Chương 241. Đỗ Hà đi dạo thanh lâu. Chương 241. Đỗ Hà đi dạo thanh lâu, đường phố bên trên đông đảo dân chúng tụ tập ở chỗ này, đem cả một đầu đường đều cho chắn bảy tám phần. Phòng Huyền Linh mang theo hoài Nghi nhìn đến Lý Thừa Càn. Thái tử điện hạ, ngươi biện pháp này quả nhiên là có thể tìm tới Đỗ Hà sao? Không trách Phong Huyền Linh hoài nghi. Thật sự là Lý Thừa Càn biện pháp quả thực quá mức qua loa. Muốn biết được Đỗ Hà hạ lạc, trực tiếp liền hỏi thăm đi theo mình tới Bách Tính. Nếu là dân chúng biết được nói, mình chỗ nào còn về phần một đường hướng phía Đông cung mà đến đâu. Trọng điểm nay một đám dân chúng thật đúng là phi thường sốt ruột đi hỗ trợ tìm hiểu tin tức yên tâm chính là phòng bá bá phải tin tưởng chúng ta đại đường dân chúng không có bất kỳ cái gì sự tình có thể giấu giếm được chúng ta dân chúng lý thừa càng tràn đầy tự tin hướng phía phòng huyền linh mở miệng nói ra cái kêu nhìn về phía dân chúng ánh mắt là tràn đầy tín nhiệm đối với rất thích ăn dưa dân chúng đến nói chỉ cần biết được đỗ hà hạ lạc bọn hắn liền có thể nhìn thấy phòng huyền linh đánh tơi bởi đỗ hà đây quả thực là lấy không dưa a tự nhiên là sẽ cố gắng nghe nóng quả nhiên chỉ chốc lát sau xa xa liền có dân chúng đem tin tức cho truyền tới vừa nhận được tin tức đỗ hà tại nhẹ phố đi ngang qua không biết đi đâu. Có có, tin tức mới nhất, Đỗ Hà tại Vân Giật Các đi ngang qua, bị người thấy được. Hoa, tìm được tìm được, Đỗ Hà tại Hoa Mãn Lâu. Hắn tại đi dạo thanh lâu. Thái tử điện hạ, tin tức này đã xác định, Đỗ Hà ngay tại Hoa Mãn Lâu, còn tìm hai cái hoa khôi đâu. Phong đại nhân, đã tìm tới Đỗ Hà, còn có dân chúng tại bên ngoài nhìn đến, tuyệt đối sẽ không để Đỗ Hà giàu đến, chúng ta hiện tại đi qua sao? Đối với vị, đúng thế, chúng ta hiện tại đi qua nói, hoàn toàn tới kịp, nếu là chậm một chút quá khứ, cũng tuyệt đối sẽ không để Đỗ Hà rời đi chúng ta ánh mắt. Phong tướng ngươi yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Đỗ Hà chạy không được, ta hiện tại đi qua sao? Nghe dân chúng một cái tia cái kích động âm thanh, Phòng Huyền Linh cũng coi là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai like tại Trường An Thành bên trong tìm một người lại là như vậy dễ dàng, chỉ cần phát động tất cả dân chúng tìm kiếm là đủ rồi. Thái tử điện hạ, lợi hại! Phong Huyền Linh hướng phía Lý Thừa cản dựng lên một cây ngón tay cái, lợi dụng dân chúng đến tìm người biện pháp, tự nhiên là có, và không thì hại bộ công văn là làm gì dùng? Chỉ bất quá, muốn để dân chúng toàn tâm toàn ý đi hỗ trợ tìm người, còn có thể ngắn như vậy thời gian bên trong xác định một người hành tung, còn có người chuyên môn nhìn chằm chằm đây chính là cực kỳ không có khả năng sự tỉnh. dù là lý thế dân tuyên bố giới thánh chỉ đến dân chúng đều không nhất định biết cái này đi làm nhưng là hết lần này tới lần khác lý thừa càn liền thành công hắn chỉ là để dân chúng giúp đỡ tìm đỗ hà đỗ hà liền được tìm được mặc dù trong đó còn có dân chúng muốn ăn dưa nhân tố nhưng cũng có thể nhìn ra lý thừa càn là bao nhiêu đến dân tâm chuyện nhỏ lý thừa càn cười cười hướng về phía rất nhiều dân chúng chắp tay một cái đa tạ chư vị hỗ trợ ha ha ha thái tử điện hạ khách khí đây đều là chúng ta phải làm sự tình. đúng a đây đều là chúng ta nên làm giúp thái tử làm việc theo lý thường nên a Không sai không sai, thái tử điện hạ không cần cảm tạ, chút chuyện nhỏ này thôi. Là thôi, vấn đề này quá đơn giản, tìm người hỏi một chút là được rồi, cũng không phải đại sự gì tỉnh. Dân chúng vui tươi hớn hở đáp lại, căn bản liền không có đem chuyện này khi việc khó gì, chỉ có phòng huyền linh là bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua lý thừa cản đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nếu là đổi lại tự mình đi hỏi nói, dân chúng chỉ sợ sẽ trả lời không biết, hoặc là thấy qua đi đâu, cũng sẽ không giống là bây giờ như vậy sốt ruột đi tìm. Dũng tâm cùng không dụng tâm, phi thường dễ dàng nhìn ra. Tốt, phòng bà bá, đã đô hà hạ, hạ lạc ngươi đã biết, ngươi liền đi đi. chất nhi còn muốn đi lưu ra thôn đâu. Lý Thừa can hướng về phía Phòng Huyền Linh chắp tay một cái, cũng là lên xe ngựa chậm rãi rời đi. Dân chúng đương nhiên đều không có rời đi, ngược lại là một mặt suốt ruột nhìn về phía Phòng Huyền Linh. Nhóm người mình tân tân khổ khổ giúp đỡ đem Đỗ Hà cho tìm được, phòng tướng tổng không đến mức nói không đi đánh tơi bởi Đỗ Hà đi đối mặt dân chúng tha thiết ánh mắt. Phòng Huyền Linh ngược lại là có một loại con vịt bị gặp phải trước cảm giác. "Tốt, Di Ái, đi, cái này đi Hoa Mãn lâu, cha đi giúp ngươi báo thủ." Phòng Huyền Linh dắt Phòng Di Ái chính là hướng phía Hoa Mãn lâu mà đi. Hoa Mãn lâu cũng là trường an thành bên trong mấy nhà có chút nổi danh thanh lâu một trong. trong ngày thường tới đây quan to hiển quý cũng là không ít sớm nhất thời điểm đỗ hà cũng là khách quen hôm nay đỗ hà thoáng qua một cái đến chính là nhận tú bà sốt ruột hoang nền, một đường nên tiếp nhã gian còn đem đầu bài hoa khôi cho mời đi ra bây giờ đỗ hà đang vì thái tử điện hạ làm việc khống chế đông cung đại quyền cũng coi là trưởng an thành bên trong nhân vật phong vân cũng không lại là ban đầu quốc công thứ tử cũng coi là có thực quyền nhân vật mụ, mụ đương nhiên là muốn hầu hạ tốt lầu trên nhã gian đỗ hà tay trái ôm một cái cô nương tay phải đồng dạng là ôm một cái vui tươi hớn hở hưởng thụ lấy hai cái cô nương cho hắn cho ăn rượu cho ăn cơm chỉ bất quá hắn lực chú ý lại là một mực tại bên ngoài, nghe bên ngoài đường phố bên trên động tĩnh. Giờ phút này, chợt bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh, tựa hồ tại trong náy mắt, đến một đoàn người Đỗ Hà trong mắt lập tức lộ ra nét mừng, nhìn tả hữu hai cái mỹ nữ, nhịn không được là hơn một cái, lớn tiếng nói ra: "Bây giờ ta vì Đông cung làm việc, thâm thụ thái tử tín nhiệm, thái tử đem Đông cung đại quyền triệt để giao cho ta." Ha ha ha ha. "Hôm nay ra cao hứng, chuẩn bị tại trong các người, chọn một chủ thân, các ngươi ai nguyện ý a?" Đỗ Hà cười tủm tỉm nhìn đến hai người, trong mắt tràn đầy dâm đãng chi sắc. Hai cái cô nương một cái tên là Liễu Nhi, một cái tên là thanh nhi, hai người đều là đây hoa mãn lâu hoa khôi, cầm kỳ thư họa đó là cực kỳ tinh thông, nhưng cũng còn chưa chính thức tiếp nhận khách đâu, bây giờ cũng chỉ có thể xem như nửa mãi nghệ, nửa bán mình tình trạng, còn chưa triệt để lưu lạc làm phong trần nữ tử. bởi vì hai người là hoa khôi, đêm đầu tiên giá cả tự nhiên là cực kỳ đắt đỏ, tú bảo vì kiếm tiền, đương nhiên là một mực giữ lại hai người, đợi thời cơ chín muồi lại đem hai người đem đầu tiên đầu giá, thu hoạch được lớn nhất lợi ích. nhưng là chính là bởi vì hai người là hoa khôi, tự nhiên có không ít quan to hiện quý đến tìm các nàng, buổi tiểu diễn nghệ thời điểm, cuối cùng sẽ động thủ động cướp. cái này cũng tránh không được vì vậy cũng đã thành nửa mãi nghệ nửa bán mình tình trạng chúng ta đều nguyện ý đi theo công tử hai nữ cùng kêu lên hồi đáp đỗ hà nghe xong đại hỷ lập tức nhìn về phía tú bà mụ mụ hai vị cô nương kia ta muốn lấy hết tú bà lập tức mặt lộ vẻ khó xử hai vị này thế nhưng là nàng cây dụ tiền bồi dưỡng được một cái hoa khôi đi ra vậy cũng là cần trải qua khó khăn trồng chất mỗi một cái hoa khôi đều là vài trăm người bên trong chọn lựa ra có thể thấy được khó khăn kia bây giờ thật vất vả bồi dưỡng được đến đến kiếm tiền thời điểm liền đem các nàng thả cái kia thật là thiệt thoi lớn nhưng nàng lại không dám đắc tội Đỗ Hà, đành phải cười bồi nói, Đỗ công tử, đây, chỉ sợ có chút khó khăn à, hai vị cô nương kia thế nhưng là chúng ta hoa mãn lâu chưa bài, rất nhiều quý khách đều điểm danh muốn các nàng tiếp khách đâu. Đỗ Hà sầm mặt lại, làm sao? Mụ mụ là cảm thấy bản công tử trả tiền không nổi sao? vẫn là nói, mụ mụ là cảm thấy ta cái này Đông Cung đại tổng quản tên tuổi ít đi một chút. Đỗ Hà thâm trầm nhìn đến tú bà, Doa đến tú bà trong lòng lập tức run lên, bây giờ Đỗ Hà cái kia không cần nhiều lời, thái tử có thể vì hắn hoa mười lăm vạn lượng bạc, có thể thấy được đối nó coi trọng đắc tội Đỗ Hà, vậy nhưng thật sự phiền phức lớn rồi. Nhất thời, Tú bà cũng không biết đáp lại ra sao, đứng tại chỗ, sắc mặt xoắn xuýt vô cùng đúng vào lúc này. Dưới lầu lại là đột nhiên một trận tiếng ồn nào. Chương 242: Đem Đỗ Hà Thiến. Chương 242: Đem Đỗ Hà Thiến Đỗ Hà bị đánh. Phong tướng vì con báo thủ, không chỉ có mắng Đô như lối, còn đem Đỗ Hà đánh một trận tơi bời tin tức chuyển khắp toàn bộ trường An Thành bên trong. Tin tức truyền là vậy nhanh Đỗ Hà bên này vừa bị đánh, tin tức liền đã chuyển ra ngoài đợi đến Đỗ Hà bị người đưa đến Đông Cung, tin tức đã truyền khắp trường An Thành. Dẫn tới vô số dân chúng nhóm nghị. Hoa, wow, cái này đô Hà quả nhiên không phải đồ tốt ta. lúc đầu ta cho phòng tướng chỉ đường, còn lòng, có bất ăn, không nghĩ tới à, tiểu tử này thế mà tại đi dạo thanh lâu. có người cảm khái, cũng là có người không hiểu. đi dạo thanh lâu thế nào? đối với bọn hắn loại này thế ra công tử đến nói, đi dạo thanh lâu không phải một cái phi thường bình thường sự tình sao? giống như là đỗ hạ như vậy hoàn khố tử đệ, đi dạo thanh lâu không cần quá bình thường. có tiền lại rảnh rỗi lấy, không đi dạo thanh lâu còn có thể đi đâu đây? hừ, phòng tướng đi thanh lâu thời điểm, đỗ hà đang tại uy hiếp cái kia hoa mãn lâu mụ mụ muốn cho hoa khôi chụp thân đâu? Ngươi suy nghĩ một chút, Thái tử điện hạ bên này mới cho Đỗ Hà bỏ ra 15 vạn lượng bạc, hắn bên này liền muốn cho Hoa Khôi chủ thân, có thể là thứ gì tốt? Đúng à? Thái tử điện hạ kiếm đến tiền, đây chính là bán mình đến, đều là cho chúng ta bách tính hoa, Đỗ Hà đều cùng Đỗ tướng đoạn tuyệt quan hệ, hắn lấy ở đâu tiền? Đậu xanh rau uống, người ý là hắn cầm Thái tử tiền? Đây là tất nhiên à, Hoa mãn lâu Hoa Khôi giá cả đắt cỡ nào mọi người đều biết, đi uống rượu coi như xong, còn muốn chủ thân, tiền này cũng không phải là Đỗ Hà có thể lấy ra. Đúng à? Ngươi suy nghĩ một chút, Đỗ Hà tại đấu ra thời điểm đều không bỏ ra nổi như vậy nhiều tiền tài. bây giờ thế mà có thể lấy ra là vì sao không phải liền là thái tử điện hạ tín nhiệm hắn đem đông cung giao cho hắn trông coi hắn liền bắt đầu tung bay đến sao ha ha ha ha bất quá phòng tướng có thể nói là hung hăng đánh một trận đỗ hà đánh hắn đều không rời nổi bước chân vẫn là làm cho người cho hắn khiêng trở về chết cười ta đáng đợi a ai bảo hắn hố thái tử tiền đúng à trước kia nhìn hắn giết nhiều như vậy tham quan còn tưởng rằng hắn thay đổi tốt hơn không nghĩ tới một điểm đều không thay đổi a vui ngươi cho rằng đỗ hà có thể làm gì chuyện tốt trước đó giết tham quan đó cũng là thái tử mệnh lệnh cũng không phải đỗ hà mình muốn điều này cũng đúng, đỗ hà vốn cũng không phải là đồ tốt, làm sao có thể có thể giúp đỡ chúng ta dân chúng đâu, chỉ có thể là thái tử mệnh lệnh. một số thời khắc, danh vọng khả năng trong một đêm căng vọt mà lên, cũng có khả năng tại trong vòng một ngày ngã vào đáy cốc. rất hiển nhiên đỗ hà thanh danh đó là tại trong vòng một ngày triệt để ngã vào đáy cốc. phong tướng tiến đến thanh lâu tìm kiếm đỗ hà thời điểm, vừa vặn gặp phải đỗ hà đối với hoa mãn lâu mụ mụ uy bức lợi dụ, muốn dẫn đi hai cái hoa khôi. cái này lập tức để dân chúng đều tức giận đỗ hà ngươi dựa vào cái gì a? tiên này đều là thái tử điện hạ. sau đó. phong huyền linh chính là đối với đỗ hà một trận đánh tơi bời dẫn tới vô số dân chúng nhóm vỗ tay bảo hay đỗ hà cũng là bị người khiêng trở về đông cung, chỉ bất quá thanh danh này là triệt để thối ngược lại là đốt như hối bị vô số dân chúng chố đau lòng lên đỗ tướng quá thảm rồi việc này miễn cưỡng bị mình nhi tử cho hô a ai nói không phải đâu nếu không phải đỗ hà đỗ tướng làm sao lại bị phòng tướng cho mắng một trận đâu may mắn a bây giờ đoạn tuyệt quan hệ liên lụy không đến đỗ tướng không sai đỗ tướng an toàn đó là sinh như vậy một cái nhi tử quả thực có chút làm giận a đỗ như hối thanh danh ngược lại là có chút chuyển biến tốt đẹp bất quá càng nhiều lại là dân chúng đối nó đau lòng ngay lần tạo triều thái cực điện bên trong vậy hạ lão thần vạch tội đỗ hà đi dạo thanh lâu đỗ như hối sáng sớm liền mặt đen thui không cho bất luận kẻ nào tới gần cơ hội Tạo triều ngay từ đầu liền đứng ra thần đến đối với đỗ hà một trận vạch tội cả lý thừa càng đều là một mặt vô ngữ đỗ bà bá chúng ta hôm qua đều nói tốt nước giếng không phạm nước sông vì sao hôm nay còn muốn vạch tội đỗ hà lý thừa càng ra vẻ một bộ bất mãn bộ dáng nhìn đến đốt như hối mở miệ quát đi dạo thanh lâu người có nhiều lắm Trong triều đại thần cái nào không có đi, đô Bá Bá như vậy và tội, là chuẩn bị đem toàn bộ triều đình cho sốc sao? Với lại, Đỗ Hà là Đông cung đại tổng quản, cô còn chưa xác định cho hắn chức quan, bây giờ chỉ là quản lý, cũng không có trong triều đăng ký, hắn chỉ là một cái bình dân tri thân. Hắn đi dạo cái thanh lâu, làm phiền Đồ Bá Bá chuyện gì? Lý Thừa càng liên tục phẫn nộ, ngược lại để Đốt Như hối nói không ra lời. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, Đông cung đại tổng quản, Đỗ Hà bây giờ thật đúng là ngay cả một cái chức quan cũng không có chứ? Trước đó ngược lại là tại Đông cung thuộc quan, nhưng phía sau liền cho xuống lý thừa càn phong làm đông cung đại tổng quản cũng chỉ là trên danh nghĩa cũng không trong triều chứng nhận chẳng khác gì là không có chức quan nhưng có thực quyền a đông đảo đám đại thần cũng không nghĩ tới lý thừa càn còn có cái này thao tác không cho vào triều đình chức quan nhưng cho thực quyền đây làm việc ngược lại là có thể một chút nhiều lo lắng hừ lão thần hy vọng đây là một lần cuối cùng đỗ như hối trừng mắt liếc lý thừa càn liền không có mở miệng nói chuyện nữa chỉ là yên lặng lui trở về ngược lại là lý Khắc cùng lý thái hai người thấy thế liếc mắt nhìn nhau đều là lộ ra một vệ ý cười phu hoàng mặc kệ Đỗ hà phải chăng có chức quan hắn dù sao cũng là đông cung đại tổng quản hắn như vậy đi dạo thành lâu, còn nhỉ vào mình thân phận uy bức lợi dụng, quả thực không thể nào nói nổi a. Lý Thái mở miệng. Không tệ. Lý Khát vội vàng đuổi theo. chức quan là một mặt, nhưng mặt mũi cũng cực kỳ trọng yếu. Đỗ Hà bất kể nói thế nào đều là đông cung người đại biểu cho hoàng gia mặt mũi. Việc này tại thành bên trong đã là náo phi phi dương dương, mong rằng phụ hoàng minh giám. Có lý. Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên mỉm cười. Hai đứa con trai trở về, rốt cuộc lại có đoán Lý Thừa cả người. Bây giờ còn nhiều thêm một cái Đỗ như hối, đoán bất tử hắn. Thái tử, Đỗ Hà mấy ngày trước đây mới làm xuống chứng phạt. bây giờ lại phạm sai lầm, người cai quản bên dưới không nghiêm à." Lý Thế Dân cảm khái một tiếng, Phụ hoàng." Lý Thừa Càn hung hăng trừng mắt liếc Lý Thái cùng Lý Khác, chắp tay cúi đầu. Đỗ Hà chỉ là phạm một cái nam nhân đều sẽ phạm sai, với lại hắn bây giờ đều còn chưa cưới vợ, ngay cả một cái thiếp thất đều không có, với tư cách nam nhân, đi cái thanh lâu, không phải theo Lý Thưởng nên sao?" Lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần ngược lại là cảm thấy rất có đạo lý Đỗ Hà ngay cả cái lao bà đều không có, ngay cả thiếp thất đều không có, cái kia cũng không thể kìm nén đi, đi thanh lâu cũng không có tâm bệnh. Mặc kệ đã phụ hoàng mở miệng, Nhi thần nguyện ý trừng phạt Đỗ Hà. Kiến cho đợi này cũng không thể lại đi thanh lâu, khác sẽ nhanh chóng để hắn cưới vợ. Lý Thừa Cản lại là túi đầu, dù sao Đô Hà là đông cung người, nhi thần như vậy trừng phạt, phụ hoàng tán thành sao? Nhìn thấy Lý Thừa Cản như thế, Lý Thế Dân tự nhiên cũng liền đồng ý xuống tới. Chấm đồng ý. Mặc dù muốn áp bách Lý Thừa Cản, nhưng cũng không thể thao tác quá gấp, để hắn nhận lầm như vậy đủ rồi, dù sao, vấn đề này dạng thật cũng không phải đại sự gì tình. Đỗ tướng có thể hài lòng a? Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía một bên đô Như Hối. Lý Thừa Cản cũng là nhìn về phía Đỗ Như Hối, thâm trầm nói ra: Độ tướng nếu là không hài lòng, cũng không thể để cô đem Đỗ Hà cho thiên a. Chương 243 Thái tử quá thiện lương. Chương 243, Thái tử quá thiện lương. Tào Triều sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài. Tất cả mọi người cũng biết, Đỗ tướng lại vạch tội Đỗ Hà. Nghe nói không, Tào Triều, Đỗ tướng cùng Nô Vương còn có Ngụy Vương liên thủ vạch tội Đỗ Hà, Thái tử còn đem Đỗ Hà cho bảo vệ, chỉ là mệnh lệnh hắn đời này không thể đi thanh lâu. Nghe nói, Đỗ Hà quả thực hại thái tử a, thoát một cái, triệt để đem Đỗ tướng cho đời xa. Đúng vậy a, có Đỗ Hà tại, Đỗ tướng vĩnh viễn không có khả năng đi trợ giúp thái tử. Ai nói không phải đâu, bất quá đỗ hà dù sao cũng không thể đi thanh lâu cũng coi là chuyện tốt chí ít sẽ không hoa thái tử tiền ai thái tử đó là quá thiệt lương đỗ hà từ nhỏ đi theo hắn thái tử bất kể như thế nào đều phải che chở đỗ hà ai nói không phải đâu thái tử nhất thiện đối với người bên cạnh người vô cùng tốt đó là đỗ hà không hiểu chuyện a dân chúng nhau nhau cảm khái vì lý thừa càng cảm giác được một chút không đáng ai ngờ đến đây còn chưa tới trạm vào tối chỉ là vừa qua buổi trưa lại là một đầu tin tức dẫn nổ toàn bộ trường an thành khiến tất cả mọi người đều là trận mắt hốt mộm thái tử điện hạ tự mình đi một chuyến hoa mắt lâu đem bên trong một cái hoa khôi thanh nhi cho chủ thân mang đi vấn đề này một truyền gia đến tất cả mọi người đều bối rối đậu xanh rau uống thái tử điện hạ đối với đỗ hà cũng quá tốt đi thế a đây thanh lâu nữ tử cũng không thể mang về đông cung a vậy dĩ nhiên không thể à cho nên thái tử điện hạ tại khoảng cách chu tức phố gần nhất địa phương mua một cái trạch tử chuyên môn cho cái kia thanh nhi ở lại điên rồi đi thái tử điện hạ đây là cho đỗ hà nuôi ngoại thất đỗ hà không thể đi thanh lâu thái tử cảm giác thật xin lôi đỗ hà cố ý đi chủ thân còn ăn bài trụ sở chơi ạ đây, đây đây đỗ hà sẽ không phải là thái tử thân nhi tử a thân nhi tử đều không như vậy tôi ta nghe nói đỗ hà đều đã vào ở cái kia trạch viện lại nói vì sao cũng chỉ có một hoa khôi lúc ấy đỗ hà không phải chuẩn bị chuộc thân hai cái sao áo hoa mãn lâu mụ mụ sợ hãi đỗ hà thu được về tính sổ sách đêm qua liền đem liễu nhi cùng thanh nhi cho đấu giá liễu nhi vô gia bất quá thanh nhi nghe nói là bởi vì kinh nguyệt đến cho nên tạm thời đẻ xuống đây liễu nhi cũng là đáng thương à, lúc đầu chí ít làm cái đỗ hà thiết thất một ý nghĩ sai lầm thua lỗ là thôi đỗ hà bị thái tử như vậy coi trọng làm cái thiết thất dù sao cũng so đợi tại thanh lâu tôi ta đừng nói nữa ta mới từ hoa mãn lâu trở về cái kia liễu nhi a khóc sưng cả hai mắt vô số người đối với lý thừa cản tràn đầy kính nghệ đối với đỗ hà tràn đầy hâm mộ có như vậy một cái thái tử đến sùng ái hắn đây quả thực là nhân sinh doanh gia mặc kệ hắn phạm bao lớn sai thái tử đô hộ lấy hắn đâu đơn giản thoải mái là ra tin tức truyền đến lưu gia thôn bên này phòng di ái cũng không đi nói ghi hận đỗ hà hắn đều đánh một trận thù này tự nhiên là đi qua ngược lại là một mặt kiêu ngạo nhìn đến tất cả lưu gia thôn người mở ra mình tẩy náo chi lộ nhìn thấy không đều nghe được sao đây chính là thái tử điện hạ nhân thiện chỉ cần theo thái tử điện hạ, mặc kệ ngươi phạm bao lớn sai, thái tử điện hạ đều sẽ cố gắng đi bảo vệ ngươi. chỉ cần chúng ta là thái tử người, thái tử liền sẽ che chở ngươi. ngươi nhìn xem, đỗ hà cái kia hô trưởng, thái tử điện hạ vì hắn đều làm được cái tình trạng gì. đây chính là chúng ta thái tử mỹ lực chỗ. chỉ cần theo thái tử, cả một đời vô ưu. thái tử đối với người bên cạnh người, đó là thật không lời nói. một trận ngừng lại tẩy não. mới tới lưu gia thôn các nạn dân đã là đối với lưu gia thôn quý tâm lực ngưng tụ phạm vi lớn lên cao. bọn hắn là thật thấy được thái tử điện hạ đối với người bên cạnh người tốt bao nhiêu, cũng thật thu hoạch được thái tử điện hạ cho bọn hắn chỗ tốt. tự nhiên từng cái đều đối với thái tử quy tâm rồi. đi qua việc này, trương an thành bên trong lại yên tĩnh xuống dưới. liên tiếp một tháng, đều không có cái khác sự tình phát sinh, nhiều nhất đó là thái tử cùng nô vương còn có ngụy vương trên triều đỉnh tranh đấu. ba người thường xuyên trên triều đình liền dùm beng đứng lên. bất quá, ở mỹ nhiều, dân chúng cũng có chút chán nghe rồi. một đêm này, chu tước phố phụ cận một cái trạch tử bên trong, căn nhà tối như bưng, không có một chút ánh sáng, tựa hồ tòa nhà này không có người ở đồng dạng. nhưng là tại đây bốn phía nơi hẻo lánh trong mơ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy vài bóng người mà tại căn nhà trong hầm ngầm, nơi này lại là đèn đuốc sáng trưng trước kia hầm lộn xộn ở bước. bây giờ cái hầm này lại cùng cái thư phòng đồng dạng trên mặt đất đều là trải lên vạch xanh giá sách bàn đọc sách đều là chỉnh tế sắp đặt lấy trên giá sách lít nha lít nhít đều là chất đầy thư tịch một lớn một nhỏ thân ảnh tại trước bàn sách tô tô vẽ vẽ không tệ xem ra ngươi đến thật là khai ngộ bây giờ học đứng lên tốc độ cũng nhanh mấy lần à đỗ như hối sờ soạn một cái râu ria, nhìn đến độ hà vừa viết văn chương ánh mắt lộ ra vẻ mừng dỡ. xác thực có tiền đồ hôm nay trước hết đến đây đi ngày mai sẽ tiếp tục dạy dạy đỗ như hối thả ra trong tay tràn giấy hài lòng nhìn đến đỗ hà trong mắt tràn đầy yêu thích lịch tử này đột nhiên khai ngộ đầu góc là thật dùng tốt mình giáo sư đứng lên so trước đó nhẹ nhõm nhiều lắm tốt vậy liền nghe phụ thân đỗ hà cười gật gật đầu đi qua phụ thân đây đoạn thời gian dạy bảo ta cũng học mình trắng rất nhiều ai trước kia thời gian ngược lại là lãng phí từ khi khai ngộ sau đó đỗ hà học tập đứng lên cái kia thật là đơn giản nhiều lắm chính vì vậy hắn mới hiểu được đỗ như hối chi thức dự trữ là đến cỡ nào lợi hại mình mặc kệ hỏi cái gì đỗ như hối đều có thể dễ như trở bàn tay trả lời đi ra, đồng thời cùng mình giảng thuật phân tích. tốt, thời gian còn rất dài, bây giờ khai ngộ hoàn toàn tới kịp. đỗ như hối an ủi một câu, tựa hồ lại là nghĩ tới điều gì, nhìn đến đỗ hà hỏi. trước đây thái tử điện hạ nói muốn cho ngươi tìm một mối hôn sự, có thể có nhìn chúng. hôn nhân đại sự, luôn luôn phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, ta ngược lại thật ra có một người chọn. nghe vậy đỗ hà cũng là trung thực đáp lại nói, thái tử điện hạ ngược lại là tuyển mấy cái, chỉ bất quá ta không quá vừa ý, với lại người ta cũng không nhất định có thể để ý ta. tiếp xuống thời gian ta đều là muốn dấu dốt tương lai thế tử. chỉ cần biết đại thể quản tốt hậu trạch không có giã tâm liền có thể cũng là không cần như vậy phú quý không biết phụ thân có người nào chọn đỗ hà nghi hoặc nhìn về phía đỗ như hối ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy đỗ như hối lộ ra vẻ hài lòng lịch tử này đối với tương lai đường đúng là đầy đủ kiên định cùng minh xác ngay cả cưới vợ cũng là bắt đầu từ hướng này lúc đầu ngươi nếu là ta nhi tử tự nhiên là muốn thượng công chủ chỉ là chúng ta quyết định quan hệ công chúa là không có cơ hội ta tuyển chọn tỉ mỉ một phen ngược lại là nhìn chúng trường an huyện khiến vương cựu trí trí nữ vương doanh Nguyệt, hắn tướng mạo không tệ Thư hương môn đệ xuất sinh, ta cũng đã gặp một mặt, là cái không tệ nhân tuyển. Hán phụ vương lâu trí tại Trường An huyện làm cho quan mấy năm, cẩn trọng, có chút khéo đưa đẩy, cũng không có phạm sai lầm, xem như một cái trong sạch. Ngươi nhưng nhìn được. Đỗ Như Hối cởi nhẹ nhàng nhìn đến Đỗ Hà hỏi, lấy Đỗ Hà thân phận, cưới một cái Trường An huyện khiến chi nữ, nhưng thật ra là bị khuất Đỗ Hà. Vì vậy, Đỗ Như Hối mới có đây hỏi một chút. Chương 244, tin tưởng cha ánh mắt. Chương hai tin tưởng cha ánh mắt. Huyện lệnh vương kiểu trí chi nữ, vương doanh nguyệt. Đỗ Hà sờ lên cái cảm suy nghĩ một phen. Ánh mắt lại là trở sáng lên, khoe miệng lập tức lộ ra một vẻ vui mừng, khẽ gật đầu. Cha, ta ngược lại thật ra nguyện ý cùng cái này Vương Doanh Nguyệt gặp mặt một lần, xem trước một chút, nếu là có thể đi, nguyện ý cưới nàng làm vợ. Ha ha ha ha! Đỗ Như Hối phát ra một tiếng cười, trên mặt vẻ vui mừng càng phát ra nồng hậu dày đặc đứng lên. Vương Doanh Nguyệt là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tuy nói bối cảnh loại hình hoàn toàn không có cách nào cùng Đỗ Hà đánh đồng, nhưng là Vương Doanh Nguyệt đúng là một cái không tệ cô nương Trọng điểm, hắn cha Vương Cựu trí tác dụng tính cực lớn, có thể càng tốt hơn trợ giúp cho Đỗ Hà. Hiển nhiên Đỗ Hà muốn cùng Vương Doanh Nguyệt gặp một lần, đã là nghĩ đến điểm này, vì vậy mới chịu đáp ứng. Bất quá Đỗ Như Hối vẫn như cũng là những mày, có chút bất mãn nhìn thoáng qua Đỗ Hà. "Tuy nói ngươi khai ngộ, nhưng vẫn là không đủ, ngươi nên là Minh Bạch Vương cựu trí đối với ngươi tác dụng tính, với lại hắn tại vị này đưa trí ít còn phải lại nghỉ ngơi mấy năm thời gian, điểm này ngươi cũng nên minh bạch." "Hài nhi minh bạch." Đỗ Hà gật gật đầu. Tại Trường An thành bên trong khi huyện lệnh cũng không phải một chuyện tốt. Huyện lệnh cũng có thể coi là là Trường An thành bên trong nhỏ nhất quan viên, khả năng ra ngoài cầm cục gạch đện một cái, đều có thể đện vào cái gì hầu tức loại hình. huyện lệnh tại trường an thành bên trong làm quan quản lý trường an thành bên trong sự tình, này làm sao quản người ta phạm tội đầy đủ tờ mờ đều là có bối cảnh người chức quan đều cao hơn hắn trọng điểm hình bộ loại hình cũng đều tại trường an bên trong huyện nha năng lực là không ngừng bị giảm bớt một chút hoàn cố tử đệ ví dụ như đỗ hà mình phạm tội đánh người hình bộ cũng sẽ không đi bắt chỉ có thể huyện lệnh đi bắt huyện lệnh dám đi bắt sao tự nhiên là không dám nhưng ngươi không đi bắt tốt. ngày mai người khác một cái phạm tội ngươi liền muốn nhận trừng phạt ngươi đi bắt tốt. đỗ hà đem cha mình gọi qua chèn ép ngươi một cái ngươi cũng muốn trừng phạt có thể nói trường an thành huyện lệnh chức quan này là thê thảm nhất quan, không có bên ngoài huyện thái gia như vậy vô thượng quyền lợi, cũng không có tự do. Mỗi ngày còn muốn cẩn thận cẩn thận, thậm chí còn muốn nhiều phù hộ nội thành các thiếu gia đừng làm sự tình, miễn cho hắn khó làm. vì vậy nguyện ý khi trường an thành huyện lệnh người là thiếu chi lại thiếu. trên cơ bản làm cái trường an thành huyện lệnh quan viên, chí ít đều là muốn tại trên vị trí này ngồi lên đã nhiều năm, thậm chí 10 năm đều là có khả năng đồng dạng, cũng có khả năng đắc tội với người, vừa đi lên hai tháng liền được người lột xuống tới súng quân, hoặc là tại vị này đưa ngồi rất lâu, hoặc là liền mấy ngày bị người khác xử lý. vương Cửu trí có thể tại trên vị trí này làm những năm này hiển nhiên năng lực là thật không tệ trọng điểm tính cách đầy đủ khéo đưa đầy mới có thể dài lâu an ninh nhưng cũng bởi vì như thế lại bộ phương diện cũng chỉ sẽ một mực để vương Cửu trí khi cái này quan đợi đến thời gian quá lâu có chút không nói được mới có thể đổi lại một người đến đây là một môn khổ sai sự tình phàm là có phương pháp đều sẽ đi lại một cái cố gắng tránh đi đỗ hà tương lai quy hoạch cùng trường an thành có cực lớn quan hệ cùng tầng dưới chót người cũng có cực lớn quan hệ vì vậy trương an thành huyện lệnh có thể nói là đỗ hà tốt nhất trợ lực cho nên đỗ hà mới nguyện ý đi cùng vương doanh nguyện gặp một lần nếu là người không tệ Hắn liền cưới người ta làm vợ, bằng không thì lấy Đỗ Hà thân phận. Dù là hắn cùng Đỗ như hối đoạn tuyệt quan hệ, nhưng cưới một chút quan viên trí nữ không nên quá nhẹ nhõm đương nhiên. Lý Thừa càn không giống nhau, hắn cho Đỗ Hà chọn đều là đủ loại thế gia trí nữ, hoặc là đó là bối cảnh rất lớn rất có tiền loại kia. Một loại kia, dù là Đỗ Hà không có cùng Đỗ như hối đoạn tuyệt quan hệ, người cũng không có khả năng gả. Hảo hảo, cho một cái thứ tử khi cái gì thế tử. Đã ngươi minh bạch, vì sao còn phải xem một cái vương doanh nguyệt? Không trực tiếp để thái tử cho ngươi đi cầu hôn đâu. Đỗ Như hối sắc mặt trầm xuống, nhìn đến Đỗ Hà hỏi, cưới vợ cưới hiền, gia đình an ninh. đỗ hà đáp lại nói à à đỗ như hối cười lạnh một tiếng nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi vẫn là quá mức tuổi trẻ thành thân là vì có thể càng tốt hơn trợ giúp cho ngươi đã huyện lệnh ngươi dùng bên trên trực tiếp đi cầu cưới chính là ngươi nhìn thái tử không phải liền là trực tiếp cưới mấy cái dùng bên trên về phần hiền không hiển vậy cũng là những người khác cân nhắc ngươi thân phận cưới một cái huyện lệnh chi nữ còn sợ nữ tử kia cùng ngươi nào không thành nàng chỉ có thể thuận theo nếu là không thuận theo cha nàng cũng biết giáo hắn thuận theo ngay sau nếu là gặp gỡ ưa thích tái giá một cái chính là không đủ tài đức sáng suốt liền tái giá một cái tài đức sáng suốt liền có thể Thái tử vì vương thị đô cưới, đều có thể đem vương gia đích nữ cho cưới, còn nguyện ý để hắn sinh đứa bé thứ nhất. Người chuyện gì xảy ra? Đầu óc tú đâu? Con nhất định phải đã gặp mặt mới được. Nghe đột như hồi giáo hắn Đỗ Hà cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. "Cha, chờ mắng, nhi tử biết, ngày mai liền để thái tử điện hạ đi cầu hôn chính là. Ta tin tưởng cha ánh mắt, là nhi tử không nên hoài nghi." Nhi tử nghe cha, "Ngày mai liền đi." Khu cụ. Nghe được lời này Đỗ Như Hối bỗng nhiên ho khan một tiếng, trừng mắt liếc Đỗ Hà, mặt mo ngược lại là có một tiaử đỏ. "Ta đây là đang dạy ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi không nghe lời." Ngươi đem ta muốn trở thành gì? Nhìn đến Đỗ Như Hối cái phản ứng này, Đỗ Hà chỗ nào vẫn không rõ, mình là đoán đúng Đỗ Như Hối có thể cùng mình mở miệng, để cho mình đi cưới cái nào, hiển nhiên là đem người ta nghe ngóng rõ ràng. Vì vậy mới có thể để cho mình đi. Nói đến là để cho mình chọn một chọn, nhìn mình có nguyện ý hay không. Trên thực tế đó là ra lệnh. Mình còn nhất định phải đi xem một cái, đây chẳng phải chọc giận Đỗ Như Hối, để hắn một trầu giáo huấn. Nhi tử minh bạch, ngày mai liền đi. Thử đi, đi. Ngày kế tiếp, buổi trưa Đỗ Hà chính là lôi kéo Lý Thừa Càn hướng phía Trường An thành huyện nha mà đi. Ngươi có thể nghĩ tốt đây chẳng qua là một cái huyện lệnh chi nữ ngươi vốn là có thể thượng công chủ lý thừa càn hơi có chút không tình nguyện cũng không thể để đỗ hà vì mình ngay cả lao bà cũng không thể cưới tốt một chút đã dù sao mình đã liên thông lý thái cùng lý khác kỳ thực thật không cần đỗ hà ủy khuất như vậy mình cha ta cho ta chọn ta muốn cự tuyệt cũng không cách nào cự tuyệt đỗ hà cười khổ lắc đầu thượng công chủ ta cũng không có ý tưởng này cưới vợ luôn luôn muốn cha ta ánh mắt sẽ không kém thái tử điện hạ yên tâm chính là ta đi theo thái tử điện hạ liền có đầy đủ tiền tài chỗ nào còn cần đi dựa vào thê tử nhà mẹ đâu được thôi lý thừa càn khẽ gật đầu xác thực không nhìn ra đỗ hà đặc biệt cự tuyệt hai người chính là một đường đi vào trường an thành huyện nha vừa tới cổng nhảy xuống xe ngựa đỗ hà lông mạnh lại là những một cái nhìn về phía một bên ngừng lại xe ngựa nhỏ giọng đi theo lý thừa càn nói ra thái tử điện hạ đây là ngô vương xe ngựa t lý thừa càn lộ ra một kia hoài nghi ngô vương đến nơi đây làm gì chẳng lẽ lại còn tới cùng ngươi đoạt lão bà không thành chương 245. trăm bốn đoạt lão bà rồi chương 245, trăm đoạt lao bà rồi trường an huyện nha lý thừa càn cùng lý khác hai người lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ đều là cảm giác một trận cổ quái độ hạ ở một bên càng là trận mắt hốc mồm một bộ không thể tin bộ dáng huyện lệnh vương kiểu trí càng là sợ hãi sợ hãi chỉ có sợ hãi quá sợ hãi hôm nay trước kia nô vương điện hạ liền chạy tới nói muốn cưới mình nữ nhi khi ngô vương chấp phi nhìn xem vương kiểu trí ý nghĩ nếu là nguyện ý ít ngày nữa xin mời cầu để lý thế dân ban hôn đối với bất thình lính phúc báo vương kiểu trí tự nhiên là không có một chút do dự chỉ có kinh hỉ. hắn vốn là không có bất kỳ cái gì bối cảnh người bằng không thì cũng sẽ không bị người nhét vào vị trí này như vậy lâu. Nô Vương mặc dù không có biện pháp cùng Thái tử so sánh, nhưng cũng là một cái vương gia, có thể nói là vương cựu trí tiếp xúc không đến tồn tại đây mẹ nó, làm sao có thể có thể đi tự tuyệt ta cái này rất giống. Ngươi chỉ là một cái huyện thành công trước, đột nhiên quốc đô vương tử tới, muốn tới nữ nhi của ngươi đồng dạng đơn giản, hoàn toàn không có biện pháp tự tuyệt ta mặc dù biết được lý khắc đăng cơ tỷ lệ rất thấp, nhưng vương gia chắc phi địa vị đã là vương cựu trí không dám tưởng. Tượng đặc biệt là mình nữ nhi gả cho Nô Vương sau đó, mình luôn có cơ hội từ nơi này vị trí bên trên thoát ly a vốn định một lời đáp ứng thời điểm. Thái tử đến, vốn đang coi là Thái tử có chuyện gì? không nghĩ tới, vậy mà cũng là đến cầu thân. Mặc dù là cho Đỗ Hà cầu hôn, nhưng là Đỗ Hà cũng là mình khó mà tiếp xúc tồn tại. Muốn gả cho Đỗ Hà, mình nữ nhi cả một đời đều không hí. Người ta Đỗ tướng chi tử, quốc công chi tử, cho dù là thứ tử, cũng không phải mình một cái huyện lệnh có thể tiếp xúc đến. duy nhất tiếp xúc cơ hội, đó là Đỗ Hà tại Thanh Lâu đánh nhau, bị mình nắm đến. Thái tử ca ca, cầu hôn thế nhưng là ta tới trước, mọi thứ đều giảng cứu tới trước tới sau. Lý Khắc con mắt nhắm lại, nhìn sang Đỗ Hà, hướng phía Lý Thừa càn mở miệng quát, hắn là không chuẩn bị nhường. lý thừa càn cho mình quy hoạch là từ tầng dưới chốt nhân dân tới tay gia tăng mình danh vọng như vậy trương an huyện làm chính mình tình thế bắt buộc chỉ bất quá lý khắc trong mắt còn có một vệ nghi hoặc lý thừa càn cho mình quy hoạch những này vì sao lại đột nhiên tới cùng mình đoạt lao bà đâu khu khu hôn nhân đại sự cũng không phải mua bán thương phẩm nào có cái gì tới trước tới sau lý thừa càn ho khan một tiếng xé một cái đỗ hà đỗ đố hà đối với huyện lệnh chi nữ hâm mộ đã lâu do đó tới đón thân không biết vương huyện lệnh là vì sao ý nghĩ vương huệ lệnh đỗ hà cùng đỗ gia đã không có quan hệ bây giờ chỉ là một cái đông cung đại tổng quản tính bảng ra còn không có chức quan người nữ nhi gả cho bản vương vậy coi như là chắc phi lý khắc cũng là hướng phía vương cửu trí mở miệng nói ra cho đỗ hà đây chẳng qua là thiếp nhiều nhất một cái quý thiếp nhưng cùng chắc phi chi vị có thể không so được nghe vậy vương cửu trí cũng là khẽ gật đầu hắn lúc đầu cũng còn đang do dự đến cùng là lựa chọn lý khắc vẫn là đỗ hà về mặt thân phận mặt đương nhiên là lý khắc càng thêm lợi hại chỉ bất quá đỗ hà thế nhưng là thái tử người lựa chọn đỗ hà dĩ nhiên chính là lựa chọn thái tử hoàng quên phía trên thái tử ưu thế rất lớn bất quá bây giờ nghe lấy lý khắc nói vương cựu trí cũng là kịp phản ứng làm cái chắc phi dù sao cũng so làm cái tốt với lại gần đây đỗ hà thanh danh cũng không tốt tương lai cũng không thông báo cưới bao nhiêu cái nhưng bản vương khác biệt bản vương từ trước đến nay thanh danh tốt với lại chắc phi địa vị chỉ tại vương phi phía dưới lý khắc điểm đến là rừng hắn tin tưởng lấy vương cựu trí khéo đưa đầy tính cách rất dễ dàng liền nghĩ minh bạch lựa chọn cái nào chỉ bất quá lý khắc không nghĩ tới lại là ha ha ha đỗ hà cười lớn một tiếng một mặt cổ quái nhìn thoáng qua lý khác nô vương điện hạ Ngài đang suy nghĩ gì đấy? Ta khi nào nói muốn nạp tiếp? Ta là lấy chính thê thân phận tới đón cưới. Mặc dù ta không biết Ngô Vương điện hạ vì sao lại đột nhiên cưới một cái huyện lệnh chi nữ, còn nguyện ý cho ra chắc phi chi vị. Nhưng ta là thật tâm yêu thích Vương Doanh Nguyệt, đối nó vừa thấy đại yêu. Chỉ bất quá di vạn thân ở đô gia, dù là muốn cưới, phụ thân cũng sẽ không cho phép. Vì vậy một mực áp chế xuống tới. Bây giờ rốt cuộc thoát ly đô gia, ta liền có thể tự mình làm chủ hôn nhân đại sự. Cho nên mới sẽ cầu Thái tử tới giúp ta cầu hôn. Đỗ Hà nhìn về phía Vương Cựu Trí, chắp tay cúi đầu. Đỗ Hà nguyện ý lấy chính thê chi vị. cưới vương doanh Nguyệt, mong rằng vương đại nhân đáp ứng t lời vừa nói ra vương cửu trí cùng lý khác hai người đều là hít sâu một hơi một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng vương cửu trí càng là khiếp sợ hắn làm sao không biết đỗ hà đối với mình nữ nhi có ý tứ còn áp chế như vậy lâu hắn là thật một điểm đều không cảm nhận được à trước đó đi thanh lâu bắt bọn họ đánh nhau đỗ hà còn đối với mình một chầu thoá mạ đâu chỗ nào nhìn ra được đối với mình nữ nhi có một chút ý tứ nhưng đỗ hà đã đã nói như vậy hơn nữa còn thật nguyện ý lấy chính thê chi vị tới đón cưới mình nữ nhi vương cửu trí tâm động khi ngô vương chắc phi tuy nói không tệ nhưng chỗ nào so ra mà vượt chính thê vị trí á chắc phi nghe đứng lên không tệ trên thực tế cũng vẫn là thiếp thật thôi nhưng chính thê thế nhưng là đường gia chủ mẫu Đỗ công tử T, cái kia Đỗ tướng bên kia Vương Kiệu trí cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Đỗ Hà hỏi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ hắn tự nhiên là không xem bảo. Đỗ Hà cười nhẹ nhàng đáp lại nói Thái tử nguyện ý làm ai dù là bệ hạ cũng vô pháp ngăn cản kuku khu. Lý Thừa càn ho khan một tiếng mở miệng nói ra Đỗ Hà đại hôn cô đương nhiên sẽ không bạc hắn tự nhiên sẽ gấp bộ cho năm vạn lượng bệnh ngân các nơi đền trang còn có cửa hàng với lại vương đại nhân yên tâm những này xính lễ đều giao cho vương doanh nguyệt quản lý t vương cửu trí lại là hít sâu một hơi hắn mặc kệ đằng sau điền trang cửa hàng chỉ cần một năm mươi vạn lượng mệnh ngân đã là vượt qua vô số xính lễ bình thường quan viên thành thân xính lễ phương diện cho cái ba vạn lượng đã là xa hoa không thể lại hào hoa. lý thừa càng ngược lại tốt trực tiếp năm mươi vạn lượng có thể thấy được hắn thành tâm vương cửu trí nơi nào còn dám do dự à đây không đáp ứng nữa đó là không cho thái tử mặt mũi lập tức chắp tay cúi đầu đang muốn mở miệng đáp ứng ai ngờ đến lý khắc khẽ vươn tay trực tiếp đỡ vương cửu trí chấm đã vương cựu trí sững sở mang theo ấy náy nhìn đến lý khắc đang muốn mở miệng cự tuyệt lý khắc cầu thân đâu thái tử các ca chúng ta nói riêng một chút hai câu a lý khắc không có để ý vương cựu trí ngược lại là nhìn về phía lý thừa càn lý thừa càn khẽ gật đầu nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ tới lý khắc lại đột nhiên đi cầu cưới vương doanh Nguyệt ra đây đều có thể xung đột nhau sao hai người chính là đi đến một bên sân nhỏ chỗ hẻo lánh trên đường đi hai người đều không có mở miệng nói chuyện chỉ là ở trong lòng tinh tế suy tư thật lâu hai người chợt ngờ đầu chăm miệng một lời hỏi ngươi cũng là thật tâm ưa thích vương doanh Nguyệt. Đỗ Hà cũng là thật tâm ưa thích Vương Doanh Nguyệt, hai người đều là sứ sở, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra vấn đề này. Chương 246 Nhận Ngụy Trinh khi nghĩa phụ. Chương 246 Nhận Ngụy Trinh khi nghĩa phụ. Ngươi nếu là thật lòng ưa thích Vương Doanh Nguyệt nói, vậy ta liền để Đỗ Hà đem Vương Doanh Nguyệt tặng cho ngươi. Lý Thừa cằn một mặt chân thật nhìn đến Lý Khác mở miệng nói ra. Đỗ Hà gần nhất khai ngộ, ngươi cũng hiểu biết, Vương Doanh Nguyệt là Đỗ tướng cho hắn chọn. Ai? Lý Khác cười khổ lắc đầu, thở dài một hơi, ta cũng không thích Vương Doanh Nguyệt, chỉ là Vương Kiểu Chí có thể vì bản thân ta sử dụng. Thái tử ngươi để ta từ bách tính xuất phát, vì dân giải oan, vậy ta luôn luôn phải có một cái trường an huyện khiến nhạc phụ đến không chế à? Bằng không thì ta lấy thân phận như thế nào đi chợ giúp bách tính xử trí hoan tình đâu? Hô, ngược lại là Lý Thừa càn thở dài một hơi, chỉ cần Lý Khắc cũng không phải là ưa thích Vương Doanh Nguyệt là được. Bằng không thì nói, hắn thật đúng là không có ý tứ để Đỗ Hà đi đoạt đệ đệ la bà. Giờ phút này, thật cũng không suy nghĩ nhiều, nói thẳng nói ra, ngươi nếu để cho huyện lệnh đi xử trí oan tình nói, đây danh vọng liền sẽ bị chia cắt đi đâu? Ngươi trực tiếp tự mình đi xử lý liền xong việc. Ngươi cũng thế, quá tuân thủ quy củ. không thấy được đỗ hà tại đông cung đều chuyên môn thiết lập một cái ám vệ thì sao ngay vậy lý khắc ngược lại là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng khẽ gật đầu thái tử y tứ để ta cũng đi thành lập một cái vì dân thỉnh nguyện cơ cấu sao cụ thể chính ngươi nhìn đến đến cũng không thể ngươi con đường đều phải ta giúp ngươi một chút xíu như độ a lý thừa càng khoát tay áo, phương diện này hắn cũng không có nghĩ lại qua cũng lười đi nghĩ lại lưu ra thôn bên kia gần nhất bắt đầu chuẩn bị lấy quạng, còn muốn luyện sắt chờ chút sự tình hắn bận bịu đều bận bịu chết nơi nào còn có thời gian lại đi giúp đỡ lý khắc nghĩ biện pháp mình một mực nhắc nhở một chút liền xong việc đại phương hướng cho lý khác là đủ rồi cũng không thể chính mình đem cơm cho nhai nát lại đút cho lý khác đi ta hiểu được lý khác gật gật đầu cũng không để ý lý thừa càn thái độ ngược lại có chút khoái trá lý thừa càn có thể lên tiếng như vậy hiển nhiên là không có đem mình xem như khối lỗi cho mình cực lớn quyền tự chủ dạng này hắn có thể tin tưởng tương lai lý thừa càn sau khi lên ngôi là thật sẽ cho mình to lớn chỗ tốt có thể làm cho mình người một nhà đều sống sót hai người trò chuyện xong liền lại là trở lại với nha chỉ bất quá lý thừa càn là đầy dây do xuân trên mặt nụ cười ngược lại là lý khắc một mặt xanh đen thần xác cực kỳ khó coi chỉ thấy hắn hung hăng chừng mắt liếc đỗ hà khẽ quát một tiếng ta chờ xem nói xong lý khắc đi đường mang phong khi thế hùng hổ rời đi đỗ hà cũng không để ý không có chút nào e ngại hắn lựa chọn thái tử tự nhiên là cùng lý khắc đối địch lên lần này không kết thủ lần tiếp theo cũng biết kết thủ nhạc phụ ngươi nhìn hôn sự này chúng ta định một cái tìm một cái ngày tốt lành đỗ hà ôn hòa nhìn về phía vương Tiểu trí rất tốt vương Tiểu trí đương nhiên không có ý kiến gật đầu đồng ý xuống tới chỉ bất quá trên mặt mang theo do dự nhưng ngươi cùng Đỗ Tướng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, hôn sự này từ người nào đến xử lý đâu, cái này cụ thể công việc luôn luôn phải có một cái điều lệ à?" Lời vừa nói ra, Lý Thừa Càn cùng Đỗ Hà hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là sững sờ ngay tại chỗ, nháy náy mắt, có chút xấu hổ. Mẹ nó đem chuyện này quên mất. Khu khu, thái tử điện hạ ngươi thành hôn hai lần, hôn sự này ngươi đến trụ trì à?" Đỗ Hà ho khan một tiếng, hắn lại không thành hôn qua, chỗ nào biết được nơi này quá trình, chỉ có thể xin nhờ cho kết hôn kinh nghiệm phong phú Lý Thừa Càn. Ta cũng không hiểu a." Lý Thừa Càn lật ra một cái liếc mắt, đều là lễ bộ xử lý, ta có thể hiểu cái gì a?" được rồi, không có việc gì, ta đi tìm vị sư phó giúp ngươi một cái tốt, trong triều đại thần luôn có hiểu. Lý Thừa càng khoát khoát tay, vừa vặn, cho ngươi thêm tìm một cái cha đi, ta để ngụy sư phó nhận ngươi làm cạn nhi tử. Ngạch, cái này có thể được không? Đỗ Hà nháy máy mắt, nghĩ đến hôm qua mình hơi không để ý đỗ như hồi ánh mắt, người ta liền có chút không vui. Lần này, mình lại đi tìm một cái cha đến tổ chức hôn sự, cái kia đốt như hồi không được tức chết. Đi, yên tâm chính là. Lý Thừa càng vô vô Đỗ Hà bả bay, cho một cái khẳng định ánh mắt. Ngày kế tiếp. Nô Vương cùng Đỗ Hà đoạt nàng dâu tin tức, lập tức liền chuyển khắp toàn bộ trường an thành, khiến tất cả mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Đậu xanh trong uống, Đỗ Hà như bậc a, thế mà đoạt Ngô Vương nàng dâu, còn thành công. Chơi a, cái này Vương Doanh Nguyệt đến cùng là cỡ nào đẹp mắt ta, có thể làm cho hai người như vậy cứ đoạt. Đúng vậy a, Đỗ Hà thế mà còn dùng chính thê chi vị tới đón cưới Vương Doanh Nguyệt. T, cái này Vương Doanh Nguyệt ta tựa hồ gặp qua, sắc thực dáng dấp không tệ, nhưng cũng không tới loại kia thiên tiên tình trạng a. Ngươi đánh giắm, Vương Doanh Nguyệt đẹp như tiên nữ, cái kia thật đẹp mắt, bằng không thì nói, Nô Vương sẽ đi cưới một cái huyện lệnh nữ như sao? đúng vậy à nô vương cùng đỗ hà hai người cùng một chỗ đoạt có thể thấy được đây vương doanh nguyện đến cùng đẹp cỡ nào trọng điểm là nô vương thế mà không có đoạt lấy đỗ hà vậy khẳng định à chắc phi tóm lại là chắc phi chính thế đây chính là đường ra chủ mẫu à, với lại đỗ hà theo thái tử ngày sau nhất định thoải mái một nhóm đừng ngày sau hiện tại cũng đã đầy đủ sướng rồi cứ nghe thái tử nguyện ý giúp đỗ hà ra 50 vạn lượng bạch ngân xem như xính lễ còn có các loại điển trang cửa hàng điên rồi đi như vậy nhiều đậu xanh rau uống thái tử đối với người bên cạnh người cũng quá tốt còn không chỉ đâu thái tử còn chạy tới cầu ngụy đại nhân để ngụy đại nhân đem Đỗ Hà thu làm nghĩa tử, xử lý Đỗ Hà thành thân sự tình. Đậu xanh rau muống, cái kia đỗ tướng chẳng phải là muốn làm tức chết, sắp thực làm tức chết. Dân chúng nghị luận âm ý trong triều đại thần càng là nghị luận âm ý, dù là trước tào triều, vô số đám đại thần đều là dùng đến cổ quái thần sắc nhìn đến Đỗ Như Hối Đỗ Hà vừa cùng Đỗ Như Hối đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, quay đầu nhận ngụy trinh làm cha, đây là trần trụi đánh Đỗ Như Hối mặt tai trọng điểm ngụy trinh cũng vậy mà thật đáp ứng. cả một cái tào triều, dù là lý thế dân đều thỉnh thoảng nhìn một chút Đỗ Như Hối sắc mặt, xác thực sắc mặt rất khó nhìn, chỉ giống như muốn nhỏ ra mực nước đồng dạng. tạo triều kết thúc. rất nhiều đám đại thần vậy cũng là không nói một lời cũng quýt rời đi ngược lại là đốt như hối nhanh chân đi hướng về phía ngụy trinh nguy đại nhân đỗ như hối nhẹ nhàng vừa mở miệng bốn phía đám người lại là cảm thấy một cỗ không hiểu sát khí dẫn tới đám người đều là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn muốn tăng tốc bước chân đi nhưng lại không nỡ đây kinh tiên đại dưa khu khu nguy trinh cũng là ho khan một tiếng hơi có vẻ xấu hổ chắp tay hướng phía đốt như hối cúi đầu thật sự là thái tử nhờ vả đỗ hà muốn thành thân cũng không thể không có người giúp đỡ chủ trì một cái hôn lệ a mong rằng đỗ tướng chớ nên trách tội a a, đỗ như hối cười lạnh một tiếng Nếu chỉ là chủ trì hôn lên nói, cần gì nhận cái nghĩa từ đâu? Ngụy Trinh một bộ đều phải khóc lên bộ dáng, hắn cũng không muốn a đầu năm nay, từ khi Đỗ Hà cùng Đỗ Như hối đoạn tuyệt quan hệ sau đó, ai dám nhận Đỗ Hà khi nghĩa tử a, đều là thái tử bực. Ngụy Trinh chỉ hướng một bên xem kịch Lý Thừa Cản. Soát. Một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Cản. Chương 247. Đều bị Đỗ Như Hối tính kế. Chương 247. Đều bị Đỗ Như Hối tính kế, Đỗ Như Hối cái kia độc các ánh mắt, lập tức đặt ở Lý Thừa Cản trên thân. Tuy nói Đỗ Như hối là văn thần, nhưng cũng là từ chiến trường bên trên giết ra đến. trên thân sát ý bỗng nhiên bạo phát ngược lại để lý thừa càng giật mình đô bà bá nếu là ngươi không vui cái thiết ngụy sư phó cũng có thể không nhận đứa con trai này về phần hôn sự không bằng để cho đô bá mẫu đến xử lý lý thừa càng cười nhìn về phía đốt như hối vừa chắc tay lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần đều là lộ ra một vệ ý cười bọn hắn xem thấu thái tử kế hoạch hiển nhiên thái tử là cố ý để ngụy trinh nhận đỗ hà vì tử chính là vì để đốt như hối bất mãn từ đó đốt như hối lại đến xử lý đỗ hà hôn sự dạng này phụ tử quan hệ nhìn lên đến tựa hồ là tan vỡ nhưng trên thực tế vẫn là có một tia nhân tình. thái tử tốt mưu đồ a đúng vậy a tuy nói thái tử là vì lôi kéo đô tướng nhưng cũng là vì đây hai cha con không tệ dù sao huyết nồng tại tỉnh không cần thiết liền triệt để đoạn tuyệt lưu cái thể diện ngày sau còn có thể nhận trở về đông đảo đám đại thần khẽ gật đầu nguyên bản chậm rãi xây dịch bước chân ngược lại là đều ngừng lại ngược lại là quay đầu cười hướng đốt như hối nói ra đô tướng thái tử đề nghị kỳ thực không tệ đỗ hà mặc dù cùng đô tướng đoạn tuyệt quan hệ nhưng cùng đô phu nhân còn không có đoạn đâu đúng vậy a để tẩu từ nơi đến đưa hôn sự đây là tốt nhất Dù sao cũng là thành hôn, luôn luôn phải có người đến xử lý, ta cũng không thể nhị bái cao đường thời điểm, ngay cả cá nhân đều không có a. Đúng vậy a, thái tử mặt mũi chúng ta là muốn cho, đây tiệc cưới luôn luôn muốn tham gia a. Nói thật phải, Đỗ tướng không bằng để cho Đỗ phu nhân đến xử lý việc này a, đám đại thần ngươi một lời ta một câu, cũng không ngừng cho Đỗ Như Hối lối thoát đến. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, Đỗ Như Hối cũng không muốn mất đi như vậy một cái nhi tử. Nhưng người ta dù sao cũng là Đỗ tướng, luôn luôn sĩ diện, nên thuyết phục thuyết phục hai câu, cho người ta mặt mũi. người ta liền thuận thế xuống đỗ như hối khẽ như mày, thần sắc nhưng không có trước đó như vậy âm trầm, hòa hoan rất nhiều. Chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản, nhàn nhạt nói ra: "Nếu như đã bái Ngụy đại nhân làm nghĩa phụ, hà có thể lại đổi đâu?" Việc này cứ như vậy đi, Thái tử tâm ý, lão thần minh bạch. Về phần xử lý hôn sự sự tình, ân, cho lão thần đi về hỏi một cái nội nhân. Rất tốt." Lý Thừa Cản cười chắp tay một cái. Rất nhiều đám đại thần nhưng đều là lộ ra ý cười, đưa tay muốn mở miệng, nhưng lại đều là vội vàng nhắm lại. Cáo tử." Đỗ Như Hối hướng đám người vừa chắp tay, không nói gì thêm, trực tiếp sải bước rời đi. nhìn thấy đỗ như hối rời đi về sau đông đảo đám đại thần lúc này mới chắp tay hướng phía ngụy trinh trúc chúc mừng ngụy đại nhân thu hoạch một tên nghĩa tử a đúng vậy a chúc mừng ngụy đại nhân ha ha ha ngụy đại nhân lấy không một cái nhi tử chúc mừng với lại đỗ tướng cũng đồng ý đỗ tướng có thể không đồng ý a vậy cũng chỉ là nghĩa phụ mặt mũi tìm trở về thêm một cái nghĩa phụ nhi tử tương lai tiền đồ càng tốt hơn một chút T, điều này cũng đúng dạng này tính đến đỗ tướng ngược lại là kiếm lợi đó là tự nhiên ta đoán chừng đỗ tướng vẫn nộ đó là cố ý đây hết thảy đều là đỗ tướng trong kế hoạch T, ngươi nói như vậy giống như cũng có khả năng ấy à đông đảo đám đại thần ngươi một lời ta một câu đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp lấy đốt như hối trí tuệ nơi nào sẽ nhìn không thấu những này đâu thái tử điện hạ vô duyên vô cớ sao lại trêu ra đốt như hối cái này lại được đâu còn cho người ta nhi tử tìm tra. nhóm người mình đều có thể thấy rõ sự tình đốt như hối có thể xem không hiểu mẹ lão hồ ly này ngược lại là đem chúng ta chơi xoay quanh hắn còn không biết ở nơi nào vui đâu đúng vậy à chẳng phải đoạn tuyệt cái quan hệ nhi tử ta có thể có tiền đồ đoạn tuyệt quan hệ liền gãy mất thôi không sai dù sao chỉ là thứ tử thứ tử mình có thể đi ra một con đường còn có thể có nghĩa phụ mẹ nó quan hệ này ta đều vui lòng đoạn lập tức mọi người mới kịp phản ứng nhóm người mình giống như toàn bộ đều bị đỗ tướng cho tinh kế nhất thời không dừng lắm không tiếp tục mở miệng từng cái phất ống tay háo một cái chính là rời đi đỗ hà hôn sự xử lý rất nhanh cũng không biết là vội vã cưới lao bà vẫn là sao nửa tháng sau thời tiết từ từ ấm áp đứng lên đỗ phu nhân cũng là đem đỗ hà hôn sự cho xử lý lên hào hào náo nhiệt một trận tiệc cưới tự nhiên không phải tại đỗ phủ cũng không phải tại đông cung Lý Thừa càn chuyên môn cho Đỗ Hà tại Trường An Thành bên trong mua một cái trách tử để hắn tổ chức hôn sự. Lần này hảo hảo náo nhiệt một trận đợi Đỗ Hà sau khi kết hôn. Ngược lại là Phong Bình từ từ quay lại, không còn có bách tính nhìn thấy Đỗ Hà tại dẫn ra ngoài ngay cả vắng phản. Ngược lại là mỗi ngày đều trong nhà. Về phần Vương Doanh Nguyệt, Đỗ Hà cũng có chút hài lòng. Tại Vương Kiều Chí dạy vào dưới, Vương Doanh Nguyệt cũng có phần biết đại thể. Ngược lại là có một chuyện. Một ngày này, Nô Vương Lý khắc xuất cung, lại là nhìn thấy mấy cái ác bá ước hiếp thương hộ, dẫn tới Nô Vương giận dữ, giận mà ra quyền đem mấy cái kia ác bá đánh một trận đồng thời tuyên bố, muốn vì thiên hạ tính làm chủ. Phàm là có văn tình đều có thể hướng hắn giảng thuật, hắn vì bách tính làm chủ. Việc này vừa ra, ngược lại là gây nên dân chúng nhao nhào tán dương. Sau đó mấy ngày bên trong, Nô Vương Lý Khắc cũng tại trường An Thành bên trong không ngừng đi dạo, thỉnh thoảng liền sẽ xử lý một chút bách tính gặp phải khó khăn sự tình. Ngẫu nhiên gặp bán mình trôn tra loại hình, Lý Khắc cũng biết xuất ra tiền tài đến. Gặp phải ước hiếp bách tính người, Nô Vương cũng biết trực tiếp động thủ, để hắn cho bách tính xin lỗi đặc biệt là một chút hoàn khố tử đệ. Bên đường phóng ngựa, bị Nô Vương gặp được, Nô Vương sống sờ sờ đem bọn hắn ngựa cho đánh chết, dẫn tới vô số dân chúng nhóm tán dương. phong bình một ngày đón gió lên ngược lại để dân chúng có chút kính yêu hiền vương xưng hô cũng là từ từ xuất hiện dân chúng cũng là cho lý khắc vinh dự cao nhất nô vương quả nhiên là hiền vương a đều gần sánh bằng thái tử điện hạ rồi lời này chuyển vào lý khắc trong hai ai ta làm nhiều như vậy lại còn so ra kém thái tử lý khắc cười khổ lắc đầu trong lòng càng là minh bạch muốn đoạt đích là bao nhiêu gian nan rõ ràng lý thừa càn chỉ là đối với lưu gia thôn bách tính tốt hết lần này tới lần khác liền để vô số dân chúng kính yêu mà mình đối với trường an thành bách tính tốt vẫn như cũ so ra kém lý thừa càn ngày hôm đó tảo chiều. bệ hạ, nô vương điện hạ cứu trợ bách tính, trường an thành bách tính nhau nhao tán dương nô vương vì hiền vương, thần cảm thấy nên cho khen thưởng. có đại thần cung kính đứng ra thần đến, thỉnh cầu cho lý khắc ban thưởng. lại là dẫn tới lý thừa càng cười lạnh một tiếng. a a, vị đại nhân này chẳng lẽ đang nói đùa? cô đồng dạng cứu trợ bách tính, lưu ra thôn nhiều như vậy nạn dân, bây giờ sinh hoạt tắc hang, làm sao lại không cho cô một chút khen thưởng? nô vương xác thực làm một chút chuyện tốt, nhưng đơn giản cũng chỉ là cứu mấy cái bách tính thôi, mà cô cứu thế nhưng là thiên hạ bách tính. trong khoảng thời gian này. Lý thừa càng cùng Lý Thái còn có Lý Khắc mâu thuẫn càng phát ra rõ ràng đứng lên trên triều đình đều sẽ đối trọi gai gắt không thể gặp đối phương tốt. Lý Khắc cùng Lý Thái cũng đồng dạng là triệt để liên thủ. Ha ha ha, Thái tử ca ca mới là nói đùa. Lý Thái cười lớn một tiếng đứng ra thân đến. Thái tử ca ca cứu tế, phụ hoàng sớm đã là cho ban thưởng tam ca vì dân làm việc, vì sao không thể nhận ban thưởng? Chuyện tốt không phân kích cỡ, chỉ cần đi làm, đây cũng là nhân đức. Thái tử ca ca chẳng lẽ quá lâu không có đi học? Chương hai bọn đệ đệ có thể đi đất phong. Chương hai trăm bốn bọn đệ đệ có thể đi đất phong. Thanh tước, chỉ sợ là ngươi đọc sách đọc nước hả. Lý Thừa càng mũi mày, ghét bỏ nhìn về phía Lý Thái, tham tham nói ra. Vì dân giải hoan, làm tốt hơn sự tình, đây là mỗi người nên làm sự tình, thân là hoàng tử, đây chính là nghĩa vụ. Nếu không phải cực lớn công lao, dựa vào cái gì có ban thưởng? Dựa theo ngươi thuyết pháp, đây chẳng phải là chỉ cần cô ra ngoài giúp đỡ bách tính làm chuyện tốt, liền có thể hỏi phụ hoàng cầm ban thưởng? Cái kia cô có thể cầm cả một đời, ngay cả quốc khố đều lấy cho người không rồi. Lý Thừa cần một trận phẫn nộ, để Lý Thái sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại cũng nói là không ra nói đến. còn lại đám đại thần cũng đều là khẽ gật đầu. Sắc thực thái tử nói là không sai, lô vương chỉ là làm mấy món chuyện tốt, giúp mấy cái bách tính, cũng không phải là cái gì đại công lao. nếu là cái này đều có thể cầm tới chỗ tốt, như vậy ban thưởng quá giá rẻ. khu khu. lý khắc đứng ra thần đến, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cung kính hướng phía lý thế dân túi đầu. Phu hoàng, nhi thần làm những chuyện này vốn là xuất phát từ bản tâm, nhìn thấy dân chúng chịu khổ, cũng muốn trợ giúp bách tính một cái, cũng không nghĩ tới phải có cái gì ban thưởng. lời vừa nói ra, quần thần sắc mặt hơi đổi một chút, lý thái sắc mặt càng là tối sầm. mặc kệ lý khắc có muốn hay không muốn ban thưởng đã hắn người sách ra lý thái còn giúp hắn đi tranh thủ như vậy lý khắc liền không thể nói không muốn bằng không thì đó là không cho mình người mặt mũi làm cho người thất vọng đau khổ đương nhiên lý khắc cũng không ngu nốc hắn câu nói tiếp theo liền để cho sắc mặt người hòa hoan xuống tới bất quá có người vì nhi thần nói chuyện còn có người không nguyện ý để nhi thần thu hoạch được ban thưởng nhi thần trận cảm thấy có chút không cam tâm thân là hoàng tử những này đúng là nhi thần nên làm nhưng là vị này đại thần nói ban thưởng cũng không phải nhất định phải cái gì cực cao ban thưởng nhi tử làm chuyện tốt phụ thân nhìn thấy tán dương dương một câu, đó cũng là ban thưởng. Nhi thần làm việc, trợ lực bách tính, bản này đó là chuyện tốt, làm sao còn có người đem vấn đề này việc không đáng lo đâu. Nếu là đều cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, không đi xử lý, như vậy thiên hạ chịu khổ bách tính người nào đi trợ giúp. Vì vậy, Lý Khắc lại một lần cung tính hướng phía Lý Thế Dân túi đầu. Phụ hoàng, Nhi thần hy vọng phụ hoàng cho ban thưởng. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân phát ra cười to một tiếng. Lý Thừa can áp chế Lý Thái, hắn tự nhiên không tốt lại mở miệng. Bây giờ Lý Khắc lên tiếng, chủ động muốn ban thưởng, cái kia với tư cách phụ hoàng, đương nhiên muốn trợ giúp một tay rồi. Không tệ. Khác Nhi trợ giúp Bách Tính, vốn là chuyện tốt. Trẫm cũng không thể không dành cho chỗ tốt, cũng không thể làm cho người thất vọng đau khổ. Nói đi, người muốn cái gì ban thưởng? Lời vừa nói ra, hừ, Lý Thừa càng hư lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngược lại là Lý Khác mỉm cười, càng là cung kính hướng phía Lý Thế Dân túi đầu, lớn tiếng nói ra. Phụ hoàng, Nhi thần cũng không nghĩ tới đặc biệt lớn chỗ tốt, chỉ cầu phụ hoàng để Nhi thần tại bên ngoài khai phủ. Bách Tính cụ vậy, Nhi thần hy vọng ở tại nội thành, Bách Tính nếu là có khó khăn, liền có thể đến Vương phủ tìm kiếm Nhi thần. Dạng này, Nhi thần liền có thể càng nhanh trợ giúp cho bọn hắn. lý khắc một phen để đông đảo đám đại thần đều là một mặt tán thưởng bọn hắn tin tưởng lý khắc yêu cầu như thế xác thực không có tư tâm chỉ là vì bất tính nếu là nói tư tâm vậy chỉ bất quá muốn cái thanh danh tốt thôi đây là nhân chi thường tình ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục Bệ hạ nô vương điện hạ một lòng vì bất tính đây là chuyện tốt thần cảm thấy có thể đáp ứng có đại thần đứng ra thần đến cung kính mở miệng nói ra là vậy nô vương điện hạ không mưu tư lợi chỉ là vì bất tính thật sự là kế thừa bệ hạ tốt đẹp truyền thống bệ hạ giáo dục đến khi mới có bây giờ nô vương điện hạ Nô Vương tâm lo bách tính, dù là muốn ban thưởng cũng là vì bách tính, thật sự là hiền vương a, bây giờ bên ngoài bách tính đều tại tán dương Ngô Vương đâu. Đám đại thần ngươi một lời ta một câu, khen Lý Thế Dân tâm tình là càng phát ra cao hứng. Dù sao, triều đình bên trên đại thần đều là kẻ già đời, bọn hắn khen Lý khác, thuận tiện lấy đem Lý Thế Dân cho khen lên. Lý Khắc làm chuyện tốt, đây là Lý Thế Dân giáo dục đến khi, Lý Thế Dân có thể không cao hứng sao? Ha ha ha ha ha. Lý Thế Dân phát ra cười to một tiếng, sờ lên râu ria, nhìn đến Lý khác là càng phát ra thuận mắt đứng lên, đang muốn mở miệng đâu. Một bên Lý Thừa cản lại là nói ra: Phu hoàng, tòa phụ đệ này cho tam đệ chỉ sợ là lãng phí, tam đệ tuổi tác đã đến, cũng nên tiến về đất phong. Nếu như đã cho thừa khánh điện, không cần thiết lại cho cái vương phủ, đều phải đi người, lại làm cái vương phủ, chỉnh lý một ít gì đó, liền có chút hao người tốn của. Tam đệ như vậy bảo vệ bất tính, nên cũng sẽ không lãng phí tiền tài a." Lý Thừa Càn cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Khắc. Lần này, Lý Khắc chưa có trở về hoãn, chỉ là trầm mặc cúi đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh đông đảo đám đại thần nghe vậy, cũng đều là trầm mặc không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Cũng không phải là bọn hắn không muốn nói chuyện, mà là bọn hắn không thể nói. các đời hoàng tử sau khi lớn lên đều là muốn đi trước đất phòng, không thể lưu tại trường an thành để tránh có cái khác tâm tư bất lợi cho hoàng triều ổn định. Lý Thái là bởi vì thân thể yếu yếu, Lý Thế Dân cho ân điện cho phép hắn có thể một mực đợi tại trường an thành bên trong. Nhưng là Lý Khắc cũng không có thu hoạch được ân điện. Dù là Lý Khắc thủ hạ đây một nhóm quan viên đều hy vọng Lý Khắc có thể lưu lại, bọn hắn cũng vô pháp mở miệng đề nghị. Bởi vì đây là quy củ, chỉ có thể từ Lý Thế Dân đến đánh vỡ, mà không phải bọn hắn. Hô, Lý Thế Dân thở ra một hơi, nhìn thoáng qua Lý Khắc, có chút suy tư một chút. Bây giờ Lý Khắc làm không thể. Lý Thế Dân tự nhiên là chuẩn bị đem lý khác lưu lại, chỉ bất quá thiếu sót một cái phù hợp lý do. Đúng phụ hoàng. Lý Thừa Cản cũng không cho Lý Thế Dân mở miệng cơ hội, lại là nhìn thoáng qua Lý Thái, vừa cười vừa nói: "Trước đó bởi vì thanh tức thân thể yếu, vì vậy để khả năng đủ lưu lại, bây giờ thanh tức tại quân doanh huấn luyện không tệ, thể cốt đã trắng thật, cũng nên đi đất phong." T. Quân thân hít sâu một hơi, hôm nay, thái tử điện hạ là chuẩn bị rất lung tung a đem hai cái đệ đệ toàn bộ đều tiến đến đất phong. Hừ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản, tức giận quát: "Làm sao?" ngươi liền như vậy chứa không nổi ngươi hai cái đệ đệ phụ hoàng nói cái gì đó lý thừa càn khoát khoát tay ra vẻ một bộ nghi hoặc bộ dáng nhi thần như thế nào dùng không được hai cái đệ đệ chỉ là căn cứ tổ chế hoàng tử làm tội tác nên tiến về đất phong phụ hoàng nếu là không rõ ràng nói nhi thần có thể đem hoàng gia ra cho gọi qua để hoàng gia ra cùng phụ hoàng nói phanh lý thế dân một bàn tay đập vào trên mặt bàn nhìn hằm hằm lý thừa càn chấm muốn làm gì ngươi còn không quản được chấm trên thân thái thượng hoàng cũng không được ngươi cái nghịch tử này bây giờ đều dùng thái thượng hoàng tới dọa chấm sao chương hai Thứ quan. Chương 249, Thứ quan. Phụ hoàng nói đùa, không phải Nhi thần cầm hoàng gia ra tới dọa phụ hoàng, mà là hoàng gia gia vốn là để ép phụ hoàng đâu. Lý Thừa Can mỉm cười, một điểm cũng không sợ sợ lý thế dân, rất lâu không có kiếm ban thường điểm. Hôm nay luôn luôn muốn nhiều kiếm một chút. Làm cản. Lý Thế Dân lại là một tiếng gầm thét, phẫn nộ nhìn đến Lý Thừa Can. Bây giờ, mình mới là đại đường hoàng đế, Lý Nguyên chẳng qua là một cái thái thượng hoàng thôi. Chớ muốn làm sự tình, vẫn chưa có người nào có thể đến thay chấm quyết định. Truyền chấm ý chỉ, nô vương ngụy vương đóng giữ trường An thành, không cần tiến về đất phong. đặc biệt ban thưởng trưởng an thành vương phủ một người một tòa cho phép bọn hắn khai phủ cùng bên ngoài ở lại ngày sau không cần tiến về đất phong lý thế dân một phen nói ra đông đảo đám đại thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc bọn hắn đã sớm dự liệu được lý thế dân chuyên môn nâng đỡ lý thái cùng lý khác hai người đi ra không phải là vì áp chế lý thừa càn a những ngày này triều đình bên trên cãi nhau cũng không phải trắng ẩm ý nếu để cho hai người đi đất phong ai còn tới áp chế lý thừa càn đâu a lý thừa càn không chút nào bưng mực ngược lại là một mặt bình đạm khe gật đầu bên cạnh mắt nhìn về phía trưởng tôn vô k��u cứu, cứu phu hoàng đạo thánh chỉ này như thế nào nhìn đâu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ một tiếng, đứng ra thân đến, chắp tay hướng phía Lý Thế Dân túi đầu. Bệ hạ, nếu là lưu một tên hoàng tử tại Trường ăn nhưng cũng nói được, nhưng là lưu hai tên, phải chăng có chút không ổn. Dù sao, bây giờ có thể tiến về đất phong, cũng chỉ có Ngô Vương cùng Mị Vương, bệ hạ, ngài toàn bộ đều lưu lại, như vậy tiếp xuống hoàng tử sẽ như thế nào nhìn đâu? Thân cảm thấy, nếu là bệ hạ quả thật không bỏ hoàng tử, có thể lưu lại một tên, không thể hai người đều lưu lại. Đây dù sao vi phạm tổ chế, không ổn. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa mở miệng, tự nhiên là có bên dưới mặt đại thần đáp lời. Không tệ, Trưởng Tôn đại nhân nói cực phải. Đúng vậy a bệ hạ, nếu là Ngô vương cùng Ngụy vương đều lưu lại, về sau hoàng tử chẳng phải là đều phải để lại xuống. Tiến về đất phòng, đó là vì bệ hạ xử trí một phương a, đây là tổ chế. Bệ hạ, việc này không ổn, xin mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đồng dạng, Lý Thái cùng Lý Khác bên này đám đại thần, tự nhiên là muốn phản đối lên. Bọn hắn đều lựa chọn đầu nhập Lý Thái cùng Lý Khác, tự nhiên không thể thấy hai người đi đất phòng, đây chẳng phải là trắng đầu nhập. Trước đây không có biện pháp mở miệng, là bởi vì Lý Thế Dân không có bên dưới thánh chỉ. Trở ngại quy củ, bọn hắn không thể chủ động đánh vỡ. bây giờ lý thế dân đánh vỡ quý củ muốn đem người lưu lại tự nhiên đến phiên bọn hắn phát huy đánh giám vậy hạ muốn giữ lại liền lưu lại căn bản cũng không có vấn đề gì không tệ ngụy vương cùng Nô vương có thể lưu lại đó là bởi vì bọn hắn vốn là ưu tú còn lại hoàng tử còn phải chờ ngày sau lại nhìn các ngươi như vậy để bệ hạ cốt nhục tách rời là mục đích gì còn tổ chế lấy ở đâu tổ chế tiền triêu tổ chế sao thật có lỗi đại đường không cần không sai đại đường lập quốc đến tổ chế cũng là từ bệ hạ chế định tổ chế lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua bệ hạ tự nhiên muốn nghe theo bệ hạ vậy hạ không bỏ được hải tử làm sao không có thể lưu lại các người dụng ý khó dò, nên phạt song phương như vậy bắt đầu một trận kịch liệt khắc khẩu tranh cãi tranh cãi liên bắt đầu vén tay háo lên một bộ muốn đánh nhau tư thái phanh phanh phanh lý thế dân thấy thế liên tục đập mấy lần cái bản càng là phẫn nộ nhìn đến đám người đều cho chấm ý miệng việc này không cần bàn lại chấm ý đã quyết Bài chiều. nói xong lý thế dân đều không phản ứng tất cả mọi người trực tiếp nhanh chân rời đi hiển nhiên sẽ không lại cải biến quyết tâm thấy thế không ít đại thần đều là lộ ra nét mừng từ đó về sau lô vương cùng ngụy vương liền có thể danh chính ngôn thuận lưu tại trường an thành cũng có không ít đại thần bất đắc di lắc đầu không hiểu lý thế dân ý nghĩ ai bậy hạ đến cùng muốn làm gì nhất định để triều đình chưa vững chắc sao đúng vậy à bậy hạ đến cùng muốn làm gì à lưu lại hai vị hoàng tử cùng thái tử tranh phong ai triều đình bất ổn a ngày sau triều đình chỉ sợ càng thêm phiền thoái ta niên kỷ cũng đến tiếp xuống mưa gió ta chỉ sợ không chịu nổi từ quan tính ta cũng cùng nhau không ít thế hệ trước quan viên đều là xem không hiểu lý thế dân tâm tư vì sao nhất định phải chèn ép thái tử nhưng bọn hắn đều dự liệu được tương lai triều đình chỉ sợ sẽ là một mảnh gió tanh mưa máu. bọn hắn lớn tuổi, có chút không chịu nổi, từng cái đều sinh lòng thoái ý bây giờ cáo lao hồi hương, mặc kệ tương lai ai làm hoàng đế, đều sẽ không bị liên lụy đến. trong lúc nhất thời, một nhóm tóc trắng trắng xóa đám quan chức cũng không hẹn mà cùng hướng phía cam lộ điện mà đi, chuẩn bị đi từ quan. Lý Thừa Can nhìn đến một màn này cũng là khẽ lắc đầu, hắn cũng có chút không hiểu rõ lý thế dân ý nghĩ. rõ ràng trên tay mình không có binh quyền, chỉ có tiền, tất cả đều tại lý thế dân trong không chế, hắn vì sao nhất định phải làm như vậy đâu? nếu là sợ mình tạo phản. vậy cũng không có khả năng lý thế dân hoàn toàn có thể ngăn chặn nếu là sợ mình không có áp lực vậy cũng không đến mức để hai cái hoàng tử cùng nhau tới đối phó mình nếu là muốn đổi cái thái tử lý thế dân biểu hiện rõ ràng không chuẩn bị đổi cho nên lý thừa càng chỉ muốn nói một câu lý thế dân có bệnh không may mắn lý thừa càng nhìn thoáng qua lý Khắc cùng lý thái hai cái đệ đệ mình đều đã bắt lấy tương lai trung quy là tại mình trong lòng bàn tay từ hoàng cung đi ra lý thừa Càn một đường trở lại đông cung vừa ngồi xuống trường tôn vô kỵ liền vội vàng mà đến cứu cứu làm sao đột nhiên đến đây Lý Thừa Càn hơi có vẻ nghi hoặc nhìn đến Trưởng Tôn Vô Kỵ, nếu là Trưởng Tôn Vô Kỵ có lời muốn cùng chính mình nói nói, cái tiết tại hoàng cung thời điểm, cũng một đạo đến đây. Bây giờ nhìn đến Trưởng Tôn Vô Kỵ sốt ruột bộ dáng, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra. Thái tử điện hạ, có một nhóm quan viên đi cùng bệ hạ từ quan, bệ hạ còn chưa đồng ý. Trường Tôn Vô Kỵ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nhưng là bệ hạ rất phẫn nộ, lấy ta đoan chứng, bệ hạ chỉ sợ sẽ đồng ý a. Không sao. Lý Thừa Càn minh bạch Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tư, khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra, chư vị đại nhân mệt mỏi hơn nửa đời người, muốn về nhà an hưởng tuổi già, tự nhiên không thể cơ cầu. nhưng đây một nhóm người nguyện ý từ quan, đều là tâm hướng về thái tử, nếu là bọn họ đi, chỉ sợ triều đình bên trên thanh âm đàm thoại liền đều tại Ngô Vương cùng Ngụy Vương trên tay. Trường Tôn Vô Kỵ vẫn như cũng là một bộ lo lắng bộ dáng. Thái tử hiện hạ, ngài cũng không có chủ động đi lôi kéo quan viên, mà hôm nay đường không ít đại thần đều theo Ngụy Vương cùng Ngô Vương. Đây một nhóm lao thần lại rời đi, thái tử trên triều đình âm thanh thì càng nhỏ. Lý Thừa Can ngoại trừ đối với Đỗ Như Hối phòng huyền linh loại hình đại thần chủ động đi lôi kéo bên ngoài, còn lại chức quan không cao quan viên đều không đi chủ động qua. Dẫn đến một nhóm nguyên bản do dự đại thần tất cả đều bị Lý Thái cùng Lý Khác kéo lúng. Những ngày này, theo Lý Khắc cùng Lý Thái Thanh thế dần dần tăng, hai người thủ hạ quan viên là càng ngày càng nhiều. Trường Tôn vô kỵ nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Hôm nay đây một nhóm tuổi già quan viên rời đi, Trường Tôn vô kỵ triệt để nhịn không nổi nữa, lúc này mới chạy tới tìm kiếm Lý Thừa cản. Thái tử điện hạ, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Chương 250, trăm thiện đưa. Chương 250, trăm thiện đưa. Thái tử điện hạ, nhân ngôn đang sợ, nếu là trong triều không có giúp ngươi nói chuyện người, ảnh hưởng là cực lớn. Ngươi nhìn hôm nay, giúp đỡ Ngô Vương nói chuyện đại thần như vậy nhiều. vì vậy bệ hạ mới có thể thuận lợi để ngô vương lưu tại trường an thành nếu như quân thần đều phản đối ngô vương lưu tại trường an thành dù là bệ hạ lại không vui lòng cũng chỉ có thể để ngô vương rời đi đây cũng là trong triều đại thần tầm quan trọng chức quan kích cỡ là một mặt trọng điểm là nhân số muốn nhiều đây một nhóm lao thần nếu là từ quan rời đi như vậy trong triều đình giúp đỡ thái tử điện hạ nói chuyện người liền sẽ tăng ít tương lai tại triều đình bên trên ngô vương cùng ngụy vương quyền nói chuyện liền sẽ nặng hơn trường tôn vô kỵ ánh mắt sáng rực nhìn đến lý thừa càn thật tình khuyên bảo mở miệng khuyên bảo đối với đây một nhóm muốn rời khỏi đại thần trưởng tôn vô kỵ là thật phi thường coi trọng lớn tuổi nói rõ trong triều có nhất định tư lịch có thể mang theo một nhóm chung lập người lý thừa càn tự nhiên là minh bạch trưởng tôn vô kỵ ý tứ chỉ là lý thừa càn cũng không tính ép ở lại bọn hắn nếu như mình không có thu phục lý thái cùng lý khác lý thừa càn tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đem đây một nhóm người cho lưu lại mà bây giờ cũng không cần phải lớn tuổi liền thành thành thật thật về hưu á cho người trẻ tuổi bừng bừng vị trí bất quá trưởng tôn vô kỵ thuyết phục cũng là cho lý thừa càn một chút dẫn dắt cứu cứu Ngày mai ta sẽ mời bọn hắn đến Đông cung tụ lại. Lý Thừa Càn hướng về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt Trưởng Tôn Vô Kỵ hào ý, chỉ là, phụ hoàng tâm tư, người ta nên đều hiểu, ta bên này lực lượng cuối cùng sẽ bị phụ hoàng suy yếu một chút. "Sẽ không." Trưởng Tôn Vô Kỵ chém đinh chặt sắt quát. vậy hạ mặc dù chèn ép Thái tử, nhưng tuyệt đối sẽ không suy yếu Thái tử lực lượng, chí ít trước mắt còn sẽ không." Đối với Lý Thế Dân, Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn là vô cùng hiểu rõ. Hắn tin tưởng Lý Thế Dân sẽ không bởi vì chèn ép Lý Thừa Càn, cố ý đi suy yếu Lý Thừa Càn lực lượng. Trừ phi là ngay cả Lý Thế Dân đều cảm thấy bi hiếp. Thái tử điện hạ, việc này cần dùng tâm đem người khuyên xuống tới ngày sau tất có trợ lực trường tôn vô kỵ thật sâu nhìn thoáng qua lý thừa cản ai này không phải cô mong muốn lý thừa cản lắc đầu được rồi ngày mai rồi nói sau thái tử nhiều hơn cân nhắc ra. trường tôn vô kỵ không tiếp tục khuyên bảo đi dù sao lợi và hại mình đều đã nói xong tiếp xuống liền nhìn lý thừa cản ý nghĩ ngay kế tiếp từng đạo thiếp mời từ đông cung đưa ra ngoài từng cái đại thần lục tục ngo ngoe cũng là tiến về đông cung thái tử động tác rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người chú ý khi biết lý thừa cản mời là chuẩn bị từ quan người sau mọi người đều là hiểu ý cười một tiếng. cái lịch từ này hắn cũng hiểu biết trong triều đại thần tầm quan trọng, bây giờ cũng bắt đầu lôi kéo được. Lý Thế Dân sờ lên râu ria, trên mặt hiện hiện một vệt nụ cười. một cái triều đình không chỉ có riêng chỉ là có đỗ tướng phòng tướng, còn có rất nhiều đại thần đâu. cái lịch từ này bây giờ nên là minh bạch. nếu là lại không tình ngộ, người đều muốn bị khắc nhi cùng thanh tức chia cắt. ngồi tại trên long ỷ Lý Thế Dân cầm lấy một bên ly trà, nhẹ nhàng địa uống một ngụm, một mặt nụ cười. xem ra, cũng không cần cân nhắc muốn hay không đồng ý bọn hắn từ quan. lý thế dân tin tưởng đi qua lý thừa càn thuyết phục đây một nhóm đại thần tự nhiên là sẽ không rời đi bây giờ Nô vương cùng ngụy vương liên thủ chen ép thái tử thái tử đứng tại yếu thế trạng thái đám này lao thần vốn là đứng tại truyền thống bên này cũng chính là thái tử bên này nhìn thấy thái tử khẩn cầu bọn hắn lưu lại tự nhiên đều sẽ không đi tự tuyệt chỉ là hiện thực cùng lý thế dân suy đoán lại hoàn toàn khác biệt đông cung đại điện bên trong lý thừa càn sớm đã là để cho người ta an bài lên tiệc diệu tiến về cam lộ điện đi từ quan đại thần tổng cộng có tám người đều là tóc trắng trắng xóa bộ dáng đúng là lớn tuổi bị lý thế dân một đợt thao tác làm cho có chút thất vọng đau khổ, vì vậy có ẩn lui chi y tiệt rượu bên trên. Tân khách đều là ngồi, Lý Thừa Càn vội vàng mà đến, hướng về phía đám người chắp tay một cái. Bái kiến thái tử điện hạ. Đám người đứng dậy, cung kính hướng phía Lý Thừa Càn cúi đầu. Không cần đa lễ, đều ngồi đi. Lý Thừa Càn hướng về phía đám người khoát khoát tay, mình ngồi trước xuống dưới. Thấy thế, chư vị lão giả cũng không có chần chừ nữa, đều là ngồi xuống, yên tĩnh mà nhìn xem Lý Thừa Càn, trở lấy Lý Thừa Càn lên tiếng. khu cụ, Hôm nay hô chư vị tới, cô là có chút mình ý nghĩ. Lý Thừa Càn ho khan một tiếng, mở miệng nói. nói còn chưa nói tiếp liền có một tên lão giả lớn tiếng nói ra thái tử điện hạ tâm ý chúng ta đều hiểu chúng ta nhất định sẽ không bỏ thái tử điện hạ mà đi không tệ có người đồng ý gật đầu hôm qua quả thật có chút trái tim băng, giá có ẩn lui tâm tư nhưng thu được thái tử thiết mời liền biết mình sai lầm chúng ta ha có thể vào giờ phút như thế này rời đi đây không phải khiến thái tử khó xử sao là vậy tổ tông lễ pháp không thể phế đã biết thái tử tâm ý chúng ta tất nhiên chống lại đến cùng đám người nguyên một lời ta một câu đều không cần lý thừa cản thuyết phục toàn bộ đều dự định lưu lại giúp đỡ lý thừa cản bọn hắn vốn là đứng thẳng thái tử người chỉ bất quá lý thừa càn cũng không chủ động đi lôi kéo bọn hắn bọn hắn chỉ có thể coi là trưởng tử kế thừa chế thủ hộ giả bây giờ lý thừa càn mời bọn hắn chẳng khác gì là cho bọn hắn tìm được một tổ chức ai chư vị hiểu lầm lý thừa càn cười khổ khoát khoác tay hắn cũng không nghĩ tới đám này đại thần vậy mà như vậy dễ dàng hống chỉ là phát cái thế mời liền trực tiếp không tốt ân thái tử ý gì có đại thần nghi hoặc nhìn đến lý thừa càn các ngươi vì nước vì dân cả một đời bây giờ cũng đến niên kỷ nếu là muốn rời đi cô còn không nguyện ý các ngươi rời đi đây là cô không phải Lý Thừa Cần một mặt thành khẩn nhìn đến đám người, tiếp tục nói: Tương lai triều đình phân tranh không ngừng, chư vị tuổi tác đã cao, tham dự vào, chỉ sợ tuổi già bất an. Cô một mực chưa chủ động liên hệ các người, cũng là sợ liên lụy đến các người. Hôm qua nghe nói các người đi từ quan, cô mới chợt tỉnh ngộ lại. Lý Thừa càn bưng một chén rượu lên, một cái uống vào, nhìn đến đám người, chân thật nói ra: Từ quan là chuyện tốt, bảo dưỡng tuổi thọ là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tỉnh cô không thể bởi vì chính mình một điểm vấn đề mà ảnh hưởng chư vị. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi, đều chỉ là vì thế đưa. T. mọi người đều là hít sâu một hơi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh dị. Tại thu được Lý Thừa Càn tiếp mời một khắc này, bọn hắn không có một chút cân nhắc, trực tiếp xác định Lý Thừa Càn là đến để bọn hắn đừng đi. Không nghĩ tới, trận này đến hội không phải thuyết phục, mà là tiễn đưa. Trong lúc nhất thời đám người cũng không biết nên nói cái gì. Chư vị vất vả cả một đời, quả thực vất vả, cũng nên hưởng thụ một phen. Phu hoàng đầu góc có vấn đề, khiến chư vị thất vọng đau khổ, cũng khiến cô cái này thái tử thất vọng đau khổ, nhưng tính toán ra, đây chỉ là việc nhà. Bởi vì việc nhà mà ảnh hưởng chư vị dưỡng lao, cô lương tâm bất an, vì vậy tiễn đưa. Chương 251, Thái tử hờn dỗi. Chương 251, Thái tử hờn dỗi. Kinh thiên đại dưa, Thái tử điện hạ đem một nhóm tiên lão thần toàn bộ đều đưa tiễn. Không thể tưởng tượng nổi, Thái tử điện hạ thế mà không có ý định đem bọn hắn lưu lại, đây thuộc về tự phế võ công. Quáng ưu, ta cũng không dám tưởng tượng, Thái tử điện hạ đến cùng là uống bao nhiêu rượu giả mới có thể làm ra quyết định này. Điên rồi đi, nghe nói Thái tử mở tiệc chiêu đãi đại thần, vốn cho rằng là muốn văn hồi, không nghĩ tới lại là tiễn đưa. Một ngày này trong triều đám đại thần đều là một mảnh khiếp sợ, tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Lý Thừa Cản thế mà thả đi như vậy, nhiều trợ lực đông đảo, lao thần đi theo Lý Thế Dân từ quan sự tình, đám người tự nhiên đều là biết được. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Lý Thừa Cản cũng không giữ lại một nhóm người này, ngược lại là để bọn hắn rời đi. Thứ này cũng ngang với là tự phế võ công, đem mình trợ lực cho đưa đừng nói đám đại thần. Dù là Lý Thế Dân đều là một mặt một bức, đậu xanh rau muống, lịch tử này muốn làm gì? Vì sao muốn thuyết phục bọn hắn rời đi? Hắn chẳng lẽ không biết, đám người này mới là kiên định lựa chọn hắn người sao? Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía một bên vương công công, mở miệng nói ra. vương công công đột nhiên là một mặt mờ mịt có chút không biết rõ lý thừa cản ý nghĩ lắc đầu ta cũng không biết thái tử vì sao sẽ làm ra quyết định này t lý thế dân hít sâu một hơi cao mày trầm tư suy nghĩ một phen vẫn như cũng là nghĩ không ra lý thừa cản làm như vậy có thể có chỗ tốt gì nghịch từ này sẽ không phải là lấy lui làm tiến a nên không đến mức thái tử điện hạ làm việc từ trước đến nay trực tiếp với lại lần này đối mặt thế nhưng là đông đảo đại thần cũng không phải là bệ hạ thái tử nói ra lời này tất nhiên là chân tâm để bọn hắn rời đi vương công công vẻ mặt thành thật đáp lại nói lấy lui làm tiến cũng là muốn nhìn cụ thể tình huống. Nếu là Lý Thừa Cản cùng Lý Thế Dân mở miệng để bọn hắn rời đi, cái kia có lẽ là lấy lui làm tiến. Nhưng là đi theo người mình nói để bọn hắn rời đi, đây cũng không phải là lấy lui làm tiến, mà là xuất phát từ chân tâm. Phanh. Nghe vậy, Lý Thế Dân một bàn tay đập vào trên mặt bàn, hắn cũng là nghĩ đến cái này một điểm, cho nên vô cùng phẫn nộ. nghịch từ này đến cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại hắn là đang cùng chấm hờn rồi không thành, nhất định phải giảm xuống mình thế lực. Trường Tôn vô kỵ cái kia hỗn trứng, hắn đến cùng là như thế nào giáo dục thừa cản? Ngươi nhanh chóng đem Trường Tôn vô kỵ. còn có mỹ trinh cho chấm gọi qua lý thế dân gấp chính như trưởng tôn vô kỵ nói lý thế dân tuy nói chen ép lý thừa cản nhưng cũng không muốn suy yếu lý thừa cản lực lượng bây giờ lý thừa cản từ chặt nhất nào quả thực khiến lý thế dân có chút không chịu nổi phải vương công công vội vàng lui xuống đi thông chi trưởng tôn vô kỵ cùng mỹ trinh sau một lát trưởng tôn vô kỵ cùng mỹ trinh hai người vội vàng mà đến cung kính hướng phía lý thế dân túi đầu thần bái kiến bệ hạ hừ đối mặt hai người tham viếng lý thế dân tức giận hừ lạnh một tiếng hai người các ngươi này là như thế nào dạy bảo thái tử hôm nay sự tình có thể cũng biết Ngay vậy trường tôn vô kỵ cùng Ngụy trinh hai người liếc mắt nhìn nhau triệt để minh bạch lý thế dân triệu kiến bọn hắn nguyên nhân lập tức lộ ra một vệ cười khổ đặc biệt là trường tôn vô kỵ cực kỳ vương ngữ cùng bất đắc dĩ hướng phía lý thế dân vừa chắp tay bệ hạ hôm qua thần đã thuyết phục thái tử để hắn lưu lại đây một nhóm người đồng thời nói ra rõ ràng trong đó lợi và hại thần cũng không biết thái tử điện hạ vì sao sẽ làm ra bậc này quyết định a lợi và hại ta đều đã phân tích cực kỳ rõ ràng thái tử điện hạ nên có thể minh bạch trong đó đạo lý trường tôn vô kỵ mình đều có chút nghĩ mãi mà không rõ mình đều giảng như vậy rõ ràng vì sao lý thừa cản còn muốn làm như vậy đâu? a, lý thế dân lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho rằng trưởng tôn vô kỵ không có thuyết phục qua lý thừa cản, cho nên lý thừa cản mới làm ra bậc này quyết định. không nghĩ tới, trưởng tôn vô kỵ đã là thuyết phục qua, như vậy vấn đề nằm ở châu ngụy trinh trên thân. lý thế dân đem ánh mắt lại là đặt ở ngụy trinh trên thân, cao mày mở miệng nói ra. ngụy trinh ngươi đây, có phải hay không là ngươi lại cùng thái tử nói cái gì? thần không có a. ngụy trinh một mặt bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, thần cũng không cùng thái tử điện hạ tiếp xúc, như thế nào đi dẫn đạo thái tử đâu? lúc đầu. thần cũng là dự định cùng thái tử thuyết phục một cái nhưng biết được trưởng tôn đại nhân đã đi qua đông cùng liền không có vẽ vời trò thêm chuyện ra thật sự là không biết thái tử điện hạ vì sao lại đột nhiên làm ra quyết định này nghe hai người nói lý thế dân lông mày liền nhăn sâu hơn không có ai đi lừa dối lý thừa cản đồng thời trưởng tôn vô kỵ còn phân tích lợi và hại như vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở lý thừa cản trên thân hai người các ngươi cùng thừa cản người thân nhất có thể có ý nghĩ lý thế dân nhìn đến trưởng tôn vô kỵ cùng uy trinh lại làm ở miệng dò hỏi chúng thần cũng không biết trường tôn vô kỵ cùng ngụy trinh hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu bọn hắn đã sớm suy nghĩ qua lý thừa càn làm ra vấn đề này lý do nhưng càng nghĩ đều là không có hiểu rõ lý thừa càn ý nghĩ hô lý thế dân thật dài thở ra một hơi đến vớt vớt mình mi tâm có chút buồn rầu cái lịch tử này quả nhiên là làm cho người nhìn không thấu giờ phút này trường tôn vô kỵ ngược lại lại là nói ra bệ hạ kỳ thực không cần phiến não đại thần tử quan chỉ cần bệ hạ không đáp ứng liền có thể trường tôn vô kỵ điểm đến là rừng kỳ thực mặc kệ lý thừa càn như thế nào thuyết phục cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở lý thế dân nơi này chỉ cần lý thế dân không đồng ý này một đám đám đại thần rời đi như vậy bọn hắn liền vô pháp rời đi muốn cáo lao hồi hương bệ hạ không đồng ý vậy ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục làm quan nếu là ngươi bãi công cái kia coi như ngươi bỏ rơi nhiệm vụ giết ngươi cả nhà đúng là đạo lý này chỉ là chấm muốn làm rõ ràng cái nghịch tử này đến cùng là vì sao ý nghĩ lý thế dân sờ lên râu ria hắn đương nhiên minh bạch chỉ cần mình không đồng ý một nhóm người này liền vô pháp rời đi nhưng là hắn phải hiểu lý thừa cản vì sao muốn làm như vậy ngạch bệ hạ khả năng thái tử điện hạ là đang cùng ngươi hờ dỗi trường tôn vô kỵ suy tư một phen. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Ngài không đồng ý để Ngô vương cùng ngụy vương đi đất phòng, vì vậy thái tử phẫn nộ, liền bắt đầu hờn rỗi. Làm sao có thể có thể? Lý thế dân liếc một cái trưởng tôn vô kỵ, tức giận nói ra. Cái Tiêm lịch tử còn sẽ hờn rỗi. Nếu là hắn bất mãn, đã sớm bắt đầu náo đi lên, làm sao có thể có thể cố ý hờn rỗi, đến suy yếu mình thế lực? Ngươi chớ có quên cái Tiêm lịch tử mấy lần tự sát, hắn không hài lòng, sớm tự sát. Ngay vậy, trưởng tôn vô kỵ ngược lại là khẽ gật đầu Sát thực như thế, Lý Thừa Càn bây giờ tính cách, không phải hờn dỗi người, ngược lại là có cái gì bất mãn liền trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Không, ngược lại là một bên ngụy trinh lại là lắc đầu, mở miệng nói ra. Bệ hạ, mặc kệ thái tử như thế nào thông minh, hắn cuối cùng chỉ là một cái hài tử, hài tử đó là sẽ hờn dỗi. Thái tử điện hạ đã rất lâu không có tự sát, dù là cùng nô vương cùng ngụy vương khắc khẩu lợi hại hơn nữa, cũng không hề dùng tự sát đến uy hiếp qua. Khả năng lần này, thái tử điện hạ thật đang giận. Chương 252, Thái tử không lên tạo triều. Chương 252, Thái tử không lên tạo triều. Nói có chút đạo lý, nhưng không nhiều. Lý Thế Dân lắc đầu, phủ định Ngụy Trinh thuyết Pháp, ngược lại là nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. "Phu cơ, ngươi cùng thái tử tiếp xúc nhiều nhất, ngươi suy nghĩ một chút." Thần thật sự là nghĩ không ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ, trực tiếp lắc đầu, hắn đã sớm nghĩ vô số lần, đều không nghĩ rõ ràng lý thừa cản ý nghĩ à, thái tử điện hạ để rất nhiều đám đại thần rời đi lấy cớ là, bọn hắn tuổi đã lớn, gánh không được tương lai mưa gió, không bằng sớm đi an độ tuổi già. "Thế, không đúng." Trận. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhãn tình sáng lên, có chút kịp phản ứng. "Bệ hạ, thái tử điện hạ để đám đại thần rời đi." có thể là bởi vì hắn muốn chân chính bắt đầu chiến đấu. Thái tử nhân thiện, vì vậy không muốn làm khó nhóm này lao thần, tương lai phân tranh không ngừng, không muốn lãng phí bọn hắn tâm lực, vì vậy để bọn hắn rời đi. Cái này cũng đã chứng minh, thái tử điện hạ có thể muốn triệt để nghiêm túc đi lên. Trường tôn vô kỵ tại chỗ đi hai bước, càng nghĩ càng hưng phấn, liên tục nói ra. Thái tử điện hạ cho tới nay, mặc dù cùng Lô vương cùng ngụy vương coi tranh đấu, nhưng đều là bị động, chưa hề chủ động đi cùng hai người tranh đấu. Cho dù là trong triều quan viên cũng một mực đều không có đi lôi kéo qua. Bây giờ chỉ sợ thái tử điện hạ là thật muốn bắt đầu nghiêm túc, với lại thái tử điện hạ có tự tin. không có đây một nhóm đại thần hắn cũng có thể trên triều đình nắm giữ quyền nói chuyện trưởng tôn vô kỵ con mắt tỏa sáng nói ra mình suy đoán dẫn tới ngụy trinh cùng lý thế dân hai người đồng dạng là liên tục gật đầu có đạo lý cái kiêng lịch từ đầu vóc quả thật không tệ dị vãng tính toán ra đến xác thực không có nghiêm túc đối đãi chỉ là bị động trở về hắn thôi hắn nếu là hờn dỗi cũng hoàn toàn không có khả năng ngược lại hắn phải nghiêm túc đi lên khả năng này mới là thật lý thế dân con mắt nhắm lại trong đầu suy nghĩ không ngừng lưu gia thôn bố trí rất lâu bây giờ cũng là phát triển không ngừng hiển nhiên từng bước một đều dựa theo lý thừa cản kế hoạch tiến hành Lý Thế Dân thế nhưng là biết được Lý Thừa cần là dự định tạo phản. Vì vậy, cái gì hờn dỗi mà nói, hoàn toàn không có khả năng. Người ta đều chuẩn bị tạo phản, còn cùng mình cược cái gì khí a ngược lại? Lý Thừa cần muốn triệt để nghiêm túc đứng lên, không muốn lãng phí đây một nhóm người già tâm lực, này cũng có thể là thật. Đi, đã như vậy, rửa mắt mà đợi a. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngược lại là có như vậy vẻ mong đợi. Ngày đó, một đạo ý chỉ bắt đầu từ hoàng cung phát ra. Trước đây tử quan đại thần Lý Thế Dân toàn bộ đều ân chuẩn cho phép bọn hắn cáo lao hồi hương. Tin tức vừa ra. Quân thần chấn động, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Đầu xanh rau muống, thái tử Hồ Đồ coi như xong, vậy hạ đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại bệ hạ cũng hồ đồ rồi sao? Hắn không biết đám này đại thần ý vị như thế nào sao? Đây một nhóm lao thần đều là trưởng tử kế thừa chế kiên định người thủ hộ. Bọn hắn rời đi, mang ý nghĩa trưởng tử kế thừa chế không có trước đó như vậy ngoan cường. Trong đó ý nghĩa cực kỳ trọng đại. T, chẳng lẽ lại bệ hạ thật cố ý đổi cất chữ? Nên là, bệ hạ những ngày này xuống lái Ngụy Vương cùng nô vương như vậy trắng trợn, bây giờ còn cho phép đây một nhóm người rời đi. Xem ra, bệ hạ là thật dự định đổi thái tử. Không tệ, vậy hạ đây là tại nói cho chúng ta biết, trông coi thái tử, có thể chuẩn bị tử quan. Không được, hạ có thể rằng này, trưởng tử kế thừa đây là tổ tông lễ pháp a. Tôi đi, bây giờ còn có cái gì tổ tông lễ pháp, hai cái hoàng tử đều lưu tại trường An thành, cùng thái tử điện hạ địa vị ngang nhau đâu. Thế, xem ra tương lai triều đình là một mảnh gió tanh mưa máu a. Đừng nói nữa, ta cũng chuẩn bị đi tử quan, mà hôm nay đường quá loạn, ta đầu góc nhịn không được, miễn cho bị liên lụy. Có đạo lý, tương lai tam hoàng tranh chấp, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, không, con Dũng khí trước tiên có thể đi rời đi. một bộ phận đại thần đồng dạng bắt đầu sinh thoái ý bọn hắn không muốn liên lụy đến hoàng quyền bên trong đối với bọn hắn cái này tiểu quan đến nói liên lụy trong đó thắng chỗ tốt sẽ có nhưng thua vậy coi như là cửa nát nhà tan luôn có người không muốn liều một phen tiếp xuống thời gian lục tục ngao nghe đều có quan viên đi theo lý thế dân cáo lao hồi hương bất quá đều bị lý thế dân đánh trở về ngoại trừ lúc đầu đám người kia lý thế dân liền rốt cuộc không có đồng ý qua bất luận kẻ nào từ quan đây để đông đảo đám đại thần lại có chút không mò ra lý thế dân ý tứ đồng dạng lý thế dân cũng có chút không mò ra lý thừa càn ý tứ chuyện gì xảy ra Hôm nay thái tử vì sao không có tới tào triều? Tào triều mở ra, Lý Thế Dân ánh mắt lướt nhìn, lại đột nhiên phát hiện thiếu một cái quen thuộc thân ảnh, chính là thái tử Lý Thừa Cản. Lý Thế Dân nhìn về phía đông đảo đám đại thần, lại phát hiện đám đại thần đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết Lý Thừa Cản vì sao không có tới. Vương Dư. Lý Thế Dân quay đầu, nhìn về phía một bên Vương Công Công. Không biết, thái tử cũng không thông chi. Vương Công Công lắc đầu, bất quá, hôm qua thái tử đã rời đi Trường An Thành, đi đến Lưu Gia thôn, cũng không trở về. Hừ, nghịch tử này ngược lại là càng ngày càng làm cản, ngay cả tào triều cũng không tới. lý thế dân con mắt nhắm lại hơi có vẻ bất mãn được rồi bắt đầu trước tảo triệu a cái tiêm lịch tử trở về sau đó để hắn đến một chuyến cam lộ điện lý thế dân nhìn về phía vương công công phải vương công công cung kính túi đầu chỉ là lý thế dân không nghĩ tới lý thừa càn căn bản liền không có trở về liên tiếp mấy ngày lý thừa càn đều là đợi tại lưu gia thôn bên trong một lần tảo triệu đều không có tới tham gia đại đội trưởng an thành đều không trở về thoáng một cái để vô số người nghị luận ở mỹ mặc kệ là triều đình bên trên còn rất dài an thành bên trong đều là đủ loại tiếng nghị luận không rước nghe, nghe nói không, thái tử điện hạ đã mấy ngày không có đi tàu triều, đại đội trưởng an thành cũng không tới. sớm nghe nói, nghe nói, thái tử điện hạ là bị bệ hạ giận đến. a, vì sao bị bệ hạ giận đến? người không có nghe nói sao? thái tử điện hạ để ngô vương cùng ngụy vương tiến về đất phòng, nhưng là bệ hạ không đồng ý, còn cho phép hai người một mực đợi tại trường an thành bên trong. hai cái hoàng tử một mực lưu tại trường an thành bên trong, ngươi suy nghĩ một chút là ý gì? thái tử điện hạ có thể hài lòng sao? t, điều này cũng đúng a, trách không được. bất quá ngô vương kỳ thực không tệ, hắn bây giờ khai phủ tại bên ngoài. Còn một mực giúp đỡ chúng ta bách tính xử lý vấn đề đâu? Đúng đúng đúng, hôm qua Ngô Vương điện hạ còn giúp lấy một cái nông hộ chủ trì công đạo đâu, phàm là có đoan tình người, đều có thể đi Ngô Vương phủ cầu Ngô Vương làm chủ. Ngược lại là cái này, Ngụy Vương chẳng có tác dụng gì có, không bằng để cho hắn đi đất phong a. Đúng đúng đúng, ta cũng là dạng này cảm thấy, Ngụy Vương cũng không làm gì chuyện tốt, hắn đi đất phong là tốt nhất. Ngô Vương điện hạ vẫn là rất bảo vệ chúng ta bách tính, hắn giữ lại cũng có thể cho chúng ta bách tính xử lý oan tình, miễn cho chúng ta bị người khi dễ. Cho An Uy, Ngô Vương điện hạ làm một điểm chuyện tốt, ngươi liền được đón mua. Quyền thái tử Chương 253. Tân giấy. Chương 253. Tân giấy. Cam lộ điện bên trong. Hồi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ mang người một mực tại luyện sắt nhà xưởng, cũng không có muốn về Trường An thành ý tứ. Phải chăng muốn phái người đi thông chi hắn trở về? Vương công công một mặt cung kính hướng phía Lý Thế Dân hồi báo Lý thừa Cản tình huống. Liên tiếp mấy ngày, Lý thừa Cản đều không có trở về Trường An thành, đều không có tới tham gia tạo triều, quả thực đem Lý Thế Dân cho tức giận đến không được. Hừ, không cần thông chi. Lý Thế Dân hơi vung tay, nổi giận đùng đùng quát. Cái kia lịch tử không muốn trở về cũng đừng trở về. bây giờ dân chúng cũng bắt đầu hướng về khắc nhi tiếp qua đoạn thời gian chỉ sợ đều quên thái tử cái này người bên ngoài tin đồn lý thế dân cũng đều là nghe một chút tự nhiên minh bạch bây giờ lý khắc danh vọng là càng ngày càng cao dân chúng đối nó là càng phát ra kính yêu đứng lên ẩn ẩn đều có áp chế lý thừa càng ý tứ chớm còn tưởng rằng nịch tử này đem lão thần đưa tiễn còn chuẩn bị như thế nào chống lại đâu không nghĩ tới thậm chí ngay cả tào triều cũng không tới Ngu xuẩn, hắn chẳng lẽ coi là chỉ cần chế tác khôi giáp binh khí liền có thể thắng sao lý thế dân một bàn tay lại là đập vào trên mặt bàn càng phát ra phẫn nộ đứng lên một điểm lợi và hại đều phân tích không rõ ràng như thế nào nên được cái này thái tử nhìn đến lý thế dân như vậy phẫn nộ bộ dáng vương công công một mặt khó xử lại là cẩn thận từng ly từng tí khuyên vậy hạ bất giận không bằng ta đi một chuyến lưu giá thôn ừ người đi cái gì đi lý thế dân trừng mắt liếc vương công công cái tiên lịch tử phạm Ngu xuẩn liền để hắn phạm chấm ngược lại là muốn nhìn hắn lúc nào có thể tỉnh nộ lại dù sao cũng phải thời gian còn rất dài bây giờ lý thế dân còn tại tráng nhiên tương lai thời gian rất dài hắn có đầy đủ thời gian đi giáo dục nhi tử cho nên hắn cũng muốn nhìn xem lý thừa càn lúc nào có thể kịp phản ứng người luôn luôn muốn thật thua thì qua mới hiểu được sự tình gì mới đúng ai vương công công thở dài một hơi ngược lại là không có tiếp tục thuyết phục truyền chỉ nô vương lý khác tài đức sáng suốt vì bách tính giải đoàn có công đặc biệt đồng ý hắn có phá án quyền lực tạm giữ trước hình bộ có thể điều động hình bộ quan viên lý thế dân trong mắt lóe ra hàn quang nhi tử không hiểu chuyện làm sao bây giờ vậy liền cho một đứa con trai khác chỗ tốt chỉ cần chỗ tốt cho nhiều nghịch tử liền sẽ đỏ mắt liền minh bạch mình sai ở đâu lý thế dân thánh chỉ phát ra hoàng cung cáo chi thiên hạ càng là khiếp sợ thế nhân trong triều đám quan trước hiện lên vẻ kinh sợ đậu xanh rau muống, bệ hạ bây giờ đối với Ngô Vương quả thực sủng ái, cho hình bộ chức vụ. đúng vậy a, cho phép hắn phà án, đây là muốn phối hợp với Ngô Vương tạo nên danh tiếng. bây giờ nhìn đến, bệ hạ khả năng cố ý Ngô Vương a. vậy khẳng định a, ngươi cũng không nghĩ một chút Ngô Vương là thân phận gì, hắn căn bản cũng không có hy vọng, nhưng là bệ hạ gắng gượng đem đến đỡ đứng lên. hiển nhiên, bệ hạ tâm ý đã biểu hiện rất rõ ràng. ai, Thái tử điện hạ đến cùng đang làm cái gì? vì sao nhất định phải cùng bệ hạ hờ không đến tạo triều đâu? mấy ngày không tạo triều, liền muốn biến thiên a. ngược lại là rất nhiều dân chúng đều là hưng phấn vô cùng bọn hắn cũng sẽ không vì lý thừa cản mà đi chán ghét lý khác ngược lại bọn hắn lại bởi vì lý thế dân ban thưởng lý khác mà khoe trá ha ha ha nô vương điện hạ có phá án quyền lợi đây chẳng phải là ngày sau có thể quang minh chính đại trợ giúp chúng ta đúng à chúng ta trường an thành bách tính thật có phúc nô vương điện hạ lần này là danh chính ngôn thuận là thôi là thôi quả thật danh chính ngôn thuận về sau nô vương điện hạ cũng không cần lại cho người đi huyện nhà trực tiếp có thể mình xử trí thật tốt ta chúc mừng ngô vương ha ha chúc mừng ngô vương nô vương tài đức sáng suốt Bệ hạ anh minh a. dân chúng là một mảnh tiếng khen ngợi ngược lại là tại võ đức điện bên trong lý thái nghe nói ngoại giới động tĩnh mỉm cười sờ lên cái cảm lẩm bẩm nói thái tử ca ca vừa lui ngược lại để tam ca thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt rồi xem ra ta cũng phải bắt lớp không thể để cho tam ca một người cường đại xuống dưới bằng không thì phụ hoàng chỉ sợ phải có khác tâm tư kết quả là ngày hôm đó tào chiều, lý thế dân như là thường ngày đồng dạng ngồi vào trên long nghỉ ánh mắt liếc nhìn một chút lý thừa càng vẫn như cũ không có tới sắc mặt lập tức trầm xuống quần thần vô cùng có nhãn lực độc đáo nhìn thấy lý thế dân sầm mặt lại đều là cúi đầu mấy ngày nay, lý thế dân tâm tình cũng không tốt, cũng là bởi vì thái tử không có tới tảo triều nguyên nhân đây hai cha con cũng đều là bướng bỉnh rất, một cái không đến tảo triều, một cái cũng không chịu đi gọi, cứ như vậy rằng co. hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm. lý thế dân nhàn nhạt rõ hỏi, phụ hoàng, nhi thần có việc khởi bẩm. lý thái một mặt ý cười đứng ra thần đến, cung kính cúi đầu. nhi thần có một vật vào hiến cho phụ hoàng. a, lý thế dân lông mày nhíu lại, nghi hoặc nhìn thoáng qua lý thái, là gì a? là trang giấy. lý thái tử trong ngực móc ra một chồng trang giấy. lấy ra một tờ đưa cho vương công công lại đem còn lại trang giấy phân phát cho đông đảo đám đại thần đám người tiếp nhận trang giấy cũng đều là cẩn thận nhìn đứng lên trang giấy này không phải giấy tuyên so giấy tuyên kém một chút lý thế dân với tư cách nhiều năm thư pháp lao thủ đối với trang giấy cũng là nghiên cứu rất sâu vừa sờ liền biết trang giấy khối lượng ngươi liền vào hiến cái này cho chấm lý thế dân nghi hoặc nhìn đến lý thái thế nhưng là trang giấy này còn có cái gì chỗ đặc biệt đối mặt vấn đề này lý thái chỉ là cười thần bí cũng không trả lời ngược lại là nhìn về phía đông đảo đám đại thần chư vị đại thần cảm thấy trang giấy này như thế nào so ra kém giấy tuyên, bất quá viết ngược lại là đủ. Có đại thần lớn mặt phát biểu, không tệ, cái này trang giấy ngược lại là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, nên là tân giấy, chỉ là so sánh giấy tuyên vẫn là kém không ít. Chẳng lẽ lại trang giấy này là Ngụy Vương chế tác mà thành? T. có đại thần hít sâu một hơi, Ngụy Vương điện hạ, trang giấy này thế nhưng là ngài chế tác, không biết phí tổn bao nhiêu. Nghe đại thần hỏi thăm, Lý Thế Dân cũng tới hứng thú, cầm trang giấy lại là vớt ve một cái, khe gật đầu, trang giấy thuận hoạt, cứng cỏi, đúng là chưa thấy qua chủ loại. Thanh Tước, đây là ngươi chế tác. lý thế dân nhìn đến lý thái lại là hỏi phải lý thái cười một tiếng cung kính túi đầu phụ hoàng đây là nhi thần đây đoạn thời gian nghiên cứu ra được tân giấy ta nói ngụy vương gần nhất làm sao không có động tĩnh nguyên lai một mực đang nghiên cứu trang giấy nói là nô vương thanh danh càng ngày càng cao ngụy vương còn không có động tĩnh nguyên lai là đang nhu đổ đây vừa ra đâu đã ngụy vương có thể lấy ra xem ra trang giấy này giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều a nên phải nếu là giá cả không sai bị lắm vậy nhưng thu hoạch được không là cái gì thanh danh đám đại thân nguyên một lời ta một câu đều là đoán được chân tướng không tệ Trang giấy này giá cả sát thực tiện nghi rất nhiều, không bằng chư vị đám đại thần đoán xem, trong tay các ngươi đây một trang giấy, cần bao nhiêu tiền? Lý Thái lại là cười thần bí, tràn đầy tự tin hướng về phía đám người hỏi. Nhìn đến Lý Thái như vậy tự tin bộ dáng, ngược lại là có đại thần vui tươi hớn hở cười một tiếng, nói đùa nói ra. Ngụy Vương điện hạ như vậy tự tin, đây một trang giấy, sẽ không phải chỉ cần một đồng tiền a? Trang giấy tại đại đường giá tiền là cực kỳ đắt đỏ, một tấm giấy tuyên giá cả thế nhưng là có thể đạt đến mấy trăm văn đến mấy ngàn văn. Một đồng tiền, đó là không cần nghĩ, cho dù là rẻ nhất nhất gà tàn thứ phẩm trang giấy. cũng không trở thành một đồng tiền. Chương 254, không đủ một văn. Chương 254, không đủ một văn. Chớ có mở Ngụy Vương điện hạ nói giỡn, trang giấy này mặc dù so ra kém thượng đẳng giấy tuyên, nhưng khối lượng cũng không tệ. Sao lại như vậy giá rẻ đâu? Có đại thần mở miệng, ta suy đoán trang giấy này giá cả ít nhất phải trên trăm văn. Không tệ, trên trăm văn giá cả vừa vặn, còn tiện nghi một chút, tính chất không tệ, đáng giá Ngụy Vương vào hiến cho bệ hạ. Nếu là không đủ trăm văn nói, cái kia càng là vô cùng tốt. Đám đại thần ngươi một lời ta một câu, nhưng cũng đều xác định cái này trang giấy giá tiền là 100 dùng văn bên trên. Dù sao, bên ngoài bây giờ trang giấy thật sự không có thấp hơn 100 văn. Cho dù là hạ đẳng nhất giấy, vừa dính vào mực nước liền sẽ choáng mở loại kia, cũng là có chút đắt đỏ. Chớ đừng nói chi là Lý Thái lấy ra trang giấy khối lượng xem như trung thượng. Ha ha ha, chư vị đại nhân có thể đều đoán sai. Lý Thái một mặt dương dương đắc ý, không còn che che lấp lấp, nói thẳng nói ra. Trang giấy này phí tổn không đủ một đồng tiền. Cái gì? Không đủ một đồng tiền? Ngụy Vương điện hạ ngươi không có nói đùa sao? Thật giả đây một trang giấy phí tổn còn không có một đồng tiền. Chơi ạ. đây nếu như là thật cái kia đủ để cải biến toàn bộ đại đường cách cục ngụy vương điện hạ ngài không có nói đùa sao đây đây đây là thật sao tất cả đám đại thần đều là một mặt khiếp sợ nhìn đến lý thái liên tục mở miệng hỏi thăm trang giấy giá cả thật sự là quá mức trọng yếu nếu là đây một trang giấy giá cả còn không có một đồng tiền cái kia một quyển sách giá cả cũng có thể hạ thấp xuống đến bây giờ đại đường thư tịch giá cả đó là giá cao không hạ cất bước giá đó là một lượng bạc một lượng bạc đủ để cho một hộ bách tính sống trên mấy tháng có thể thấy được đọc sách chi gian nan nếu như trang giấy giá cả thấp xuống Như vậy thư tịch giá cả tự nhiên cũng thấp xuống. Một chút cùng khổ bách tính liền có thể bán lên sách, dạng này tương lai người đọc sách liền sẽ càng nhiều. Thanh tước, việc này cũng không thể nói bậy, trang giấy này giá cả quả nhiên là không đủ một văn. Lý Thế Dân một mặt nghiêm túc nhìn đến Lý Thái. Phu hoàng, Nhi thần sẽ không cầm việc này mở ra trò đùa. Lý Thái đồng dạng là trịnh trọng nhìn qua Lý Thế Dân. Nhi thần từ nhỏ rất thích đọc sách, Minh Bạch Thiên Hạ còn có rất nhiều người đọc khó lường sách, cho tới nay đều đang cố gắng đến thử, có thể hay không để sách vở giá cả hạ thấp xuống đến. Bây giờ, cũng coi là có hiệu quả, trang giấy này chính là Nhi thần nghiên cứu ra đến. chi phí cực kỳ rẻ tiền, tính chất còn có thể dùng để chế thư tịch dư xài. Nhi thần nguyện ý đem này trang giấy phương pháp luyện chế vào hiến cho phụ hoàng, dùng để tạo phúc thiên hạ. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Lý Thế Dân phát ra cười to một tiếng, tràn ngập vui mừng nhìn đến Lý Thái, tâm tình trong nháy mắt trở nên là vậy tốt. Nhìn đến trong tay trang giấy, đó là càng phát ra yêu thích đứng lên. Trang giấy giá cả đầy đủ rẻ tiền, vậy liền đã chứng minh mình quản lý tốt. Thanh tước có thể có tâm tư này, chẳng cực kỳ vui mừng. Phong tướng, Lý Thế Dân lại là nhìn về phía một bên phòng Huyền Linh. Thần tại, phòng Huyền Linh đứng ra thần đến. cung kính hướng phía Lý Thế Dân túi đầu tạo giấy sự tình liền giao cho ngươi ngươi an bài trước một chỗ tạo giấy nhà xưởng thí nghiệm một phen nếu là có thể đi liền thông chi các nơi cải biến tạo giấy thuật Lý Thế Dân nở nụ cười hướng phía phòng Huyền Linh nói ra tuy nói Lý Thế Dân xác định Lý Thái sẽ không cầm loại chuyện này mở ra trò đùa nhưng là nên có thí nghiệm vẫn là phải có phải Phòng Huyền Linh cung kính túi đầu đáp ứng ánh mắt nhìn về phía Lý Thái lộ ra một vệt nụ cười vậy liền làm phiền Ngụy Vương điện hạ tại tạo triều sau đó đem tạo giấy thuật giao cho Lão Thần tốt Lý Thái hướng về phía Phong Huyền Linh gật gật đầu thanh tước việc này ngươi làm tốt lắm nói một chút, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Lý Thế Dân tâm tình cực dai, trang giấy giá cả giảm xuống, đại đường nhất định đem càng thêm cường thịnh. Chỉ cần ngươi nói ra đến, chấm đều đáp ứng ngươi. Phụ hoàng, nhi thần làm chỉ là vì thiên hạ bất tính, nếu là phụ hoàng nhất định phải cho nhi thần cái gì ban thưởng. Nói đến đây, Lý Thái một trận hơi chút suy nghĩ, vừa cười vừa nói. Hy vọng phụ hoàng ban cho nhi thần một bức tự a Nhi thần dự định tại trường An Thành bên trong mở mấy nhà thư phòng, còn thiếu mấy cái bảng hiệu. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân lại là cười một tiếng, nhìn đến Lý Thái ánh mắt là càng phát ra hài lòng đứng lên. lý thái ước muốn ban thưởng quả thực là thấp đến không hợp thói thưởng chỉ cần mình viết mấy chữ đi đã ngươi chuẩn bị mở thư phòng ngươi lại đi trường an thành nhìn xem phu cơ ngươi đi cùng thành tức cùng nhau lựa chọn cửa hàng Cho ban thưởng ngươi tám tòa cửa hàng để mà mở thư phòng mặt khác ban thưởng ngươi tám khối bảng hiệu lại từ hoàng cung tàng thư cầm một nhóm cho ngươi đa tạo phụ hoàng lý thái đại hỷ vội vàng cúi đầu tào chiêu kết thúc ngụy vương lý thái phát minh tân giấy sự tình cũng là chuyển khắp toàn bộ trường an thành bên trong Trong lúc nhất thời vô số thư sinh học sinh chạy ra không ngừng tán dương đông đạo dân chúng cũng đồng dạng khỏi trá Nghe nói Ngụy Vương Điện Hạ chế tạo ra giá cả rẻ tiền trang giấy, tương lai thư tịch giá cả muốn tiện nghi gấp bội. Đúng vậy à, không nghĩ tới Ngụy Vương Điện Hạ một mực không có động tĩnh, cư nhiên là tại nghiên cứu chế tạo trang giấy. Ai, chúng ta thật xin lỗi Ngụy Vương a, trước đó còn mắng Ngụy Vương. Ai nói không phải đâu, Ngụy Vương là thật tâm bảo vệ chúng ta bách tính a, trang giấy giá cả vừa đưa ra, con trai nhà ta liền có thể đi học. A, người nhi tử không phải đã sớm đang đi học sao? Ai, ta nói là tiểu nhi tử a, liền nhà ta điều kiện, chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một người đọc sách. Nếu là trang giấy này giá cả giảm xuống gấp bội vậy ta tiểu nhi tử cũng có thể đi học, xác thực như thế, mọi loại đều là hạ phẩm duy có đọc sách cao, phàm là đại đường máy tính, ai không hy vọng mình nhi tử có thể đủ tốt tốt đọc sách, ngày sau trở nên nổi bật đầu. chỉ bất quá, trang giấy giá cả thật sự là quá đắt giá, ủng hộ một cái nhi tử đọc sách đã là muốn hao hết gia tài, cho nên bình thường người bình thường đều sẽ từ đông đảo nhi tử bên trong tuyển ra một cái thông minh nhất, để lúc nào đi đọc sách, hy vọng có thể có tiền đồ Lý Thái Tân giấy xuất hiện, cũng là cho đông đảo dân chúng mang đến Tân hy vọng. còn lại mấy ngày, Lý Thái cũng là tại trưởng tôn vô kỵ đi cùng phía dưới. chọn chúng tám cái cửa hàng đồng thời cho lấy lên danh tự, tên là Nhã Các. Lý Thế Dân cũng là đem Nhã Các hai chữ viết xuống, làm cho người chế tác tám cái bảng hiệu đưa cho Lý Thái. Tám cái Nhã Các thư phòng cũng là giếng rổ mĩ vải bắt đầu sửa sang đứng lên, từng quyển từng quyển thư tịch cũng là vận chuyển mà đến. Lý Thái cùng Lý Tích vốn là hợp tác mở tạo giấy nhà xưởng, bây giờ cũng là tăng lớn mã lực, không ngừng chế tác trang giấy đi ra. Nhã Các thư phòng khai trương sắp đến. Ngược lại là tiện nghi trang giấy giá cả cũng là truyền vào đến các đại thế gia trong hai. dẫn tới các đại thế gia đều là có chút kiêng rẽ không thôi. Một ngày này, võ đức điện bên trong Thôi thị gia chủ, thôi hạo chuyên môn đến trình lên khuyên ngăn Lý Thái. Lý Thái cùng Thôi thị đích nữ thành hôn, tự nhiên là cùng Thôi thị càng thêm thân cận một chút. Ngụy Vương điện hạ, tân giấy xuất hiện, dẫn tới vô số dân chúng tản dương. Chỉ là còn lại thế gia đối với cái này có chút bất mãn à? Chương 255. Thưa các khai trương. Chương 255, Thưa các khai trương. Võ Đức điện bên trong. Thôi hạo một mặt khó xử nhìn đến Lý Thái. Tân giấy chính là tạo phúc thiên hạ bách tính sự tình. Chúng ta Thôi thị tự nhiên là toàn lực ủng hộ Ngụy Vương. Nhưng còn lại thế gia có chút sợ trang giấy giá cả quá rẻ tiền. từ đó làm cho người không còn chuyên tâm đọc sách, chỉ có sách vở giá cả đắt đỏ mới có thể làm cho người chân quý a. nghe thôi hạo lời nói, lý thái nết miệng mỉm cười, đang chuẩn bị đẩy ra trang giấy sau đó, hắn đã sớm là dự liệu được những này. thế gia đại tộc ở các nơi nắm trong tay quyền nói chuyện, đồng dạng là nắm trong tay người đọc sách. chốc lát trang giấy giá cả tiện nghi xuống tới, thư tịch tiện nghi để dân chúng đều có thể đọc lên sách. như vậy thế gia đại tộc lực khống chế liền sẽ không hạn chế giảm xuống. quá lo lắng, trang giấy giá cả giảm xuống, nhưng cũng sẽ không thấp đi nơi nào, tiện nghi hơn một nửa đã là cực hạn. lý thái khách khí hướng phía thôi hạo đáp lại nói. đối với dân chúng đến nói giá cả vẫn như cũ là đắt đỏ chỉ là so lúc trước tiện nghi một chút thôi bản vương cùng tôi thị quan hệ mật thiết vì vậy bản vương ngược lại là có một câu muốn khuyên một chút ngươi a thôi hạo lông mày nhữ lại nghi hoặc nhìn đến lý thái tân giấy xuất hiện tình thế bắt buộc dù là phụ hoàng đều không thể ngăn cản thiên hạ bách tính đều nhìn chẳng chằm đâu chúng ta chớ có đi châu chấu đa xe lý thái một mặt thành khẩn nhìn đến thôi hạo Chẳng nhanh chóng bắt đầu chế tác tân giấy đem đây một bộ phận lợi nhuận an đến đây là tạo giấy thuật nhạc phụ lại lấy về an bài nhân thủ có thể bắt đầu chế tác đứng lên lý thái từ trong ngực móc ra một quyển sách đưa cho thôi hạo trang giấy giá cả tiện nghi nhưng là cần thiết tiền nhân công còn có cửa hàng phí tổn đều là thực sự giá cả đương nhiên sẽ không như là chuyển ngôn như vậy tiện nghi nhưng tân giấy bắt buộc phải làm không người có thể ngăn cản chẳng thuận thế nhiều kiếm một chút tiền tài còn lại thế ra muốn ngăn cản liền để bọn hắn đi khi đây hát nhân chúng ta buồn bực phát đại tài chính là thôi hạo tiếp nhận lý thái trong tay sổ nhìn thoáng qua lộ ra một vệt nụ cười đem sổ bỏ vào trong ngực khẽ gật đầu hắn với tư cách thôi thì bây giờ gia chủ tự nhiên là thấy rõ ràng tân giấy đã là lan truyền ra ngoài tự nhiên là không người có thể ngăn trở với lại mình thôi thị đã đầu tư ngụy vương tự nhiên là muốn giúp lấy ngụy vương há có thể đi cản trở đâu tân giấy lan truyền càng rộng ngụy vương thanh danh lại càng lớn tương lai đăng cơ tỷ lệ thì càng cao dạng này thôi thị thu hoạch đến chỗ tốt sẽ càng nhiều chớ đừng nói chi là lý thái bây giờ còn đem tạo giấy thuật cho mình mình nổ được tiên cơ sớm đi thành lập tạo giấy nhà xưởng chỗ kiếm tiền tài cái kia không cần nhiều lời luôn luôn muốn so còn lại thế gia càng mạnh một chút đây là thôi thị cơ hội ngụy vương điện hạ yên tâm thôi thì tự nhiên là sẽ hết sức ủng hộ ngụy vương sẽ không tin vào cái khác thế ra ý nghĩ Thôi Hạo vẻ mặt tươi cười hướng về phía Lý Thái nói ra, thế gia đại tộc giữa lẫn nhau coi tranh đấu, bất quá phần lớn đều là cân sức ngang tài. Muốn từ các đại thế gia trổ hết tài năng, tự nhiên là cần nhờ đầu tư thủ đoạn. Mà Lý Thái chính là thôi thị trở thành đại đường đệ nhất thế gia cơ hội. Thôi Hạo cũng minh bạch, mới chỉ là nương tựa theo trang giấy giá cả tiện nghi, cũng dao động không được thế gia căn cơ. Thế gia đây chính là nhiều đời truyền thừa căn cơ, mà không phải những cái kia lớp người quê mùa tùy tiện mua mấy quyển sách liền có thể siêu việt. Thôi thị còn có không ít tàng thư, lần này ta cũng đều cho Ngụy Vương điện hạ mang theo tới. Thôi Hạo lần này tới đã sớm làm xong ủng hộ lý thái chuẩn bị chỉ bất quá nói luôn luôn muốn nói rõ trắng so sánh cái khác thế ra không ủng hộ lý thái nhưng ta thôi thị thế nhưng là toàn lực ủng hộ đa tạ nhạc phụ đây tàng thư thế nhưng là giải bản vương khẩn cấp lý thái lộ ra nụ cười khẽ gật đầu bây giờ phụ hoàng bên tiên nên đã bắt đầu thí nghiệm chế tác tần giấy nhạc phụ không bằng về trước đi sai người sớm đi đi chuẩn bị dạng này cũng có thể rút đến thứ nhất ân thôi hạo khẽ gật đầu hắn lần này tới mục đích một mặt là vì cho lý thái tẩy cái nào vừa một cái một mặt khác tức là vì tạo giấy thuật bây giờ tạo giấy thuật cầm tới tự nhiên muốn nhanh đi về làm cho người đi chuẩn bị vậy ta trước hết cáo tử đi thông thả Lý Thái trên mặt ý cười đưa Thôi Hạo rời đi mãi cho đến Thôi Hạo thân ảnh biến mất mặt mới dần dần địa trầm xuống chỉ thấy được Lý Thái nhíu mày có chút bất mãn lẩm bẩm nói còn chưa cho bản vương đầy đủ chỗ tốt ngược lại là từ bản vương nơi này cầm đi tạo giấy thuật ngày sau nhất định phải đem tiền cho cầm về nhã các khai trương một ngày này tám nhà nhã các đồng bộ khai trương lập tức dẫn tới vô số dân chúng học sinh vây xem tiến vào nhã các chính là là từng quyển từng quyển thư tịch còn có các loại trang giấy bút mực giấy niên chờ chút Nói là thư phòng, kỳ thực cũng chính là bán sách cùng bán văn phòng phẩm địa phương. Chỉ bất quá, cũng là có một bộ phận chỗ khác biệt. Giờ phút này, tại một chỗ nhã các cổng, tụ tập lít nha lít nhít dân chúng đám học sinh, tất cả mọi người đều là kinh yêu nhìn đứng ở cổng Lý Thái. "Nguy Vương, Nguy Vương, Nguy Vương." Đám người trang miệng một lời, không ngừng lớn tiếng hô hoán. "Ha ha ha ha." Lý Thái cười lớn một tiếng, duỗi tay, để đám người an tĩnh lại. "Hôm nay, nhã các khai trương, bản vương trước tiên nói mấy chuyện. Chuyện làm thứ nhất, không ít người đọc sách ra cảnh bần hàn, đọc sách hao phí trong nhà đại lượng tiền tài." nhưng không có thu nhập. Vì vậy, bản Vương thư phòng chuyên môn thiết lập sao chép thư tịch nhiệm vụ, mỗi hoàn thành một quyển sách sao chép, liền có thể đạt được tiền tài ban thưởng. Đương nhiên, muốn chép sách gì tịch, đều có thể do ngươi nhóm tự do lựa chọn. Lời vừa nói ra, dân chúng lập tức nhãn tình sáng lên. Đậu xanh rau muống, đây không phải cho kiếm tiền cơ hội a? Con trai nhà ta ngày ngày đọc sách, sắc thực hàng năm đều phải hao phí không ít tiền tài, còn không có doanh thu, bây giờ liền có doanh thu. Ai nói không phải đâu, có doanh thu, đọc sách liền có thể trèo trống càng lâu hơn. Ngụy Vương điện hạ nhân đức a. Đúng vậy a, trước đó đều là hiểu lầm. Ngụy Vương mới thật bảo vệ chúng ta bách tính. Đối với bách tính, đám học sinh phản ứng càng thêm kích động. Có thể lựa chọn tùy ý thư tịch sao chép, đây không phải liền là cho chúng ta miễn phí đọc sách, trả cho chúng ta tiền kiếm sao? Đúng à? Không chỉ có thể học được tri thức, đem sách vợ đem thuộc lòng, còn có thể lấy thêm đến tiền tài. Ngụy Vương điện hạ dụng tâm khắc sâu à? Ai nói không phải đâu? Đối với chúng ta người đọc sách, Ngụy Vương điện hạ là thật tốt. đã sớm nghe nói Ngụy Vương điện hạ văn tài hơn người. Từ nhỏ rất thích đọc sách, bây giờ từ Ngụy Vương điện hạ hành vi đến xem, đây đều là thật. Chỉ có người đọc sách mới thật hiểu người đọc sách A Ngụy Vương nhân nước tiếng khen ngợi không dứt. kiện sự tình thứ hai, sao chép thư tịch nếu là làm tốt, bản vương sẽ bỏ một bữa cơm canh. chuyện thứ ba, bản vương còn dự bị không ít gian phòng, có thể cho phép xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết học sinh ở lại, bao ăn bao ở, chỉ cần mỗi ngày sao chép thư tịch liền có thể. đương nhiên, danh ngạch có hạn, mỗi tháng đều sẽ tiến hành khảo hạch, khảo hạch trước mấy tên mới có thể được hưởng những ngày quyền lợi. liên tục khảo hạch đều là đầu danh, có thể nhập võ đức điện làm gốc vương hiệu lực. chương 256 thiên hạ đệ nhất trang. chương 256 thiên hạ đệ nhất trang. phòng huyền linh dẫn đầu công tượng chế tác tần giấy, đại công cáo thành. xác định tân giấy giá cả như ngụy vương lý thái nói như vậy thiện nghi lý thế dân nghe ngóng đại hỷ đem tân tạo giấy thuật lan truyền đến đại đường các nơi chính thức nhà xưởng trong lúc nhất thời đại đường các nơi thư tịch giá cả không ngừng hạ xuống dẫn tới vô số dân chúng tán dương mà nguyễn vương lý thái danh vọng cũng là liên tiếp lên cao đặc biệt là tại trường an thành bên trong lý thái danh vọng càng là vô tiền khoáng hậu độ cao cho dù là trước đó lý thừa cản vẫn là bây giờ lý khác đều không thể cùng lý thái đánh đồng các đại tiểu lâu quan trả đều là các nơi đám học sinh tiếng khen ngợi trường an thành bên trong tám chỗ nhắc các mỗi ngày càng là chật ních học sinh có người đến tham dự khảo hạch cũng có người đến sao chép thư tịch, cũng là có người tới mua trang giấy. có thể nói, bây giờ đi tại trường An thành đường phố bên trên, đều có thể nghe được dân chúng nghị luận Ngụy Vương Lý Thái âm thanh, đều tại Tán Dương. ngẫu nhiên cũng có thể nghe người ta đề cập Ngô Vương Lý khác lại vì bách tính xử Lý Hoan Tỉnh. ngược lại trước đó như mặt trời ban trưa Thái tử Lý Thừa Cần nhưng dần dần địa mai danh nhận tích. Lưu gia thôn, Thái tử điện hạ, bây giờ trường An thành bên trong đều tại Lưu truyền Ngụy Vương tần giấy, còn có Ngô Vương thanh tiên sự án. có thể không nhắc lại cùng ngài, ngài có phải không nên trở về đi một chuyến? một khu nhà nhỏ viện bên trong. lý thừa càn nằm tại mình tân chế làm trên ghế xích đu một bộ hưởng thụ vô cùng bộ dáng nghe mã chu ở một bên không ngừng lại nhại hơi nhịu như mày danh vọng đều là nhất thời đi tranh cái này làm gì bây giờ lưu ra thôn nhân thủ là đầy đủ không cần lại như vậy trương dương lý thừa càn khoát tay áo. cô cho luyện sắc chi thuật bây giờ như thế nào nhìn đến lý thừa càn một điểm đều không nóng nảy bộ dáng mã chu bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên là hoàng đế không đội thái giám gấp đã lý thừa càn không lớn mã chu đương nhiên sẽ không lại khuyên luyện sắt chi thuật đã có hiệu quả tân chế tạo ra đến binh khí đều so hiện nay đại đường binh khí muốn cứng cỏi rất nhiều có thể xuyên phá khôi giáp mà bây giờ đại đường binh khí lại không cách nào chém tan chúng ta chế tác khôi giáp nói đến đây mã chu lộ ra nụ cười vũ khí cùng khôi giáp cường đại cái này mới là binh sĩ bách chiến bách thắng điều kiện tất yếu thái tử điện hạ nói tới than đá cũng đã vận chuyển tới công tượng thử một phen xác thực nhiệt độ có thể cao hơn rất nhiều với lại giá cả rẻ tiền so than tuổi tốt hơn rất nhiều chỉ là bây giờ nhân thủ vẫn như cũng là có chút không đủ mã chu những mày lộ ra vẻ là khó dựa theo thái tử yêu cầu lưu ra thôn nhiều mặt phát triển mở luyện sắt nhà xưởng tạo giấy nhà xưởng trại nuôi heo nuôi vị trợn trại nuôi gà cùng lương thực trồng trọt nhưng những này đều cần chuyên nghiệp nhân tài lần này thu nạp nạn dân đi qua loại bỏ chỉ có một bộ phận người có chút tác dụng còn lại chỉ có thể xung quân, mà vô pháp trở thành công tượng đặc biệt là thái tử điện hạ nói tới một chút tinh tế địa phương chúng ta công tượng đều không thể hoàn thành chỉ có công bộ những cái kia công tượng mới có thể hoàn thành thái tử nói tới mục tiêu nghe mã chú nói lý thừa càn cũng là ngồi dậy đến lộ ra có chút buồn dầu có đôi khi chế tác một ít gì đó cũng không phải là có bản vẽ liền có thể hoàn thành nói ví dụ lần này Lý Thừa Càn luyện chế sắt thép, cái gọi là bách luyện thành cường, tân sắt cùng thép tôi sẽ lẫn. Nhìn như đơn giản, nhưng để phổ thông thợ rèn đến, căn bản là làm không được, cuối cùng vẫn là Lý Thừa Càn tự mình dẫn đội, một chút xíu giáo sư mới hoàn thành. Chớ đừng nói chi là Lý Thừa Càn chuẩn bị chế tác cái khác càng thêm tinh tế đồ vật, phổ thông công tượng căn bản là làm không được. Bây giờ thu nạp 8 vạn lưu dân, nhân thủ là không thiếu, nhưng thiếu sót đỉnh tiêm nhân tài A, Thái tử điện hạ, ngươi không bằng trở về trường An Thành, mang một chút công bộ công tượng tới, hoặc là để bọn hắn lưu lại, hoặc là để bọn hắn mang một nhóm đồ đệ đi ra. Mã Chu một mặt thành khẩn nhìn đến Lý Thừa Cán. Đỉnh tiêm công tượng thật sự là quá khó tìm. Ai? Lý Thừa Càn thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ tình huống này, mình quả thật đến lại chiêu nạp nhóm nhân thủ thứ nhất. Công bộ công tượng đều là phụ hoàng nhân thủ, chiêu nạp tới, ảnh hưởng cô lại kế, cô sẽ lại nghĩ biện pháp, chiêu nạp một nhóm đỉnh tiêm nhân thủ tới. Giờ phút này, Lý Thừa Càn cũng là đột nhiên nhớ tới đời trước đã từng nhìn qua một bộ phim truyền hình. Tao công công cái kia vừa lui, để cái kia toàn bộ võ lâm đều rút lui 30 năm. Trong đầu linh cảm chợt lóe qua, Lý Thừa Càn lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Đi, cô có biện pháp, cô muốn thành lập thiên hạ đệ nhất trang. Thiên hạ đệ nhất trang. Mã Chu nháy nháy mắt, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn đến lý thừa cản, đây cũng là thứ độ gì? Qua mấy ngày, một đầu tin tức, lại một lần nữa dẫn bảo toàn bộ trường An Thành, thậm chí cả toàn bộ đại đường. Thái tử điện hạ muốn sáng tạo thiên hạ đệ nhất trang, thu nạp thiên hạ đệ nhất nhân, chỉ cần tiến về thiên hạ đệ nhất trang, bao ăn ở không nói, mỗi tháng đều có 100 lượng lương tháng. Ngày, 100 lượng. Đừng làm rộn, thiên hạ đệ nhất nhân, đây ai có thể được a, ta xác định vững chắc không được. Đúng vậy a, thiên hạ này đệ nhất nhân, chỉ có bệ hạ a. Thái tử điện hạ luôn không khả năng cho bệ hạ một tháng 100 lượng a. Không không không, căn cứ lưu gia thôn bên kia truyền tới tin tức, thiên hạ này đệ nhất trang, thu nạp là các phương diện thiên hạ đệ nhất nhân. Nói ví dụ, khinh công thiên hạ đệ nhất, trộm cắp thiên hạ đệ nhất, chồng trọt thiên hạ đệ nhất, đánh bạc thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhất lười, thiên hạ đệ nhất phú thương, thiên hạ đệ nhất người đọc sách, thiên hạ đệ nhất lãng tử, thiên hạ đệ nhất hoa khôi. Phàm là có thành thạo một nghề, đều có thể đi thử một lần. Trong điểm, liền 3 ngày báo danh thời gian, tuyển ra đến nhóm đầu tiên thiên hạ đệ nhất nhân, trực tiếp liền cho 100 lượng, dù là đằng sau bị người chen xuống đến, tiền này vẫn như cũng là ngươi. Đậu xanh rau uống, vậy ta nhất định phải đi. đối với đất cày ta vẫn là rất sở trường. Thừa dịp hiện tại không ai báo danh, cầm cái một trăm lượng cũng được à? Ha ha ha ha, ta thế nhưng là gia truyền đệ tứ thợ một, thiên hạ đệ nhất thợ một là ta. Không nghĩ tới à, tiểu gia ta lưu lạc thanh lâu nhiều năm như vậy, cuối cùng có dùng võ chỗ đi dạo thanh lâu nhiều nhất thiên hạ đệ nhất nhân, nhất định là tiểu gia ta. Đậu xanh rau muống. Đi dạo thanh lâu nhiều nhất thiên hạ đệ nhất nhân đều được, vậy ta móng ngón tay thiên hạ đệ nhất giải cũng được. Không đến mức đi thái tử điện hạ đây đều có thể cho phép thông qua sao? Thử một chút thôi, thử một chút tổng không có sai. Vô số dân chúng nhóm hưng phấn vô cùng, đều là chạy tới Lưu gia thôn báo danh. Dù sao báo danh không cần tiền, chốc lát thành công, vậy coi như là một trăm lượng bạc. Cứ như vậy, toàn bộ Lưu gia thôn lập tức là náo nhiệt đứng lên. Mà đông đảo dân chúng đi vào Lưu gia thôn, cũng là bị Lưu gia thôn biến hóa cho khiếp sợ đến đi đến nguyên bản cửa thôn, lại phát hiện cái này căn bản liền không phải một cái thôn xóm, mà là một cái thành trấn. Lọt vào trong tầm mắt quá khứ, chính là một hàng kia sắp xếp phòng, mặt đất đều là lót gạch xanh thiết, so Trường An Thành đều tốt hơn bên trên một chút. Trường An Thành chỉ có nội thành mới là lót gạch xanh địa. mà tại lưu gia thôn, cửa thôn liền dùng tới gạch xanh, bên trong phòng ốc càng là làm cho người hai mắt tỏa sáng, sắp xếp chỉnh tề, trên mặt đất cũng là sạch sẽ tinh tương, thình lình một bộ đảo nguyên bộ dáng. mà tại nội bộ một chỗ cỡ lớn trang viên bên trong, một cái lôi đài sừng sững ở đó, phía trên treo một cái biểu ngữ, thiên hạ đệ nhất so đấu đại hội. chương 257 thiên hạ đệ nhất cánh tay dài. chương 257 thiên hạ đệ nhất cánh tay dài. thiên hạ đệ nhất so đấu đại hội hiện trường. bách tính đông đảo, phía dưới lôi đài lit nha lit nhít đều là đến xem náo nhiệt bách tính. cơ hồ trường an thành phàm là nghe được tin tức. toàn bộ đều chạy tới xem náo nhiệt. Trêu đến toàn bộ lưu gia thôn đều là nhân viên chẳng đầy, căn bản là chen không được. Dù sao đây chính là thiên hạ đệ nhất so đấu ai chuyển đi, đây chính là sẽ hấp dẫn toàn bộ đại đường ánh mắt. Dù là chỉ là sang đây xem náo nhiệt, ngày sau ra ngoài thổi nước bước cũng là có chút tự tin. Bây giờ, cái thứ nhất lên đài là một cái thấy không rõ tướng mạo nam tử, thật sự là bởi vì hắn người mặc một thân rách dưới trang phục, tóc đều là rối bời, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là có bẩn, đen kịt vô cùng, như thế nào có thể thấy rõ hắn tướng mạo đâu? Ngươi là thiên hạ đệ nhất cái gì? Lý Thừa Cần với tư cách lần này đại hội người chủ trì. cảm thụ được nam tử trên thân phát ra cùng hơi cho vị cố nén buồn nôn mở miệng hỏi thăm ta là thiên hạ đệ nhất bẩn người dù sao tại trường an thành liền không có thấy qua so ta bẩn ta gọi cậu đàn cậu đàn cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu há miệng đó là cái kia hồn hoang rằng một cỗ mùi thối càng là sông vào mũi Dẫn tới lý thừa càn đều là nhịn không được che cái mũi nếu là ngươi muốn so liệu thiên hạ đệ nhất bẩn người nói vậy nhưng phải nói rõ ràng ngươi ngày sau so đều phải là như vậy trang phục lý thừa càn che mũi thần sắc nghiêm túc trong miệng nghiêm khắc nói ra cô tổ chức thiên hạ đệ nhất so đấu đại hội ước muốn đó là thiên hạ đệ nhất người mà không phải cho các ngươi trộm gian dùng mạch lưới thiên hạ đệ nhất bẩn người tên tuổi cô là tán thành nhưng cũng không thể là hôm nay chuyên môn đi ăn mặc ngày mai liền khôi phục bình thường có một số việc luôn luôn muốn sớm nói rõ ràng còn chúng trí tuệ thật sự là quá cao làm không tốt liền có cái gì buộc đi ra bị người nổ lông dê ngẩng thái tử điện hạ ngươi yên tâm ta vẫn luôn là dạng này cùng ta cùng một chỗ ăn xin người đều biết cậu đàn gật đầu ngược lại là không có một chút e ngại ai lý thừa càn thở dài một hơi nhìn thoáng qua cậu đàn lại là nói ra cũng không phải là cô không cho ngươi so đấu thiên hạ đệ nhất bẩn người tên tuổi, chỉ là cái danh này cũng không phải là chuyện tốt. đồng dạng, câu nói này cũng là đưa cho phía dưới chư vị. các ngươi nếu là thành công đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất, như vậy ngày sau ăn ở, cô đều cho các ngươi bao hết, đồng thời còn mỗi tháng cho 100 lượng bạc. nhưng là các ngươi nhất định phải bảo trì lại các ngươi thiên hạ đệ nhất tên tuổi. nếu ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, ngươi mỗi ngày tập võ, bảo vệ ngươi tên tuổi, tự nhiên không ngại. nhưng ngươi nếu là thiên hạ đệ nhất bận người, vậy ngươi mỗi ngày đều phải như vậy vô cùng bận. cô dù là cho ngươi tiền tài, ngươi cũng chỉ có thể dùng đến ăn uống, mà không thể tắm rửa. đây cũng không phải là là chuyện tốt, Lý Thừa càng lại nói cực kỳ thành khẩn, dẫn tới phía dưới đám người đều là khẽ gật đầu, đúng à, Thái tử điện hạ nói không sai, một tháng cho ngươi một trăm lượng bạc, nhưng ngươi mỗi ngày còn muốn vô cùng bận, có tiền còn không đi được thanh lâu, lao bà cũng không tìm tới đâu, ai nói không phải đâu, đây không khỏi cũng quá thảm rồi, Thái tử xuất ra số tiền này tài cũng không phải cho người vô dụng à, ngươi thiên hạ đệ nhất bằng người, ngươi về sau không cưới nàng dâu, đúng vậy à, dù sao ta là không tin, quên đi thôi, ngươi xuống đây đi, đừng làm khó dễ Thái tử, đúng à đúng à, chớ có lại làm khó Thái tử. thiên hạ đệ nhất bằng người đơn giản đó là đến trọc cười nếu là cả một đời đều phải như vậy ngươi ngay cả nàng dâu cũng không có a dân chúng ngươi một lời ta một câu cũng là không ngừng hô hào cậu đàn xuống đài dù sao nếu như ngươi bẩn thành loại tình trạng này toàn thân đều là mùi thối, căn bản cũng không có nữ nhân sẽ để ý ngươi cho dù là thanh lâu nữ tử cũng biết đi ghét bỏ ngươi Nghe phía dưới không ngừng tiếng gào, cậu đàn lộ ra có chút vị khuất nháy nháy mắt yếu ớt nói ra thái tử điện hạ ngươi không phải nói bất luận kẻ nào đều có thể so đâu sao không tệ là bất luận kẻ nào đều có thể so đấu nhưng là ngươi nếu là so đấu thiên hạ đệ nhất bằng người vậy ngươi đời này đều phải bảo trì cái dạng này ngươi có thể căn bẩn nhưng ngươi không thể sạch sẽ lý thừa can ánh mắt sáng rực nhìn đến cậu đàn âm thanh niêm khắc bằng không thì phàm là một người đi cất trong hầm lăn một vòng leo ra từ cô bên này lấy đi một trăm lượng bạc liền rời đi cô chẳng phải là trở thành đoàn đại đầu cho nên ngươi nếu như quả thật muốn làm thiên hạ này đệ nhất bằng người cái kia cô có thể nuôi ngươi cả một đời nhưng ngươi đời này chỉ có thể bảo trì như thế bộ dáng không được rửa mặt dù là thành thân cũng phải cái dạng này thành thân nghe lý thừa cả nói, cậu đàn cũng do dự lên, hắn muốn là thành bên trong thất cái, lại thêm bản thân lại lười nhác một nhóm, vì vậy biến thành bây giờ bộ dáng. Nhưng dù là hắn lại lười lại nghèo, cũng có một tưởng, cũng muốn cưới cái nàng dâu. Hắn còn muốn lấy mình trở thành thiên hạ đệ nhất bẩn người sau đó, mỗi tháng cầm 100 lượng bạc, liền có thể cưới vợ. Bây giờ nhìn lấy, giống như không quá đi. Các ngươi có hay không nguyện ý gả cho ta, hoặc là trong nhà có nữ nhi, mặc kệ là quả phụ, vẫn là cái gì, chỉ cần không chê ta, ta đều có thể tiếp nhận. Cậu đàn nháy nháy con mắt, nhìn về phía đài bên dưới đám người, mở miệng hỏi. Ha ha ha, đừng suy nghĩ. Ai sẽ đem nữ nhi đẩy tới ngươi cái này hố lửa a? Đúng vậy à, nhà ta nghèo một chút, ta cũng muốn bán nữ nhi, nhưng bán cho ngươi, ta cũng bị người đâm cột xuống a. Ai nói không phải đâu, cho dù là bán nữ nhi, cũng muốn tìm người tốt ra, ngươi đây bẩn quá không ra gì. Vị này cũng quá nặng, dân chúng đều là cực kỳ ghét bỏ nhìn đến cậu đàn. Nếu như cậu đàn chỉ là xấu xí, bọn hắn cũng liền đáp ứng. hết lần này tới lần khác là bẩn, toàn thân thối không được, tương lai còn không thể tắm rửa đây mẹ nó. Ai vui lòng gả đi a? Ai? Vậy thái tử điện hạ, ta từ bỏ. Cậu đàn có chút thất lạc đi xuống đài. Nhìn đến cậu đàn xuống đài. lý thừa càn lúc này mới dán ra lông mày lộ ra một vệt vẻ hài lòng mình làm cái thiên hạ đệ nhất trang đây chính là muốn đỉnh tiêm nhân tài đương nhiên cũng không để ý nuôi một chút phế vật chỉ là thiên hạ đệ nhất bằng người là thật có chút quá không hợp tối thường. tốt kế tiếp lên đài a lý thừa càn khoát qua tay kêu gọi người kế tiếp lên đài tiếp xuống lên đài là một cái nhìn đến có chút bình thường trung niên nam nhân chỉ bất quá hắn cái tia đôi cánh tay cực kỳ hấp dẫn ánh mắt thái tử điện hạ ta gọi vương đại chủ y ta là tới so đấu thiên hạ đệ nhất tay giải vương đại chủ y một mặt tự tin nâng lên mình tay đến Ta cánh tay này chiều dài 90cm. Nơi này thống nhất đơn vị chiều dài. T. Cánh tay này xác thực dài A. Ta cánh tay này tổng cộng mới 60. Liên ngươi cái này tê lùn, đương nhiên ngắn A. Ta đều có 75 đầu. Vậy ngươi cũng so ra kém người ta A. Đây quả thật là so ra kém. Cánh tay này đều có thể sở đến đầu gối mình đóng. Quang Yêu, đây đúng là thiên hạ đệ nhất cánh tay dài. Ta chịu phục, cái này cũng được sao. Cái này thái tử điện hạ sẽ cho phép sao. Chương 258. Lao năm mươi 258. lão ái đài bên dưới đông đảo dân chúng đều là một mặt hiếu kỳ nhìn đến lý thừa càn bọn hắn đều nhìn ra đây vương đại chủ ý cánh tay là vậy dài, bọn hắn căn bản liền không có biện pháp so đấu chỉ là cánh tay giải độ thiên hạ đệ nhất đây đối với thái tử đến nói cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng loại tình huống này thái tử còn nguyện ý một tháng một trăm lượng đi nuôi một cái người rảnh rỗi sao lý thừa càn cho trả lời thì nguyện ý đi cánh tay giải nhất thiên hạ đệ nhất cô là tán thành lý thừa càn khẽ gật đầu mặc dù đây đứng ra lại là một cái kỳ hoa tốt xấu so thiên hạ đệ nhất bẩn người đáng tin cậy a người đến Trước đo đạc một cái vương đại chủ y cánh tay dài độ. Ngay sau đó liền có người tiến lên, xuất ra cây thước, đo đạc vương đại chủ y cánh tay dài độ, đích xác đạt đến 90 tình trạng. Bây giờ, cánh tay dài độ thiên hạ đệ nhất 90 cm, có thể có người lên đài so đấu. Lý Thừa Càn nhìn phía dưới đông đảo dân chúng, lớn tiếng mở miệng dò hỏi. Chỉ cần vượt qua 90, liền có thể chiến thắng làm vua đại truy, trở thành cánh tay dài độ thiên hạ đệ nhất nhân, thu hoạch được mỗi tháng 100 lượng bạc. Không biết mình cánh tay dài độ, cũng có thể chủ động đi đến đài đến đo đạc Nhưng mà, phía dưới dân chúng nhưng đều là một mảnh lặng ngắt như tờ. Tuy nói không phải tất cả mọi người đều biết mình cánh tay dài bao nhiêu, nhưng cũng đều dài hơn con mắt. Tự nhiên là nhìn ra Vương Đại Chủ Y cánh tay dài độ là đến cỡ nào không hợp thói thường đều đã dài đến đầu gối, đây còn thế nào đi so đâu? Ngược lại là có một người từ một bên nhảy lên đài cao. Hắc hắc, Thái tử điện hạ, ta có thể so một chút không? Chỉ thấy được một mảnh hắc ảnh xuất hiện che đậy phiến thiên địa này. Ngẩng đầu nhìn lại, đương nhiên đó là Đại Truy kia. Nay Đại Truy cũng không phải là cái tia Vương Đại Chủ Y đây Đại Truy là tham gia ám vệ cho lựa chạy tới đánh Ngô Vương cái tia Đại Truy Đại Truy thân cao hơn hai mét, cánh tay này càng là trắng điện, chiều dài càng không cần nhiều lời. Bàn tay kia đều có đầu người chi đại. Hắn đứng tại Vương Đại chú Y bên cạnh, giống như là một cái cự nhân cùng thẳng lùn đồng dạng. Đương nhiên có thể, nhìn thấy Đại Truy lên này, Lý Thừa càng lộ ra một vệt nụ cười, khẽ gật đầu. Vương Đại chú Y cánh tay dài độ, có thể là bởi vì đột biến lên gen, để cánh tay trở nên cực kỳ dài, nhưng thân cao cũng không cao. Nhưng Đại Truy lại khác, Đại Truy là cả người đột biến lên gen, trở nên vô cùng to lớn, cánh tay tự nhiên cũng là thật dài. Người đến, cho Đại Truy đo đạc cánh tay một cái. Rất nhanh, liền có người tiến lên vì Đại Truy đo đạc cánh tay chiều dài, chín mươi cm. Khi kết quả tuôn ra đến một khắc này, toàn trường kinh hô. Đậu xanh rau muống, thế mà dài như vậy, cái kia xác thực, người kia đều lớn như vậy, cánh tay này tự nhiên dài a. Bàn tay kia đều có to bằng đầu người, cánh tay đương nhiên dài rồi. Ai nói không phải đâu, điều này thực là thật dài a. Bội phục, bội phục, thế mà thật đúng là có cánh tay dài hơn. Ngược lại là vương đại chủ y nhìn đến đại truy cái kia tráng kiện cánh tay, cả người đều là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Đây, cái này sao có thể? Vương đại chủ y trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng thất lạc đây chính là một trăm lượng bạc. vẫn là mỗi tháng một trăm lượng bạc à một bước lên trời cơ hội vậy mà liền dạng này thiếu thốn lần này đại truy thắng vương đại chủ y ngươi đi xuống đi lý thừa càng cười la lớn ai vương đại chủ y thở dài một hơi chậm rãi đi xuống đài cao hắn hiểu được đời này trên cơ bản không có đây kỳ ngộ tiếp đó có thể có người lại tiếp tục lên đài so đấu lý thừa Càn lại một lần nữa đặt câu hỏi lần này đồng dạng là một mảnh yên tĩnh căn bản liền không có người lại đến đài nguyên bản một cái vương đại chủ y bọn hắn liền không sánh bằng bây giờ lại đến một cái đại truy cái này càng thêm khó mà dựng lên Đại Truy kia chính là cánh tay giải độ thiên hạ đệ nhất, chiều dài là 99 cm. Đi chép lại, công bố thiên hạ. Phạm là cánh tay dài độ vượt qua 99 cm đều có thể lại đến lưu gia thôn tham dự so đấu, đoạt được cánh tay này chiều dài thiên hạ đệ nhất bảo tọa. Lý Thừa càn hét to một tiếng, lại là nhìn về phía Đại Truy, mở miệng nói ra. Đại Truy ngươi đi xuống trước đi, sau một tháng không người vượt qua ngươi, liền đem 100 lượng bạc cho ngươi. Hắc hắc, đa tạ thái tử điện hạ. Đại Truy chất phác gãi gãi đầu, hấp tấp chạy xuống. Bất quá đi qua Đại Truy vấn đề này, Lý Thừa Càn cũng là phát giác có chút không đúng lắm, mình làm thiên hạ này đệ nhất so đấu, luôn luôn có người sẽ đầu cơ trục lợi. Giá tiền này phía trên cũng nên có chút biến hóa. Khu khu, Cô lần đầu tiên làm thiên hạ đệ nhất trang, thiếu sót kinh nghiệm, cũng phát hiện một chút thiếu thống chỗ. Hôm nay đến so đấu, đều là lấy thân thể đến so đấu, mà không phải kỹ nghệ. Vì vậy, cô cũng quyết định sửa chữa một phen điều kiện. Lấy thân thể chiều dài chờ đến tham dự so đấu, mỗi tháng 100 lượng xuống làm 10 lượng bạc. Nếu là thiên hạ đệ nhất làm ruộng cao thủ, cái tiết như cũng là mỗi tháng 100 lượng bạc. Lấy kỹ nghệ đến so đấu, vẫn như cũng là 100 lượng bạc. Cô bạc cũng không phải gió lớn thổi tới, không phải cho một ít người đầu cơ trục lợi dùng để kiếm lời. Lấy năng lực trở thành thiên hạ đệ nhất giả, mỗi tháng vẫn như cũng một trăm lượng. Cũng không phải là lấy năng lực trở thành thiên hạ đệ nhất giả, mỗi tháng mười lượng, cũng đủ rồi. Lý thừa càng đột nhiên cải biến, cũng không để dân chúng bất mãn, ngược lại là tất cả mọi người đều là vui vẻ đồng ý, đúng à? Đã sớm nên rằng này, mới vừa thiên hạ kia đệ nhất bằng người, quả thực buồn nôn đến ta. Bất quá mười lượng bạc cũng quá là nhiều, A Thái tử điện hạ, một lượng đều không cắt mấy. Không phải sao? Thiên hạ đệ nhất cánh tay dài, đây mẹ nó, nhiều không hợp thói thường, lấy không mười lượng. dựa vào cái gì a cũng không a nhìn đến bọn hắn kiếm tiền ta là thật tức giận a ai nói không phải đâu bọn hắn có thể không làm mà hưởng bằng cái gì a mười lượng bạc vẫn là nhiều lắm dân chúng ngươi một lời ta một câu thậm chí còn cảm thấy mười lượng bạc nhiều lắm một chút bất quá Lý Thừa Cản chỉ là cười cười cũng không nói tiếp ngược lại là tiếp tục hô nhưng còn có thiên hạ đệ nhất nhân lên đài so đấu giờ phút này lại một tên tráng hán mang theo do dự xoắn xuýt thần sắc chậm rãi đi đến này nhìn đến Lý Thừa Cản không nói hai lời trực tiếp liền quỷ trên mặt đất trước cho Lý Thừa Cản dập đầu một cái phanh phanh phanh Thái tử điện hạ, ta, ta có thể sẽ chọc giận ngài, ngài có thể đừng trách ta sao? Thật sự là trong nhà lao mẫu sinh bệnh, không, có tiền tài chữa bệnh, ta mới lên này. A. Lý Thừa Càn nháy nháy mắt, lộ ra có chút một bức. Người trước đứng lên mà nói, ngươi còn không có so đấu, làm sao sẽ biết sẽ chọc cho giận cô đâu? Tráng Hán vẫn như cũng là quỷ trên mặt đất cũng không đứng người lên. Chỉ là nhìn đến Lý Thừa Càn đôi mắt tràn đầy thất vọng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thái tử điện hạ, ta gọi Vương Thành Ba, ta là tới so đấu, so đấu. Nói đến phía sau, Vương Thành Ba âm thanh càng ngày càng nhỏ, căn bản là nghe không rõ. Cả Lý Thừa Càn thì càng bó tay rồi. Tại sao lại đến một cái không bình thường? Bắt đầu liền cho mình quỳ xuống gầm đầu, nói chuyện còn thật không minh bạch. So cái gì? Ngươi liền lớn tiếng nói, nếu là ngươi quá không hợp thói thường, cô cũng biết trị ngươi tội. Ngươi nói đi, ngươi là thiên hạ đệ nhất cái gì? Vương Thành Ba lộ ra có chút do dự cùng thẹn thùng, nhìn đến Lý Thừa Càn lại là hỏi. Thái tử điện hạ, ngươi cũng đã biết lao hái sao? Chương 259 cân bằng chi đạo. Chương 259 cân bằng chi đạo. Ha, ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi nói là Thái tử cái kia thiên hạ đệ nhất so đấu, còn có người lấy lao hái vì so đấu. Ha ha ha, chết cười chấm, cái nghịch tử này, muốn thu nạp có tài người, không nghĩ tới tất cả đều là một đám kỳ hoa. Ha ha ha ha, bất quá, người kia, kia cái gì Vương Thành Ba đúng không? Như thế nào? Hắn so đấu qua sao? Quả thật như vậy tự tin sao? Có chi tiết càng cái sao? Cam lộ điện bên trong, một trận tiếng cười lớn không dứt. Lý Thế Dân nghe một bên Vương Công công báo cáo, đó là mừng rỡ không được. Thật lâu không có động tĩnh lý thừa cản, đột nhiên là một đợt đại, trực tiếp xây dựng Thiên Hạ đệ nhất trang. Tự nhiên là đưa tới tất cả mọi người chú ý, bao quát trong triều đại thần cùng Lý Thế Dân. tất cả mọi người đều chờ đợi lý thừa càn phát đại chiêu đâu thiên hạ đệ nhất trang chiêu nạp thiên hạ đệ nhất nhân khí thế kia đây cách cục xác thực không giống nhau lý thế dân cũng thời khắc chú ý so đấu tình huống chỉ là không nghĩ tới ký hoa vậy mà lại như vậy nhiều khuku thái tử điện hạ cấm chỉ bậc này so đấu bất quá đã phái người đi thăm dò nhìn vương thành ba mẫu thân phái người cứu chữa vương công công ho khan một tiếng hơi có vẻ xấu hổ nói ra ngược lại là nghe nói có không ít quý phụ đã bắt đầu liên lạc vương thành ba sách cái này vương thành ba ngược lại là nhất chiến thành danh mặc dù không có trở thành thiên hạ đệ nhất nhưng ngày sau tốn hao chỉ sợ là không thiếu lý thế dân trong mắt mỉm cười hơi có cảm khái lấy chấm dáng người cũng là có thể như thế chỉ là chấm không cần làm như vậy này. ngược lại là vương công công xứng sở lần này hắn thật sự là tiếp không lên lý thế dân lời nói đây như thế nào tiếp cũng không thể khen bệ hạ ngươi thật lớn a thái tử lần này chỉ sợ là muốn trở thành chê cười a lý thế dân vui tươi hớn hở sờ lên dâu rịa lộ ra có chút vui vẻ bộ dáng thiên hạ đệ nhất trang quả nhiên là trọc cười tốn hao như vậy nhiều tiền tài có thể thu nạp cái nhân tài nào giống như là vương thành ba như vậy người cũng không có tác dụng nhiều nhất một chút trồng trọt nông hộ còn có công tượng sẽ tiến đến chân chính đọc sách thiên hạ đệ nhất lưu lược thiên hạ đệ nhất vũ lực thiên hạ đệ nhất giả sao lại đi hắn cái kia bất quá xác thực cũng có thể thu nạp một nhóm có năng lực người lý thế dân sở lên râu ria lại có chút thất vọng Chẳng còn tưởng rằng nghịch tử này tại nẹn cái gì đại chiêu không nghĩ tới vẫn là làm như vậy vừa ra quả thực có chút không có ý nghĩa thanh tước cùng khác nhi bây giờ danh vọng liên tiếp tăng vọt hắn lại cố lấy thu nạp những người này sĩ như thế nào so đấu đâu ưu tú nhất nhân tài có thể đều trong triệu đâu đây nhi tử nốc xem không hiểu sao đối với Lý Thừa Càn làm Thiên Hạ đệ Nhất Trang nhưng phẩm là cá nhân đều hiểu Lý Thừa Càn tâm tư chỉ là Lý Thế Dân nhìn hiểu thêm chân chính nhân tài sớm đã bị triều đình thu nạp Về phần không có bị triều đình thu nạp cũng chỉ là một chút thần sĩ so sánh tôn tư mạc loại này triều đình cũng không thể để người ta đến làm quan người ta làm sao có thể có thể chạy tới người cái kia Thiên Hạ đệ Nhất Trang đâu đơn giản đó là trò cười nhìn lên đến Lý Thừa Càn làm cái Thiên Hạ đệ Nhất Trang đúng là có thể thu nạp một nhóm nhân tài nhưng như thế nào cùng triều đình người so sánh đâu rõ ràng có đào chân tường cơ hội cho hắn hắn hết lần này tới lần khác không cần nhất định phải tự mình tự lực cánh sinh dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ngu xuân a có được thái tử vị trí này không hảo hảo lợi dụng đi lôi kéo đại thần chạy tới làm những này vẫn là tuổi còn rất trẻ lý thế dân cảm khái lắc đầu hơi có chút ghét bỏ nhìn sang một bên vương công công nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi đi thông báo một chút trưởng tôn vô kỵ, để lúc nào đi nhắc nhở một chút cái kia lịch tử để hắn đi đến chính đạo bây giờ lý thái cùng lý khắc danh vọng không ngừng tăng cao dân chúng kính yêu đám đại thần cũng cũng bắt đầu dựa vào hướng hai người ngược lại lý thừa cần làm thiên hạ này để nhất trang loại hình chỉ có thể làm cho người cho cười trong mơ hồ lý thừa càn đều có chút so ra kém lý thái cùng lý khác đó cũng không phải lý thế dân muốn xem đến hắn hy vọng là mình các con cân bằng mà không phải hai người thành công ngăn chặn lý thừa càn phải vương công công cung kính cúi đầu tại việc quan hệ hoàng quyền phương diện này vương công công xưa nay sẽ không nói câu nào dù sao nghe theo lý thế dân mệnh lệnh liền xong việc đi qua mấy ngày thiên hạ đệ nhất so đấu cũng thực là để lý thừa càn thu nạp một chút nhân tài đều là các ngành các nghề nhân tài so sánh có một nông hộ nhìn đến trung thực liền nói chuyện đều gặp đền nhưng hắn tới tham gia so đấu thiên hạ đệ nhất chồng chọn cao thủ hắn đối với các loại hoa màu đều cực kỳ thấu hiểu mặc kệ là bọn hắn tập tính vẫn là sinh trưởng hoàn cảnh thậm chí có thể cải thiện bọn hắn hoàn cảnh đem bọn hắn tới ghép phải biết đại đường nhiều nhất chính là chồng chọn cao thủ có thể ở phương diện này trổ hết tài năng trở thành thiên hạ đệ nhất đây chính là thật vô cùng có thực lực tại so sánh còn có thiên hạ đệ nhất thợ một hắn thủ đoạn lợi hại công nghệ cực kỳ tinh xảo chế tác đủ loại tác phẩm đều là kín kẽ tinh tế vô cùng đương nhiên lý thừa cản cũng bị bức bách nhận lấy một chút sa dẫn tới vô số dân chúng nhóm trò cười Nói ví dụ thiên hạ đệ nhất chân đại, thiên hạ đệ nhất thủng cơm cho chút. Bất quá, thiên hạ đệ nhất trang cũng đúng là thành lập lên, mỗi ngày đều sẽ có người mộ danh mà đến, đến đây so đấu. Dù sao, đại đường tin tức truyền bá tốc độ cũng không nhanh, các nơi muốn biết thiên hạ đệ nhất trang sự tình, khả năng đều là mấy tháng sau. Nguyện ý tới tham gia lại đi đường tới, đoán chừng đều phải nửa năm. Có thể đoán được là, tiếp xuống một năm đều sẽ có lục tục ngo ngoe các loại nhân tài đến đây khiêu chiến. Ngày hôm nay, trường tôn vô kỵ vội vàng rời đi trường an thành, chạy tới tìm kiếm lý thừa cản. Vừa nhìn thấy lý thừa cản. Trường Tôn vô kỷ liền không nhịn được mở miệng thuyết phục Thái tử điện hạ, ngài những ngày này đều không đi tào triều, làm thiên hạ này đệ nhất trang, quả thực là có chút thủng phí tinh lực à? Mà hôm nay Trung đại thần đối với ngài làm ra đến thiên hạ đệ nhất trang, có chút trứng mắt. Thái tử điện hạ, phàm là đại đường nhân tài, toàn bộ đều bị chiêu nạp vào triều, người muốn thiên hạ đệ nhất đều trong triều, làm gì bỏ gần tìm xa tại dân gian tìm kiếm đâu? Lấy ngươi Thái tử thân phận muốn kéo lủng một cái đại thần, thật sự là quá đơn giản. Hiện tại Trường An thành bên trong, tán dương nô vương cùng ngụy vương bách tính đông đảo, ngược lại tán dương Thái tử ngài người lại càng ngày càng thiếu. Phần lớn đều đang nói thiên hạ đệ nhất so đấu đại hội trò cười a. Trưởng Tôn Vô Kỵ thật sự là nhẫn nhịn quá nhiều ngày, hôm nay rốt cuộc thu được Lý Thế Dân truyền tin, lúc này mới vội vàng chạy tới. Nhìn đến Trưởng Tôn Vô Kỵ tận tình khuyên bảo liên tục kể rõ, Lý Thừa Càn không khỏi cũng có chút không có ý tứ. Chí ít tại mình ổn thỏa thái tử chi vị thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ là mình đáng tin. Vì vậy đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ kỳ, kỳ thực cũng không cần như vậy phòng bị. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Lý Thừa Càn cười lắc đầu, chuẩn bị cho Trưởng Tôn Vô Kỵ thấu một chút ngọn mượt. Cứu cứu, như vậy lâu, chất nhi đưa ngươi một kiện lễ vật a. Chương 260, Thần binh lợi khí. Chương 260, Thần binh lợi khí. Cứu cứu, cây chủy thủ này đưa cho người phòng thân. Lý Thừa Càn từ thư phòng bên trong xuất ra một cây chủy thủ đưa cho Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếp nhận giao găm nghiêm túc quan sát một phen, ngược lại là cực kỳ phổ thông, nhìn lên đến cùng phổ thông giao găm không cũng không khác biệt gì. Mặc kệ là vỏ ngoài vẫn là nắm thanh, thậm chí so phổ thông giao găm còn muốn không đáng chú ý một chút. Rút ra giao găm, ngược lại là một điểm hàn mang hiện lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ con mắt hơi sáng, ngược lại là phát hiện chủy thủ này chỗ bất phàm. Hắn cũng là đi lên chiến trường người. Tự nhiên có thể nhìn ra chủy thủ này tựa hồ là cực kỳ sắp bén. Ngay sau đó cũng không do dự, giật xuống mình một sợi tóc, nhẹ nhàng địa thổi hướng dao găm mũi nhọn bên trên. Lập tức, tóc ứng thanh mà đức, không có chút nào trở ngại. Thổi lông trên lưới là đức. trưởng Tôn vô kỵ lộ ra một vệt nụ cười. Bậc này bà bối, cho dù là hắn đều không có. Nghe nói Lý Thế Dân cất chứa một thanh, nhưng cũng chỉ là một thanh kiếm, cũng không phải là dao găm. Đây là trong truyền thuyết thần khí a, Thái Tử Điện Hạ quả thật nhẫn tâm cho ta. trưởng Tôn vô kỵ kinh ngạc nhìn đến Lý Thừa Càn, mở miệng do hỏi đừng nhìn truyền thuyết bên trong bảo kiếm bảo đao loại hình rất nhiều, trên thực tế tại Đại Đường. giống như là như vậy sắc bén bà bối, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả lý thế dân đều không có mấy cái bà bối, có thể thấy được hắn khan hiếm trình độ. Ha ha ha. Lý Thừa Càn phát ra cười to một tiếng, cũng không đáp lại trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ngược lại là mở miệng nói ra. "Cứu cứu, chúng ta thế nhưng là người một nhà, có một số việc, cô cũng không cần giấu giếm ngươi." Lý Thừa Càn cũng không muốn cùng trưởng Tôn Vô Kỵ đi náo tách ra, cũng không muốn chủ động đem trưởng Tôn Vô Kỵ cho đẩy ra. Như vậy tốt trợ lực, vì sao không cần đâu?" Tuy nói, trong lịch sử trưởng Tôn Vô Kỵ cuối cùng từ bỏ Lý Thừa Càn, chạy tới ủng hộ Lý Trị. nhưng này lại như thế nào đây chẳng qua là lịch sử bên trên lý thừa cản thái tử ý là trường tôn vô kỵ hơi có vẻ nghi hoặc nhìn đến lý thừa cản truy thù này là cô chế tạo đi ra không chỉ có dao găm còn có bảo kiếm đương nhiên nhiều nhất là khảm năng còn có trường mâu, thương lý thừa càn cười thần bí ung dung mở miệng t trường tôn vô kỵ lập tức hít sâu một hơi cả người đều là một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn một chút trong tay dao găm lại nhìn một chút lý thừa cản đây đây là thật thái tử điện hạ không có ta bậc này thần khí đều có thể sản xuất hàng loạt sao Trường Tôn vô kỵ nuốt một ngụm nước bọn, vẫn như cũ có chút khó có thể tin, cũng không thể sản xuất hàng loạt. Lý Thừa Càn lắc đầu, hô. Trường Tôn vô kỵ thở dài một hơi, dù là không thể lượng sản, nhưng là có thể chế tạo ra đến, đã là cực kỳ lợi hại. Dùng những binh khí này thành lập một chi đội ngũ nhỏ đi ra, đủ để thần cản giết thần, phật cản giết phật. Thái tử điện hạ những ngày này đợi tại Lưu Gia thôn, chính là vì cái này sao? Áo, ta hiểu được. Đều không cần Lý Thừa Càn mở miệng, Trường Tôn vô kỵ tự hỏi tự trả lời lên. Thái tử điện hạ làm thiên hạ đệ nhất trang, một mặt là che giấu hai mắt người. một mặt khác tức là thu nạp nhân tài. Người khác chướng mắt nhân tài mà bị thái tử điện hạ cho bắt lấy. Sĩ nông công thương, công tượng cũng là cực kỳ trọng yếu, chỉ là người khác đều chú ý không đến nơi này. Hô, Trưởng Tôn vô kỵ thở dài một hơi, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thừa Càn, chỉ bất quá lần này ánh mắt lại nhiều một chút kính nghệ. Nguyên lai thái tử điện hạ một mực là tại kỳ địch dĩ nhược. "Cứu cứu, ngươi quá nhiều lời, cô còn chưa nói xong đâu." Lý Thừa Càn khép cười một tiếng, đối mặt với Trưởng Tôn vô kỵ nghi hoặc ánh mắt, chậm rãi giải, giải thích nói, "Truy thủ này tự nhiên là vô pháp sản xuất hàng loạt, nhưng so hắn hơi yếu một chút binh khí." ngược lại là có thể tùy ý chế tạo ra đến tân binh khí tuy nói không có như vậy sắp bén nhưng chém tan bây giờ đại đường khôi giáp cái kia ngược lại là dư sải t trường tôn vô kỵ hít sâu một cái khí lạnh càng thêm kinh ngạc hắn vốn đang coi là lý thừa càn chỉ là hao hết toàn bộ nhân lực vật lực mới miễn cưỡng chế tạo ra mấy cái thần binh tuy nói số lượng hiếm ít nhưng chậm dãi chữ lấy cuối cùng sẽ càng ngày càng nhiều không nghĩ tới lý thừa càn đã có thể hoàn toàn sản xuất hàng loạt kém một bậc binh khí nói là kém một bậc nhưng tại đại đường vẫn như cũng là thần binh đủ để bệ nghệ thiên hạ thái tử điện hạ đây ngươi đây cũng nói cho ta biết trưởng tôn vô kỵ ánh mắt lắc lư hơi có cảm động nhìn qua lý thừa cản đột nhiên có một ít không biết làm sao trong khoảng thời gian này mình cùng lý thừa cản cũng không có giống như là dĩ vãng như vậy thân mật lý thừa cản cũng sẽ không lại phụng sự tình hỏi thăm mình trưởng tôn vô kỵ còn tưởng rằng mình cùng lý thừa cản có khúc mắc vì vậy mới dần dần xa lánh nhưng không nghĩ tới lý thừa cản vẫn như cũng là như vậy tín nhiệm mình không có chút nào che giấu bậc này thần binh khái niệm gì chỉ cần có thể làm ra phối trí một vạn người binh khí đủ để tại đại đường thành lập vô địch quân tự nhiên ngươi thế nhưng là cô cứu, cứu trưởng tôn ra tương lai vẫn là phải xem cô lý thừa càn cười một tiếng thân mật ôm trưởng tôn vô kỵ bả vai cứu cứu chúng ta thế nhưng là người một nhà đối với ngươi ta còn có cái gì tốt che giấu chỉ có để ngươi biết ta lớn bao nhiêu năng lực cứu cứu mới có thể hoàn toàn như trước đây trợ giúp cô à cô cũng không phải ngốc vì sao muốn đem cứu cứu đẩy ra nói thật phải ha ha ha ha thái tử điện hạ là ta hiểu lầm trưởng tôn vô kỵ phát ra cười to một tiếng trong hốc mắt cũng là có nước mắt lưu động bất kể nói thế nào lý thừa càn đều là mình cháu ruột nếu là có thể trưởng tôn vô kỵ đương nhiên hy vọng lý thừa càn có thể đăng cơ đại đường các hoàng tử có thể bình an hài hòa đương nhiên đây là không liên lụy đến trưởng tôn gia tộc tình dưới cứu cứu đây binh khí ta không chuẩn bị nói cho phụ hoàng lý thừa càn thật sâu nhìn đến trưởng tôn vô kỵ mở miệng nói ra đối mặt lý thừa càn đây đột nhiên lời nói trưởng tôn vô kỵ ngược lại là không có chút nào kinh ngạc ngược lại là cực kỳ bình thường gật gật đầu đây là tự nhiên có bậc này binh khí đương nhiên trước cố lấy mình người ngày sau như thế nào cũng không tốt nói luôn luôn lưu lại thủ đoạn cũng có thể xem như một chi kỳ minh cái kia khôi dắt đầu trưởng tôn vô kỵ chợt nghĩ đến khôi giáp vội vàng ngẩng đầu nhìn lý thừa càn khôi giáp thế nhưng cao hơn một tầng ân lý thừa càn khẽ gật đầu đại đường binh khí không cách nào phá giáp ta binh khí cũng muốn vài đao sau đó mới có thể triệt để phá giáp mũi tên cũng đều đã cải biến ha ha ha ha ha trưởng tôn vô kỵ phát ra cười to một tiếng hắn tuyệt đối không nghĩ tới lý thừa càn thế mà lại cho mình một cái lớn như vậy kinh hỉ. cả ngươi đều là cực kỳ khoái trá ổn đây một đợt thật ổn không chút nguyện nghiệm, có những ngày thần binh hoàng đế này chi vị liền nên là thái tử Dù là Ngô Vương cùng Ngụy Vương Thanh danh cho dù tốt có cái gì dùng, vũ lực không sánh bằng a, thái tử điện hạ, trưởng tôn gia tộc trên giới, nguyện ý toàn lực vì thái tử cống hiến sức lực. Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt chớp động, cả một cái vô cùng kích động. Ta mệnh các nơi tộc nhân nhiều chiêu nạp hạ nhân, tận tăng nhân thủ, vì thái tử chuẩn bị một nhóm quân đội. Chương 261. Đỗ Hà xuyên việt giả. Chương 261. Đỗ Hà xuyên việt giả. Lý Thừa Càn nhìn sang Trưởng Tôn Vô Kỵ, thinh linh phát hiện Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với mình độ trung thành tiêu thăng đến 90 tình trạng. Hiển nhiên, có đôi khi tú một tú cơ bắp, là thật có thể thu nạp nhân tâm. giờ phút này trưởng tôn vô kỵ ý nghĩ lý thừa càng đương nhiên sẽ không đi cự tuyệt cứu cứu nhìn đến làm chính là cứu cứu làm việc cô tự nhiên yên tâm khôi giáp cùng binh khí cô tương lai mấy năm đều sẽ chữa hàng tốt ha ha ha như thế rất tốt trưởng tôn vô kỵ cười lớn gật gật đầu lại tự hồ là nghĩ tới điều gì do dự một chút mở miệng nói ra thái tử điện hạ tuy nói bây giờ đã có thần minh nhưng nếu là có thể tại triều đỉnh tranh một chuyến vẫn là tranh một chuyến cho thỏa đáng vậy hạ nhưng thật ra là thích ý thái tử cũng không phải là ngụy vương cùng nô vương cho nên thái tử điện hạ không cần như vậy mâu thuẫn bệ hạ đương nhiên Thái tử có thể là có cái khác ý nghĩ, thần cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là nếu là có thể đi, vẫn là không động tới binh khí. Những lời này, Trường Tôn vô kỵ nói cực kỳ chân thật. Bất kể nói thế nào, hắn là hoàng thân quốc thích, cũng không hy vọng nhìn thấy bên trong hoàng thất xuất hiện huyết. Có thể quang minh chính đại, đường đường chính chính đăng cơ, hoàn toàn không cần thiết lại cử động binh. Cô Minh Bạch cứu cứu ý tứ. Lý Thừa càn khẽ gật đầu, khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Cô mục tiêu, vĩnh viễn đều không phải là cùng bọn hắn tranh chấp, tương lai cũng sẽ không dẫm vào phụ hoàng vết xe đổ. Chỉ là cô cũng có mình một chút ý nghĩ. cứu cứu một mực kín đáo chuẩn bị bảo trí nguyên dạng nên đánh áp bọn hắn liền chèn ép hắn nóng nên lôi kéo người liền lôi kéo người còn lại chờ cô thông chi a phải trưởng tôn vô kỵ cũng không tiếp tục ga đuổi lý thừa cản ngược lại là cùng kính túi đầu bây giờ trưởng tôn vô kỵ cũng coi là triệt để đối với lý thừa cản quy tâm binh khí cùng khôi giáp đã đã chứng minh trận này hoàng vị chi tranh đã có kết cục đã định chỉ nói là cuối cùng như thế nào leo lên vị trí kia có chút tranh luận thôi nhưng thái tử đã không phải là ban đầu hải tử mà là chủ thượng lần này là bệ hạ làm cho người truyền lời cùng ta để ta đến lưu gia thôn đem thái tử thuyết phục trở về. Bây giờ Ngô Vương cùng Ngụy Vương danh vọng càng lúc càng lớn, vậy hạ cũng là có chút nhìn không được. Trưởng tôn vô kỵ bây giờ đối với Lý Thừa Càn cũng không có che giấu, lúc này đem những gì mình biết báo cáo đi ra. Theo ta thấy, vậy hạ sẽ không để cho thái tử một mực yếu thế xuống dưới, thái tử lần này trở về, vậy hạ nên sẽ dành cho thái tử một chút tiện lợi. Hồi đi nói, sẽ tốt hơn một chút. Đương nhiên, tất cả đều nhìn thái tử quyết định. Ngay vậy, Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, đây hết thảy đều là tại hắn trong dự liệu. Mình chạy ra trường An Thành, không phải liền là cho Lý Khắc cùng Lý Thái phát triển cơ hội a, hai người bọn họ cường đại. Lý Thế Dân mới có thể giúp mình a, chờ mình lại có thể áp chế hai người, Lý Thế Dân lại sẽ sẽ giúp trợ hai người. Dạng này mới có thể không ngừng tăng cường ba người thực lực. Cô sẽ trở về, ngày mai sẽ đi tham gia tạo triều, cứu cứu yên tâm. Bây giờ rất tốt. Trưởng Tôn vô kỵ lộ ra nụ cười, vậy ta liền đi về trước. Lần này trở về, ta cũng muốn chỉnh đốn một chút trong nhà, chọn lựa ra một nhóm có thể tín nhiệm người, đi mưu đồ đại nghiệp. Tốt, ta đưa tiễn cứu cứu. Lý Thừa càn đem Trưởng Tôn vô kỵ một đường đưa đến đại môn. đưa mắt nhìn trưởng tôn vô kỵ rời đi, trong mắt ngược lại là lộ ra một vẻ khoái trá. Hôm nay thu phục trưởng tôn vô kỵ ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, mình trợ lực quả nhiên là càng ngày càng nhiều. lấy trưởng tôn vô kỵ năng lực, hắn hoàn toàn có thể không bị lý thế dân chú ý đến, ẩn tàng ra nhóm nhân thủ thứ nhất. dù sao chữ hàng binh lực thế nhưng là khám nhà diệt tộc sự tình, trưởng tôn vô kỵ tự nhiên sẽ cực kỳ cẩn thận. khi ban đêm, lý thừa càng chính là trở về trường an thành, một đường đi đến đông cung, vốn là dự định đi tô tiểu tiểu trong phòng đi dạo, lại nhìn thấy thư phòng bên trong, độ hà vẫn ngồi ở chỗ ấy tô tô vẽ vẽ. do dự một chút chính là xài bước đi đi vào a thái tử điện Hạ, ngươi trở về nhìn thấy lý thừa càn đi đến đỗ hà lộ ra vẻ kinh ngạc hắn còn tưởng rằng lý thừa càn sẽ một mực tại lưu ra thôn phát triển đâu không nghĩ tới vậy mà trở về ân luôn luôn muốn trở về ngược lại là ngươi như vậy đã chậm làm sao còn ở lại chỗ này tô tô vẽ vẽ lý thừa càn gật gật đầu đi lên trước nhìn thoáng qua đỗ hà viết a thiên địa hội nhìn đến ba cái tia cực đại tự lý thừa càn trong mắt lóe lên một tia cổ quái tiếp tục nhìn xuống đi tổng đà chủ một tên phó đà chủ hai tên lấy một phường thị thiết lập đường chủ t chiêu nạp bất lương nhân thanh lý ác bá trở thành ác bá a cái bang t cái bang tổng đàn chi tiêu mắt sáng ta đi còn có hưởng bang nhìn đến đỗ hà từng cái thiết trí tổ chức lý thừa càn trong đầu hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc ánh mắt trừng trừng nhìn đến đỗ hà nhẹ nhàng mà hỏi thăm lẽ đến chán đỗ hà xưng sở cẩn thận từng ly từng tí đáp lại nói ký hiệu nhìn góc vông đậu xanh rau muống lý thừa càn kinh hô một tiếng cả người đều là bối rối một cái mẹ nó đỗ hà cũng xuyên việt trách không được trách không được đỗ hà đột nhiên liền lộ đạo nữa nha nguyên lai like là xuyên việt bây giờ đỗ hà đã biến thành một người khác tân đầu góc đương nhiên sẽ càng thêm có tác dụng đồng hương a lý thừa càn hơi có vẻ kích động hô lên a đỗ hà xưng sở càng là mê mang nhìn đến lý thừa càn thái tử điện hạ ngươi đang nói cái gì còn có ta một mực có cái nghi hoặc đây lẽ đến chắn ký hiệu nhìn góc vương là cái gì ám nữa sao trước đây thái tử điện hạ ngươi tiểu khiến người đang thử quấn lên ra để mục nhưng là trầm tư suy nghĩ đều nhìn không ra câu nói này có ý nghĩa gì lý thừa càn sững sở nguyên bản cái kia nhiệt tình tâm giống như là bị rót một chậu nước lạnh triệt để lạnh xuống hắn còn tưởng rằng đỗ hà xuyên việt nữa nha nguyên lai là chính mình lúc trước mở tiểu khoa cử thời điểm đi ra cái đề mục này đồng dạng là cho đỗ hà đáp án để đỗ hà thấy có người trả lời ký hiệu nhìn góc vương liền lập tức mang đến cho mình ai còn muốn nhìn xem an hơn bây giờ như thế nào khi không có lên làm cục trường đâu lý thừa càn thở dài một hơi vẫn như cũ có một tia không cam tâm nhìn đến đỗ hà hỏi năm nay khúc mắc không thu lễ a a đỗ hà càng bối rối nháy nháy mắt mê mang nhìn đến lý thừa càn thái tử điện hạ năm này không phải đi qua sao? đồng chí, ngươi đến từ phương nào? Lý Thừa Can hoài nghi khả năng Đỗ Hà xuyên việt thời gian tuyến cùng mình không phải một cái điểm, lại là mở miệng. đổi tà ma tử đi không? Ken, tốc chủ đừng thăm dò, Đỗ Hà cũng không xuyên việt. chật, hệ thống âm thanh vang lên, đừng cho xuyên việt giả mất thể diện. và ngươi. ừ, Lý Thừa Can lộ ra ghét bỏ chi sắc đã hệ thống mở miệng. cái kia Đỗ Hà đúng là không có xuyên qua. chỉ là, nhìn đến Đỗ Hà viết những ngày phương án, thiết lập các loại bang phái, quả thực có chút biết trước bộ dáng. cô hỏi ngươi, ngươi là như thế nào nghĩ đến thiết lập những bang phái này? Chương hai em bé nhanh sinh. Chương 262. em bé nhanh sinh. Đông cung bên trong, Lý Thừa càng chậm rãi hướng phía Vương Văn Nhân cung điện mà đi. Trong đầu còn muốn lấy mới vừa mình hiểu lầm Đỗ Hà là xuyên việt giả sự tình, không khỏi là có chút muốn cười. Hắn là thật không nghĩ tới, Đỗ Hà lấy tên quả nhiên là như vậy lợi hại, cái gọi là bất lương nhân, liền không phải người tốt. Đỗ Hà chuẩn bị cầm đây một nhóm người khai đao, vì vậy có cái tên này, còn có cái gì Thiên Địa Hội? Theo Đỗ Hà nói, thành lập bang phái, danh tự luôn luôn muốn chọc giận phái như bước một chút, Thiên Địa bao nhiêu lợi hại, liền có Thiên Địa Hội. Cái bang không cần nhiều lời. khất cái bang phái thôi. dù sao đối với mình tổ chức Đỗ Hà đều có đủ loại lý do, để Lý Thừa Cần đều chỉ có thể chịu phục. ngược lại là tối nay Đỗ Hà cũng cho Lý Thừa Cần một chút kinh hỉ Đỗ Hà có thể từ tầng dưới chốt nhân dân xuất phát, ngay cả khất cái đều dùng đến, đây thật là hoàn toàn giấu ở trong phố xá, sẽ không bị người phát hiện. Trong điểm là Đỗ Hà làm mấy cái bang phái cạnh tranh lẫn nhau, càng sẽ không để người chú ý dù là bị người chú ý tới, cũng chỉ là trong đó một bang phái, ai đều sẽ không đi tin tưởng. cạnh tranh lẫn nhau nhưng bang phái này vậy mà lại là người một nhà đây một đợt thao tác, thế mà cùng mình dùng Lý Thái cùng Lý khác đồng dạng, có gì khúc đồng công chi diệu. tương lai thật sẽ có kinh hỉ a đi vào vương văn nhân cung điện vương văn nhân sớm đã là nằm ở trên giường vừa nghe được đại hỷ đến báo lý thừa Càn đến lúc này mới chậm rãi bỏ lên đến thái tử điện hạ ngược lại là rất lớn lý thừa càng nhìn thoáng qua vương văn nhân bụng khẽ gật đầu triệt để lộ ra mang thai bây giờ cũng mang thai chỉ tháng tháng sau không sai biệt lắm cũng nên sinh lý thừa càng đi lên trước vì vương văn nhân bắt mạch một phen thể cốt không có vấn đề hai tử cũng khỏe mạnh đại khái còn có hơn hai ngày sẽ sinh có thể chuẩn bị xong bà đỡ ca đã để người chuẩn bị xong vương văn nhân khẽ gật đầu đáp lại nói Ơn, có thể cho bà đỡ trước vào ở đến, để phòng vất nhất, thường xuyên mời hai vị, lại mời hai tên lang trung dự sẵn, các loại dược liệu cũng dự bị tốt. Lý Thừa Càn thân mật giản dò. Vương Văn Nhân bụng hài tử, việc quan hệ mình cùng Vương gia tương lai hợp tác, nhất định phải an toàn xuất sinh đối mặt Lý Thừa Càn khó được quan tâm, Vương Văn Nhân ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng gật đầu, ta sẽ chuẩn bị. Ân. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, nhưng lại không biết nói cái gì. Hắn cùng Vương Văn Nhân vốn cũng không có tình cảm, thành thân thì liền đã nhìn qua Vương Văn Nhân độ trung thành, không thể trở thành người mình, hắn liền không có lại cùng Vương Văn Nhân liên lạc tình cảm. hai người bây giờ quan hệ ngược lại là như là người xa lạ đồng dạng vương văn nhân nhất thời cũng không biết nói cái gì lập tức bầu không khí ngược lại là trở mặt rất nhiều khu khu thái tử điện hạ vũ muội muội cũng mang thai đợi ta bên này sản xuất sau đó ta dự bị đồ vật ngược lại là đều có thể lưu cho vũ muội muội a võ thuận vậy mà cũng mang thai lý thừa càn lộ ra vẻ kinh ngạc vấn đề này hắn ngược lại là còn không biết đâu đúng vậy à hai ngày trước nàng đến thăm ta ta thuận tiện để lang chúng cho nàng đem một cái bình ăn mạch mới phát hiện nàng mang thai vốn là muốn thông chi thái tử lại sợ thái tử có đại sự, vì vậy chuẩn bị chờ thái tử trở về lại cáo chi. Vương Văn Nhân gật đầu, thái tử điện hạ đã trở về, không bằng vẫn an một cái vũ muội muội. Nếu là thái tử điện hạ yên tâm nói, đợi sau một tháng, ta bên này nhân thủ cũng có thể đưa đến vu muội muội nơi đó đi. Hoặc Lý Thừa Càn lộ ra một tia kinh ngạc, kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Văn Nhân, bất chi bất giác, Vương Văn Nhân lại có một chút đường già chủ mưu bộ dáng. Như vậy hào phóng, để cho mình vẫn an võ thuận, còn nguyện ý đem mình người cho võ thuận dưỡng thai. Lý Thừa Càng cười cười, mở miệng nói ra. Ngươi liền không sợ Võ Thuận bụng hài tử nếu là xảy ra chuyện, cô sẽ liên lụy đến vương thị sao? Sợ? Vương Văn Nhân ngược lại là cực kỳ thản nhiên nhẹ gật đầu, vì vậy, ta sẽ cực kỳ chăm sóc Vũ muội muội, không cho nàng bụng hài tử xảy ra chuyện. Bất kể như thế nào, trong bụng của nàng đều là thái tử huyết mạch, ta tự nhiên muốn cực kỳ chiếu cố. Lý Thừa càng ngược lại là từ Vương Văn Nhân lời nói bên trong, nghe được chân thật. Nếu là ngươi không thèm quan tâm Võ Thuận, cô sẽ phái người chiếu cố nàng, xảy ra chuyện, chỉ cần ngươi không lúc ních, cô liền sẽ không dính dấp đến các ngươi trên thân. nhưng ngươi nếu như khẳng định muốn đi chiếu cố võ thuận, chốc lát xảy ra chuyện, mặc kệ chân tướng như thế nào, cô đều cùng vương thị quyết liệt. lý thừa can ánh mắt sáng rực nhìn đến vương văn nhân, thấp giọng nói ra. như thế, ngươi còn nguyện chiếu cố võ thuận. lời vừa nói ra, vương văn nhân lộ ra một vệt cười khổ, lắc đầu. xuất phát từ bản tâm, ta thì nguyện ý chiếu cố vũ muội muội, nhưng không thể bởi vì ta mà ảnh hưởng tới gia tộc, vậy liền thái tử phái người chiếu cố a. bất quá thái tử yên tâm, mặc kệ trong bụng ta hải tử là nam hay là nữ, vương thị đều sẽ không đối với vũ muội trong bụng hải tử có một tia lòng xấu xa. vương văn nhân sờ lên mình bụng trong mắt lóe lên một tia tự ái ân cô là thương. lý thừa càn nhẹ gật đầu hơi suy tư một chút bất quá ngươi vừa sinh sản xong cũng cần người chiếu cố luôn luôn muốn ở cứ những người này vẫn là giữ lại cùng ngươi à. cô cũng không muốn có khúc mắc cho nên vẫn là riêng phần mình an phận một chút vâng đều nghe theo thái tử điện hạ vương văn nhân trong mắt lóe lên một tia thất lạc nhưng vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu nàng là thật tâm muốn chiếu cố võ thuận muốn cho lý thừa càn nhìn thấy mình có thể trở thành một cái ưu tú thái tử phi muốn theo lý thừa càn phu thê hài hòa bây giờ hai người trao đổi Ngược lại là không có một chút chân tình, tất cả đều là giao dịch. Tốt, chớ có nghĩ như vậy nhiều. Chiếu cố tốt ngươi Hải Tử chính là đợi ngươi trong tháng kết thúc, hậu viện do ngươi tới quản lý. Lý Thừa Càn vỗ vỗ Vương Văn Nhân bả vai, an ủi một câu, chính là đứng dậy. Cô đi xem một chút võ thuận. Nói xong, Lý Thừa Càn chính là nhanh chân rời đi. Vương Văn Nhân không có đứng dậy, chỉ là yên lặng nhìn đến Lý Thừa Càn rời đi, có chút thở dài một hơi, sờ lên mình bụng, trong mắt lại có vẻ mong đợi đi vào võ thuận cung bên trong. Lý Thừa Càn vì võ thuận bắt mạch một cái, đúng là mang thai hơn một tháng, thân thể cũng là khỏe mạnh, dặn dò võ thuận vài để hắn mình ăn bài nhân thủ lý thừa càn cũng là chạy đi tìm tô tiểu tiểu tối nay đương nhiên đó là ngủ ở tô tiểu tiểu trong phòng rồi hôm sau trời vừa sáng lý thừa càn chính là bỏ lên đứng lên vội vã tiến vào hoàng cung bất quá lý thừa càn cũng không trước tiên chạy tới thái cực điện bên trong ngược lại là đi vương công công nàng dâu cung điện đi trước vì đó đem một cái mạch đêm qua lý thừa càn cũng kịp phản ứng thái tử phi cũng sắp sinh như vậy vương công công nàng dâu muốn sớm hơn một chút sớm sang đây xem một cái lý thừa càn tiến cung tin tức cũng là trước tiên chuyển đến vương công công trong thai. giờ phút này cam lộ điện bên trong lý thế dân tại cung nữ phục thị dưới mặc lấy quần áo nhìn đến một cái tiểu thái dám tiến đến tại vương công công bên thai nói một câu vương công công chính là lộ ra một mặt khó xử thấp thỏm sát mặt lý thế dân liền biết có biến thế nào lý thế dân nhàn nhạt dò hỏi khu khu hồi bẩm bệ hạ thái tử điện hạ tiến cung vương công công ho khan một tiếng nhỏ giọng nói ra cái tiêm lịch tử tiến cung ngươi vì sao là phản ứng này lý thế dân nhíu mày hôm qua để trưởng tôn vô kỵ đi khuyên cái tiêm lịch tử hôm nay tiến cung không phải bình thường sao cái lịch tử nên là cảm nhận được áp lực hôm nay tất nhiên sẽ để lấy lòng chấm Lý Thế Dân lộ ra một vẻ vẻ tự tin. Khu cụ, Vương Công Công phát ra kịch liệt ho khan, cả một cái đều có chút thấp thỏm bộ dáng. Cái kia, cái kia, cái kia, Thái tử, Thái tử đi ta nàng dâu chỗ ấy. A. Chương 263, xử phạt Thái tử. Chương 263, xử phạt Thái tử. Tào chiêu. Thái cực điện bên trong, Lý Thế Dân ngồi tại trên long nghỉ, thỉnh thoảng liền dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn một chút Lý Thừa Càn. Cả phía dưới đám đại thần đều có chút mê mang. Thái tử điện hạ thật vất vả trở về vào chiều sớm, vậy hạ không nên cho là vui vẻ sao? Vì sao sẽ là như vậy phản ứng? trọng điểm là phẫn nộ a trong lúc nhất thời nhân tâm lắc lư không khỏi bắt đầu suy đoán vậy hạ có phải là thật hay không không thích thái tử chuẩn bị đổi một cái thái tử thái tử hôm nay làm sao có nhàn đến tào triệu. lý thế dân thâm trầm nhìn về phía lý thừa càn nhàn nhạt dò hỏi trong lời nói ghét bỏ chi sắc là người đều có thể nghe được dù là lý thừa càn đều có chút một bức kinh ngạc nhìn đến lý thế dân lộ ra vẻ cổ quái đây không phải chính người đệ trưởng tôn vô kỵ tới khuyên ta trở về a làm sao hiện tại liền không vui lên vậy ta đi lý thừa càn chỉ, chỉ mình dò hỏi phanh lý thế dân trùng điệp một bàn tay đập vào trên mặt bàn Lửa dẫn trong nháy mắt liền xông lên đầu não đôi mắt càng là sắc bén chừng mắt lý thừa cản Tào chiêu há lại ngươi nói đến là đến nói đi là đi chấm bất quá hỏi thăm ngươi hôm nay vì sao đến ngươi liền lớn như vậy tính tình liền muốn rời khỏi xem ra là chấm quá lâu không có để ý giáo thái tử vậy mà dưỡng thành thái tử tính tình như thế các ngươi nói một chút như thế nào trừng trị thái tử a lý thế dân nhìn về phía đông đảo đám đại thần đám đại thần đồng dạng là một mặt một bức nháy máy mắt càng là mê mang. làm sao trò chuyện một chút liền biến thành chừng trị thái tử hôm nay bệ hạ đối với thái tử tính tình lớn như vậy sao căn bản cũng không cho thái tử mở miệng cơ hội a dầm quần thần đều là nuốt một ngụm nước bọt tiến lặng túi đầu xuống không có mở miệng nói chuyện không cần thiết dính vào a tuy nói không biết bệnh hạ vì sao phẫn nộ nhưng chừng trị thái tử có mau bệnh a thử nhìn thấy quần thần trầm mặc lý thế dân càng là phẫn nộ thử lạnh một tiếng thâm chấm hô làm sao bây giờ ngay cả chấm nói đều không nghe thái tử tại tảo triều bên trên ngẫu nghịch chấm đều không cần trách phạt sao tảo triều chi địa là thái tử muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao phanh lý thế dân lại một bàn tay vỗ xuống càng là làm lòng người đầu giận mình Quân thần trong lòng đều là nhảy một cái, càng mơ mịt, đến cùng là tình huống gì áp vì sao hôm nay bệ hạ nhất định phải trách phạt thái tử đây là bất mãn thái tử đến tạo chiều sao? Rầm. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn lẫn nhau, cũng không biết như thế nào mập miệng. Chỉ có Vương công công một mặt tái náy nhìn đến Lý Thừa Cản, lộ ra không có ý tứ chi sắc. Hắn là minh bạch đây hết thảy đều là bởi vì Lý Thừa Cản tiến cung trước tiên đi xem mình là dâu. Quan tâm Vương công công so quan tâm Lý Thế Dân còn nhiều. Bệ hạ là ăn dấm. khu khụt, bệ hạ thái tử phạm sai lầm, không bằng phạt hắn nửa năm đồng lộc. Có đại thần ho khan một tiếng. chống cự không nổi áp lực, đi ra nói ra. Lập tức dẫn tới đám người gật đầu. Không tệ, thái tử sát thực không nên, phạt nửa năm bổng lộc đã là cực lớn trừng phạt. Đúng vậy a, khẩn cầu bệ hạ trách phạt. Tất cả mọi người đều biết thái tử Lý Thừa Càn bây giờ nhiều nhất đó là tiền, nửa năm bổng lộc giống như là nhiều nước đồng dạng. Chín châu mất sợi lông đây trừng phạt liền cùng không có trừng phạt đồng dạng, nhưng chí ít cho Lý Thế Dân một cái trừng phạt danh nghĩa. Hai bên đều không được tội. Nhìn đến Đông đảo đại thần biểu hiện như vậy, Lý Thế Dân càng là lộ ra ghét bỏ chi sắc, đang muốn mở miệng đâu. Phu hoàng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lý Thừa Càn một mặt không phục nhìn đến Lý Thế Dân, ngươi là ý gì? Nếu là ngươi nhìn ta không vừa mắt, ngươi nói thẳng chính là, vừa trước tạo Triệu tìm ta phiền phước. ngươi làm ha ha? Lý Thừa Càn là thật phiền muộn a, mình đều còn chưa bắt đầu khí Lý Thế Dân đâu. Trong đầu hệ thống ban thưởng liền bắt đầu nhảy không ngừng. Lý Thế Dân cũng bắt đầu đối với mình nổi lên. Tuy nói ban thưởng điểm tăng trưởng là sự tình tốt, nhưng mình thật có chút bối rối. Hừ, cho chấm ý miệng. Lý Thế Dân trừng mắt liếc Lý Thừa Càn, cũng là khôi phục một chút lý trí. Cái này Nhi Tử cũng không thể một mực mang xuống dưới, người ta là thật có gan trực tiếp chạy trốn. Đi. vậy liền dựa theo các người nói, lý thế dân khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra, hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm, lý thừa Càn đôi tay ôm lấy ngực, yên lặng đứng ở một bên, cũng không phát hiện, chỉ là nhìn một vòng đông đảo đám đại thần, khải bẩm bệ hạ, bây giờ tình hình tai nạn đã qua, thiệp tây khối kia đã bắt đầu cày bừa vụ xuân, bách tính cũng là khôi phục nguyên thái, có một tên đại thần đứng ra thần đến, cung kính mở miệng nói ra, chỉ là thái tử điện hạ ban đầu giết một nhóm kia quan viên chỗ vị trí, để một bộ phận đám quan chức đỉnh trước đi lên, chờ tình hình tai nạn kết thúc về sau, lại tiến hành phân công, bây giờ tình hình tai nạn triệt để kết thúc. Lẽ ra bắt đầu chia phái chức quan, nếu để cho bọn hắn lưu lại, cũng nên truyền đạo thánh chỉ. Nếu là chuẩn bị thay người, lẽ ra bắt đầu thương lượng. Ban đầu tình hình thai nạn phát sinh, Lý Thừa Càn mang theo đỗ hạ là một đường giết đi qua, đem mình muốn quản lý thai khu là giết đến sạch sẽ. Phạm là Tham ố quan viên toàn bộ đều đầu người rơi xuống đất. Những này để chống con trước, liền đều là trò Vương Thị Tộc Nhân. Bây giờ tình hình thai nạn kết thúc, có một bộ phận người cũng là để mắt tới những này con trước. Phu Hoàng, Nhi Thần cảm thấy nên có thể lại an bài những quan viên khác đi qua. Lý Khắc tiến lên một bước, một mặt chính nghĩa nói ra. ban đầu nội thành quan viên đều là bị giết một cái sạch sẽ, chỉ có thể để một nhóm quan viên trên đỉnh, nhưng nhân số vẫn như cũng là không đủ nhiều. tại thời khắc minh an, bọn hắn đem dân chúng thu xếp tốt, đây là công lao, chỉ là những cái kia thành chỉ thiếu hụt quan viên đông đảo, vẫn là đến mau chóng phái người bổ sung, miễn cho bọn hắn tiếp tục mệt mỏi. Lý khắc trong thủ hạ phần lớn đều là tầng dưới chốt quan viên, theo Lý khắc thanh danh từ từ đánh ra ngoài, trên thực tế các nơi cũng có không ít quan viên lặng lẽ đưa tin đầu nhập Lý khắc, còn có một bộ phận nhàn rỗi không có chức quan, thềm tây cái kia một khối quan viên là bị Lý khắc giết một cái sạch sẽ, từ trên xuống dưới sạch sẽ. trong đó chống chỗ cương vị nhiều đến mười mấy cái lý khắc nhìn cũng là có chút thấy thèm muốn cho người trong nhà đến dành một chút phúc lợi ân lý thế dân khẽ gật đầu ban đầu để vương thị tộc nhân quá khứ chủ yếu là bởi vì vương thị có đầy đủ tiền bọn hắn vì lưu lại tất nhiên sẽ hào hào đối đãi bách tính hiện tại xác thực đem bách tính dàn xếp không tệ chỉ là bây giờ để bọn hắn lại rời đi nói ngược lại là có chút tá ma giết lửa lý thế dân nhữ mày trọng điểm là bây giờ lý thừa càng rõ ràng là bị lý thái cùng lý khắc hai người chỗ áp chế đây một nhóm quan chức lại mất đi cái kia lý thừa càng càng là ở vào hạ phong còn chưa chờ lý thế dân mở miệng, một bên trưởng tôn vô kỵ lại là nhảy ra ngoài, cung kính hướng lý thế dân cúi đầu. bệ hạ, nô vương đề nghị vô cùng tốt, các nơi đều thiếu không ít quan viên, bây giờ có nhiều chỗ chỉ có một cái huệ lệnh, lẽ ra bổ sung huệ thượng, chủ bộ trở quan viên. lời vừa nói ra, cũng không ít người lộ ra nụ cười. chương 264, trăm sáu bách tính vây xem. chương 264, trăm bách tính vây xem. lý khắc muốn là toàn bộ thành trì quan viên, mà trưởng tôn vô kỵ chỗ đề nghị là trừ huệ lệnh bên ngoài quan viên, tuy nói, huệ lệnh nếu là cùng với những cái khác quan viên lẫn nhau tranh đấu, dễ dàng bị vô căn cứ. nhưng là ai khu huệ lệnh vậy cũng là rất được dân tâm xem như cắm dễ còn có vương thị khi hậu trường lý khắc đây một nhóm người quá khứ nhất định là muốn bị áp chế mà không cái gì tiền đồ trường tôn cứu cứu nói đúng xác thực hẳn là để cho người ta bổ sung lý thừa càng cười gật gật đầu vừa vặn để lại bộ người đi an bài một chút nghe nói tam đệ có không ít người đề cử cũng đúng lúc phù hợp học hỏi kinh nghiệm lý khắc sắc mặt tối đen đang muốn mở miệng nói chuyện ai ngờ đến lý thế dân lại là khẽ gật đầu đi cứ làm như vậy đi a đối với lý thế dân phản ứng lý thừa càng sớm có đón trước bây giờ lý thái cùng lý khác hai người càng mạnh một chút lý thế dân đương nhiên sẽ khuynh hướng mình rồi nhìn thấy lý thế dân đều giải quyết dứt khoát lý khác chỉ có thể muốn nói nói nén trở về không tiếp tục mở miệng tiếp xuống tào triều tức là một chút đại thần báo cáo tình huống đám người thương nghị một chút cũng không có gì đại sự phát sinh tào triều liền kết thúc ngược lại là tại tào triều kết thúc về sau lý thừa can chính là tìm được vương công công vương ba bá cô đi xem hai tử rất khỏe mạnh không quá nhanh sinh ngươi đem bà đỡ chuẩn bị kỹ càng cùng bên trong lưu thêm mấy cái phòng thủ thai yề Nhìn thấy Lý Thừa Càn đứng lên, Vương Công Công trong lòng rất là cảm động cùng vui mừng, đặc biệt là nghe Lý Thừa Càn dặn dò, càng là trong lòng ấm áp. Đa tạ thái tử điện hạ rồi, ta sẽ chú ý." Vương Công Công chắp tay một cái, lại liếc mắt nhìn Cam Lộ Điện, nhỏ giọng hướng về phía Lý Thừa Càn nói ra: "Hôm nay bệ hạ biết được thái tử tiến cung đi trước thăm ta đây, vì vậy có chút không vui, thái tử không bằng đi vào dỗ rảnh." Nghe Vương Công Công nhắc nhở, Lý Thừa Càn giờ mới hiểu được hôm nay Lý Thế Dân không hiểu thấu muốn cho mình trị tội nguyên nhân. Thế mà tờ mờ là ăn dấm đậu xanh rau muống đường đường tiên khả hãn, đường đường tiên cổ nhất đế, thế mà ăn dấm quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Lý Thừa Càn cũng không hứng thú đi hống lý thế dân. Dẫu cũng chẳng hống, người ta thế nhưng là hoàng đế, sẽ không cùng ngươi nói cái gì thân tình. Ngươi bên này đem người ta hống vui vẻ, quay đầu người ta nhìn ngươi càng trâu rồi, trở tay liền cho ngươi một cái trấn ép. Không có gì hống, đi." Lý Thừa Càn cười cười, quay người liền trực tiếp rời đi. Thái tử điện hạ, ai, ngươi đây." Vương Công công gấp à, nhìn đến Lý Thừa Càn rời đi, thật muốn trực tiếp bay ra ngoài đem Lý Thừa Càn bắt lấy, kéo vào Cam Lộ điện đáng tiếc, hắn không thể làm như vậy. Chỉ có thể yên lặng trở lại Cam Lộ điện bên trong. cái kiêm lịch từ đâu lý thế dân sớm biết hiểu vương công công bị lý thừa càn gọi đi nghĩ đến lịch tử này nên là đến nghe ngóng tào triệu mình vì sao phẫn nộ nguyên do đều đã làm tốt trở lấy lý thừa càn đến xin lỗi chuẩn bị ai ngờ đến cũng chỉ là vương công công đi một mình tiến đến Ngày. vương công công mặt lộ vẻ đắng chát khó xử lắc đầu thái tử điện hạ rời đi cái gì rời đi lý thế dân con mắt trừng lớn có chút kinh dị tình huống gì à cái kiêm lịch tử không đến dỗ dành châm sao không phải cái kiêm lịch tử nói cho ngươi cái gì vì sao liền đi ngươi không có nói với hắn hôm nay trong tức giận nguyên nhân sao làm sao lại đi Này. vương công công trên mặt mang đắng trát yếu ớt nói ra vậy hạ ngài vẫn là đừng nghe thử làm sao cái kia lịch tử là mang chấm khu khụ cũng không cái kia vì sao chấm không thể nghe lý thế dân nhíu mày nhìn đến vương công công lộ ra vẻ ngờ vực cả vương công công cũng không biết như thế nào mở miệng rằng thật hắn là không nguyện ý tổn thương lý thế dân tâm à vậy hạ cái kia cái kia thái tử là đến dặn dò trong nhà của ta tử muốn sinh đều không xét ngài đều không xét chấm a a a a ha ha không có xét chấm vô cùng đơn giản ba chữ lại là đem một cái lao nam nhân tâm đều cho tổn thương thấu vậy hạ vương công công cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng lý thế dân khoát khoác tay không có phản ứng vương công công chỉ là lắc đầu khẽ cắn môi yên lặng cầm lên tàu trương chấm là hoàng đế hoàng thất không tinh thân chấm có được vạn giảm giang sơn chấm có thiên hạ con dân làm việc quản lý thiên hạ phê duyệt tàu trương ngược lại là lý thừa cản từ hoàng cung bên trong rời đi cũng không trở về đông cung đi mà là tại trường an thành bên trong đi dạo đứng lên vừa đi hai bước đến khu náo nhiệt liền bị bách tính nhận ra được ai thái tử điện hạ Đậu xanh rau muống, Thái tử điện hạ trở về. Ô ô ô, Thái tử điện hạ, rất lâu không gặp, nhớ ngươi. Thái tử điện hạ a. Thái tử điện hạ, ngươi lưu ra thôn còn thiếu người không, mang cho ta thôi. Thái tử điện hạ, van ngươi, mang mang ta a. Dân chúng nhìn thấy Lý Thừa Càn vẫn như cũng là vô cùng nhiệt tình. Mặc dù bây giờ bọn hắn đối với Lý Thái cùng Lý khác là tràn đầy kính yêu, nhưng không trở ngại bọn hắn kính yêu Lý Thừa Càn. Tạm thời không thiếu người, bất quá còn có không ít chưa lập gia đình, các ngươi có thể bắt đem gấp. Lý Thừa Càn cười hướng dân chúng gật gật đầu. Gần nhất Trường An thành, có thể chuyện gì xảy ra? phát sinh sự tình có thể nhiều nô vương điện hạ phá thật nhiều bản án xử án như thần a hiện tại huyện nha đều không người đi đều đi ngô vương phủ đúng a nô vương điện hạ quả thật thật là lợi hại ai ngươi ngốc hay không ngốc tại thái tử điện hạ trước mặt nói ngô vương điện hạ lợi hại có bách tính nhỏ giọng nhắc nhở một cái không sao lý thừa càng cười cười lớn tiếng nói ra chúng ta hoàng thất tử đệ cũng là vì thiên hạ bách tính mà đến hoàng thất chức trách liền để cho bách tính vượt qua ngày tốt lành cũng không phải là nhất định phải cô đến làm tốt sự tình nô vương xử án như thần vì dân giải oan, cô cũng vui vẻ bách tính thời gian qua tốt hơn vậy phần các ngươi lo lắng vậy cũng là cô cùng nô vương tranh đấu các ngươi một mực qua tốt chính mình thời gian chính là lý thừa càn một phen để đông đảo dân chúng đều là không khỏi gật đầu vẫn là thái tử điện hạ tốt đáng tin cậy một điểm đều không thèm để ý vấn đề này ai nói không phải đâu cũng chính là thái tử điện hạ nhân đức không sai không sai dân chúng ngươi một lời ta một câu tán dương lấy lý thừa càn lý thừa càn bật cười lắc đầu suy nghĩ một chút ngược lại là có một ví dụ có thể tới thu hoạch được bách tính tín nhiệm lúc này nói ra các ngươi nên đều nghe nói trước đó có một nhóm đại thần tử quan là cô để bọn hắn rời đi việc này nên chuyển khắp a nghe được lời này đông đảo dân chúng đều là liên tục gật đầu đối với loại này bất quái bọn hắn nghe có thể nhiều lắm cô sở dĩ để bọn hắn rời đi là bởi vì bọn hắn tuổi tác đã cao mặc dù cô để bọn hắn lưu lại bọn hắn sẽ nguyện ý lưu lại giúp cô nhưng bọn hắn đã đến bảo dưỡng tuổi thọ niên kỷ nên tử tôn ôm ấp tội gì đến giúp cô đâu vạn nhất bị người tránh đúng ảnh hưởng cả một đời cố gắng vì vậy cô mới chủ động thuyết phục bọn hắn rời đi bọn hắn là trong triều quan viên nhưng cũng là chúng ta đại đường con dân lẽ ra cũng nên hưởng thụ sinh hoạt một phen mở miệng lập tức dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc đậu xanh rau muống lại là dạng này chương 265, trăm tìm ngụy vương Bãi. chương 265, trăm tìm ngụy vương Bãi. không nghĩ tới thái tử lại là nguyên nhân này để đám kia đại thần rời đi ai cái này cũng bình thường thái tử điện hạ đối với người bên cạnh người vẫn luôn là vô cùng tốt đúng à, nhìn xem lưu gia thôn thời gian nhìn xem đỗ hạ thái tử đối với người nào không xong thái tử một mực lấy người vì thiện liền không có gặp qua thái tử đối phó qua ai cũng không à thái tử nhân thiện để cho người ta rời đi bảo dưỡng tuổi thọ đây là không muốn bọn hắn liên lụy đến tương lai tranh đấu hoa Thái tử thật là quá tốt rồi. Dân chúng từng cái cảm động không được, mặc dù phúc báo cũng không đến bọn hắn trên thân, nhưng bọn hắn thấy được hy vọng. Một ngày nào đó sẽ đến phiên bọn hắn. Lý Thừa Càn thanh danh sớm đã là đánh tới, cái kia chính là nhất đức, đối với người bên cạnh người vô cùng tốt đây đều là có chứng cứ. Vì vậy, không người sẽ đi hoài nghi. "Tốt, hay nói một chút, nhưng còn có sự tình gì, để câu nghe một chút, tăng một chút kiến thức." Lý Thừa Càn khoát tay áo, ngăn trở dân chúng tiếp tục tán dương, mở miệng cười hỏi. "Đúng, gần nhất ngược lại là có một cái truyền ngôn, cái kia chính là Ngụy Vương điện hạ thư phòng cơm cực kỳ khó ăn." Có bách Tính mở miệng lập tức dẫn tới một mảnh dân chung đáp lời. đúng, theo một chút thư sinh nói, chỉ cần bọn hắn chép sách, ngụy vương sẽ cho nhất định danh ngạch, miễn phí cho bọn hắn ăn cơm, chỉ là cơm này khó ăn đến không được. đúng vậy a, nghe nói giống như nước cám đồng dạng, vô pháp nuốt xuống. cái đồ chơi này, ta cũng không biết thật giả a, chỉ là lưu truyền, còn chưa chứng thực có phải là thật hay không. thái tử điện hạ, ngươi đều đi ra, không bằng mang bọn ta đi xem một chút. đúng a thái tử điện hạ, mang bọn ta đi xem một chút thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. nếu là ngụy vương điện hạ cơm quả thật khó ăn, vậy thái tử vui vận có thể giúp một cái các thư sinh. Ai nói không phải đâu? Thái tử, van ngươi mang bọn ta đi xem một chút náo nhiệt chứ. Dân chúng từng cái trông mong nhìn đến Lý Thừa Cản, hy vọng Lý Thừa Cản có thể dẫn bọn hắn ăn một đợt dưa. Một lần hiện trường ăn dưa cơ hội, bọn hắn quả thực chân quý ai nhìn thấy bách tính như vậy nhiệt tình. Lý Thừa Cản con mắt đi dạo chút, mỉm cười. Làm cơm khó ăn là hắn cố ý để Lý Thái như vậy làm. Bây giờ ngược lại là có thể dùng mình thanh danh lại đến chợ giúp Lý Thái một đợt, sau đó lại từ Lý Thế Dân bên kia làm điểm chỗ tốt tới. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Cản cũng không do dự nữa, lúc này vung tay lên phía trước dẫn đường. ha ha, Thái tử và thuế Ha ha ha, mau mau, dẫn đường dẫn đường. ô, ô, ô Thái tử là thật hiểu chúng ta bách tính a. Đi đi đi, ăn dưa ăn dưa. Đông đảo dân chúng đều là vô cùng kích động, bọn hắn không nghĩ tới, Lý Thừa cẩn thận đáp ứng. Thái tử điện hạ bình dị gần gũi, là chúng ta bách tính phúc khí a. Phía trước đi nhanh điểm. Hôm nay, nhã các nên đón một con đường bách tính. Không sai, là cả một đầu phố bách tính. Lít nha lít nhít, nhìn một cái, căn bản là nhìn không thấy bờ. Có thể so với nhã các khai trương thời điểm, mà này một đám bách tính. toàn bộ vây quanh một người đó chính là lý thừa càn à đây này làm sao nhiều như vậy người trưởng Quý nhìn thấy trận một đám người tràn vào nhã các cả người đều là bối rối một cái còn chưa chờ hắn mở miệng liền có bách tính lớn tiếng quát thái tử điện hạ tới tới thăm các ngươi một chút nhã các thức ăn đúng còn không mau một chút đem thức ăn bưng ra để cho chúng ta nhìn xem phải trăng quả thật như vậy khó ăn không tệ nhanh lấy ra cho thái tử nhìn xem ngươi cái này trưởng quỹ mở ra cái khác miệng chúng ta là đến ăn dừa ngươi một mực đem thức ăn lấy ra ha ha ha đúng đúng, đúng tranh thủ thời gian lý thừa Cản đều không cần nói chuyện dân chúng ngươi một lời ta một câu liền đem nhã các trưởng quỹ nói ngoan ngoãn còn chưa chờ nhã các trưởng quỹ có động tác liền có bách tính chỉ chỉ lầu trên thái tử điện hạ hiện tại nên là dùng thiện thời gian lầu trên đoán chừng đang tại ăn chúng ta trực tiếp lên lầu a vừa dứt lời liền có bách tính xông lên lầu hai hô to một tiếng mau tới mau tới bọn hắn quả thật đang dùng cơm mau tới hoa một đám bách tính vây quanh lý thừa Cản chính là lên nhã các lầu hai lầu hai bên này ngược lại là sạch sẽ toàn bộ đều là chỉnh tề cái bản một bên có văn phòng thứ bảo hiện nhiên nơi này là chuyên môn chép sách địa phương giờ phút này vừa vặn có 8 cái thư sinh ngồi vây chung một chỗ bưng một bát cháo từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn đến lý thừa càn mà bách tính sớm đã là đem mấy cái này thư sinh vây trên mặt bàn cũng là có mấy cái thức ăn bình thường hầm cải trắng còn có một đĩa không biết làm món nó gì ngược lại là không có một chút thức ăn mặn đây đây là cái gì tình huống có thư sinh một mặt mê mang kinh hô nghe nói nơi đây đồ ăn cực kỳ khó ăn dân chúng mời cô tới xem một chút lý thừa càn cười giải thích một câu đi lên trước liên có bách tính từ một tên thư sinh trên tay đoạt lấy một bát cháo, đưa cho lý thừa can. a thái tử điện hạ, cháo này làm sao có chút bẩn a? lý thừa can tiếp nhận cháo nhìn thoáng qua, bình thường cháo trắng, có chút mỏng manh, hạt cơm cũng không nhiều, còn có tối như mực từng khỏa đồ vật chìm ở dưới đáy. ta đi, đây là thạch đầu. chơi ạ, ngụy vương thế mà tại trong cháo thả thạch đầu. không phải đâu, thật là thạch đầu. vậy mà mỗi chén cháo bên trong đều có thạch đầu. điên rồi, không nghĩ tới ngụy vương lại là dạng này người. chơi ạ, ngụy vương làm ta quá là thất vọng. sớm có một bên bách tính tử thư sinh trong tay lấy qua chào nêm nếm cố ý đem màu đen đồ vật cho vứt đi ra cắn một cái mới phát hiện là thạch đầu hẹn đây cải trắng làm sao biết như vậy khó ăn a ngày đây hầm cải trắng hắn dùng là cái gì nước a hấp đều không phải là cái này vị a ăn sống đều so đây hầm cải trắng ăn ngon còn có đây là cái gì món ăn vì sao như vậy khổ là cây tể thái rau dại nhưng ta cũng nên qua a mùi vị không tệ cái này làm sao khổ như vậy hừ <cười> hừ ngày ngụy vương thức ăn khó ăn nguyên lai like không phải nghe đồn a ngụy vương là cố ý đi, chuyên môn làm khó ăn như vậy thức ăn liền không muốn để cho ăn nói thẳng chính là đúng a đây quá phận dân chúng ngươi một lời ta một câu lại là nhìn đến mấy cái thư sinh liên tục mở miệng khó ăn như vậy món ăn các ngươi vậy mà cũng ăn bên dưới cháo này đều là cùng thạch đầu cùng một chỗ đun các ngươi làm sao cũng ăn a nhiều bẩn a chơi ạ các ngươi lại như thế nào ăn được những vật này cứu mạng a mấy cái thư sinh bị bách tính nói là mặt đỏ tới mang hai, từng cái túi đầu không có mở miệng nếu không phải bởi vì nghèo bọn hắn sao lại ăn những này đâu thật sự là nhóm này ăn không cần dùng tiền tuy nói khó ăn một chút nhưng ít nhất là lương thực không phải Đi, các người không có đi qua hai khu hai khu lương thực khan hiếm, Bách Tính ngay cả vỏ cây đều là nấu lấy đến ăn, đói bụng đến cực hạn, ngay cả thổ đều sẽ gặp phải hai cái. Lý Thừa càn khoát qua tay, giúp đỡ mấy cái thư sinh nói chuyện. Bọn họ đều là người đọc sách, biết được mồ hôi lúa hạ thổ, hạt hạt đều là vất vả đạo lý. Lương thực đều đun đi ra, tự nhiên là muốn ăn sạch sẽ, còn có không ít địa phương Bách Tính đều không có cơm ăn đâu. Lý Thừa càn một trận giải thích, ngược lại để dân chúng đều ngậm miệng lại, nghĩ đến trước kia chịu đói thời điểm, khi đó xác thực cái gì đều ăn. quái dày các ngươi dùng cơm những này cơm cũng bị bách tính động không thể ăn đây bạc các ngươi lấy được lại mua chút thức ăn à. có còn lại coi như là cô trợ cấp các ngươi đi học lý thừa càn từ trong ngực móc ra 10 lượng bạc đặt ở trên mặt bàn trong lòng biết những này thư sinh sẽ tự tuyệt cũng là không cho bọn hắn mở miệng cơ hội cô đơn đối với đại đường con dân cho tới bây giờ hào phóng không cần cự tuyệt bất quá lý thừa càn đôi mắt hiện lên một tia hàng quang thanh tước như vậy ta có chút quá phận chương hai trăm sáu thanh tước cách cục nhỏ chương hai trăm sáu thanh tước cách cục nhỏ ngày kế tiếp tảo chiều quần thần tập kết tất cả đều là một bộ an dưa tư thái yên lặng đứng tại thái cực điện bên trong đều không có mở miệng nói chuyện hôm qua thái tử điện hạ mang theo đông đảo dân chúng tiến đến nhã các sự tình, sớm đã là chuyển đến quần thần trong thay thái tử điện hạ cũng đã nói rõ muốn vì bọn hắn làm chủ hôm nay tào triều nhất định là muốn vạch tội ngụy vương vì vậy hôm nay bọn hắn đều không cần nói cái gì chỉ cần chờ lấy thái tử phát tác liền xong việc quả nhiên tại ly thế dân ngồi xuống vừa hỏi ra hôm nay có thể có sự tỉnh khởi bẩm sau đó phu hoàng nhi thần có việc khởi bẩm lý thừa càn xài bước đi đi ra hướng về phía lý thái trừng mắt nhìn mở miệng nói ra phụ hoàng nhi thần vạch tội thanh tước hắn thành lập thư phòng cho thư sinh bọc một bữa cơm bản này xác nhận một chuyện tốt nhưng hắn làm ra chi cơm cực kỳ khó ăn khó ăn đến trường ăn thành bách tính cũng biết có bộ phận học sinh đều không muốn ăn hắn chỗ bọc trì bữa ăn nếu là thanh tức không muốn cho thư sinh một miếng cơm ăn nói thẳng chính là cần gì phải để cho người ta xem khó trở ra đâu đông đảo đám đại thần đều là đem ánh mắt đặt ở lý thái trên thân vấn đề này phát sinh ở hôm qua ngụy vương điện hạ nên là đã sớm biết một đêm thời gian tổng nên muốn ra một cái ứng đối biện Pháp A. Thánh Tước, có thể có việc này." Lý Thế Dân nhíu mày, hơi có chút lửa giận. "Hoàng tử làm việc tốt, đó là cho hoàng thất mặt dài, nhưng là làm việc tốt là một nửa, còn cố ý làm người bồn nôn, đó chính là cho hoàng thất mất thể diện." Nghe Lý Thế Dân nói, Lý Thái lại là không chút nào Hoàng, đứng ra thân đến, chắp tay cúi đầu. "Phụ hoàng, xác thực." "Hừ." Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Lý Thái, có chút bất đắc dĩ nói ra. "Ngươi a, ngươi a, đã ngươi phải làm cho tốt sự tình, vì sao còn muốn làm như vậy đâu? Cho thư sinh ăn cơm, lại không hao phí bao nhiêu tiền tài, làm gì keo kiệt?" nếu như ngươi quả thực thiếu tiền, tiền này chấm cho ngươi ra, khoảng cũng không hao phí bao nhiêu, một năm mấy trăm lượng xem như căng hết cỡ a. Lý Thế Dân là có chút không hiểu ai cho thư sinh một miếng cơm ăn, căn bản liền không hao phí bao nhiêu tiền đối với dân chúng đến nói, cho người ta ăn không ngồi rồi, áp lực là vậy đại. nhưng đối với Lý Thái đến nói, nào có cái gì áp lực, một lượng bạc cũng đủ để nuôi một mảng lớn thư sinh ăn cơm đi. một năm mấy trăm lượng, nhóm này ăn xem như vô cùng tốt loại đó, mà mấy trăm lượng, chẳng khác gì là chín châu mất sợi lông. Phu hoàng, nhi thần là cố ý làm như vậy, vì đó là để một bộ phận người không đi ăn cái này cơm. Lý Thái mỉm cười, lại là chắp tay cúi đầu, lớn tiếng nói ra: "Thế nhân khó khăn, nhưng cũng không thể để bọn hắn không làm mà hưởng, chỉ cần chép sách, miễn phí ăn cơm." Đây đối với rất nhiều học sinh đến nói, này bằng với là bánh từ trên trời rất xuống. Nhưng là phụ hoàng cũng nên biết được, ta nhã các bên trong cũng không thể nuôi rất nhiều thư sinh, vì vậy, danh sách này là có hạn. Tại có hạn danh ngạch bên trong, như thần hy vọng có thể trợ giúp cho càng thêm cần trợ giúp người." Ân. Lý Thế Dân nhướng mày, hơi có vẻ hoài nghi nhìn đến Lý Thái, có chút không hiểu. Bất quá, một bên phòng Huyền Linh lại là nhãn tỉnh sáng lên, kịp phản ứng. Ta đã biết một tiếng hô, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đi qua đông đảo đám đại thần đều là hiếu kỳ nhìn đến phòng huyền linh. chắc hẳn ngụy vương điện hạ làm như vậy chính là vì lựa chọn ra chân chính nghèo khổ hải tử. mọi người đều biết học sinh nhà nghèo việc học đều sẽ tương đối kém một chút, trừ phi là thiên phú dị bẩm thế hệ. sở dĩ như thế đó là bởi vì học sinh nhà nghèo hoàn cảnh sinh hoạt thật sự là quá kém, ngay cả ấm no đều có vấn đề, làm sao có thời giờ toàn tâm đọc sách? đủ khả năng đọc thư tịch càng là hiếm thiếu. ngược lại một bộ phận hơi giàu có gia đình, những học sinh này liền có thể trầm xuống tâm đi học tập, thành tích này tự nhiên sẽ càng tốt hơn một chút. mà luyện chữ phương diện càng là như vậy luyện chữ muốn hao phí trang giấy vô số nhà nghèo khổ như thế nào có thể chịu nổi vì vậy nét chữ này tự nhiên cũng muốn kém một chút mà ngụy vương điện hạ cần thiết chép sách người có cụ thể danh lệch ngụy vương phải gìn giữ công chính tự nhiên muốn chọn ưu tú lựa chọn như vậy chân chính nhà nghèo khổ học sinh hoàn toàn không chen vào được nhưng nếu như cơm canh khó ăn không được nhưng cũng giải quyết vấn đề này nghe đến đó đông đảo đám đại thần cũng đều là kịp phản ứng đậu xanh rau muốn nguyên lai like là dạng này cho nên cơm canh khó ăn hơi có chút điều kiện gia đình tự nhiên là không nguyện ý ăn đây đồ ăn chỉ có trong ngày thường đều không có cơm ăn học sinh mới có thể miễn cơm ăn dạng này liền đem đây một nhóm học sinh cho đã chọn được trọng điểm những người còn lại cũng không có bất kỳ có thể nói dù sao chính bọn hắn ăn không vô cơm này ăn không nghĩ tới a ngụy vương điện hạ cân nhắc vậy mà như vậy thì náo, quả thực lợi hại đúng vậy a ngụy vương điện hạ bây giờ làm việc chu đáo chặt chẽ lợi hại ngụy vương có thể a đông đảo đám đại thần mỗi một cái đều là lộ ra thưởng thức ánh mắt nhìn về phía lý thái bọn hắn đều không kịp phản ứng lý thái làm như vậy mục đích đâu bây giờ minh bạch cẩn thận suy nghĩ lại một chút xác thực như thế trọng điểm Ngay từ đầu, bọn hắn cũng không để ý đến một chuyện. Cái kia chính là Lý Thái hoàn toàn không cần thiết đi tỉnh cái kia một chút bạc. Ha, ha ha ha ha ha. Lý Thế Dân phát ra cười to một tiếng, khẽ gật đầu, có chút sùng ái nhìn thoáng qua Lý Thái. Chấm liền hiểu Thanh Tức sẽ không làm loạn, mấy trăm lượng bạc cũng không phải là cái gì tất yếu tiết kiệm xuống tới tiền tài, ngươi sao lại bởi vì nhỏ mất lớn đâu? Nhất định là có mình nhu đồ, bây giờ ngươi muốn như vậy chú đáo chặt chẽ, chấm hài lòng rất ta. Ha ha ha ha ha, không tệ. Lý Thế Dân cười to sau đó, chính là nhìn về phía Lý Thừa Càn. Thái tử a, ngươi hôm nay vạch tội, chỉ sợ là không được. nghe lý thế dân nói lý thừa càn lại là khinh thường cười một tiếng lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra cô sao lại không biết thanh tức mưu đồ chỉ là hắn như vậy mưu đồ lại là làm gì hắn như vậy xác thực trợ giúp cho nghèo khó thư sinh để bọn hắn có thể tại trường an thành kiên trì nổi nhưng là sau đó thì sao lý thừa càn xoay người lại nhìn về phía đông đảo đám đại thần lớn tiếng nói ra cái thế giới này vốn là không sống mống chết đã thiết lập danh lệch tự nhiên là ưu tú trên đỉnh há có thể đùa nghịch bậc này quỷ kế đến phân chia thư sinh có thể ngàn dặm xa xôi đến trường an thành thư sinh hiển nhiên ngay tại chỗ đã là thiên tài cấp bậc học sinh nhưng tại trường An Thành, bọn hắn lại chỉ là hạt chót, bọn hắn tiếp tục kiên trì, cũng không có khoa cử cho bọn hắn. Cô một lần, thanh tước một lần tiểu khoa cử, cũng không tuyển chọn bọn hắn, bọn hắn đời này đại khái suất là không có hy vọng. lại như vậy kiên trì, còn có làm gì dùng? lãng phí tài nguyên, lại lãng phí trong nhà phụ mẫu vất vả cung cấp nuôi dưỡng, chẳng sớm đi về nhà mở tư thủ, chí ít còn có thể kiếm một chút tiền hiếu kính phụ mẫu. về phần thanh tước đem cơm canh làm khó ăn một chút, xác thực, bọn hắn có thể nuốt trôi, nhưng đây không phải thai khu, tội gì làm thành như vậy. một mực là phổ thông cơm gạo lức, phú gia công tử liền đã ăn công vô. có thể ăn bên dưới đều là nông da ai lý thừa càn trùng điệp thở dài một hơi nhìn thoáng qua lý thái cảm khái nói thanh tước ngươi cách cục trung quy là ít đi một chút nếu là ngươi tại hai khu làm như vậy cô tất nhiên sẽ đánh ngươi một chầu chương 267, trăm sáu hoàng ngươi lại thả thối cầu thí chương 267, trăm sáu hoàng ngươi lại thả thối cầu thí lý thừa càn một phen để trong triệu đám đại thần đều là không được gật đầu ở đây đều là có vô số lịch về người cũng là từ người ta tấp nập bên trong giết ra đến ai năm đó không phải một thiên tài ai năm đó không có bị thiên tài ngược qua đây những cái kia học sinh nhà nghèo hao hết gia tài ngay tại chỗ trở thành lợi hại nhất thiên tài đọc sách vô địch lúc này mới sẽ liệu một phen đi vào trường an thành bên trong nhưng đến trường an thành bọn hắn liền sẽ phát hiện bọn hắn ở đâu là cái gì thiên tài bọn hắn chỉ là chúng sinh bên trong hơi phát triển một cái cũng không phải là thiên tài so với bọn hắn ưu tú người thật sự là nhiều lắm năm đó ta có cái một cái đồng môn vẫn là tiền triều thời điểm thi 8 năm cũng không thi đậu cuối cùng thất hồn lạc phách trở về trong nhà phụ mẫu đã triệt để sắp giả ai thái tử điện hạ nói thật phải lẽ ra để đám này học sinh nhà nghèo thấy rõ hiện thực Như vậy để bọn hắn kiên trì, lại là làm gì? Đúng vậy à, thái tử cùng Ngụy Vương đều đã hai lần tiểu khoa cử, bọn hắn đều không có thể thi đầu, đã đã chứng minh bọn hắn năng lực không đủ. Là thôi, lại lợi dụng như vậy gian lận phương thức, để bọn hắn ăn được cơm, tiếp tục đọc sách, khả năng cũng không phải là chuyện tốt. Đánh rắm. Lão phu ban đầu thi 3 năm mới thành công, còn có rất nhiều người càng lâu, có ít người đó là hậu tích bạc phát. Nói thật phải, có người đó là còn chưa khai ngộ, chờ hắn khai ngộ, liền có thể siêu việt đám người. Đúng vậy à, Ngụy Vương điện hạ làm ra, chỉ là cho bọn hắn một miếng cơm ăn, nếu như bọn hắn quả thật kiên trì không xuống tự nhiên sẽ mình rời đi. Không sai, Ngụy Vương chỉ là đem làm cơm khó ăn một chút, nguyện ý ăn tự nhiên sẽ ăn, không nguyện ý ăn tự nhiên không ăn, đây có gì vấn đề? Nói quá đúng, Thái tử điện hạ có chút lẫn lộn tầm mắt. Ngụy Vương điện hạ cử động lần này không có sai. Có đại thần đồng ý, cũng là có đại thần phản đối. Ngược lại là Lý Thái lại là hơi có chút vô ngữ nhìn thoáng qua Lý thừa cản. Mẹ, mình cái chú ý này là Lý thừa cản cho mình, nhưng hết lần này tới lần khác oán mình cũng là Lý thừa cản. Làm gì a đây là? Thái tử ca ca sắc thực suy nghĩ nhiều, ta có thể cho chỉ là một miếng cơm. mà còn có miễn phí dừng chân, đó là cần mỗi tháng khảo hạch, khảo hạch trước mấy tên mới có thể vào ở. Lý Thái chắp tay nói ra, bản vương cảm thấy, đã bọn hắn muốn liều một phen, chúng ta tự nhiên muốn cho bọn hắn cơ hội. Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc cũng, người ta tự thân nguyện ý, phụ mẫu nguyện ý, Thái Tử ca ca cũng không vui lòng. Bọn hắn đọc sách minh nghĩa, có mình lựa chọn, tương lai mới có thể vô hối. Ngụy Vương điện hạ nói thật phải a, một bộ phận đại thần lại là gật đầu đồng ý cũng còn có một bộ phận đại thần mặt lộ vẻ khó xử, theo bọn hắn nghĩ, đã hai lần tiểu khoa cử đều thất bại, cũng không cần thiết tiếp tục lại tiếp tục giữ vững được. không bằng sớm đi về nhà mở tư thục kiếm một chút tiền dù sao cũng so tại trường an thành ăn đây khó ăn đồ ăn đến tốt kỳ thực tứ đệ ý nghĩ là vậy tốt lý khắc đứng ra thần đến giúp đỡ lý thái nói chuyện hắn muốn là thiên hạ đại đồng người người đều có cơ hội thái tử ca ca lý niệm cùng tứ đệ khác biệt nhưng cũng không thể bởi vì chính mình lý niệm mà đi phủ định tứ đệ đại đường trung Quy là dựa vào vô số phổ thông bách tính tiếp tục chống đỡ mà không phải số ít thiên tài chúng ta đại đường tại phụ hoàng quản lý phía dưới dân phong phân phát cho dù là phổ thông bách tính cũng có đọc sách quyền lợi cũng có cải bệnh cơ hội chính là bởi vì những học sinh này kiên trì mới có chúng ta đại đường càng ngày càng cường thịnh cũng không thể bởi vì người đọc sách so sánh ngu dốt liền không cho phép hắn đọc sách đem đổi ra học đường a trong lòng không muốn đường đẩy cho người lý khắc một phen cũng là để đông đảo đám đại thần khẽ gật đầu xác thực như thế đọc sách vốn là một lần cải mệnh cơ hội cải mệnh thất bại nhưng bọn hắn phấn đấu giữ vững được đây một phần tinh thần cũng là sẽ truyền ra ngoài cái này mới là đại đường lớn ha ha ha ha khác nhìn nói không sai lý thế dân cười lớn một tiếng tán thưởng nhìn thoáng qua lý khác đọc sách minh lễ bọn hắn kiên trì không ngừng vì đọc sách phân đấu đây tinh thần đã làm cho kẻ kế tục học tập ban đầu ở chiến trường bên trên không ngừng chém giết không phải là vì cho bách tính một cái thái bình thịnh thế sao chấm cho phép bất kỳ bách tính đọc sách chấm sẽ không ngăn cản bất kỳ bách tính đọc sách chấm cũng sẽ không bởi vì một ít bách tính vụng về mà để bọn hắn từ bỏ bởi vì chấm minh bạch bọn hắn là đang vì mình tương lai phân đấu Liên như là năm đó chúng ta trên chiến trường vì đây thái bình thịnh thế mà phấn đấu đồng dạng không đến cuối cùng ai cũng không biết có thể hay không thắng lợi năm đó nguy nan nhất thời khắc đột quyết đại quân xâm chiếm đại đường, chúng ta đại đường không hư vô cùng. Dựa theo thái tử nói, như vậy thời khắc, đánh không lại, ta liền từ bỏ. Không, chấm liền muốn liệu một phen, chấm dẫn đầu đại quân trực tiếp ra khỏi thành Lệnh Kích, đem đột quyết đại quân ngăn cản tại vị thủy bên ngoài. Chấm vô trương thanh thế, hết lại đột quyết, cùng ký vị thủy chi minh, để hắn lui binh. Việc này là chấm sỉ nhục, nhưng bây giờ tính ra, cũng là chấm vinh quang. Bởi vì chấm liệu mạng một lần kia, mới có bây giờ cường thịnh đại đường. Lý Thế Dân một phen, nói đám người đều là nhiệt huyết sôi trào, trong đầu hồi ức đến năm đó đó là thật gian nan nhất thời khắc. Đại Đường lúc nào cũng có thể sẽ diệt vong. Lý Thế Dân vừa đăng cơ lên làm hoàng đế, nội chiến làm Đại Đường một bàn loạn, đột quyết thừa cơ mà vào, mắt thấy liền muốn đến Trường An thành. Khi đó, bao nhiêu người khuyên lấy Lý Thế Dân chớ có ra khỏi thành, trông coi Trường An thành đánh. Nhưng Lý Thế Dân lại làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng, hắn liền muốn liều một lần, trông coi Trường An thành đánh, sẽ chỉ làm đột quyết xem thấu Đại Đường thế yếu, đó mới sẽ liều mạng đem Đại Đường tiêu diệt, trên để chiếm lấy Đại Đường lãnh thổ. Chỉ có ra khỏi thành nên kích, bày ra bản thân thực lực, hù sợ đột quyết mới có một đường sinh cơ. Đây là một trận đánh cược, cũng là một trận phân đấu. may mắn thắng. bệ hạ anh minh chỉ có bệ hạ như vậy anh minh chỉ đạo đại đường mới có thể càng phát ra cường thịnh năm đó phấn đấu bây giờ cũng cần phấn đấu càng không chưa định ai cũng không biết kết quả như thế nào nói thật phải lẽ ra như thế đám đại thân nguyên một lời ta một câu kích tình bành trướng một bộ muốn ra ngoài lại cùng người đột quyết chiến một trận tư thái ha ha ha ha lý thế dân phát ra cười to một tiếng tâm tình thoải mái thương khoái đây một đợt bước là chứa vào vị thừa cản. lý thế dân nhìn về phía lý thừa cản, người thông minh nhìn minh bạch nhưng cũng bởi vì quá mức thông minh đem đồ vật tính quá mức minh bạch, mà thiếu một phần cực tính. Mà đây cực tính chính là phần đấu. Thả ngươi cái kia thối cầu thí. Lý Thừa căn lật ra một cái lưỡi mắt, trực tiếp chửi ầm lên. Phu hoàng, thư sinh là thư sinh, quốc gia là quốc gia, ngươi tại thả cái gì cái dám? Ngươi không được, lớn như vậy đường nhất định phải bị đột quyết hủy diệt, dù là bất diệt cũng muốn trọng thương, lâm vào loạn cục. Vì vậy, ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Đây là ngươi phần đấu. Vậy những thứ này thư sinh phấn đấu là cái gì? Chương hai trăm nuôi cổ thật một người, dán mặt mở đại. Chương hai nuôi cổ thật buồn cười, dán mặt mở đại. bọn hắn chỗ phấn đấu là cái gì? đơn giản đó là một cái tiền đồ. bọn hắn như vậy phấn đấu, nếu là thắng, đơn giản trở thành một cái tiểu quan. nhưng trong nhà rất nát đã bất lực trèo trống bọn hắn ở trong quan trường có chỗ với tư cách. bọn hắn tiền tư đã bày ở cái kia, nếu là làm quan, chỉ bất quá tiểu quan lại cũng là vô pháp gánh vắt trong nhà lão tiểu. nếu là bọn họ thua, gia tài hao hết, phụ mẫu mệt mọc, tiêu hao tuổi thọ, đại bọn hắn trở về, khả năng đã đến tử muốn nuôi mà thân không đợi tình trạng. nhưng bọn hắn nếu là không phấn đấu đâu? chỉ là trước đây ít năm vất vả thuần phí nhưng tương lai phụ mẫu có thể hơi buông lỏng một hơi không cần nâng cả nhà chi lực nuôi một người không cần lại hao phí tất cả tiền tài đi mua đắt đỏ bút mực giấy nghiên bọn hắn một mực đem tiền tài tồn tích xuống tới dự phòng thai năm đến mà học sinh trở về quê hương mở một gian tư thục nuôi ra một nhóm học sinh dạy bảo bọn hắn không chỉ có thể mình nuôi sống mình còn có thể cho đại đường bồi dưỡng càng nhiều nhân tài không chừng đây một nhóm học sinh có một cái thiên tư so với còn gia chúng đâu bây giờ bọn hắn mới hơn hai tuổi bọn hắn sau khi trở về còn có mấy chục năm thời gian đi dạy bảo đệ tử có lẽ một số năm sau đó bọn hắn gặp được một người lôi kéo hắn tay nói ngươi so năm đó ta ưu tú ngươi nên có thể cùng trường an thành thiên tài tranh một chuyến Ngươi mang theo ta hy vọng đi tranh một chuyến đi phấn đấu đi thắng nổi cái kia trường an thành bên trong tất cả học sinh dạng này mới là phấn đấu lý thừa càng âm thanh càng phát ra vang dội càng là đinh thai như góc mà không phải nói chờ bọn hắn phấn đấu đã triệt để bất lực đã giả trong nhà đã rách nát một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng lại trở về đều đã không có lòng dạ dù là có thể lái được tư thục còn có thể dạy dỗ cái gì học sinh chiến đấu tất cả đồng dạng đã mất đi tất cả Cuối cùng vẫn là thất bại, bậc này tình huống phía dưới lại trở về quê hương, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Bây giờ, bọn hắn còn trẻ, chỉ cần phụ hoàng cho bọn hắn một lần cơ hội, cho phép bọn hắn trở về quê hương mở tư thuộc dạy học. Đại bọn hắn dạy dỗ mấy tên ưu tú đệ tử, liền cho bọn hắn thường phạt. Chỉ có như vậy, mới đúng bọn hắn tốt nhất con đường, bọn hắn cũng có thể tại trở về quê hương sau đó, nói lên một câu, ta phụng chỉ trở lại quê hương. Mà bọn hắn phụ mẫu cũng có thể nói lên một câu, ta gia binh sĩ thế nhưng là nhận bệnh hạ thánh chỉ trở về dạy học đâu. Cái gọi là tác tao bắt cá, thanh tước giúp đỡ đây một nhóm học sinh ăn kém cỏi nhất cơm. chép nhiều nhất sách nhất là gian khổ lưu lại không bằng sớm đi thả bọn họ trở lại để bọn hắn đời sau mang theo bọn hắn lý tưởng mà đến tội gì nhất định phải tại trong đám người này cầm ra một cái hậu tích bạn phát thế hệ đâu vì một cái khả năng không tồn tại người làm cho tất cả mọi người mất đi tâm lực đây không phải liền là tát ao bắt cá sao nếu như thật nếu để cho bọn hắn liều mạng vì sao không dành cho bọn hắn tốt nhất đãi ngộ cho bọn hắn tốt nhất lao sư để bọn hắn an tâm đọc sách ai chẳng biết danh sư xuất cao đồ chỉ có tốt đẹp hoàn cảnh mới có thể đọc sách hay nói đến đây lý thừa càn ngước mắt nhìn về phía lý thế dân thật sâu nhìn một cái sau đó lại là đem ánh mắt đặt ở Lý Thái trên thân. Không thể không nói, thanh tước, ngươi cùng phụ hoàng rất giống. Chỉ cấp cho bọn hắn ấm no, còn lại để bọn hắn mình dãy rựa đi ra, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái kia cái gọi là có thể hậu tích bạc phát người. Đây không phải liền là nuôi cổ sao? Buồn cười, nếu như ngươi quả thực để ý những học sinh này, không bằng thành lập thư viện, mời chuyên môn lão sư đến bồi dưỡng, làm những này. Buồn cười, quả thật buồn cười, phụ truyền tử cũng sẽ chỉ nuôi cổ. Lý Thừa càn bật cười một tiếng, một bộ ghét bỏ bộ dáng, xoay người, nhanh chân liền hướng phía Thái cực điện bên ngoài mà đi. Đơn độc tử khó chịu. hôm nay tảo triều liền không tham gia toàn trương không một người dám ngăn trở tất cả đại thần đều là một mặt rung động nhìn đến lý thừa càn thái tử điện hạ quả thực quá lớn mật trên danh nghĩa là đang nói ngụy vương trên thực tế tại ám chỉ bệ hạ nuôi cổ nay bằng với là dẫm lên lý thế dân mặt đang mắng lý thế dân có người cẩn thận cẩn thận liếc một cái lý thế dân chỉ thấy được lý thế dân sắc mặt đen kịt vô cùng bình tĩnh khuôn mặt chỉ là trừng chừng nhìn đến lý thừa càn rời đi cũng không mở miệng ngăn cản về phần lý thái đồng dạng là trơn mặt túi đầu không khiến người ta thấy hắn trong mắt vẻ hương phấn đậu xanh rau muống, thật không hổ là đại ca ngư bước. Nguyên Lai đã sớm trở lấy đây, vừa ra đây mắng thật là sảng khoái ai trong lúc nhất thời. Toàn bộ Thái cực điện lâm vào một mảnh yên lặng trạng thái. Tất cả mọi người đều biết, đây là Thái tử đang ngượng để phát huy, biểu đạt mình bất mãn chi tình. Rõ ràng thân là một cái Thái tử, chính là quốc chi Thái tử, nhưng hết lần này tới lần khác có hai cái đệ đệ cùng mình nắm giữ đồng dạng quyền lợi. Nổi danh nghĩa bên trên là vương gia, mà bọn hắn quyền lợi bên trên cùng Thái tử lại có gì phân biệt đồng dạng có chuyên môn cung điện, đồng dạng có thể lôi kéo triều thần, đồng dạng có thể thiết lập mình quan viên. Ai? Có đại thần yên lặng thở dài một hơi, cũng không nói chuyện. Thái tử ca ca quá không ra gì. Ngược lại là Lý khác suy nghĩ một phen, đứng ra thân đến, mở miệng nói ra: Bách tính nghèo khổ đông đảo, chúng ta không thể từng cái nuôi dưỡng, chỉ có thể để bọn hắn tự cường. Quân tử kiện không ngừng vươn lên, nếu như mọi chuyện đều phải người khác đến giúp đỡ, mọi chuyện đều dựa vào người khác, dù là trưởng thành đứng lên thiên tài, cũng so ra kém dã man sinh trưởng. Phu hoàng cho một phần ấm no, đã là lớn nhất ủng hộ, còn lại tự nhiên muốn dựa vào bọn họ tự mình cố gắng. Thiên hạ như vậy nhiều bách tính, cũng không phải là chỉ có thư sinh, còn có càng nhiều bách tính nhận thụ lấy đói khát. Lấy lại đường quốc lực, như thế nào nuôi lên khắp thiên hạ bách tính đâu? Thân là thái tử, luôn lệnh sắc. không hiểu phụ hoàng dụng tâm lương cổ còn tại tảo triều thì rời đi đây chính là đại bất kính lý khắc chắp tay hướng phía lý thế dân cúi đầu lớn tiếng nói ra phụ hoàng nhi thần vạch tội thái tử mục vô tôn thi lý khắc những lời này nói là vậy tốt đem thư sinh sự tình xem như bỏ qua đi nhưng là lý thế dân nuôi cổ sự tình lại là vô pháp cãi lại ai không biết ai không hiểu trọng điểm là thái tử điện hạ từ nhỏ đã đầy đủ ưu tú vô số đại thần đều là cực kỳ xem trọng lý thừa càn sớm đã là đem lý thừa càn xem như đời sau hoàng đế mà lý thừa càn cũng đồng dạng không để cho đám đại thần thất vọng mặc kệ là phương diện nào đều biểu hiện ra hắn mới có thể cho dù là giáo sư lý thừa càn lão sư các phương đại nho cũng đều tán dương tại bực này tình huống phía dưới lý thế dân còn chuyên môn nuôi thành một cái lý thái lý thái cùng lý thừa càn tranh đoạt danh tiếng để không ít đại thần mượn gió bẻ mang lên trận một ngày nào đó thái tử lại đột nhiên triệt để thay đổi đến bây giờ tam vương thế chân và cục diện toàn bộ đều là lý thế dân một tay tạo thành đây là vô pháp cãi lại dù là triệu thần đều đã tách ra đầu nhập tự mình lựa chọn người nhưng trong lòng đối với lý thế dân cũng tương tự có án ôn ai hôm nay tạo triệu như vậy mới thôi a. lý thế dân bất lực khoát tay áo. không tâm tư tiếp tục vào chiều sớm nếu không có đại sự liền bãi chiều chương 269, lý thế dân cúi đầu chương 269, trăm lý thế dân cúi đầu tạo chiêu sự tình rất nhanh liền truyền khắp trường an thành bên trong lập tức dẫn tới vô số người thảo luận thái tử tư tưởng ngụy vương tư tưởng còn có bệ hạ tư tưởng ba cái giữa không ngừng xung đột tự nhiên cũng có các phương người ủng hộ bây giờ dư luận đã không phải là thiên về một bên tình huống lý thừa càn một mực đều có mình người ủng hộ lý thái cũng đồng dạng thu nạp một nhóm dân tâm lý thế dân không cần nhiều lời danh vọng liền không có thất trong mắt của ta, thái tử điện hạ nói mới đúng, hoặc là không làm, hoặc là liền làm đến tốt nhất. ngươi nhìn lưu ra thôn, vào thôn liền đưa tiền cho địa cho phòng ở, mặt khác hải tử có thể miễn phí đọc sách, thái tử nói, hắn đều làm được. đúng vậy à, ta cũng là đứng tại thái tử bên này, thái tử khách khí hào phóng, hắn muốn để tất cả mọi người đều có thể vượt qua giàu có sinh hoạt, hắn đang tại làm. không, ta vẫn là cảm thấy ngụy vương đúng, người ta thư sinh muốn tiếp tục học tập, ngươi để người ta đừng làm nữa, để bọn hắn trở về quê hương đi dạy học, đây không phải đoạn người con đường phía trước. đúng à, người ta liền muốn liều mạng, ngụy vương cho cơ hội, ngụy vương sai lầm rồi sao? ngụy vương không có sai hắn chỉ là muốn trợ giúp chân chính khốn khổ người thôi thôi đi thật muốn trợ giúp ngươi nhìn xem thái tử điện hạ cho phòng cho địa đưa tiền miễn phí đọc sách ngụy vương đâu Liên dùng một đống thối cơm đến qua loa một cái đây là ước khổ tư điểm biết hay không chỉ có bây giờ kinh lịch khổ nạn mới có thể càng thêm hăng hái hướng lên ngươi nhìn lưu ra thôn người bọn hắn có thể miễn phí đọc sách bọn hắn có tiền có địa có căn nhà vậy bọn hắn như thế nào lại phân đấu đâu không phải ta nói huynh đệ ngươi đang nói đùa gì vậy Thái tử điện hạ cho bọn hắn chỉ là phổ thông sinh hoạt, cũng không phải giàu có sinh hoạt, bọn hắn vẫn như cũng là muốn cố gắng a. Thế nào cái, nương tựa theo thái tử cho đồ vật, quả thật liền có thể ăn được cả đời. Không không không, thái tử chỉ là cho bọn hắn một lần vượt qua giai cấp cơ hội, chỉ là cơ hội này càng thêm đơn giản một chút, cho bọn hắn càng nhiều thời gian đi đầy đủ chuẩn bị vượt qua cái này giai cấp. Nhưng là ngụy vương đâu, chỉ là cho bọn hắn một miếng cơm, liền mặc kệ, còn lại đó là chính bọn hắn dễ dụa đi ra. Bọn hắn chỉ là không chịu đói, nhưng sẽ bị đông, nhưng sẽ chịu khổ, không có như vậy nhiều thời gian đi học tập, đây chính là khác nhau. Tranh luận giả vô số, có người đồng ý, có người phản đối, có người cảm thấy chỉ có chịu khổ sau đó mới có thể càng thêm phân đấu, có người cảm thấy không cần như vậy chịu khổ, cũng tương tự sẽ phân đấu. Lần này ngôn luận tranh luận không ngớt. chỉ là dân chúng trò chuyện một chút, nhưng cũng cho tới lý thừa cản nói nuôi cổ sự tình. Bệ hạ kỳ thực sai, thái tử điện hạ đầy đủ ưu tú, hắn toàn lực bồi dưỡng thái tử, tương lai thái tử nhất định càng thêm ưu tú à? Không à, thái tử nếu là địa vị vững chắc, ai có thể nói chúng tương lai thái tử có thể hay không biết đâu? Đúng vậy à, bây giờ ngụy vương cùng nô vương cũng cũng không tệ. có bọn hắn cho áp lực, lúc này mới sẽ khác nhau. Ta cũng là đứng tại bệ hạ bên này, bệ hạ chỉ là muốn truyền ra một cái càng tốt hơn hoàng đế đi ra. Thôi đi, gia trẻ có thứ tự, thái tử liền nên kế thừa lại bảo. Phải, thái tử là tốt nhất. Ngụy vương cùng nô vương cũng không kém a, ngụy vương làm ra đến trang giấy giá cả rẻ tiền, để bao nhiêu người có thể đọc nội sách. Nô vương điện hạ cho chúng ta bách tính giải oan, đây là đang thật tâm trợ giúp chúng ta bách tính. Ai, ta đột nhiên có chút lý giải bệ hạ, đây ba cái hoàng tử đều tốt như vậy, xác thực có chút khó mà lựa chọn a. Ai nói không phải đâu, có đôi khi nhi tử quá ưu tú cũng là vấn đề. Bất quá, lần này sự tình sẽ như thế nào giải quyết đâu, những sách kia sinh là đi vẫn là lưu đâu. Đột nhiên có cái bách tính đưa ra một vấn đề, ngược lại để tất cả mọi người đều trầm mặc xuống đúng vậy à? Mặc kệ bọn hắn như thế nào đứng đội ngụy vương vẫn là thái tử, thư sinh vấn đề mới là bây giờ vấn đề. Kỳ thực, thái tử điện hạ nói cũng không tệ, đều đã hai lần tiểu khoa cử, bọn hắn đều không có thể tuyển chọn, cơ hội không nhiều lắm. Có tài người, tại tiểu khoa cử trước đó liền đã bị chọn lấy một bên, bây giờ tính được kỳ thực đã lần ba. Ai, đúng vậy à? Tội gì đến hay? trong nhà phụ mẫu nhiều mệt mỏi a thái tử điện hạ nói kỳ thực mới đúng chỉ là thái tử như vậy âm dương bệ hạ bệ hạ nên sẽ không hạ chỉ ai nói không phải đâu tốt nhất biện pháp kỳ thực như thái tử nói một đạo ý chỉ xuống tới để bọn hắn về nhà mở tư thủ dạng này cũng coi là vinh quy quê cũ những năm này vất vả cũng không có hồn phí dù là kiếm không nhiều chỉ ít sẽ không để cho lão phụ thân lại vất vả dân chúng ngươi một lời ta một câu đều là cảm thấy một trận bi hay vốn cho là đọc sách là một đầu đường ra trên thực tế đọc sách là một trận đánh bạc thua cửa nát nhà tan chỉ là tại tất cả mọi người đều không nghĩ đến thời điểm một đạo thánh chỉ nhưng từ hoàng cung bên trong phát ra bệ hạ có chỉ phàm là trường an thành học sinh nguyện ý trở về quê quán kiến thiết tư thục giả có thể đạt được nơi đó phụ cấp quan phủ các nơi phối hợp thành lập tư thục bệ hạ có chỉ phàm là trở về quê hương kiến thiết tư thục có thành tự giả có dạy dỗ học sinh có lợi cho đại đường giả thưởng bạc 50 lượng bệ hạ có chỉ phàm là trở về quê hương kiến thiết tư thục học cho khắp thiên hạ có mấy danh học sinh có lợi cho đại đường giả có thể phong thưởng chức quan bệ hạ có chỉ trong thánh chỉ cho từng tiếng tại trường an thành các nơi vang lên Vô số học sinh hốc mắt một đỏ, quy lệ trên mặt đất, hướng phía hoàng cung phương hướng dập đầu một cái. Bọn hắn là vì bệ hạ dung người chi độ lượng mà dập đầu. Bọn hắn là vì thái tử điện hạ bên vực lẽ phải mà dập đầu. Bao nhiêu thư sinh đi vào trường An Thành sau đó, có phần bị đả kích, nơi này tụ tập năm sông bốn biển thiên tài ở chỗ này, ai cũng không dám xưng mình là thứ nhất, bởi vì Vĩnh Viễn có người so ngươi càng thêm ưu tú. Nơi này tụ tập đại đường vô số vân quý thế gia, bồi dưỡng được đến đỉnh tiêm nhân tài, đọc sách không sánh bằng, lịch duyên không sánh bằng, cầm kỳ thư họa, quân tử lục nghệ đồng dạng không sánh bằng. Nếu là có thể trở về, bọn hắn đã sớm trở về. chỉ là bọn hắn trên thân thật sự là lương beo quá nhiều trách nhiệm trong nhà tất cả đều dùng đến cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn như không có đọc lên cái hoàng kim phòng ai lại dám trở về đâu bây giờ rốt cuộc bọn hắn trở đến hy vọng ô ô ô, đa tạ bệ hạ đa tạ thái tử điện hạ có lý thế dân đạo này thánh chỉ bọn hắn cũng coi là vinh quy quê cũ mở tư thục không mất mặt ngược lại vô cùng có mặt mũi thất bại mà về cùng phụng chỉ mà về trong đó tranh lệch thật sự là quá lớn lý thế dân đạo này thánh chỉ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới trong triều đám đại thần nghe nói đạo thánh chỉ này cả người đều là bối rối đậu xanh rau muống, bệ hạ thế mà nguyện ý tuyên bố thánh chỉ, không phải đâu, bệ hạ từ trước đến nay là yêu nhất mặt mũi người, làm sao biết nguyện ý túi lầu à? đây thánh chỉ một phát, chẳng phải là cho thái tử túi lầu sao? đậu xanh rau muống, sẽ không phải bệ hạ lại muốn cải biến tâm ý đi, ngày sau liền xác định thái tử. ô ô ô ô, mẹ nó à, ta vừa mới đầu nhập ngũ vương à, tối hôm qua ngâm nước tắm, cùng một chỗ địa vị trong mặt, nghĩ đến nằm trên giường chậm một cái sau đó gõ chữ, vừa nằm xuống, người liền mất đi ý thức à mạng, thuận tiện cầu một cái khen thưởng cùng thuốc canh, để tác giả kiếm ăn lót dạ bổ hết chương 270 Cáo trạng hoàng trăm bảy 270, cáo trạng hoàng hậu đông cung bệ hạ vậy mà lại truyền đạt đạo thánh trị này quả nhiên là có chút hiếm lạ à đỗ hà một mặt kinh ngạc nhìn đến lý thừa càn đem mình nghe tới tin tức báo cáo mà ra thái tử điện hạ chẳng lẽ bệ hạ đã biết sai rồi làm sao có thể có thể lý thừa càn lật ra một cái nước mắt phụ hoàng tính cách không thể lại đổi để hắn biết sai căn bản là không có hí phụ hoàng sở dĩ sẽ tuyên bố đạo thánh trị này chỉ là bởi vì cô nói là đúng phụ hoàng muốn đối nổi thiên hạ bất tính phụ hoàng không phải một cái tốt phụ thân nhưng là hắn tuyệt đối là một vị hoàng đế tốt với lại có thể nghe vào ý kiến ngụy sư phó có thể phẫn nộ phụ hoàng nhiều như vậy lần cũng không bị giết đã là đã chứng minh phụ hoàng dễ dàng tha thứ chi đo ngươi chớ có bởi vì phụ hoàng nhằm vào ta mà lầm tưởng phụ hoàng là hướng quân phụ hoàng xem như thiên cổ nhất đế từ xưa đến nay không có mấy cái như hắn như vậy ai đối với lý thế dân sẽ tuyên bố đạo thành chỉ này lý thừa càn là thật không có một chút kinh ngạc lý thế dân là ai đây chính là thiên cổ nhất đế thiên khả hãn có thể dung nạp ngụy trinh nhiều năm qua rất vun chỉ cần mình nói là đúng đối với bách tính là có chỗ tốt lý thế dân liền sẽ chột dạ nghe ý kiến lý thế dân không có khả năng bởi vì bị mình mắng từ đó coi nhẹ bách tính đối với điểm này lý thừa Cẩn là vậy vì tán thưởng chỉ là tại khi phụ thân phương diện lý thế dân có chút không quá đi thôi minh bạch đỗ hà khẽ gật đầu suy tư một phen cũng liền hiểu được lý thế dân đây một đợt cũng không phải là cho thái tử yếu thế chỉ là bởi vì thái tử nói đúng hắn liền nghe xem ra vẫn là thái tử điện hạ nhất lý giải Bệ hạ a đỗ hà phát ra một tiếng cảm khái bây giờ hắn đều đã khai ngộ tại vừa nghe được đây thánh chỉ thật đúng là coi là lý thế dân cho lý thừa Cẩn túi lầu đâu bây giờ xem ra cũng không có bình thường lý giải a lý thừa cản khoát khoát tay tiếp đó ta sẽ ở tại đông cung muốn bắt đầu cùng hai cái đệ đệ hảo hảo tranh đấu một phen ba người chúng ta sự tỉnh, ngươi không cần còn nhiều ngươi chỉ cần dựa theo ngươi kế hoạch tích xúc thực lực chính là lý thừa cản nhắc nhở một câu bây giờ đỗ hà đầu góc vô cùng dễ dùng lý thừa cản cũng sợ đỗ hà đột nhiên dùng cái chiêu số gì đem lý khắc cùng lý thái cho hố vâng minh mạch đỗ hà gật gật đầu như ngụy vương cùng nô vương tranh chấp cũng không có chỗ tốt gì không bằng xúc tích lực lượng ta sẽ trở thành thái tử điện hạ át chủ bài mời thái tử yên tâm tốt một bên khác tại võ đức điện cùng nô vương phủ bên trong lý khắc cùng lý thái hai người đồng dạng thu vào lý thế dân tuyên bố thánh chỉ tin tức cả một cái khiếp sợ cùng một bức nhưng cũng rất nhanh hai người đều kịp phản ứng lý thế dân là cảm thấy lý thừa cản nói đúng lúc này mới tuyên bố thánh chỉ cũng không phải là không muốn nuôi cổ hai người đều là người thông minh đồng dạng đều là lý thế dân nhi tử đồng dạng đều là bị lý thế dân đến đỡ đi lên tự nhiên vẫn là tương đối hiểu rõ lý thế dân hai người cũng là không khỏi cảm khái một tiếng phù hoàng chi độ lượng thiên cổ khó có hắn là thật vì bách tính a chỉ là tất cả mọi người đều không nghĩ đến Tại trường tôn vô cấu tầm cung bên trong. Á á á, quan tâm tỷ, ngươi là không biết cái kiêm lịch tử đến cỡ nào quá phận. Đây chính là tạo Triệu a, hắn trực tiếp liền chạy, còn mắng chấm nuôi cổ. ô ô ô, chấm không phải liền là muốn cho hắn lại ưu tú một chút sao? Nếu không phải chấm bồi dưỡng, có thể có được hôm nay hắn sao? Hắn thế mà còn mắng chấm, nhưng hắn nói ý nghĩ là đúng, chấm còn nhất định phải tuyên bố thánh chỉ, làm cái tốt hoàng đế. Chấm ủy cô ta. Lý thế dân nâng tại trường tôn vô cấu trong lực, một bộ triệu ủy khuất tiểu bảo bảo bộ dáng, trong miệng đó là ngay cả ngay cả giật phun, hiển nhiên là bị Lý Thừa cản cho khí không nhẹ. ngược lại là trưởng tôn vô cấu là cười nhẹ nhàng bộ dáng lấy tay nhẹ nhàng địa vô lý thế dân bà vai ôn nu an ủi không có việc gì bệ hạ ngươi là một cái minh quân ngươi làm được rất tốt thừa can không hiểu chuyện nhưng ngươi thân là hoàng đế ngươi tật tụy bệ hạ thật đồng đâu nhà ta bệ hạ làm sao biết như vậy đồng có như vậy ý chí rất thích à. bệ hạ quá lợi hại đây đều có thể nhìn xuống tuyên bố thánh trì đâu thật đồng cũng liền bình thường đồng à lý thế dân bị trưởng tôn vô cấu khen đều có chút không có ý tứ đứng lên gãi gãi đầu chấm chia ý chí cũng không phải cái tiêm lịch tử có thể tưởng tượng ừ. Bất quá cái kiêng lịch tử vừa tức chấm, quan âm tỷ, ngươi còn không chuẩn bị hảo hảo cờ trách hắn sao? Chấm hiện tại mắng hắn là vô dụng, cái kiêng lịch tử sẽ cãi lại, nhưng ngươi mắng hắn, xác định vững chắc hữu dụng. Ngươi liền giúp một chút chấm đi, chấm ủy cô ta, chấm muốn nhìn ngươi mắng hắn. Lý Thế Dân ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt đều có chút long lanh nước, vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm trưởng tôn vô cấu, liền tốt giống một cái tiểu nãi cầu cầu trợ giúp đồng dạng. Nhìn đến Lý Thế Dân bộ dáng như vậy, trưởng tôn vô cấu như thế nào nhẫn tâm cự thế đâu, đành phải gật gật đầu. Được thôi, đã bệ hạ phân phó, thần thiếp liền hung hăng mắng một cái cái lịch tử. lý thế dân trực tiếp nhảy đứng lên hưng phấn mở miệng nói xong ngươi cũng không thể lừa gạt trẫm được rồi ta làm sao biết lừa gạt bệ hạ đâu trường tôn vô cấu một mặt cương triều kéo lại lý thế dân tay vương dư nhanh chóng đi đem cái kiêm lịch tử gọi qua liền nói hoàng hậu muốn gặp hắn lý thế dân không chút do dự vừa nghiêng đầu liền hướng phía bên ngoài vương công công lớn tiếng hô để hắn lập tức lập tức tới ngay bệ hạ ngươi đây không cần thiết ta trường tôn vô cấu hơi có vẻ vô ngữ không cần thiết như vậy sốt rồi ta chờ cái nào ngày thừa cản hồi cùng ta mới hảo hảo mắng hắn chính là không được lý thế dân lất đầu che lấy mình ngực một mặt ủy khuất nhìn đến trưởng tôn vô cấu mở miệng nói ra quan âm thì à trong đây trong lòng ủy khuất à gánh không được à có một cố khí trong này để châm thật là khó chịu à tốt tốt tốt hiện tại mắng lập tức mắng còn không được sao trưởng tôn vô cấu bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp ai có thể cự tuyệt một cái nũng nịu thiên khả hơn đâu sau một lát lý thừa Càn một mặt vô nữ đi vào trưởng tôn vô cấu tập cung tại đến trên đường vương công công đã cùng lý thừa càn nói qua tình huống lý thừa càn là thật không nghĩ tới lý thế dân thế mà lại cùng trưởng tôn vô cấu cáo trạng mẹ a quá bất hợp lý vừa đi vào tầm cung bên trong, lý thừa Càn liền bỗng nhiên nháy nháy mắt, hốc mắt trong nháy mắt liền đã ướt, lại bước mấy bước, trong mắt đã chứa đầy nước mắt đợi cho lý thừa Càn đi đến trưởng tôn vô cấu trước mặt, đã là lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô, mẫu hậu, nhi thần bài kiến mẫu hậu, lý thừa Càn hướng phía trưởng tôn vô cấu cúi đầu, ánh mắt quét một vòng, cũng không phát hiện lý thế dân tung tích, hiện nhiên lão già này là ẩn nấp rồi. Ai, tốt lành, ngươi làm sao lại khóc? trưởng tôn vô cấu sững sờ, nàng vốn chuẩn bị kỹ càng, dự định quát lớn một cái lý thừa Càn, hơi dụ dỗ một chút lý thế dân, lại không nghĩ rằng lý thừa Càn cư nhiên là lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô, ô mẫu hậu, nhi thần ủy khuất ta. Lý Thừa càng không nói hai lời, trực tiếp nào vào trường tôn vô cấu trong lực. Nhi thần quá ủy khuất, hôm nay sự tỉnh, mẫu hậu có thể nghe nói, nhi thần quá ủy khuất ta, nhi thần không nguyện ý huynh đệ tương tàn. Thanh tước đây chính là nhi thần tay chân huynh đệ a. Ô ô ô ô, tam đệ mặc dù không phải đồng mẫu, nhưng cũng là cùng cha, cũng là huynh đệ a. Ô ô ô, ô tốt lành, vì sao muốn huynh đệ tương tàn a, nhi thần ủy khuất. Nhi thần sợ hai a mẫu hậu. Chương hai quan âm tỷ, hán trang. Chương hai trăm bảy mươi quan âm Thỉ. hán trang. Được rồi. Thừa càn oan, ngươi phụ hoàng không có ý tứ kia, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều quá. Trường tôn vô cấu vô lý thừa cả lưng, thanh em em dịu, không ngừng ăn ủi. Ngươi phụ hoàng chỉ là hy vọng các ngươi cộng đồng tiến bộ, tuyệt đối không để cho các ngươi thủ tục tương tàn ý tứ. Ngươi nhìn hôm nay, ngươi nói là đúng, ngươi phụ hoàng không liền xuống chỉ sao? Nếu như ngươi phụ hoàng quả thật muốn các ngươi huynh đệ tranh đấu, sao lại truyền đạt ý chỉ đâu? Chỉ có thể cố ý kéo lấy, để cho các ngươi tiếp tục tranh đấu. Cho nên thừa càn a, ngươi không cần nhớ nhiều lắm, ngươi quả thực là hiểu lầm. Trường tôn vô cấu âm thanh cực kỳ ôn đu, dỗ dành lấy lý thừa cản tâm linh. Thật thật sao mẫu hậu? lý thừa càn ngẩng đầu lên lộ ra một đôi mắt to mắt còn có nước mắt tại liên tục không ngừng chạy xuôi mà ra Trường tôn vô cấu xem xét liền đau lòng không được đây nhưng so sánh lý thế dân nũng nịu còn muốn càng thêm có lực sát thương vội vàng đưa tay mơn trấn lý thừa càn trên gương mặt nước mắt gật đầu ôn nưu nói thật ngươi phụ hoàng tuyệt đối không có ý tư kia sẽ không để cho huynh đệ các ngươi tương tàn. nếu là thanh tức hoặc là khác nhi ai ra tay với ngươi ngươi cùng mẫu hậu nói mẫu hậu thay ngươi làm chủ trực tiếp đổi bọn hắn đi đất phong dù là thanh tức là cái hậu sinh mẫu hậu cũng sẽ không dễ dãi như thế đâu có trưởng tôn vô cấu một câu nói kia lý thừa càn lúc này mới thu lại trên mặt nước mắt một bộ cảm động vô cùng bộ dáng mẫu hậu vẫn là ngươi tốt nhất rồi ai hai tử ủy khuất ngươi trường tôn vô cấu tràn đầy đau lòng nàng chỗ nào không biết lý thừa càn lưng đeo bao nhiêu áp lực những năm này đều là nhìn đến tới tự nhiên là đau lòng không được không có việc gì mẫu hậu ta là thái tử ta đáng chết ủy khuất lý thừa càn sẹp lấy miệng nhỏ nói đến nhất đâm tâm nói Rất tới trốn ở trong phòng lý thế dân đều có chút nhịn không được lao ra cho hắn đến bên trên một quyền nhưng hết lần này tới lần khác lời này tại trường tôn vô cấu trong hai lại là lộ ra lý thừa càn cực kỳ hiệu chuyện Ai, ngươi hải tử này, duy nhất vấn đề chính là quá biết điều, quá hiểu chuyện, quá nghe lời. Lý Thế Dân, ngươi nói quả nhiên làng lịch tử này, Lý Thừa Càn mình đều là sướng suốt một chút, nhưng nhìn đến trưởng tôn vô cấu mặt đầy chân thật, trong lòng biết được, đây là mang cho lộc kính ô ô ô o, mẫu hậu nhi thần rất khó đổi a, quá khó khăn a. Lý Thừa Càn ra vẻ một bộ phi thường buồn rầu bộ dáng, đánh giám. Rốt cuộc, Lý Thế Dân là nhịn không được, nội giận đùng đùng từ trong nhà vỡ ra, chỉ vào Lý Thừa Càn, lớn tiếng quát mắng. Nịnh tử, ngươi đừng cho trớm trang, còn rất khó đổi, ngươi chỗ nào nhu thuận, hiểu chuyện nghe lời. Hôm nay tảo triều, ngươi trực tiếp về sớm, chỗ nào có thể nhìn ra được một điểm thuận theo bộ dáng. ô, phu hoàng làm sao cũng tại a, mẫu hậu nhi thần sợ hãi. Lý Thừa Càn không cùng Lý Thế Dân lẫn nhau đoán tâm tư, ngược lại là trực tiếp rút vào Trường Tôn vô cấu trong lực, thực sợ. Lần này Trường Tôn vô cấu liền cực kỳ bất mãn. Bệ hạ, ngươi không thấy được thừa Càn đều sợ hai thành dạng này, ngươi vì sao còn muốn trách cứ hắn? Lời vừa nói ra, Lý Thế Dân hốc mắt đều ướt. Chúng ta không phải đã nói, chờ cái nghịch tử này tới, cùng nhau giao hấn cái nghịch tử này a không phải đã nói, giúp mình báo thủ. không hăng mắng một trận cái nghịch tử này sao làm sao bây giờ liền phản quay đầu lại bắt đầu chửi mình đâu thoáng một cái lý thế dân càng thêm phẫn nộ khẽ vươn tay trực tiếp kéo lại lý thừa càn quần áo nghịch tử ngươi đừng cho chấm trang cho chống cút ra đây dùng sức kéo một cái nguyên bản trong dự đoán sức chống cự là hoàn toàn không có ngược lại lý thừa Càn bị mình kéo một phát cả người đều là bay tứ tung ra ngoài trùng điệp ném xuống đất phanh têu đau một tiếng lý thừa càng toàn bộ nằm trên mặt đất một mặt thống khổ nhìn đến lý thế dân trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi phu hoàng nhi thần sai Văn ngươi đừng đánh nhi thần, nhi thần sai a ngươi ngươi ngươi lý thế dân chân tay luôn uống muốn mắng lý thừa cản lại không mắng được hắn chỗ nào không biết đây là lý thừa cản cố ý a ngươi cho chấm đứng lên đừng cho chấm trang. Vậy hạ lý thế dân ngươi dừng tay cho ta mắt thấy lý thế dân còn muốn đi lôi kéo lý thừa cản trưởng tôn vô cấu là căn bản an vị không được Liên vội vàng tiến lên đem lý thế dân cho đẩy lên một bên thừa cản ngươi không sao chứ trưởng tôn vô cấu ngồi trồm hổm trên mặt đất đem lý thừa cản cho giúp đỡ đứng lên trong mắt tràn đầy lo lắng mẫu hậu Nhì thần không có việc gì. Lý Thừa Càn lắc đầu, chỉ bất quá trong mắt nước mắt lại là ngăn không được chạy xuôi mà đến, đặc biệt là trên mặt thỉnh thoảng liền run dậy một cái. Một bộ cực lực nhẫn nại lấy đau đớn bộ dáng. "Mị tử, người còn chăng đâu?" Lý Thế Dân gọi là một cái phẫn nộ à, hắn biết Lý Thừa Càn có kim cương bất hoại, chỗ nào khả năng con đau. Chớ đừng nói chi là còn có trời sinh thần lực, mình há có thể dễ dàng như vậy đem kéo động, còn có thể bay ra như vậy bao xa. Hiển nhiên mình là bị cái nghịch tử này cho hố. "Lý Thế Dân, ngươi..." "Ra ngoài, ra ngoài." Bất quá còn chưa chờ Lý Thế Dân nói cho hết lời đâu. trưởng tôn vô cấu liền không nhịn được gầm hét nàng là thật phẫn nộ lý thừa càng thế nhưng là hắn thân sinh nhi tử trong ngày thường gỡ trách coi như sóng để bọn hắn huynh đệ tranh đấu cũng coi như bây giờ ngay trước mình mặt còn như vậy động thủ hiển nhiên là thật không yêu thích cái này nhi tử a quan đồng tỷ lý thế dân thấy thế còn muốn nói điều gì ra ngoài trưởng tôn vô cấu cũng đã không cho lý thế dân mở miệng cơ hội đưa tay dùng sức đem lý thế dân cho đẩy đi ra đồng thời đóng lại đại môn vậy hạ mấy ngày nay liền không cần phải tới nữa lạnh lùng âm thanh vang lên bị giam ở ngoài cửa lý thế dân một mặt khuất nhìn đến một bên vương công công những môi người đi theo nghịch tử nói cho muốn mang hắn dầm vương công công nuốt một ngụm nước bọn chỗ nào không biết lý thế dân muốn đem ở bên trong mắt đi mặt mũi từ mình nơi này tìm trở về vội vàng lắc đầu bậy hạ ta đều không cần mở miệng thái tử điện hạ mình liền có thể đoán được hoàng hậu nương nương nếu để cho thái tử đến đây cũng sẽ không phải ta đi mời à có phải hay không vương công công cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến lý thế dân giải thích nói ngay vậy lý thế dân hoài nghi nhìn thoáng qua vương công công nhưng vẫn là khẽ gật đầu xác thực như thế trong ngày thường nếu là trưởng tôn vô cấu muốn thấy lý thừa cản. tự nhiên sẽ phái mình tiếp thân cung nữ đi tìm lý thừa cản, mà không phải vương công công. Được rồi, lần này liền không trách ngươi. Lý thế dân lắc lắc tay, trừng mắt liếc phòng bên trong, nghe phòng bên trong trưởng tôn vô cấu còn tại quan tâm lý thừa cản thân thể, càng la nhịn không được hét lớn một tiếng. Quan âm thì, ngươi chớ để cho cái kia lịch từ lừa gạt, cái kia lừa đảo kim cương bất hoại, căn bản liền sẽ không thụ thương. Lan, trả lời hắn chỉ là trưởng tôn vô cấu cái kia lạnh lẽo lạnh một cái từ ý dùng Lý thế dân trên mặt lại là lộ ra hủy khuất chi sắc, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại sợ bị trưởng tôn vô cấu mắng. chỉ có thể biệt khuất xoay người sang chỗ khác chậm rãi đi ra ngoài mẹ truyền chỉ xuống dưới nô vương ngụy vương có công với xã tắc châm long tâm cực kỳ vui mừng các ban thưởng năm vạn lựa bạc cho phép bọn hắn lại nhiều chiêu nạp nhóm nhân thủ thứ nhất chương 272 trăm bảy lịch tử này làm sao còn chưa đi chương 272, trăm bảy lịch tử này làm sao còn chưa đi hôm sau trời vừa sáng tào chiêu bên trong đông đảo đám đại thần đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi hôm qua sự tình bọn hắn đều nghe nói lý thế dân ban bố thánh chỉ cho phép đám học sinh trở lại quê hương mở tư thuộc đây là chuyện tốt nhưng không ít người đều coi là lý thế dân muốn khuynh hướng lý thừa càn mà ai đều không nghĩ đến đến trạng vạng tối sau đó lý thế dân lại tuyên bố một đạo thánh chỉ mặt khác ban thưởng lý khắc cùng lý thái thoáng một cái làm cho tất cả mọi người đều bối rối quả thực có chút không hiểu rõ lý thế dân đến cùng là ý gì rõ ràng có công với đại đường là thái tử điện hạ áp vì sao hết lần này tới lần khác ban thưởng lô vương cùng mỹ vương hơn nữa còn cho phép bọn hắn tiếp tục chiêu nạp nhóm nhân thủ thứ nhất nay bằng với là để cho hai người quyền thế trở nên càng lớn nhưng hết lần này tới lần khác lý thế dân lại nghe lý thừa càn đề nghị cho phép học sinh trở lại quê hương quả thực làm cho người không hiểu rõ đặc biệt là hiện tại thái cực điện bên trong quân thân tập kết tất cả mọi người đều đến đông đủ ngay cả lý thế dân đều đến hết lần này tới lần khác lý thừa cản cũng không đến trong lúc nhất thời bầu không khí cực kỳ trầm mặc tất cả mọi người đều không có mở miệng nói chuyện thái tử vì sao còn chưa đến lý thế dân ngồi tại trên long ỷ mặt đen thui nhàn nhạt, nhạt mở miệng do hỏi tào chiêu chính là trang trọng nghiêm túc há có thể một ngày đến một ngày không đến còn sớm sớm rời đi nguy trinh lý thế dân nhìn về phía trinh nhàn nhạt, nhạt quát thái tử như vậy nên như thế nào trường trị Ngụy Trinh lộ ra suất thân đến, chắp tay cúi đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Lý Thừa can hành động như vậy, xác thực không phù hợp lễ giáo, là phạm sai lầm, lẽ ra trách phạt. Bệ hạ, không bằng xem trước một chút thái tử là nguyên nhân nào không đến, lại tiến hành trừng trị như thế nào. Chúng ta cũng không thể không phân tốt xấu tiểu hạ định luận, luôn luôn phải có cái nguyên do. Ngụy Trinh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Phanh. Lý Thế Dân một bàn tay trực tiếp liền đập vào trên mặt bàn, lộ ra là vô cùng phẫn nộ. Còn có cái gì nguyên do? Hôm qua cái tiêm lịch Tử liền có thể trước thời gian rời đi, hôm nay trực tiếp không đến, đây còn muốn cái gì nguyên do? làm sao ngụy trinh ngươi thân là ngự sử chỉ có thể vạch tội chấm sẽ không vạch tội thái tử sao thái tử chính là quốc chi thái tử tào triều bậc này đại sự đều như vậy lãnh đạo ngươi một cái ngự sử đồng thời thân là thái tử chi sư khó từ tội lỗi lý thế dân giận dữ khí thế bỗng nhiên buộc phát ra dẫn tới toàn trường lắc lư cái kia đế vương nguy áp khủng bố như thế khiến cho mọi người đều là cúi lầu xuống không dám nhìn thẳng dù là ngụy trinh đều là há to miệng không biết nên nói cái gì mà đúng lúc này lý thế dân khí thế đột nhiên tản ra cả người đột nhiên trở nên ấm áp đứng lên mặt mày hở trong mắt lóe ra ôn nào có một điểm hoàng đế ba khí, thậm chí người đều đứng lên đến, nhìn đến thái cực điện đại môn ôn nhu như nước nói ra. quan âm tỷ, sao ngươi lại tới đây? hoặc lúc đầu đông đảo đám đại thần còn tại nghĩ hoặc lý thế dân làm sao đột nhiên liền tháo bỏ xuống trên thân khí thế, nguyên lai là hoàng hậu nương nương đến. cái kia trách không được đâu. bất quá hoàng hậu đến, lại là để đông đảo đám đại thần càng thêm nghi ngờ. trong ngày thường hoàng hậu nương nương coi trọng nhất quý củ, sao lại tại tảo triều thời điểm tới quấy rầy? hậu cung không được can chính trưởng tôn vô cấu là làm vô cùng tốt. bái kiến hoàng hậu nương nương. Đông đảo đám đại thần đều là cung kính hướng phía Trưởng Tôn Vô Cấu túi đầu, thân thiết bái kiến bệ hạ. Trưởng Tôn Vô Cấu hướng về phía đám người gật gật đầu, liền lại là hướng phía Lý Thế Dân túi đầu. Không cần đa lễ, hoàng hậu sao lại tới đây, là chuyện gì xảy ra sao? Lý Thế Dân vội vàng khoát khoát tay, hôm qua vừa chọc giận Trưởng Tôn Vô Cấu, hắn có thể quá muốn đem Trưởng Tôn Vô Cấu cho không tốt. Bệ hạ, thái tử thụ thương, hôm nay vô pháp đến tào triều, thần thiếp đặc biệt cho thái tử đến xin nghỉ. Trưởng Tôn Vô Cấu nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Lời vừa nói ra, toàn trường đám người đều là trong lòng giật mình đây không thích hợp a thái tử không đến vào triều sớm. Như thế nào là hoàng hậu nương nương đến xin nghỉ đâu? Nếu như hoàng hậu biết nói, cái kia vì sao bệ hạ không biết đâu đây mẹ nó, quá không đúng đặc biệt là đông đảo đám đại thần đem ánh mắt đặt ở Lý Thế Dân trên thân. Liên nhìn thấy Lý Thế Dân sầm mặt lại, trong lòng tự nhiên minh bạch, hôm qua phát sinh không ít bọn hắn không biết sự tình, hoàng hậu rõ ràng là cùng bệ hạ có mâu thuẫn a bằng không thì nói, cũng không trở thành tại tảo chiều thời điểm, chuyên môn đến Thái Cực Điện xin nghỉ, sai sử một cái cung nữ sớm cùng Lý Thế Dân nói một tiếng liền xong việc. Trong lúc nhất thời đám người chính là càng thêm trầm mặc đứng lên, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, hoàn toàn cũng không dám mở miệng nói chuyện. Lý Thế Dân sắc mặt tái xanh, cái nghịch từ này hôm nay còn chuyên môn để hoàng hậu tới do mình. Khi thật đáng ghét đến cực điểm a Lý Thế Dân giận a nhưng hắn lại giận cũng sẽ không cùng trưởng tôn vô cấu nổi giận. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng về phía trưởng tôn vô cấu gật gật đầu. Đi, chẳng biết được, vậy liền để thừa can nghỉ ngơi thật tốt a. Quan âm tỷ nếu không đến phía trên tòa hội, Lý Thế Dân phát ra mời. Cử động lần này có chút không một khi, tạo chiều há lại một cái hoàng hậu có thể tham dự. Bất quá đông đảo đại thần cũng đều không mở miệng, chỉ là yên lặng trong mắt ngắm loạn, muốn nhìn một chút tình huống. Không cần, hậu cung không được can chính, đã đã xin nghỉ. thần thiếp nên rời đi trước. Quay rời chư vị. Trường tôn vô cấu hướng về phía đông đảo đại thần cười cười, chậm rãi rời đi đám đại thần vội vàng chấp tay, cùng tiên hoàng hậu đương đương. Trường tôn vô cấu rời đi. Lý thế dân ngồi tại trên long nghỉ, sắc mặt tái xanh, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Ngụy Trinh đứng tại chỗ, có chút xấu hổ, hắn cảm giác mình giống như liên lụy đến một kiện phi thường khó lường sự tình lên. Thế mà còn việc quan hệ hoàng hậu, bây giờ tiếp tục đứng đấy cũng không đúng lắm, lui về cũng không quá đi, cũng không biết như thế nào mở miệng. Thừa, ngươi còn đứng lấy làm gì, lui về. lý thế dân điều tiết xong tâm tính lấy lại tinh thần nhìn đến ngụy trinh đứng tại trung ương lập tức lấy mắt tức giật quát được rồi ngụy trinh như chút được gánh nặng vội vàng lui trở về thời gian này quá khó khăn tiếp xuống tào triều bên trên cực kỳ nặng nghề tất cả mọi người đều biết lý thế dân tâm tình không tốt vì vậy đều không có nhiều hơn mở miệng nói chuyện như không phải trọng yếu đại sự cũng liền không có bẩm báo tào Triều qua loa kết thúc vừa kết thúc lý thế dân đều không quản đông đảo đám đại thần trực tiếp nhanh chân rời đi hướng phía trưởng tôn vô cấu tầm cung mà đi mẹ mình cùng trưởng tôn vô cấu nhiều năm tình cảm Một buổi bị nịch tử phá hư, hắn nhất định phải đi hảo hảo dỗ dành dỗ dành đem tình cảm vãn hồi trở về. Mới vừa đi tới trưởng tôn vô cấu tẩm cung đâu, liền nghe đến từng đợt tiếng cười truyền đến. Ha ha ha ha, mẫu hậu, đừng cho ăn, ta đủ ăn, ăn quá no đều. Mẫu hậu ngươi ăn, ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy, ta vừa cho ngươi bắt mạch, mẫu hậu thân thể ngươi xương có bệnh chứng, cần hảo hảo dưỡng dưỡng. Mỗi ngày đợi tại cung bên trong cũng không được, cỡ nào đi vào một chút. Nghe những lời động tĩnh, lý thế dân sắc mặt càng là tối sầm. Trường tôn vô cấu có bệnh sự tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu, một mực đều có để thái y điều trị tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Mẹ, cái nịch tử này, làm sao còn chưa đi a? Chương 273. Đem Lý Thế Dân trọng tức. Chương 273. Đem Lý Thế Dân trọng tức. Trường Tôn vô cấu tầm cung. Tầm cung nội bộ Hoan Thanh thiếu ngữ, bên ngoài tầm cung bộ lại là Bắc Phong điều hiệu. Lý Thế Dân một mặt ủy khuất cùng bi ai đứng bên ngoài một bên, nắm đấm nắm chăm chú. Nịch tử này, hôm qua đều chiếm đoạn, hôm nay thế mà còn không đi, nhất định phải cho chấm nháy mắt sao? Chấm không phải liền là muốn mắng ngươi một trận a, ngươi có cần phải đối đại như vậy chấm sao? Đáng ghét a. vậy hạ, vậy bây giờ Vương Công Công đứng tại Lý Thế Dân một bên, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi. Hiện tại tình huống này, nếu như đi vào nói, vậy hạ hiển nhiên còn muốn bị hoàng hậu nương nương cho khó coi. Chúng ta vẫn là chờ đi, về trước đi phê duyệt tấu trương. Dựa vào cái gì? Lý Thế Dân một mặt không phục, liên thanh quát. Đây là hậu cung, đây là chấm địa bàn, dựa vào cái gì cái kiêm lịch tử có thể ở bên trong, chấm muốn nhượng bộ lui binh, chấm liền muốn đi vào. Nói đến muốn đi vào. Lý Thế Dân chân lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn cũng sợ a, sợ lại bị trưởng tôn vô cấu cho mắng, sợ Lý thừa cần lại giả bộ đi lên. phá hư mình cùng trưởng tôn vô cấu tình cảm khu khu bệ hạ hoàng hậu nương nương bây giờ đang sinh lấy ngươi khí chúng ta không bằng chờ hắn hết giận lại đến vương công công nhẹ nhàng ho khan một tiếng cho lý thế dân một cái hạ bậc thang đến tấu trương còn chưa phê duyệt lúc này lấy quốc sự làm trọng hừ lý thế dân hử lạnh một tiếng cái này mới miễn cưỡng gật gật đầu vậy được chấm liền lấy quốc sự làm trọng a ngươi làm cho người thay chấm nhìn chằm chằm nghịch tử này đi lúc nào chấm lại tới lần này lý thế dân mới nhanh chân rời đi trở lại cam lộ điện bên trong chỉ là đây tấu trương lại có chút nhóm không quan tâm cách mỗi nửa canh giờ, Lý Thế Dân đều phải hướng về phía Vương Công Công hỏi một câu, Thái tử đi không? Nhưng hết lần này tới lần khác Thái tử liền không có đi. Cứ như vậy, tiếp tục đến trạm vào tối, Lý Thế Dân ngược lại là trầm xuống tâm đi thành thành thật thật đem tấu trương phê duyệt xong. Chờ hắn lại một lần nữa ngẩng đầu lên, Cam lộ điện bên trong đã là đốt lên ngọn nến. bên ngoài sắc trời đã là đen. vậy hạn nên dùng nữa. Vương Công Công thấy thế, lúc này mới nhỏ giọng nhắc nhở, là để bọn hắn hiện tại mang thức ăn lên, vẫn là chậm thêm một chút, trực tiếp đưa đi Hoàng hậu Tẩm cung a. Lý Thế Dân đứng dậy, kéo dỗi một cái thân thể. phát khoát tay vui tươi hớn hở nói ra cái giờ này cái tiêm lịch tử đi đi cho muốn đi bồi hoàng hậu dùng bữa tối lời vừa nói ra vương công công mặt lộ vẻ xấu hổ sững sờ tại chỗ thấy thế lý thế dân kịp phản ứng mẹ nó cái tiêm lịch tử còn chưa đi hắn còn tại phải vương công công xấu hổ gật gật đầu phanh lý thế dân một bàn tay đập vào trên mặt bàn cả người đều là nổi giận mẹ cái tiêm lịch tử là có ý gì chờ đợi hai ngày làm sao còn muốn đợi dựa vào cái gì a đây chính là hậu cung há lại hắn một cái thái tử có thể đợi địa phương làm cản ngươi đi đem cái tiêm lịch tử cho chấm đuổi đi ra vậy hạ ngài đừng làm khó dễ ta vương công công mặt lộ vẻ đắng chát hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ đáp ứng chứ vương công công nào dám đi a hắn đi đây không phải là triệt để đắc tội hoàng hậu không chỉ có sự tình làm không xong quay đầu trở về còn muốn bị lý thế dân mắng vô dụng vương công công mới không làm vấn đề này đâu ừ ngay cả ngươi đều sẽ cự việc chấm lý thế dân lập tức càng thêm không hài lòng hung hăng chừng mắt liếc vương công công đi ra ngoài hai bước lại nghĩ tới trưởng tôn vô cấu cái kia lạnh lùng mặt lại là quay người trở về hô được rồi chấm là hoàng đế hà có thể cùng một cái hải tử so đo hôm nay liền để hắn lại đợi một ngày a lý thế dân ngồi tại trên Long ỷ trung khí mười phần quát truyền lệnh đi chấm phải cố gắng ăn cơm dù sao cũng không ai quan tâm chấm được rồi vương công công vội vàng chào hỏi người mang thức ăn lên tiếp xuống hai ngày mỗi ngày tào triều lý thừa càn vẫn như cũ là không có tham gia bất quá hoàng hậu cũng không tự mình giúp lý thừa càn suy nghỉ ngược lại là phái cung nữ thông chi một tiếng vương công công mà lý thế dân sắc mặt ngày càng một ngày đen lại cứ như vậy tổng cộng năm ngày lý thế dân rốt cục nhịn không được a a a a Cái kia mệnh tử có bệnh không, lại bị thương gì, năm ngày thời gian luôn luôn tốt đi. Dựa vào cái gì, hắn có thể chiếm lấy quan âm tỷ năm ngày a? Dựa vào cái gì a, chấp mới là hoàng đế a. Đi, hắn nhất định phải đi, nhất định phải cho chấm lăn ra ngoài. Lý Thế Dân nổi giận đùng đùng, sải bước hướng phía trưởng Tôn Vô Cấu tẩm cung mà đi. Trên đường đi, cái kia hung thần khí thế, doa đến tiểu thái giám cùng tiểu các cung nữ đều là sắc mặt tái đi, không dám nói nữ. Một đường mạnh mẽ đâm tới đi vào trưởng Tôn Vô Cấu tẩm cung. Mệnh tử, người cho chấm đi ra. Lý Thế Dân một tiếng gầm hét, thật là nhịn không được. Nhiều ngày đến nay tụ tập án khí tại hôm nay muốn triệt để bạ phát. Phu hoàng, thế nào? Lý Thừa Càn chậm rãi từ tẩm cung nội bộ đi ra, ngược lại là hồng quang đầy mặt, ngủ vô cùng tốt bộ dáng. Thân là thái tử, cả ngày đợi tại hậu cung không ra thể thống gì. Chấp nhìn thân thể ngươi nên tốt, còn không cốt nhanh lên. Lý Thế Dân nhìn hàm hàm Lý Thừa Càn, một bộ muốn đem Lý Thừa Càn ăn bộ dáng đối với cái này. Lý Thừa Càn là không chút nào hoàng, chỉ là miệng nhỏ một xẹp, nước mắt rầm rầm liền chảy xuôi xuống tới, hướng phía phòng bên trong lớn tiếng hô. Ô oh, ô oh, oh, oh, Nhi thần cũng đã sớm nói, phụ hoàng xác định vững chắc sẽ không vui, sẽ đem sổ sách đều tính tại Nhi thần trên đầu. Ô, ô ô ô, Nhi thần đã sớm nên đi, không nên lưu lại, ngươi lại không tin. Lần này tốt, Nhi thần về sau chỉ sợ đều không cơ hội tới bồi mẫu hậu. Ô ô ô, ô ô ô, mẫu hậu ngươi vẫn là không hiểu phụ hoàng a. Nhi thần nói sớm muốn đi, mẫu hậu ngươi nhất định phải đem Nhi thần lưu lại, về sau phụ hoàng chỉ sợ muốn nhằm vào chết ta rồi. Lý Thừa Cản từng tiếng kêu khóc, cũng là đem trưởng tôn vô cấu cho dẫn đi ra. Trưởng tôn vô cấu bất lực nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản, đem ánh mắt đặt ở Lý Thế Dân trên thân, khẽ thở một hơi. Ai? Bệ hạ, Ngươi để thần thiếp quá thất vọng rồi. Trường tôn vô cấu thất lạc nhìn đến Lý Thế Dân, Thái tử không dám lưu tại nơi này, nhất định phải rời đi. Nói sợ bị bệ hạ ghi hận. Là thần thiếp cho hắn cam đoan, bệ hạ lòng dạ rộng lớn, căn bản liền sẽ không so đo những này, để hắn yên tâm lưu lại. Nhưng Thừa càn mỗi ngày đều tranh cai muốn đi, ban đêm thậm chí sợ hãi tại gọi là lấy phụ hoàng đường đánh ta. Bệ hạ, ai? Trường tôn vô cấu không có chửi một câu Lý Thế Dân, chỉ có từng tiếng thở dài. Nhưng thủ đoạn mềm dẻo càng thêm đâm tâm. Lý Thế Dân cả người sắc mặt đều có chút khó coi không được, chừng chừng nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn, cực kỳ giận dữ. Lấy hắn trí tuệ. chỗ nào nhìn không ra, đây đều là Lý Thừa Cản cố ý đâu. nhìn đến Lý Thế Dân sắc mặt đỏ lên vô cùng, cảm thụ được trong đầu ban thưởng điểm không ngừng ngày lên. Lý Thừa Cản nháy máy mắt, có chút hoảng. mẹ a này lại giống như khí có chút nghiêm trọng, sẽ không phải đem Lý Thế Dân khí hỏng a. đậu xanh rau muống, mẫu hậu, mẫu hậu, nhi thần nhưng thật ra là nói đùa. đây hết thảy đều là nhi thần tính kế, cố ý. Thừa Cản, ngươi cũng đừng vì ngươi phụ hoàng phụ. chương 274 Thái tử vẫn là hiếu thuận. chương 274 Thái tử vẫn là hiếu Lý Thừa nhìn qua Lý Thế Dân cái kia đỏ bừng mặt. trong mắt đều có chút đỏ thấm trong lòng có chút hoảng cũng không thể quả thật đem lý thế dân bị chọc tức đi dạng này ngày sau ai cho mình ra tăng ban thưởng điểm á vội vàng tiến lên ôm trưởng tôn vô cấu cánh tay mẫu hậu nhi thần quả thật không phải vì phụ hoàng bù phụ hoàng sùng ái mẫu hậu thầm nghĩ niệm mẫu hậu nhi thần chiếm cứ mẫu hậu nhiều như vậy thời gian phụ hoàng đương nhiên sẽ không quen đây cũng không phải là là phụ hoàng muốn nhằm vào nhi thần a ngươi nhưng chớ có hiểu lầm phụ hoàng hừ, không cần ngươi tốt bụng lý thế dân gầm thét một tiếng càng là phẫn nộ nhìn đến lý thừa càn trước đó trang cái trà xanh châm ngoài ly dán bây giờ lại khi một đóa bạch liên hoa. chấm làm sao biết sinh ra ngươi như vậy như tử vậy hạ trường tôn vô cấu đồng dạng hô to một tiếng lộ ra có chút tức giận bộ dáng thừa càn đều tại vì ngươi giải thích ngươi còn như vậy mà hắn ngươi vẫn là ta quen biết cái kia nhị lang sao lời vừa nói ra lý thế dân bỗng nhiên bắt lấy mình ngực chỉ cảm thấy một trận đau đớn chuyển đến đây là đau lòng cảm thụ mình phu thêm mấy chục năm tình cảm lại bị một cái nghịch tử ngắn ngủi mấy ngày làm hỏng trong lúc nhất thời lý thế dân sắc mặt tái đi thật có chút khí cấp công tâm đây mẹ nó không hợp thói thường a lý thừa càng càng là hoảng một cái liên vội vàng tiến lên, bắt lại lý thế dân cánh tay, bắt mạch, khí cấp công tâm, cần mau trong thư giãn cảm xúc. người đi ra, lý thế dân ra sức vung tay muốn đem lý thừa cản cho hất ra, nhưng căn bản thoát không nổi. lý thừa cản trời sinh thần lực, căn bản cũng không phải là lý thế dân có thể lắc lư. mẫu hậu, trước đó quả nhiên là nhi thần cho phụ hoàng mở cho đùa, ngươi hiểu lầm phụ hoàng. lý thừa cản sắc mặt nghiêm túc, không nói hai lời, trực tiếp một cái tay liền đem lý thế dân cho nâng lên, hướng phía tầm cung nội bộ mà đi. mẫu hậu, ngươi nhìn, nhi thần như vậy khí lực, thế nhưng là phụ hoàng có thể kéo động. t. trưởng tôn vô cấu hít sâu một hơi kinh ngạc vô cùng nhìn đến lý thừa càn thừa càn ngươi ngươi khí lực vậy mà lớn như vậy thả chấm xuống tới ngươi tử lý thế dân mở miệng pha mắng nhưng mảy may vô dụng bị lý thừa càn áp chế tiến vào tầm cung bên trong mẫu hậu ngươi tốt nhất chấn an phụ hoàng phụ hoàng chọc tức bất lợi cho khỏe mạnh trước đó đều là hiểu lầm lý thừa càn một cái tay đem lý thế dân áp chế ở trên giường quay đầu hướng phía theo tới trưởng tôn vô cấu liên tục mở miệng nhi thần khó chịu phụ hoàng chết ép vì vậy chuyên môn chọc tức một chút phụ hoàng mẫu hậu chớ cùng nhi thần so đo bây giờ nhi thần liền không ở nơi này trước mắt mẫu hậu hào hảo trấn an phụ hoàng nói xong lời này lý thừa càn không chút nào do dự buông ra lý thế dân thân thể chật lóe nhanh chân rời đi thuận tay còn đem vương công công cho kéo ra ngoài chỉ để lại lý thế dân cùng trưởng tôn vô cấu hai người dừng ở tại chỗ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ vậy hạ người không sao chứ trưởng tôn vô cấu vẫn là quan tâm lý thế dân nàng cũng nhìn thấy lý thế dân bị tức có chút không đúng liền vội vàng tiến lên ngồi tại bên giường muốn đưa tay sờ một chút lý thế dân cái chán lại bị lý thế dân cho lách mình tránh ra Hử, chẳng có thể có chuyện gì lý thế dân đem đầu xoay đến một bên tức giận bộ dáng căn bản cũng không nhìn trưởng tôn vô cấu ai trưởng tôn vô cấu bất đắc dĩ cười một tiếng nam nhân mặc kệ đến cái gì nến kỷ đều vẫn là một cái hài tử cần người hống được rồi bệ hạ ngươi nhìn một cái thừa càng có nhiều hiếu tâm a cái gì cái kiếm lịch tử còn có hiếu tâm lý thế dân kinh hô một tiếng càng là khó có thể tin nhìn đến trưởng tôn vô cấu Chấm thật là nhìn không ra một điểm hiếu tâm bộ dáng ngươi cùng chấm nói hắn có hiếu tâm vậy hạ trưởng tôn vô cấu đưa tay nắm chặt lý thế dân tay lần này lý thế dân chỉ là làm bộ dễ một cái cũng không hắn ra thừa càn chỉ là một cái hài tử hài tử liền có phản lý kỳ ngươi như vậy chèn ép thừa càn còn không cho phép người ta trả thù một chút không ngươi nhìn thừa càn sợ đem ngươi trọng tức chủ động đem tất cả mọi chuyện đều nói ra đây còn không phải hiếu tâm sao nếu như thừa càn quả thật ghi hận ngươi nói sao lại để ý ngươi thân thể có phải hay không cái này lý hừ lý thế dân hừ lạnh một tiếng cũng không trả lời trưởng tôn vô cầu nói trong lòng vẫn như cũng là vô cùng phẫn nộ với lại thừa càn kỳ thực cũng không có làm cái gì hắn tại thần thiếp nơi này chờ đợi mấy ngày vốn cũng không phải là đại sự gì hắn là thần thiếp nhi tử Hiếu thuận thân thiếp, làm bạn ở bên cạnh, cũng là nên, đây cũng không phải là là sai a. Ngược lại là bệ hạ chính ngươi khí mình, đem mình bị trọng tức. Nhưng cho dù là như thế, Thừa Càn vẫn như cũng là nói rõ chân tướng. Đây đã chứng minh Thừa Càn là thật không muốn thương tổn bệ hạ ngài thể của ta. Đây chính là hiếu thuận a, chỉ là Thừa Càn cùng bệ hạ đồng dạng, dù là trong lòng có yêu cũng sẽ không nói lối ra. Thân thiếp cũng hiểu biết bệ hạ cực kỳ quan tâm Thừa Càn, nhưng một mực cũng không nói ra. Cho nên, theo thần thiếp nhìn, Thừa Càn đó là theo bệ hạ ngài, ngươi còn đi sinh hắn khí, cái này không đúng. Trưởng Tôn vô cấu tiến đến Lý Thế Dân bên cạnh, đều đã ôm Lý Thế Dân. Tại Lý Thế Dân bên thai không ngừng kể rõ. "Được rồi, bệ hạ chúng ta không tức giận, trọng tức cũng không tốt. Thừa can quan tâm nhiều hơn người a. Bệ hạ tốt lành cùng cái hài tử đưa khí cái gì đâu?" Bị trưởng Tôn Vô Cấu rảnh, Lý Thế Dân cảm xúc ngược lại là thời gian dần qua ổn định lại. Ngoài phòng, Lý Thừa Can nhìn đến trong đầu ban thưởng điểm thời gian dần qua giảm ít, trong lòng tự nhiên minh bạch trưởng Tôn Vô Cấu đã làm xong Lý Thế Dân. "Vương Bà Bá, cô đi, ngươi nhìn lại điểm, chờ chậm chút thời điểm, để mẫu hậu cho phụ hoàng lại tìm cái ngựa ý nhìn xem." Lý Thừa Can nhìn thoáng qua Vương Công Công, mở miệng dàn dò. "Được rồi, thái tử yên tâm chính là Vương Công công gật đầu, trong mắt mỉm cười, cái này mới là thái tử. Tất cả mọi người đều nói thái tử bắt đầu chậm rãi cải biến, nhưng hắn cũng không cảm thấy, thái tử vẫn như cũng là như vậy hiếu thuận nhân đức á thời khắc mấu chốt, thái tử bản chất liền lộ ra, vẫn là nhân đức. Bá mẫu bên kia, ngươi cũng chú ý một chút, bằng không thì liền cùng phụ hoàng xin phép, cô tính toán thời gian không sai biệt lắm. Vâng, đa tạ thái tử quan tâm, qua hai ngày, ta liền cùng bệ hạ xin nghỉ, đợi hài tử xuất sinh sau đó, mong rằng thái tử điện hạ cho hải tử lấy cái danh tự. Vương Công công đôi mắt để lộ ra một tia cảm động, lại làm mở miệng. Chỉ là, lời này vừa ra, lý thừa càn lại là cứng đờ nếp miệng ra hiệu một chút phòng bên trong ngươi liền không sợ phụ hoàng lại nổi giận rồi còn để cô giúp ngươi hải tử lấy tên a đây vương công công ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng đi qua lý thừa càn điểm tỉnh, lúc này mới tỉnh ngộ mình đi theo lý thế dân nhiều như vậy năm lấy lý thế dân tính cách tất nhiên sẽ cho mình hải tử lấy cái danh tự mà mình chủ động yêu cầu để thái tử hỗ trợ lấy đây mẹ nó trong lúc vô hình lại là đắc tội lý thế dân a khô cụ. lập tức vương công công sắc mặt từng đỏ có chút xấu hổ nhìn đến lý thừa càn ha ha, ha ha lý thừa càn cười một tiếng có tay náo. Đi, cô không cùng phụ hoàn đoạn, khí đủ rồi, để hắn nuôi một dưỡng sinh tử lại khí đi, đi. Chương 275, nô Vương vào đại lý tự. Chương 275, nô Vương vào đại lý tự. Ngày kế tiếp tàu triều. A, thái tử điện hạ tới vào triều. Ai? Thứ hai, hôm nay thái tử điện hạ tới. Quả thật không tệ a. Có thể, khen. Không nghĩ tới, thái tử hôm nay thế mà lại đến tàu triều, ta còn tưởng rằng lại muốn thật lâu đâu. Nghe nói, mấy ngày nay thái tử đều là ở tại hoàng cung bên trong đâu, cô ý không có tới tảo triều. đúng vậy a, còn giống như bởi vì thái tử, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương còn náo mâu thuẫn, T, chắc không được mấy ngày nay bệ hạ sắc mặt như vậy khó coi, nguyên lai là dạng này. đông đảo đại thần ngươi một lời ta một câu, mỗi một cái đều là tràn đầy bắt quái tâm lý. bệ hạ đến, theo vương công công một tiếng hét to, lý thế dân đầy dây gió xuân nhanh chân mà đến, ánh mắt liếc nhìn một vòng, ngồi ở trên long ủy, bái kiến bệ hạ. quân thần cung kính hướng phía lý thế dân cúi đầu. ân, lý thế dân khẽ gật đầu, khoe miệng mỉm cười, nhìn đến đám người, tâm tình cực dai bộ dáng. hôm nay thái tử ngược lại là đến tào triều. xem ra là khỏi bệnh rồi Lý Thế Dân nhìn đến Lý Thừa Cản tuổi con nhỏ vẫn là muốn nhiều chú ý thể của ta Vương Dư làm cho người đưa một số người tham gia đi đông cung để Thái tử hảo hảo bổ dưỡng một phen phải Vương Công Công túi đầu ngược lại là cả Lý Thừa Cản có chút mà mịt chuyện ra sao à làm sao Lý Thế Dân lập tức đối với mình tốt như vậy hôm qua mẫu hậu đến cùng là như thế nào hưng a đà tạ phụ hoàng bất quá nên tạ vẫn là muốn tạ đi Lý Thế Dân quát tay không tiếp tục nhìn đến Lý Thừa Cản ngược lại là nhìn đến đông đảo đám đại thần mở miệng nói ra Ngay xuân tiến đến, thiệp tây tình hình thai nạn cũng giải quyết triệt đề, bây giờ quốc thái dân an, chấm chuẩn bị sau nửa tháng, bắt đầu xuân săn. Đều là đều đem bản thân lão tiểu mang cho, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Phải, đông đảo đám đại thần đều là lộ ra nụ cười, chắp tay cúi đầu. Xuân săn cũng coi là đại đường số lượng không nhiều hoạt động, xem như đoàn xây đồng dạng. Trong đó chi tiêu đều là từ quốc khố chi tiêu. Trong điểm là, xuân săn là có thể mang cho mình gia quyến, các đại đám quan chức đều sẽ mang cho. Một chút còn chưa lấy chồng kết hôn thiếu nữ các thiếu niên, cũng sẽ ở xuân săn thời điểm lẫn nhau nhìn nhau. Cũng coi là một trận ái hữu hội. hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm lý thế dân đã cùng trưởng tôn vô cấu giải trừ hiệu lầm tâm tình vô cùng tốt trên mặt nụ cười đều không có dừng lại qua Bệ hạ thần có việc khởi bẩm ngụy trinh đứng ra thần đến cung kính hướng phía lý thế dân túi đầu Nô vương điện hạ tại trường an thành bên trong vì bách tính nhóm giải hoan đây là chuyện tốt nhưng bệ hạ để ngô vương chuyên môn thiết lập cơ cấu cái này chỉ sợ có chút không ổn bây giờ trường an thành bên trong có hình bộ có huệ nhà còn có đại lý tự trở ra một cái ngô vương cơ cấu chỉ sợ nhân viên phức tạp quá công kềnh ngụy trinh mở miệng đông đảo đám đại thần ngược lại là khẽ gật đầu Trương An Thành bên trong quan viên Đông đảo, bộ môn tự nhiên là Đông đảo, xử lý vụ án, mặc kệ là hình bộ, huyện nha vẫn là đại lý tự đều có quyền lực. Hiện tại lại nhiều một cái Ngô Vương phủ, vậy đơn giản, bốn cái nha môn đoạt công chẳng à? Vậy hạ, dạng này đến, ngược lại là có chút lãng phí nhân lực. Ngụy Trinh sắc mặt nghiêm túc, nhìn đến Lý Thế Dân lại là cúi đầu, thần cảm thấy nên chỉnh đốn một phen. Chỉ sợ không cần, bây giờ Ngô Vương danh vọng liên tiếp tăng vọt, hiển nhiên bách tính là cần Ngô Vương. Có đại thần đứng ra, phản đối nói, Ngô Vương làm là trợ giúp cho bách tính, cũng không lãng phí nhân lực, các hồ sơ vụ án tông đều có. ngụy đại nhân đều có thể mình đi thăm dò nhìn. nghe vậy, ngụy trinh cũng không tức giận, ngược lại là lắp đầu nói ra. ta chẳng qua là cảm thấy, trường an thành nội thiết lập nhiều như vậy cơ cấu, lãng phí nhân lực, cũng không phải là đơn chỉ ngô vương, không cần hiểu lầm ta dụng tâm. ngụy trinh một thân chính khí, há miệng ra, làm cho người cũng vô pháp đi phản bác. a, lý thế dân lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua ngụy trinh, sờ lên cái cảm, suy tư một phen. xác thực như ngụy trinh nói, hiện tại phá án cơ cấu nhiều lắm, không vẹn vẹn có mấy cái này, còn có quá thường tự đâu. một cái trường an thành bên trong, nhiều như vậy cơ cấu. xác thực sẽ có chút lãng phí nhân thủ cái kia ngụy khanh ngươi ý kiến là lý thế dân mở miệng hỏi thần cảm thấy nô vương làm không tệ nhưng lấy vương ra chi danh tái thiết cơ cấu lại là có chút không ổn ngụy trinh chắp tay cúi đầu vì vậy nên từ bỏ ngô vương cơ cấu đánh giám ngụy trinh ngươi còn nói ngươi không phải nhằm vào ngô vương có đại thần ngồi không yên lập tức nhảy ra ngoài đã lãng phí nhân lực nên coi là bách tính làm việc đến xem nô vương mới là tận tâm tận lực không tệ nô vương điện hạ tận tâm tận lực trợ giúp bách tính những ngày này xử lý bao nhiêu bản án mà huyện nha đại lý tự hình bộ mới xử lý bao nhiêu hiền nhiên, nô vương bên này là không có vấn đề. Ngụy Trinh chính là thái tử sư phó, ngươi sẽ không phải đang vì thái tử bái trừ đối lập đi, đây có sai lầm ngự sử thân phận. bệ hạ, thần vạch tội vì Ngụy Trinh kết bẽ kết cánh, tính kế nô vương. bệ hạ, thần vạch tội Ngụy Trinh không xứng là ngự sử. từng cái đám đại thần toàn bộ đều nhảy ra ngoài, bắt đầu vạch tội Ngụy Trinh đây đoạn thời gian. Lý Khắc lôi kéo được một nhóm lớn bên trong tiểu quan viên, mặc dù không có đỉnh tiêm quan viên, nhưng là thắng ở nhân số đông đảo. Ngụy Trinh vừa mở miệng, một đám người liền nhảy ra phản đối vạch tội đây một phần áp lực cũng là cực lớn, dù là Ngụy Trinh nhất thời đều không có thể kịp phản ứng. Lý Thế Dân trong mắt ngược lại là hiện lên mỉm cười. Rốt cuộc có người có thể tới đối phó Ngụy Trinh, trong triều đều có phe phái. Ngụy Trinh mở miệng cũng có người phản đối, cái này mới là hắn nữa thích triều đình. Mẹ, trước đó mỗi ngày Ngụy Trinh một người chỉ mình cái mũi mắng, sau đó quần thần đồng ý Lý Thế Dân khí đều muốn bị tức chết. Hiện tại tốt bao nhiêu? Ngụy Trinh vừa mở miệng, một đám người trực tiếp bắt đầu phản đối. Mà mình chỉ cần ra vẻ một bộ do dự bộ dáng nhìn đến bọn hắn cãi nhau liền xong việc. Chỉ là, hiện nhiên Lý Thế Dân vẫn là coi thường Ngụy Trinh thực lực đối mặt quần thần mẹ. tội. Ngụy Trinh chỉ là khép tuổi một tiếng. Ha ha ha ha, ta là ngự sử. hai tay gió mát có gì vấn đề ngược lại là rất nhiều đồng liêu vì sao như vậy vội vã vạch tội ta đâu chỉ sợ kết bẻ kết cánh là các người à bây giờ có thể không có người nào nhảy ra đồng ý lão phu lão phu lấy ở đầu kết đảng ngụy trinh xoay người ánh mắt liếc nhìn đám người sắc mặt nghiêm túc trong đôi mắt lóe ra phẫn nộ các ngươi vì triều thần không nghĩ vì nước chỉ muốn kết bẻ kết cánh xứng đáng các ngươi trên đầu mũ ô xa sao có đại thần không phục ngụy trinh âm dương quái khí quát áo ngụy đại nhân không kết bè kết cánh vậy vì sao phải đặc biệt nhằm vào ngô vương đâu là thôi Ngụy đại nhân nói chuyện quang minh chính đại, còn không phải là vì thái tử bài trừ đối lập a? Giả trang cái gì đâu, còn hai tay gió mắt đâu? Đối với lời này, Ngụy Trinh chỉ là khinh thường cười một tiếng, lại là quay người hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu, cung kính lớn tiếng nói: Bệ hạ, thân khẩn cầu bệ hạ khiến Ngô Vương vào Đại Lý Tự. Chương 276, đồng minh vỡ tan. Chương 276, đồng minh vỡ tan. Đậu xanh rau muống. Cái gì? Để Ngô Vương vào Đại Lý Tự? Mẹ nó, hai ta điếc. Không phải, ta nghe nhầm rồi sao? Điên rồi đi, Ngụy Trinh thế mà để Ngô Vương vào Đại Lý Tự? chiều đình bên trên tất cả mọi người đều là một mặt khiếp sợ một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng đại lý tự là cái gì cơ cấu đó là đại đường cao nhất cơ cấu quản lý nắm giữ lớn nhất quyền lực có thể xử lý bất kỳ bản án thậm chí đã kết luận bản án đại lý tự đều có thể tiến hành phúc tra một lần nữa tái thẩm phán nghiêm ngặt đến nói đại lý tự quyền lực muốn so hình bộ đều phải lớn hơn một chút như vậy trọng yếu vị trí ngụy trinh thế mà để cử lý khác thượng vị đây là tất cả mọi người đều không nghĩ đến bọn hắn vốn cho rằng ngụy trinh là muốn chèn ép lý khác lại không nghĩ rằng Đây là nâng lý khắc lên trời à? À à, Lão thần cùng chư vị đồng liêu khác biệt. lao thần trong lòng chỉ có đại đường bách tính. Nô vương xử lý vụ án công chính nghiêm minh, tại năng lực phương diện có thể đảm nhiệm đại lý tự khanh, Cùng lãng phí nhân lực tái thiết cơ cấu, không bằng để cho nô vương vào đại lý tự. Như vậy càng thêm danh chính ngôn thuận, cũng có thể tiết kiệm nhân lực. Ngụy Trinh lại là một tiếng cười khẽ, lại là để không ít mới vừa âm dương đám đại thần mặt đỏ tới mang hai đều có chút không có ý tứ đứng lên. Từng cái xấu hổ đứng tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều là chắp tay hướng phía Ngụy Trinh túi đầu Ngụy lại nhân thanh liêm công chính, là chúng ta hiểu lầm. chúng ta thỉnh tội, a, ngụy trinh cười nhạo một tiếng, cũng không phản ứng bọn hắn, ngược lại là tiếp tục xem lý thế dân nói ra, bệ hạ, thần chỉ biết, hao phí nhân lực vật lực tái thiết cơ cấu, bây giờ có lẽ không tệ, nhưng tương lai cơ cấu tất nhiên sẽ sinh ra đông đảo quan lại vô dụng, đối với đại đường cực kỳ bất lợi, không bằng nhanh chóng tránh cho. những lời này, lại là đem tất cả mọi người đều cho thuyết phục. rất nhiều đám đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều là gật gật đầu. phàm là nghĩ đến đại đường, tự nhiên minh bạch đạo lý này, lý thế dân đến đỡ mình nhi tử không có vấn đề, nhưng thiết lập quá nhiều cơ cấu. chẳng khác gì là gia tăng quốc khố chi tiêu hiện tại khả năng nhìn không ra cái gì nhưng tương lai ảnh hưởng chung lớn xử lý đứng lên liền cực kỳ phiền phức ân ngụy khanh nói cực phải lý thế dân khẽ gật đầu nhưng cũng không trực tiếp đồng ý xuống tới ngược lại là nhìn về phía lý thừa cản thái tử thấy thế nào đâu lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều là đặt ở lý thừa cản trên thân đông đảo đám đại thần cũng tò mò a ngụy trinh đột nhiên đi chợ giúp nô vương thái tử sẽ là cái gì phản ứng khiến người bất ngờ là lý thừa cản phi thường bình đạm tựa hồ chỉ là phát sinh một chuyện nhỏ phu hoàng nhi thần cảm thấy có thể Lý Thừa càng vui tươi hớn hở mở miệng, Tam đệ năng lực đột xuất, vì dân giải hoan, xử lý đông đảo vụ án, đủ để vào đại lý tự. Bây giờ tái thiết cơ cấu, xác thực lãng phí nhân lực vật lực. Với lại có đại lý tự nhân viên trợ lực, Tam đệ nên có thể càng tốt hơn trợ giúp cho máy tính. T, Lời này vừa ra tới, nghe là vậy vì hợp lý. Nhưng đông đảo đám đại thần vẫn như cũng là kinh ngạc vô cùng, mặt lộ vẻ cổ quái. Người nào không biết? Bây giờ là tam vương tranh đoạt, thái tử thế mà còn chuyên môn đến đỡ mình đối thủ cạnh tranh. Này làm sao nhìn đều là cực kỳ cổ quái a quá không đúng? Ha ha ha ha ha ha! ha. ngược lại là lý thế dân phát ra cười to một tiếng khẽ gật đầu đại thái tử đều mở miệng chấm liên chuẩn ngay hôm đó lên nô vương lý khắc vào đại lý tự vì đại lý tự khanh phụ trách tất cả công việc xử lý dân tình đa tạ phụ hoàng lý khắc mặt lộ vẻ vui mừng cung kính hướng phía lý thế dân túi đầu lộ ra vô cùng kích động tam đệ ngươi nhưng chớ có cô phụ phụ hoàng kỳ vọng cực kỳ phá án nhiều trợ giúp bách tính quản lý tốt đại lý tự lý thừa càn nhìn đến lý khác sắc mặt hiền lành mở miệng giặt dò. thái tử yên tâm thần đệ nhất định dốc hết toàn lực lý khắc cũng là hướng phía lý thừa càn cuối đầu A. Thanh Tước, mặt ngươi sắc vì sao như vậy đen? Chẳng lẽ lại là bệnh? Ngược lại là Lý Thừa càn ra vẽ một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhìn đến Lý Thái, lớn tiếng nói ra. Lập tức đông đảo ánh mắt đều là chuyển đến Lý Thái trên thân, chỉ thấy được Lý Thái sắc mặt đen kịt, túi đầu, một bộ cực kỳ không vui bộ dáng. Bất quá, trong lòng mọi người cũng là hiểu rõ. Nô Vương vào Đại Lý Tự, đó là thật bắt đầu tiếp xúc đại đường chính trị, cũng coi là triệt để tiến vào đám người tầm mắt, trở thành người cầm quyền. Đây có thể cùng Thừa Khánh Điện khác biệt. Thừa Khánh Điện chỉ là Lý Thế Dân vô cùng cho quyền lợi, mà Đại Lý Tự là Đại Đường cơ cấu, là chân chính quyền lực. Rõ ràng mình là đi sớm nhất võ Đức điện, hết lần này tới lần khác bây giờ lại còn không bằng nô Vương. Cái kia Lý Thái có thể hài lòng liền có quỷ. Cũng chính là mọi người thấy Lý Thái sắp mặt, trận đều phản ứng lại. Lý Thừa Càn tận lực giúp đỡ một thanh lý khác, hiển nhiên là muốn dùng Lý khác tới đối phó Lý Thái A Nguyên bản Lý khác cùng Lý Thái thế yếu, hai người lúc này mới liên thủ đối phó Lý Thừa Càn. Bây giờ, Lý Thừa Càn hiển nhiên là thế yếu đi, nhưng Lý khác lại tiến thêm một bước, ngược lại là cho Lý Thái sinh ra uy hiếp. T, Thái tử Mưu đồ vẫn là lợi hại. Trong lòng mọi người cảm khái. Lý Thừa Càn sử dụng là Dương Nưu. hắn liền cho lý khắc tiến vào quyền lực tầng cơ hội lý khắc tự nhiên chỉ có thể tiến vào nhưng hắn tiến nhập hắn cùng lý thái đồng minh tại thời khắc này cũng liền không có một cái đại lý tự khanh vị trí kỳ thực đối với lý thừa càn đến nói ảnh hưởng không lớn dù sao bệ hạ đó là thiên vị, chuyên môn cho lý khắc thiết lập cơ cấu chẳng mình hào phóng một chút còn có thể phá hư bọn hắn đồng minh đây là kiếm lời khu khu đêm qua nghiên cứu một ít gì đó hơi trễ ngủ không ngon đa tạ thái tử quan tâm lý thái lạnh lùng trả lời một câu tâm tình hiển nhiên không tốt lý thế dân thấy thế cũng là sờ lên râu nhìn sang đắc ý lý thừa càn có chút suy tư một phen, mở miệng nói ra. Bất quá, thanh tước tại võ đức điện cũng là lãng phí nhân lực vật lực. Ngụy Khanh nói, ngược lại là để tình chấm. Chư vị nhìn xem, thanh tước có thể phân đến đi đâu đâu. Hiển nhiên, Lý Thế Dân cũng không chuẩn bị để Lý Thừa Càn như vậy. Đã ý, còn chuẩn bị lại kéo một thanh Lý Thái. Lần này, Lý Thừa Càn sắc mặt lập tức khó coi đứng lên, vội vàng mở miệng. Phu hoàng chẳng lẽ đang nói đùa? Thanh tước khống chế võ đức điện đều bao lâu? Bây giờ lại để cho hắn tạn võ đức điện, nhiều năm tâm huyết chẳng phải là đều lãng phí? Tam đệ là bởi vì vừa mới bắt đầu, tất cả đều tới kịp, thanh tước có thể không còn kịp rồi. Lời vừa nói ra, cũng không thiếu đại thần đều là đồng ý gật đầu, đặc biệt là ngay cả lý khắc một nhóm kia đại thần cũng bắt đầu đào ngũ. Thái tử nói thật phải, ngụy vương võ đức điện quá lâu, cũng không tất lại vào triều đình. Đúng vậy à, ngụy vương cũng là làm không ít sự tình, tân trang giấy cũng là rất tốt, xác thực có thành tự hiệu, không tính lãng phí nhân lực. Không sai, ngụy vương có thể, không cần lại vào những ngành khác, tiếp tục nghiên cứu trang giấy là tốt nhất. Đúng đúng đúng, ngụy vương có phương diện này thiên phú, hảo hảo nghiên cứu một chút đi, tạo phúc bách tính mới là chính sự. vậy hạ à, ngụy vương võ đức điện có thể nghiên cứu ra tân trang giấy. nhất định còn có thể tiếp tục nghiên cứu nên để ngụy vương tiếp tục cố gắng xuống dưới a đúng vậy a bệ hạ chương 277. trăm ngụy vương nhập chủ quốc tử giám chương 277. trăm ngụy vương nhập chủ quốc tử giám thái cực điện bên trong lý thái sắc mặt cực kỳ khó coi đặc biệt là hắn nhìn về phía lý khắc ánh mắt giống như muốn giết người đồng dạng bây giờ ở đây không ngừng thuyết phục lý thế dân bỏ đi suy nghĩ đại thần trên cơ bản đều là lý khác người rõ ràng ở trên một khắc vẫn là đồng minh không nghĩ tới đây một giây liền biến thành đối địch quả nhiên cầu phú quý là có thể quên chỉ có thể tổng khổ không thể cùng cam phu hoàng Lý Thái xài bước đi đi ra, cung kính hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. Chư Vị Đại Thần nói có chút đạo lý, chỉ bất quá nhi thần gần đây cũng gặp phải không ít chỗ khó, cũng chợt phát hiện nhân tài có chút không đủ, cần trong triều ủng hộ. Nhi thần lần này có thể nghiên cứu ra tân trang giấy, lần tiếp theo có trong triều đại thần ủng hộ, tự nhiên có thể nghiên cứu ra càng tốt hơn đồ vật đến tạo phúc bách tính. Vì vậy, nhi thần hy vọng có thể vào quốc tử giám, mang theo đại nho cùng đám học sinh cùng nhau cố gắng. T. lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Lý Thái đã sớm có mục tiêu, cái tiêu chính là quốc tử giám. Quốc Tử Giám là địa phương nào? Mặt ngoài, đó là đọc sách địa phương. Trên thực tế, đây chính là tương lai quan viên bồi dưỡng địa. Phạm là tại Quốc Tử Giám biểu hiện độ xuất giả, đều không cần tham gia khoa khảo loại hình, trực tiếp liền có thể làm quan. Với lại, có thể tại Quốc Tử Giám đọc sách, hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là thật mới có thể cực kỳ độ xuất. Trong điểm là, Quốc Tử Giám nội bộ các lao sư, toàn bộ đều là một phương đại nho, từng cái lực ảnh hưởng cực kỳ rộng khắp. Có thể nói, Lý Thái Chấp lát vào Quốc Tử Giám, nương tựa theo hắn làm ra đến tân giấy, còn có nhiều năm qua tích lũy, dễ dàng liền có thể khống chế Quốc Tử Giám. cùng các đại nho giao hảo quan hệ tương lai từ quốc tử giám đi ra quan viên đều phải thừa nhận mình là lý thái người có thể nói lý thái vừa vào quốc tử giám chẳng khác gì là bắt lấy một cái mạng mạch không thể đám đại thần tự nhiên minh bạch quốc tử giám trọng yếu chỗ nhao nhao mở miệng ngăn cản quốc tử giám cực kỳ trọng yếu ngụy vương điện hạ mặc dù có chút tài học nhưng quản lý quốc tử giám vẫn là kém một chút đúng vậy a ngụy vương tuổi nhỏ còn không đến mức có thể đi quản lý quốc tử giám sản xuất tân giấy nên đi công bộ đúng a nếu như bệ hạ quả thật cố ý công bộ là ngụy vương điện hạ tốt nhất lựa chọn Không sai, không sai, công bộ mới là tốt nhất lựa chọn. Bây giờ Lý Thái mở miệng, căn cứ đám đại thần đối với Lý Thế Dân hiểu rõ, bọn hắn cũng hiểu biết Lý Thế Dân nhất định phải để Lý Thái tiến vào lục bộ bên trong một cái đã như vậy, chẳng đương Ngụy Vương đi công bộ. Chí ít, trước mắt công bộ thuộc về dưới nhất tầng bộ môn, quyền lực cũng không có như vậy đại. Khu khu, Phu Hoàng, Nhi thần cũng cảm thấy tứ đệ thực lực mạnh mẽ, nghiên cứu tân giấy tạo phúc bất tính, lẽ ra đi công bộ phát huy mình mới có thể. Lý Khắc tiến lên một bước, đồng ý mở miệng nói ra. Ngược lại là Lý Thừa càn ở một bên mỉm cười nhìn đến Lý Thái, cũng không mở miệng. chỉ bất quá trong mắt vẻ trào phúng hiện lộ cực kỳ rõ ràng lý thái càng là sắc mặt đen kịt vô cùng phẫn nộ trừng mắt liếc lý khác lại là chắp tay nói ra phụ hoàng nhi thần vẫn là muốn đi quốc tử giám mong rằng phụ hoàng thành toàn đúng nhi thần mới nhất nghiên cứu một cái in ấn thuật môn này in ấn thuật có thể giảm ít bạn khắc hao tổn nhưng cần học sinh đến phối hợp nếu là đi công bộ chỉ sợ rất khó đem cái môn này in ấn thuật cho nghiên cứu ra đến lý thái lại là ra vẻ khó xử bộ dáng lời vừa nói ra nguyên bản xem kịch lý thế dân lại là chấn động vội vàng hỏi in ấn thuật thế nhưng là cùng cái kia tân giấy không sai bị lắm có thể giảm ít đại lượng chi phí dựa theo nhi thần tính ra là có thể chỉ là cái này cần một nhóm học sinh người làm công tác văn hóa dù sao in ấn thuật nhìn như là công bộ làm việc trên thực tế in ấn là tự a công bộ không ít công tượng ngay cả tự cũng không nhận ra như thế nào phối hợp nhi thần đâu vì vậy nhi thần mới cực lực muốn đi quốc tử giám chắc hẳn đi quốc tử giám sau đó không ra mấy ngày liền có thể nghiên cứu ra được a lý thái một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng ngược lại để rất nhiều đám đại thần con mắt nhắm lại hiểu được mẹ nó nguyễn vương vẫn là ẩn giấu một tay áp bọn hắn có thể dùng bọn hắn trên cổ đầu cam đoan Ngụy vương tuyệt đối đã sớm nghiên cứu ra được y nấn thuật chỉ là một mực đều không lấy ra đoán chừng đang tìm một cái phù hợp thời cơ lấy thêm ra đến dù sao bây giờ tân giấy mới xuất hiện tân giấy tiền lãi còn chưa ăn xong trực tiếp xuất ra y nấn thuật tính so sánh giá cả không cao không nghĩ tới hôm nay lại là ép ra ngoài đông đảo đám đại thần đều xem hiểu lý thế dân tự nhiên cũng là xem hiểu ha ha ha ha đã thanh tất cần cái kia chấm tự nhiên sẽ phái người phối hợp lý thế dân phát ra cười to một tiếng hắn vốn là không hy vọng mình nhi từ giữa thực lực sai biệt quá nhiều trong điểm lần này lý khắc thăng chức hoàn toàn đều là lý thừa càn như đổ muốn châm ngòi lý thái cùng lý khắc quan hệ đối với nghịch tử này mình nhất định phải át tâm một phen hắn không phải đến đỡ lý khắc thượng vị a mình liền đến đỡ lý thái cũng đồng dạng thượng vị truyền lệnh xuống phong Ngụy vương lý thái vì nước tử giám tế tiểu trưởng quản quốc tử giám sự vụ lý thế dân ra lệnh không ít đại thần đều là mặt lộ vẻ thất lạc đặc biệt là lý khắc bên này đại thần đều phải khóc lên thật vất vả nhìn thấy hy vọng có thể chèn ép thái tử thuận tay còn có thể áp chế ngụy vương không nghĩ tới ngụy vương trở tay trực tiếp trở thành quốc tử giám tế tiểu trên danh nghĩa nhìn lên đến đại lý tự chức quyền muốn so quốc tử giám cưỡng lên rất nhiều có pha án quyền lợi nhưng quốc tử giám tích xúc càng nhiều là tương lai a ngược lại đại lý tự liền phiền thoái rất nhiều vụ án đều là cùng trong triều đại thần có quan hệ một cái không có xử lý tốt chính là đắc tội một nhóm người chẳng khác gì là không duyên cớ gây thù hẳn thái tử chấm quyết đoán ngươi cảm thấy thế nào đâu lý thế dân cười nhẹ nhàng nhìn đến lý thừa càn âm dương khoái khí dò hỏi hiển nhiên đó là cố ý đến buồn nôn lý thừa càn dù sao hắn đều bị lý thừa càn buồn nôn nhiều ngày như vậy có cơ hội đương nhiên là muốn trả thù trở về cô chỉ là thái tử Lý Thừa Càn nhìn sang Lý Thế Dân, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, liền không có, chỉ bất quá, trong đó ý tứ, đông đảo đám đại thần đều nghe hiểu đơn giản chính là, ngươi cái lao đăng, cũng liền cô là thái tử, phàm là cô là hoàng đế, sớm tờ mở cho ngươi xử lý. Nếu là thái tử, liền hảo hảo làm cái thái tử. Lý Thế Dân khoát qua tay, căn bản liền không thèm để ý Lý Thừa Càn nói, ngược lại là nhìn đến Lý Thái cùng Lý khác nói ra, các ngươi sơ nhập lục bộ, ngày sau muốn sống tốt ma luyện, vì đại đường bách tính tạo phúc, phải. Hai người chắp tay cúi đầu, vậy hạ, trưởng tôn vô kỵ đi ra. Bây giờ Ngô Vương cùng Ngụy Vương đều vào lục bộ, Thái tử điện hạ phải chăng cũng vào lục bộ lịch luyện một phen. A. Còn chưa chờ Lý Thế Dân phản ứng, một bên Lý Thừa Cản liền lên tiếng kinh hô. Vội vàng đưa tay ngăn cản. "Không phải, cứu cứu ngươi làm gì đâu, ngươi làm muốn để cô dám cốt sao? Cái này không được đâu." Chương 278. "Cô sao có thể dám cốt đâu?" Chương 278. "Cô sao có thể dám cốt đâu?" "Cứu cứu a, phụ hoàng còn ở đây, cô làm sao dám cốt đâu?" Tuy nói đơn độc vì thái tử là muốn lịch luyện một cái, nhưng ta cũng không thể để phụ hoàng ra ngoài đợi mấy ngày a. "Thôi được rồi." không cần thiết không cần thiết Lý Thừa Càn liên tục quát tay ngược lại để không ít đại thần che miệng cười không ngừng bọn hắn đều đã nhìn ra Lý Thừa Càn đối với lục bộ không có hứng thú vì vậy là tại cự tuyệt trưởng tôn vô Kỵ chỉ bất quá tại cự tuyệt thời điểm còn thuận tiện ác tâm một phen Lý Thế Dân hừ Lý Thế Dân chừng mắt liếc Lý Thừa Càn tức giật quát Thái tử vẫn là hảo hảo quản lý ngươi Lưu gia thôn a vâng nhi thần lĩnh mệnh Lý Thừa Càn sắc mặt nghiêm một chút cung kính hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu nhi thần nhất định tuân theo phụ hoàng chỉ lệnh hảo hảo quản lý Lưu gia thôn không làm ra một điểm thành tích tuyệt không trở về Trường An a đậu xanh rau muống cái gì đồ chơi không phải mẹ nó triều đình bên trên nhiều tiếng hô kinh ngạc tất cả đại thần đều là một mặt ngậm bức nhìn đến lý thừa cản dù là lý thế dân đều bối rối mẹ nó lý thế dân cảm giác mình cũng không nói cái gì đi cũng không có để lý thừa cản không trở về trường an thành a thế nào lại đột nhiên biến thành tuân theo mình ý chỉ không có thành tích không trở về trường an thành nói ra giống như là mình đem lý thừa cản cho đổi ra trường an thành đồng dạng không phải chấm lý thế dân đưa tay vừa muốn mở miệng giải thích ai ngờ đến phu hoàng nhi thần hiểu ngươi là để nhi thần hiện tại liền đi đi nhi thần tuân theo phụ hoàng mệnh lệnh lý thừa càn mặt đầy trịnh trọng gật gật đầu không nói hai lời trực tiếp xoay người chạy sợ bị lý thế dân cho ngăn cản à đây thái tử điện hạ đây là Quân thần mê mang trơ mắt nhìn đến lý thừa càn rời đi một mảnh một bức nhìn một cái người ta ngô vương cùng ngụy vương đều là liều mạng muốn nghỉ lại triều đình bên trên hết lần này tới lần khác thái tử tìm cơ hội liền trượt thậm chí đại đội trưởng an thành đều không muốn trở về ai chợt có một đại thần thở dài một hơi ghét bỏ nhìn thoáng qua lý thế dân chắp tay nói ra vậy hạ thái tử trung quy là trưởng tử mong rằng bệ hạ đối với trưởng tử nhiều một ít sủng lại a lời vừa nói ra quần thân đều là kịp phản ứng đúng vậy a thái tử nên là tức giận lúc đầu trong khoảng thời gian này liền không có đến tào triều đó là cùng lý thế dân đang giận lý thế dân ngược lại tốt căn bản không có an ủi thái tử còn ban thưởng ngô vương cùng ngụy vương hai người một người năm vạn lượng bạc vậy liền coi là bây giờ thái tử điện hạ bản thân hòa giải chạy về đến tào triều lý thế dân chuyển tay liền cấp cho ngô vương cùng ngụy vương vào lục bộ ngô vương bên này là thái tử mưu đồ mọi người cũng đã nhìn ra vì đó là để ngô vương cùng ngụy vương tranh đấu cho mình chia sẻ áp lực đây mưu đồ đắng người đều là tán thành cảm thấy vấn đề không lớn nhưng là hết lần này tới lần khác bệ hạ còn để ngụy vương vào quốc tử giám Này bằng với cái gì thương đương chính là muốn để thái tử mưu đồ thất bại thôi nguyên bản Lô vương đi lên ngụy vương không có đứng lên ngụy vương tâm lý không công bằng tự nhiên sẽ đi dựa vào một mẹ đồng bào thái tử hiện tại hai người đều đi lên hai người kia tự nhiên minh bạch địch nhân là thái tử chỉ có trước đem thái tử cho lôi xuống ngựa hai người mới có cơ hội không cần thiết bây giờ như vậy tranh đấu triều đình bên trên giảng cứu đó là lợi ích được nhìn nô vương người mới vừa hung hăng không cho lý thái thượng vị giống như đồng minh tan vỡ trên thực tế lý thái bây giờ trở thành quốc tử giám tế tiểu ngược lại là để đồng minh càng thêm vững chắc hai người địa vị tương đương vậy liền không cần thiết lại tranh đấu lợi ích làm trọng nào có cái gì thủ không thủ muốn bao thủ cũng là trước đem thái tử cho làm xuống đến ai vậy hạ a mong rằng ngươi nhiều hơn quan tâm một cái thái tử a thái tử cũng không dễ dàng a ai thái tử đáng thương không trở về trường an thành thái tử là chuẩn bị từ bỏ tất cả liền dựa vào lưu gia thôn lập nghiệp sao không đây là thái tử đối với bệ hạ thất vọng hắn cảm giác mình tranh đấu không có bất kỳ cái gì hy vọng không bằng dựa vào mình nghe được càng thêm lòng chua sót đám đại thân ngươi một lời ta một câu nói là vậy vì bất đắc dĩ trường tử kế thừa chế thật sự là thâm nhập nhân tâm thái tử ưu tú đồng dạng là thâm nhập nhân tâm dù là bây giờ là lý khác cùng lý thái người nếu là có thể đi bọn hắn cũng hy vọng không có bất kỳ cái gì tranh đấu để thái tử thợ vị bất quá điều này hiển nhiên không thể nào các ngươi nói năng gì đấy thái tử hiển nhiên là đem trọng tâm đặt ở lưu gia thôn không tệ thái tử nhưng nhìn không vào chiều đường đâu chật chật chật thái tử thế mà chướng mắt triều đình đục bộ đây nên nói cái gì đâu từng đạo âm dương âm thanh cũng là vang lên đứng đội đã rõ ràng lý thừa càn chủ động rời khỏi triều đình lý khắc cùng lý thái người tự nhiên không hy vọng lý thừa càn trở lại đi lý thế dân khách quát một tiếng ghét bỏ nhìn thoáng qua của thần sờ lên mình râu ria nhàn nhạt, nhạt nói ra tiếp tục tạo chiều a thái tử tùy hắn đi chính là chờ hắn ăn vào khổ tự nhiên là trở về có một câu tục ngữ cầu nói bụng mình liền trở lại thái tử rời đi trường an thành không đem lưu ra thôn kiến thiết đứng lên tuyệt không trở về trường an thành tin tức tại trong vòng một ngày Liên truyền khắp toàn bộ trường an thành đặc biệt là ngô vương cùng ngụy vương và ở đại lý tự cùng quốc tử giám sự tình càng là làm cho người nói không ngừng bệ hạ lần này là thật tổn thương thái tử tâm a cái gì tổn thương thái tử tâm bệ hạ đây là cố ý đem thái tử đổi ra khỏi trường an thành a hoa thái tử tốt như vậy bệ hạ vì sao liền như vậy thiên vị a bó tay rồi ta rất là ưa thích ngô vương cùng ngụy vương nhưng là bây giờ ta càng đau lòng hơn thái tử thật chúng ta đại đường thái tử quá thảm rồi đại đội trưởng an thành cũng không thể trở về ai nói không phải đâu từ xưa đến nay cái nào chiều đại thái tử không thể trở về quốc độ là thôi thật có chút vô ngữ a ta chết lặng hy vọng bệ hạ hiểu chút sự tình a trường tử mới là hy vọng a vì sao muốn như vậy sùng ái thứ tử cùng con thứ đâu đúng a ta cũng buồn bực a thứ tử coi như xong con thứ dựa vào cái gì a quá bất hợp lý a tuy nói hải tử đông đảo cũng chia ưu tú cùng không ưu tú nhưng là thái tử rõ ràng đó là ưu tú một loại kia a đúng a nếu như nói thái tử không được nói vậy ta vô tay bảo hay nhưng thái tử rõ ràng tay a tốt bệ hạ hồ đồ a tiếng nghị luận không dứt dân chúng đối với lý thế dân lại là càng ngày càng khó chịu đứng lên Từ xưa đều là trưởng tử đến kế thừa gia nghiệp, gánh chịu tất cả, vì vậy trưởng tử cũng là nhận càng nhiều sủng ái đương nhiên cũng có thiên vị thứ tử, vậy cũng chỉ là bởi vì tiểu nhi từ nguyên nhân. Nhưng gia nghiệp cũng là giao cho trưởng tử. Lý Thế Dân đây một đợt, lật đổ dân chúng quan niệm, tự nhiên làm cho người bất mãn. Thành bên trong tiếng nghị luận không dứt, nhưng hoàng cung bên trong lại là một mảnh bình tĩnh. Triều đình bên trên cũng không có người nghị luận việc này. Thái tử Lý Thừa càng càng là không có phát biểu bất kỳ ý tưởng gì, điều này thực làm cho người nghĩ. Lại đây một đợt. Tựa hồ là Lý Thế Dân cùng Lý Thừa càng hai người một trận sức chịu đựng kiểm tra. liền xem ai không kiên trì nổi trước. Chương 279 Thái tử phi môn sinh. Chương 279 Thái tử phi môn sinh. Thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác, lại là đi qua một tháng thời gian. Tại một tháng này thời gian bên trong, ngược lại là phát sinh rất nhiều sự tình, đầu tiên đó là Vương Công công nữ nhi ra đời, mặc dù chỉ là một cái nữ nhi, nhưng cũng sinh ở Vương Công công tâm nằm sắp bên trên, khiến Vương Công công khoái trá cả người đều là có chút điên cuồng. Cứ nghe, tại nữ nhi sau khi sinh ngày thứ hai, Vương Công công liền mang theo nữ nhi ra khỏi thành, chuyên môn chạy tới lưu gia thôn để thái tử ôm lấy. mà bệ hạ đối với vương công công nữ nhi cũng là có chút yêu thích cố ý ban tên cho vương y hệ thủy hoàng hậu càng là ban thưởng không ít đồ vật cho vương công công trong triều đám đại thần càng là đưa ra vô số quý trọng lễ vật với tư cách ăn mừng mà vương công công càng làm cho trường an thành dân chúng thấy được cái gì gọi là thủ hảo vương công công bao xuống trường an thành năm tòa cấp trung từ lâu liên tục 3 ngày miễn phí đi vào dùng cơm có thể nói toàn bộ trường an thành dân chúng đều là hung hăng xa xỉ một thanh mà tại vương công, công nữ nhi xuất sinh không bao lâu sau đó tiếp theo đó là ngô vương điện hạ nhập chủ đại lý tự phí hết mấy ngày mấy đêm thời gian đem tất cả hồ sơ đều tra xét một lần, có chút điểm đáng ngờ địa phương, Ngô Vương toàn bộ đều lật ra đi ra, một lần nữa tra xét một lần. Ngược lại để Ngô Vương quả thật tra ra không ít văn án, cho bách tính sửa lại án xử sai, cho quan viên sửa lại án xử sai, khiến Ngô Vương danh vọng càng là liên tiếp tăng vọt, mỗi ngày đều có không ít bách tính tại Ngô Vương bên ngoài phủ cầu Ngô Vương làm chủ, cũng là không ít sửa lại án xử sai quan viên bách tính gia đình, đều vì Ngô Vương cầu phúc. Có thể nói Ngô Vương trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ Trường An thành bên trong danh tiếng nhân vật, càng là khiến vô số dân chúng nhóm kính nể, mà nhiều năm tích lũy lại đến vụ án Đông đảo. Nô Vương còn phải lại xử lý Tân vụ án, vì vậy cơ hồ cách hơn mấy ngày, Nô Vương liền sẽ lại đoạn từ án, khiến Bách Tinh tán thưởng. Trương An Thành bên trong không ít nói sách người đều trực tiếp lấy Nô Vương vì mô bản, bắt đầu sáng tác ca tụng Nô Vương công đức. Ngược lại là Ngụy Vương có chút thường thường không có gì lạ, và Quốc Tử Giám sau đó liền không có động tĩnh. Nghe nói là lấy ra tân in vấn thuật, nhưng cũng không có đem ra công khai, ngược lại là không có tiếng tăm gì. Bất quá Ngụy Vương tụ tập một nhóm đại nho, tựa hồ cũng đang nghiên cứu thứ gì. Về phần Thái Tử liền càng thêm không có động tĩnh. Lưu Gia Thôn vẫn như cũng là ở vào không ngừng kiến thiết trạng thái bên trong. mặc dù phong úc đã đầy đủ nhưng thái tử điện hạ vẫn như cũng là đang kiến thiết không ít nội thành bách tính đều bị chiêu công quá khứ kiến thiết phong úc nghe nói thái tử điện hạ là chuẩn bị đem lưu Gia thôn kiến thiết trở thành một tòa thành trì ngược lại là thiên hạ đệ nhất trang trong vòng một tháng lục tục nao ngoe nghe đến không ít thiên hạ đệ nhất nhân các loại so đấu xuống tới kiên trì thiên hạ đệ nhất bảo tọa chỉ có chút ít mấy người nhưng không ít có thực học đều bị thái tử cho lưu lại chỉ là không có thiên hạ đệ nhất tên tuổi mà ngày hôm đó đêm kia, lưu ra thôn hậu sơn trong núi sâu có đại lượng quan sát, mỗi ngày đều có một nhóm bách tính đều tại cố gắng khai thác. Phòng Di Ái dẫn đầu nhóm nhân thủ thứ nhất quản lý nơi đây, cảnh giới nghiêm phòng, cấm chỉ bất luận kẻ nào tùy ý ra vào đây một nhóm người toàn bộ đều là tuyển chọn tỉ mỉ mà xuất thân cường lực tráng thế hệ. Trong ngày thường, phòng Di Ái cũng mang theo bọn hắn huấn luyện đây cũng không phải chủ yếu. Tại đây quan sát bên ngoài, trong núi sâu, chỗ càng sâu, nơi đây rừng cây rậm rạp, không chút khói người, dây đặc cảnh lá đem đây một mảnh bầu trời đều cho che lại, đừng nói tại đêm khuya, dù là tại ban ngày, nơi này đều có chút âm u, nhưng chính là ở đây chỗ sâu nhất, lại có một tòa để phòng xâm nghiêm trại. bốn phía đèn đuốc sáng trưng đại môn đóng chặt ở một bên còn có lưu vọng đài có mấy tên thanh niên trai tráng thần sắc nghiêm túc quan sát bốn phía dù là có một tia gió thổi cọ lây không tầm từng chỗ bọn hắn đều sẽ làm cho người tiến lên tìm kiếm Chật. một đạo thân ảnh từ lưu gia thôn bên trong đi ra vượt qua quạng bỏ phòng di ái phòng tuyến một đường sâu đi vượt qua từng cái chạm gác ngầm đi tiếp cận nửa canh giờ lúc này mới đi tới trại trước mặt chỉ là hắn đi đến trại trước mặt sau đó chính là giơ lên đôi tay không có nhúc nhích chỉ là im lặng chờ đợi một giây sau trại đại môn chậm rãi mở ra một đội nhân mã đi ra dẫn đầu rõ ràng là cái kia Lưu Đại Sơn nói lên Lưu Đại Sơn khả năng không ít người sẽ có chút lạ lẫm ban đầu Lý Thừa Càn vừa tiếp nhận Lưu gia thôn sau đó chuyên môn thăm dò qua thôn dân nói mình muốn tạo phản có một cái gọi là làm Lưu Sơn người trực tiếp mật báo và trần. bị hắn phụ thân trực tiếp đánh chết hắn phụ thân đó là Lưu Đại Sơn Lý Thừa Càn cũng không trách tội Lưu Đại Sơn ngược lại là trọng dụng Lưu Đại Sơn để Lưu Đại Sơn vô cùng cảm kích Lưu Đại Sơn sắc mặt nghiêm túc đi ra thân sắc cảnh giác tại bốn phía nhìn thoáng qua đi lên trước tinh tế bắt đầu tìm tòi Mã Chu ra mặt xác định là Mã Chu bản thân sau đó lúc này mới lộ ra một vệt nụ cười mã đại nhân làm sao cái giờ này đến đây người đến dĩ nhiên chính là mã chu thái tử điện hạ có thể ngủ rồi mã chu hơi có vẻ vội vàng bộ dáng há miệng nói ra vừa lấy được đông cung truyền đến bùa câu đưa tin thái tử phi muốn sinh cái gì thái tử phi muốn sinh lưu đại sơn kinh hô một tiếng vội vàng đẩy mã chu hướng phía trại bên trong đi đến thái tử điện hạ còn chưa nằm ngủ đâu mau mau đi vào hai người đi vào trại bên trong đi theo còn lại đám người tức là lại hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua tiến lên tại bốn phía kiểm tra một phen xác định không người sau đó Lúc này mới trở lại trại bên trong. Trại nội bộ cũng không lớn, chỉ là có mấy gian bình thường phòng cùng nhà xưởng, thậm chí trên mặt đất đều đã khai khẩn qua, trồng lấy lương thực rau quả. Mới nhìn, ngược lại là có chút căn phòng ngay ngắn, Đào Nguyên Chi ý tại nhỏ nhất một cái trong phòng. Lý Thừa Càn ngồi xếp bằng trên ghế, không ngừng tại trên trang giấy tô tô vẽ vẽ. Có thể nhìn thấy, trong này tựa hồ là đối với Ngô Vương cùng Ngụy Vương tương lai quy hoạch. Tại Ngô Vương danh tự phía dưới, có ghi lấy nước hoa, xà phòng, quần áo, máy giặt vải các thứ. Mà tại Ngụy Vương danh tự phía dưới, ngoại trừ tạo giấy thuật, in ấn thuật, còn có thuốc màu. Màu vẻ in ấn thuật chế mối chi pháp trở chữ thái tử điện hạ thái tử điện hạ lúc này ngoài cửa chuyển đến kêu gọi âm thanh lý thừa càn nghe nói động tĩnh chậm dại đứng dậy mở cửa ra thái tử điện hạ đông cung truyền tin thái tử phi môn sinh chuyển đến thông chi ngày mã chu hướng phía lý thừa càn cúi đầu vội vàng nhanh miệng nói nói cái gì môn sinh lý thừa càn xứng sở lập tức có chút kích động mặc dù hắn đối với vương văn nhân cũng không có tình cảm nhưng là hắn đối với mình hải tử có tình cảm ái đậu xanh rau muống đây chính là hắn tử trước tới nay đứa bé thứ nhất đời trước hắn xác thực có cái nhi tử nhưng không phải thân sinh đời này rốt cuộc có một cái thân sinh hài tử đi đi tốc độ trở về trường an lý thừa càn lôi kéo mã chu liền vội vã hướng ra ngoài mà đi đợi cho lý thừa càn rời đi lưu đại sơn lúc này mới đi vào lý thừa càn phòng đem ngọn đến thổi tắt sau đó nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại đồng thời đem cửa phòng cho khóa lại mặt khác còn chào hỏi người chuyển đến một cái to lớn bằng nước trùm lên cửa phòng nhìn đến mình cái tác lưu đại sơn lộ ra một vẻ nụ cười sờ lên râu ria, lẩm bẩm nói thái tử cơ mật trọng địa cũng không thể xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. bất quá Lập tức liền có thể có tiểu chủ tử, cũng không biết bao nhiêu năm về sau, ta mới có thể nhìn thấy tiểu chủ tử a, ta hiện tại đều là một người chết. Chương 280. Trường An thành còn không thể nào vào được. Chương 280, Trường An thành còn không thể nào vào được. Đêm khuya, một đội nhân mã từ lưu ra thôn bên trong vọt ra, hướng phía Trường An thành mà đi. Dẫn đầu thình lình lại là Lý Thừa Cản, đi theo sau người tức là Phòng Di ái dẫn đầu nhân mã, tổng cộng khoảng 20 người. Tất cả mọi người đều là gia roi thúc ngựa, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Trường An thành mà đi. Nhanh chóng mở cửa, thái tử phải vào thành. Lý Thừa Càn một đường gấp đuổi. rốt cục đi tới trường an thành bên ngoài chỉ bất quá bây giờ đã buổi tối trường an thành đại môn sớm đã là đóng lại thủ thành tướng linh đâu mau mau đi ra ta là phòng di ái thái tử điện hạ phải vào thành nhanh chóng mở cửa phòng di ái đứng tại thành bên ngoài ngầm đầu hướng phía trên tường thành người lớn tiếng kêu gạo trên tường thành mấy người lính hướng xuống thăm một chút vội vàng nói ra thái tử điện hạ đừng chúng ta cái này đi thông chi tướng quân thái tử điện hạ giữ cửa binh sĩ không nhận ra chúng ta mấy cái đến làm cho cái kia tướng linh đến nhận nhận ra chúng ta môn liền mở ra phòng di ái sợ lý thừa cản suốt ruột, mở miệng giải thích một câu không sao, lý thừa càn khẽ gật đầu, đây là có thể lý giải. dù sao, cổ đại buổi tối cũng không an toàn, đại môn đều là đóng lại, người ta cũng không biết mình cái này thái tử, cũng không thể đến cá nhân nói mình là thái tử, liền mở cửa a, tạm chờ nhất đẳng a. sau một lát, trên tường thành, một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn người mặc khôi giáp, hướng xuống nhìn quanh, thái tử điện hạ ở chỗ nào? có thể có lệnh bài. trương tướng quân, ta là phòng di ái, thái tử điện hạ ngay tại ta bên cạnh, ngươi nhanh chóng mở cửa thành, thái tử phi muôn sinh. thái tử vội vã về thành, ngươi đừng mất tích, ta âm thanh ngươi nghe còn không hiểu sao? nhìn thấy là mình quen thuộc tướng lĩnh phòng di ái vội vàng la lớn áo là tiểu phòng đại nhân a Trương tướng quân âm thanh truyền đến làm sao hôm nay lại nửa đêm trở về lần trước cho ngươi mở môn phòng đại nhân thế nhưng là dạy dỗ ta một trận hôm nay không thể được Trương tướng quân ngươi không nghe thấy ta nói sao thái tử điện hạ ngay tại ta bên cạnh ngươi nhanh chóng mở cửa thành thái tử điện hạ phải vào thành phòng di ái gấp lại là la lớn nhanh chóng mở cửa thành thái tử phi môn sinh nhìn ngươi thái tử phi môn sinh loại lợi này muốn xuất hiện ngươi ở ngoài thành như thế nào biết được thái tử phi môn sinh ha ha ha, ha. trương tướng quân cười ha ha căn bản cũng không tin tưởng phòng gì hải nói trương tướng quân cô là thái tử cô cũng không biết người gặp qua cô không chắc hẳn trong thiên hạ này cũng không có người dám giả mạo cô ngươi nhanh chóng mở cửa thành lý thừa càn trung khí mười phần là lớn cô phải vào thành nhanh mở cửa thành quả nhiên là thái tử trương tướng quân lộ ra vẻ ngờ vực ta tuy nói chưa thấy qua thái tử nhưng là bệ hạ không phải hạ chỉ thái tử điện hạ không đem lưu ra thôn làm ra một ít thành tích liền không chuẩn trở về trường an thành làm càn ngay vậy lý thừa càn lông mày lập tức nhíu một cái đã nhận ra có cái gì không đúng địa phương bình thường tướng lĩnh nếu là nghe được phòng di ái nói để phòng vạn nhất cũng sẽ đem đại môn mở ra dù sao phòng di ái cũng không trở thành làm chuyện xấu xa gì nào có như trương tướng quân như vậy không chịu mở cửa thành với lại mình mới nói mình là thái tử trong thiên hạ còn có ai dám giả mạo mình á bây giờ đại đường vẫn có chút bình an lần này cô không so đo với ngươi ngươi nhanh đem cửa thành mở ra lý thừa càn hét lớn một tiếng này. trương tướng quân lâm vào một trận do dự bên trong xoắn suýt một phen cũng không trả lời lý thừa càn nói cả buổi mới vung ra một câu căn cứ quy định cấm đi lại ban đêm sau đó cửa thành sẽ không mở Trừ phi có quân tình thần cấp, sáng mai lại đến a." Nói xong lời này, chương tướng quân thân ảnh liền biến mất ở trên tường thành, lưu lại phía dưới lý thừa càn một đoàn người, tức giận vô cùng lưu tại tại chỗ. "Làm cản? Chương Lực hiện. ngươi cho lão tử mở cửa, ngươi dám đem thái tử điện hạ ngăn ở bên ngoài, ngươi là muốn không chết được." Phòng Di Ái giận dữ, lớn tiếng tức giận mắng đứng lên. "Tranh thủ thời gian mở cửa a, bằng không thì ngày mai ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nhưng mà, mặc kệ Phòng Di Ái như thế nào phá mắng, trên tường thành lại cũng không có một điểm động tĩnh. "T, chúng ta Trường An thành còn có như vậy vụng về tướng quân?" giờ phút này lý thừa cằn đều không có cảm giác được một chút tức giận ngược lại là có chút không hiểu đấu có thể lên làm tướng quân người biết cái này ngu xuẩn ngay cả cô mặt mũi cũng không cho đậu xanh rau muống lý thừa cằn cũng bắt đầu hoài nghi cái này trương tướng quân là cái gì ngu xuẩn hàng thế dù là giờ khác này ở tường thành bên trên là lý thế dân đều sẽ đem đại môn cho mình mở ra cho dù là trước đó không thu phục lý thái cũng biết thành thành thật thật cho mình mở cửa thành ra hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái đồ đần quả thực là không mở môn cả lý thừa cằn đều bối rối khu khu lúc trước hắn trên chiến trường đã cứu cha ta Cha ta liền cầu bệ hạ cho hắn một cái chức vị. Phòng Di ái ho khan một tiếng, hơi có vẻ xấu hổ mở miệng nói ra. "Nhưng, trong ngày thường cùng ta vẫn là rất tốt, hôm nay cũng không biết vì sao. Nếu là phòng bá bá người, làm sao còn như vậy?" Lý Thừa Càn là thật rất bối rối. "Nào có người dạng này muốn chết ta, thái tử điện hạ, bây giờ làm sao bây giờ?" Phòng Di ái cũng là cực kỳ xấu hổ, gãi gãi đầu, nhìn đến Lý Thừa Càn, có chút không biết làm sao. Cửa thành đều không mở, lần này cũng vào không được thành. Không bằng truyền tin bổ câu cho đỗ hạ, để hắn tới, mang cho thái tử lệnh, để trương tướng quân mở cửa. Phong Di ái đầu góc cuối cùng là dùng tốt một lần đưa ra một cái tính kiến thiết biện pháp, mà đúng lúc này, nội thành tựa hồ chuyển tới một trận tiếng cái vã động tĩnh rất lớn, cũng không biết là tình huống gì. Sau một lát, két két, cửa thành chậm rãi mở ra, Đỗ Hà cầm trong tay một cây trùy thủ gác ở trường tướng quân trên cổ, mà trương tướng quân cánh tay còn chạy xuống máu tươi. Bốn phía ngược lại là Đỗ Hà dẫn đầu ám vệ, từng cái cầm trong tay trường đao, đối mặt với bốn phía nhìn chằm chằm đám binh sĩ, Đỗ Hà một cái tay khác, cầm thái tử lệnh, trấn nhiếp đám người. Thái tử liên hạ, có thể tiến bảo. Tại nhìn thấy Lý Thừa Càn sau đó, Đỗ Hà thở dài một hơi, vội vàng mở miệng nói ra ân lý thừa càn có chút gật đầu lộ ra nụ cười quả nhiên đỗ hà vẫn là đáng tin cậy khai ngộ sau đó đỗ hà làm việc từ trước đến nay cực kỳ cẩn thận cái kia vậy thái tử điện hạ ta liền đi về trước phòng di ái nhìn thoáng qua đỗ hà lại liếc mắt nhìn trương lực hiện hướng phía lý thừa càn nói ra Tốt. lý thừa càn hướng về phía phòng di ái gật gật đầu đi phòng di ái không do dự kêu gọi mình dẫn đầu người quay người trực tiếp rời đi mà lý thừa càn tức là từ trên ngựa nhảy xuống tới mặt hướng lây trương lực hiện từng bước một mà đi thái tử điện hạ thái tử phi đang tại sản xuất không bằng người đi trước đông cùng nơi này ngày mai lại tính sổ sách đỗ hà minh bạch lý thừa càn ý tứ mở miệng khuyên không kém đây một hồi lý thừa càn lắc đầu chậm rãi đi đến trương lực hiện trước mặt không chút do dự trực tiếp một cước chính là đá vào trương lực hiện trên thân Phanh. trương lực hiện cả người trực tiếp bắn ra đi trùng điệp quăng xuống đất t trương lực hiện phát ra một tiếng thống khổ dễ dị rơi trên mặt đất hơi có vẻ phẫn nộ nhìn đến lý thừa càn cùng đỗ hà các ngươi cương ép phá ra cửa thành đây là tội lớn a lý thừa càn cười lạnh một tiếng chậm rãi tiến lên Ngươi nói một chút, vì sao hôm nay ngăn cản cô về thành? Ta chỉ là tận hết chức vụ." Trương Lực Hiện lớn tiếng đáp lại, với tư cách cửa thành thủ tướng, ta có lỗi sao? Chương 281, nhi từ gọi lý gì thế. Chương 281, nhi tử gọi lý gì thế. Phúc! Trương Lực Hiện mở miệng, trực tiếp chọc cười Lý Thừa Càn. Cô cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, thành thành thật thật nói, đến tột cùng là vì sao?" Lý Thừa Càn đi tới Trương Lực Hiện trước mặt, chậm rãi ngồi xuống xuống, nhìn Trương Lực Hiện, hỏi: "Là người nào sai xử?" "Không có người sai xử, ta chỉ là tận hết chức vụ." Lời vừa nói ra, Lý Thừa Càn căn bản liền không có lại nhìn Trương Lực Hiện một chút, đứng dậy. Trương Lực Hiện thấy thế, cũng chuẩn bị bỏ lên đến. Ai ngờ đến, vừa leo đến một nửa, Lý Thừa Càn trực tiếp đó là một cước. Phanh! Tiêu đau một tiếng. Trương Lực Hiện lại một lần nữa bay tứ tung ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, không có một điểm động tính. Đem cửa thành đóng lại, hào hào trông coi cửa thành. Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua bốn phía binh sĩ, khẽ quát một tiếng, trở mình lên ngựa, cũng không quay đầu lại hướng thẳng đến Đông cung mà đi. Bốn phía binh sĩ thấy thế, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cũng đều là không dám mở miệng nói chuyện. Ngược lại là Đỗ Hà tiến lên, đi đến trương lực hiện bên cạnh thử một chút trương lực hiện hơi thở trong mắt lóe lên một tia kinh dị vậy mà chết cái gì chết bốn phía binh sĩ càng là kinh ngạc mỗi một cái đều là chạy lên trước lúc này mới phát hiện trương lực hiện thật chết tướng quân chết rồi bị quá giết chết tướng quân chết rồi quá giết chết thái tử đem trương tướng quân giết đều chó sủa cái gì đâu ngược lại là đỗ hà chừng đám người một chút quát khẽ nói trương lực hiện ngăn cản thái tử trở về trường an dù ý khó giỏ vốn là đáng chết trước đem cửa thành đóng lại các ngươi hảo hảo nói một chút đây trương lực hiện mấy ngày nay cùng cái gì người tiếp xúc hôm nay vì sao muốn ngăn cản thái tử đông cung lý thừa càn một đường chạy tới trực tiếp liền đi tới thái tử phi sân nhỏ đi đến sân nhỏ nơi này đã là tụ tập không ít người bãi kiến thái tử điện hạ võ mị nương võ thuận còn có tô tiểu tiểu đều là khẩn trương đứng tại ngoài phòng nhìn thấy lý thừa cả tới lập tức cung kính cúi đầu bốn phía cung nữ bọn thái giám còn có ngự ý đều là bận rộn lo lắng chuẩn bị a a a phòng bên trong vương văn nhân tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến hiển nhiên nhận thụ lấy cực kỳ thống khổ ân lý thừa càn khẽ gật đầu không giành phản ứng đám người nhanh chân liền hướng phía phòng bên trong mà đi vừa đi đến cửa miệng liền được cổng thị nữ cả lại thái tử điện hạ phòng sinh nam tử không nên tiến vào. Cú này lý thừa cản vung tay lên đem hai người vung ra một bên trực tiếp liền đi vào nhà bên trong giờ phút này phòng bên trong mấy cái cung nữ khẩn trương giúp đỡ vương văn nhân xoa cái chán mồ hôi mấy cái bà đỡ còn tại không ngừng hô hào cố lên cố lên đã chạy đến năm chỉ thái tử phi lại cố gắng một chút nhanh a thái tử điện hạ ngài làm sao tiền đến nơi này ngài không thích hợp tiền đến có người thấy được lý thừa cản vội vàng mở miệng im miệng lý thừa cản khép quát một tiếng. không có phản ứng những người khác đi lên trước đưa tay vì vương văn nhân đem bắt mạch thái tử điện hạ vương văn nhân cao mày vô cùng thống khổ hô một tiếng chỉ là cái tiên một đôi trong mắt khi nhìn đến lý thừa cản sau đó con mắt đều là sáng lên lý thừa cản khẽ gật đầu lại là đưa thay sở sở vương văn nhân bụng hơi nhũ mày nhàn nhạt, nhạt nói ra cầm ngân châm tới ngay sau đó lập tức có cung nữ đưa tới ngân châm lý thừa cản tiếp nhận ngân châm chính là tại vương văn nhân trên bụng đâm mấy châm chính là trực tiếp đi ra ngoài an tâm sản xuất ra, đi đến bên ngoài võ thuận đám người liền vội vàng tiến lên đón thái tử điện hạ thế nào tình huống như thế nào không sao nên có thể thuận lợi sản xuất lý thừa càn một mực với mặt rốt cục lộ ra nụ cười hắn mới vừa tra xét vương văn nhân thân thể trên cơ bản không có vấn đề lớn hiển nhiên trong khoảng thời gian này vương gia chiếu cố là vậy tốt hắn cho vương văn nhân đâm một cái yên ổn châm liền đi ra vậy là tốt rồi mọi người đều là gật gật đầu vẫn như cũng là khẩn trương nhìn đến phòng sinh đại môn như thế để lý thừa càn hơi có chút khẩn trương lúc nào một nhóm người này quan hệ tốt như vậy đều như vậy quan tâm một lát sau bên trong động tĩnh còn chưa dừng lại ngược lại là đố hả từ bên ngoài đi vào tiến đến Lý Thừa Cản bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, Thái tử điện hạ đã đã điều tra xong, Trương Lực Hiện chuẩn bị đầu nhập Ngô Vương, hôm nay muốn cầm Thái tử làm cái nhập đội, đây là hắn tâm phúc phó tướng nói, nên là thật, chỉ là Trương Lực Hiện có chút vụ về, hắn làm như vậy, chỉ sợ Ngô Vương đều không vui nhận lấy hắn. Đỗ Hà cũng có chút vô ngữ, hắn lúc đầu coi là Trương Lực Hiện là ai đời ra, chuyên môn đến buồn nôn Lý Thừa Cản, ai ngờ đến, Trương Lực Hiện cư nhiên là tự tác chủ trương, loại này người lại có thể lăn lộn trưởng thành an thành thủ tướng, cũng là rất không hợp thói thường. Ân, Lý Thừa Cản khẽ gật đầu. trong lòng cũng là không còn gì để nói làm sao còn có loại này ngu xuẩn á hắn còn tưởng rằng tại đại đường còn có người trong bóng tối kiếm chuyện chuyên môn làm ra một cái chương lực hiện đi ra phá hư mình cùng lý khắc cùng lý thái tình cảm muốn mình đám người này mâu thuẫn trở nên gay gắt hắn tốt người ông đã lợi không nghĩ tới người ta chỉ là muốn lấy chính mình làm cái nhập đội mà tại lúc này tình huống như thế nào lý thế dân âm thanh truyền đến chỉ thấy được lý thế dân mang theo vương công công nhanh chân đi đến thân sắc có chút kích động bộ dáng nhìn đến lý thừa cần hỏi có thể sinh ra sao là nam hải vẫn là nữ hải còn chưa có đi ra đâu Nhìn thấy Lý Thế Dân đến, Lý Thừa Cằn cũng không kinh ngạc. Mình giết một cái cửa thành thủ tướng, tin tức nhất định là sẽ chuyển đến hoàng cung nội bộ. Chớ đừng nói chi là Đỗ Hà gióng chống khua chiêng đến cổng thành nên đón mình, động tĩnh này quá lớn, Lý Thế Dân cũng có thể hiểu rõ. Hô, hy vọng bình an xuất thế a. Lý Thế Dân thở ra một hơi, chân tâm mong ước. Chấm đích trưởng tôn có thể nhất định phải đi ra a. Chấm đã vì hài tử lấy một cái tên, Lý Hiển ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thế Dân nhìn đến Lý Thừa Căn hỏi, "Phu hoàng, hai tử đều không đi ra, còn không biết nam nữ đâu, ngươi liền lấy cái năm tên?" Lý Thừa Càn lật ra một cái liếc mắt, lắc đầu nói ra: "Với lại Lý Hiển cái tên này không dễ nghe, ta đã lấy ra, tên là Lý Di Thế." "Lan." Lý Thế Dân chừng mắt liếc Lý Thừa Càn, tức giật quát: "Loại thời điểm này, ngươi còn náo?" "Lý Di Thế, đó không phải là diện mình cái này, Lý Thế Dân sao đơn giản." Nghe nói, ngươi giết một cái cửa thành thủ tướng, hắn ngăn cả ngươi trở về trường An Thành, có thể điều tra ra là vì sao." Lý Thế Dân hôm nay tính tình ngược lại là vô cùng tốt, lại là nói sang chuyện khác hỏi: "Ân giết chính hắn sinh tự tiện chủ trương, muốn cầm ta khi nhập đội." Lý Thừa Càn đáp lại một câu: Con mắt vẫn như cũng là trừng trừng nhìn chằm chằm phòng bên trong tình huống. Thật sự là một cái ngu xuẩn. Lý Thế Dân lật ra một cái liếc mắt, chửi nhỏ một tiếng. "Ngươi không cần khẩn trương, ngự y đều đến, chấm cũng mang theo không ít dược liệu tới, nhất định là có thể thuận lợi sản xuất." Lý Thế Dân lại là mở miệng an ủi, thậm chí còn đưa tay vô vỗ Lý Thừa Cản bả vai, đây cũng là Lý Thế Dân lần đầu cho Lý Thừa Cản phong thích tiện ý chương 282. hai tử xuất thế, chấm bất công sao? Chương 282, hai tử xuất thế, chấm bất công sao? Hoa, hoa. Theo một tiếng Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh truyền đến, tất cả mọi người đều là lộ ra nụ cười. lập tức thở dài một hơi chúc mừng thái tử điện hạ chúc mừng thái tử phi là một cái tiểu hoàng tử bà đỡ ôm lấy một cái hải tử đi ra một mặt vui mừng nói ra có thể vì hoàng gia đỡ để một cái tiểu hoàng tử chỗ tốt kia là vậy đại ha ha ha ha thưởng một trăm lượng để chấp nhìn xem còn chưa chờ lý thừa càn có động tác gì đâu lý thế dân trực tiếp tiến lên liền ôm lấy hải nhi cẩn thận đánh giá hải nhi khuôn mặt nhỏ túi thật là dễ nhìn dài thật giống chấm a phu hoàng ngươi có phải hay không có bệnh đây là ta nhi tử lý thừa càn đồng dạng tiến lên chừng chừng nhìn mình chằm chằm nhi tử trong mắt tràn đầy yêu thích Hai nhi mu mím, mới ra đến ngược lại là có chút xấu. Nhưng Lý Thừa Càn một điểm đều không chê, ngược lại là có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, cảm giác này rất là kỳ diệu. Ngươi còn không phải chấm nhi tử, tôn tử giống chấm thế nào? Lý Thế Dân lật ra một cái lên mắt, cũng không tức giận, ôm lấy hai tử, trên mặt nụ cười căn bản là không dừng được. Ngươi mẫu hậu lúc đầu cũng nghĩ tới, bất quá quá muộn, bị chấm ngăn trở. Ngày mai nhưng phải mang về cho nàng xem thật kỹ một chút. Tốt tốt tốt, ngươi nói tính, cho nên ngươi có thể hay không trước tiên đem nhi tử ta cho ta ôm một cái? Lý Thừa Càn liên tục gật đầu, đưa tay muốn tử Lý Thế Dân trong ngực tiếp nhận mình nhi tử. Nếu không phải sợ làm bị thương mình như tử, Lý Thừa Càn đã sớm trực tiếp bắt đầu đoạt. Tiểu tử ngươi nơi nào sẽ ôm hài tử a? Lý Thế Dân liếc một cái Lý Thừa Càn, bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử đưa cho Lý Thừa Càn. Ngươi cẩn thận một chút, hài tử cực kỳ mềm mại, ngươi khí lực lớn, cũng không thể dùng quá sức, biết hay không? Tốt tốt tốt. Giờ phút này Lý Thừa Càn không có một chút muốn phản bác Lý Thế Dân ý tứ, tiếp nhận mình hài tử, chỉ cảm thấy ấm áp vật nhỏ. Cảm giác này, hoa wow, thật khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Chờ tác giả tìm lão bà, sinh một cái lại đến cho các ngươi hình dung. Hài tử này thật là đẹp mắt ta. cô cũng có nhi tử ha ha ha ha ha ha lý thừa càn cười to một tiếng lộ ra là vậy vì vui vẻ người cười nhỏ giọng một chút chớ dọa hải tử lý thế dân cẩn thận nhắc nhở còn có ngươi chớ run a ta khẩn trương a phụ hoàng lý thừa càn lộ ra một vệt đắng chát nụ cười hắn phát hiện mình có chút khống chế không nổi thân thể run dậy quá khẩn trương sợ tổn thương đến hải tử chờ ngươi ôm thói quen liền tốt trong đêm mát đi trước phòng bên trong đi thôi lý thế dân liếc một cái lý thừa càn từ lý thừa càn trong ngực tiếp nhận hải tử giao cho một bên bà đỡ đi hai từ thuận lợi sản xuất người người có thưởng đỗ hà ngươi phụ trách cho bọn hắn phân một cái tiền thưởng nghịch tử ngươi cùng chấm đi lý thế dân hướng phía đỗ hà phân phó một tiếng lôi kéo lý thừa càn liền hướng ra ngoài mà đi đợi đến lý thế dân rời đi đám người lúc này mới cùng nhau tiến lên bắt đầu nhìn nhau hải tử đứng lên từng cái trên mặt đều là tràn đầy đủ cười lý thế dân lôi kéo lý thừa càn một đường đi vào thư phòng lại là sương sở tình huống gì trong thư phòng làm sao như vậy sáng loáng thả một cái giường ngươi không phải tại lưu gia thôn a lý thế dân nhìn đến trong thư phòng giường lớn có chút vô ngữ nhìn sang lý thừa càn cũng không phải ta ngủ đỗ hà ngủ ta thư phòng đều bị hắn chưng dụng lý thừa càn giang tay ra ngươi ngược lại là sùng hắn lý thế dân liếc một cái đỗ hà tuy nói là đỗ như hối nhi tử nhưng mới có thể đồng dạng không cần như vậy trọng dụng ngươi quản như vậy nhiều lý thừa càn đồng dạng là liếc một cái lý thế dân dù sao là ta người ừ chẳng đang cùng ngươi tốt nhất nói chuyện lý thế dân trừng mắt liếc lý thừa càn người bên cạnh người trung thành là một mặt nhưng là năng lực cũng là một phương diện với tư cách thái tử ngươi nếu có thể thu nhận tất cả mọi người biết hay không chỉ cần có thể lợi dụng như vậy đủ rồi chỉ cần ngươi có thể khống chế ở là được đi viết lý thừa càn khoát qua tay trực tiếp an vị tại trên giường lý thế dân thấy thế cũng không nói cái gì cũng là trực tiếp ngồi ở lý thừa càn bên người hai tử danh tự ngươi quả thực nghĩ kỹ lý hiển Trâm cảm thấy quả thật không tệ nghĩ kỹ tên là lý khải lý thừa càn nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói phụ hoàng không đến mức đến cùng ta cướp đoạt đây đặt tên đại quyền a lý khải lý thế dân sờ lên râu rịa trong lòng suy nghĩ một phen khẽ gật đầu cũng được vậy liền gọi lý khải a bây giờ ngươi nhi tử đi ra cũng không thể giống như trước đó như vậy hồ nháo ngươi là một cái phụ thân rồi lý thế dân nhìn thoáng qua lý thừa càn cũng mặc kệ lý thừa càn phản ứng tiếp tục nói hiện tại rất nhiều chuyện đều là đang phát sinh tình thế biến hóa ngươi đã cùng vương thị có ràng buộc thanh tước cũng cùng thôi thị có ràng buộc thanh tước không cần phải nói nhưng ngươi là thái tử đích trưởng tôn vị trí cực kỳ trọng yếu ngươi phải chú ý một phen cũng không thể để hải tử nhiệu bị vương thị nhân giáo dục cái kia vương văn nhân như thế nào lý thế dân hướng phía lý thừa càn lại là hỏi không quá đi đây trong đầu đều là gia tộc lý thừa càn mở miệng đáp lại nói ân cái kia xác thực không quá đi cho nàng một cái thể diện đi Hải tử tiếp tiến cung bên trong, để ngươi mẫu hậu giúp ngươi nuôi như thế nào? Lý Thế Dân có chút trầm ngâm, mở miệng nói ra. Trước tiên ở Vương Văn Nhân bên cạnh nuôi, chờ một năm sau đó, hơi hiểu chuyện, lại cho vào hoàng cung, để ngươi mẫu hậu nuôi. Dạng này biểu thị hoàng thất đối với Hải tử coi trọng, Vương thị người cũng sẽ không nói cái gì. Có thể. Lý Thừa càn khẽ gật đầu, ngược lại là không có cự tuyệt, có thể làm cho Hải tử đi theo trưởng tôn vô cấu, tự nhiên là tốt nhất. Mình luôn không khả năng đem Hải tử đưa đến Lưu gia thôn đi thôi. Dù sao mình cũng là rất bận, chẳng còn tưởng rằng ngươi biết cự tuyệt đâu? Lý Thế Dân lộ ra một vẻ kinh ngạc. nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản, đây là chuyện tốt, hợp lý sự tình, ta vì sao muốn cự tuyệt đâu? Lý Thừa Cản nghi hoặc nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, mẹ, ngươi lúc nào nghe lời qua? Lý Thế Dân trừng mắt liếc Lý Thừa Cản, còn có ngươi hôm nay giết một cái thủ tướng sự tình, ngày mai tảo triều nhất định có người vạch tội ngươi, ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng có thể không biết giúp ngươi, ngươi nói không lại người ta, chính ngươi liền đi lĩnh trách phạt. Phu hoàng, ngươi có phải hay không có ma bệnh? Lý Thừa Càn lật ra một cái liếc mắt, lộ ra là vậy vì vô ngữ, việc quan hệ hoàng gia dòng roi sự tình, ngươi không làm chủ, ngươi cỡ nào bất công à? Ngươi còn muốn bị mắng a? Hừ, dù sao chấm mỗi ngày bị người nói bất công, cũng không kém lần này. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay, chấm cũng không cùng ngươi cãi nhau, ngươi liền trực tiếp cùng chấm nói, ngươi cảm thấy chấm bất công sao?" Chấm Tâm Bình khí hòa cùng ngươi mở miệng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hảo hảo trả lời, "Chấm quả thật có bất công." Như vậy nhiều nhi tử bên trong, chấm đối với ngươi, hẳn là nỗ lực nhiều nhất, muốn bất công, cũng là bất công ngươi. Lý Thế Dân ánh mắt sáng rực nhìn đến Lý Thừa Càn. "Hôm nay, nhất định phải nhìn thấy Lý Thừa Càn trả lời đầu dạng. Ngươi nói, chấm quả thật bất công sao?" Chương 283 đây chính là thái tử thư phòng a chương 283, đây chính là thái tử thư phòng a lý thế dân bất công sao bình tĩnh mà xem xét lý thế dân đương nhiên bất công rồi đương nhiên hắn bất công chỉ là hắn đích tử ngược lại là một chút con thứ cũng không đạt được lý thế dân sủng ái thân là thái tử lý thừa càng tự nhiên cũng là tại lý thế dân bất công liệt biểu bên trong lý thừa càng là bị bất công cái kia chỉ là lý thế dân là một cái hoàng đế muốn có chút nhiều ngược lại làm được sự tình, không giống như là một cái tốt phụ thân mệt nhọc lý thừa càng ngáp một cái nhìn thoáng qua lý thế dân ý tứ biểu hiện rất rõ ràng xéo đi nhanh lên đừng quấy rầy ta đi ngủ hừ nghịch tử chấm nghiêm túc đang cùng ngươi nói chuyện ngươi liền nói chấm quả thật bất công lý thế dân hử lạnh một tiếng có chút bất mãn nhìn đến lý thừa càn không liền nói một câu bất công cùng không bất công đây có cái gì tốt dày vò khốn khổ trực tiếp mở miệng chính là đậu xanh rau muống quên đi xem thái tử phi lý thừa càn đột nhiên đứng dậy nhìn đến lý thế dân một mặt vô ngữ phù hoàng à thái tử phi cho ta sinh một cái nhi tử ngươi thế mà đem nàng rơi xuống cũng không nhìn nhìn nàng trực tiếp đem ta lôi đi người chuyện ra sao ha không được ta mau mau đến xem thái tử phi nói đến, Lý Thừa Càn nhanh chân mà ra, không có một chút dừng lại, căn bản liền không để ý Lý Thế Dân. Tiểu tử này, Lý Thế Dân cũng không tức giận, ngược lại là cười cười, trong mắt lóe lên vẻ cương chiều. Từ Lý Thừa Càn hành vi bên trong, Lý Thế Dân đã nhìn ra, tiểu tử này cũng không cho là mình bất công. Bằng không thì nói, vì sao không trả lời, trực tiếp chạy trốn đâu? Bậy hạ, chúng ta là vẫn ăn một cái thái tử phi, vẫn là cái này hồi cung. Lúc này, Vương Công công đầu từ bên ngoài mò vào, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Trực tiếp hồi cùng a? Lý Thế Dân khoát qua tay, đứng dậy, đang muốn rời đi đâu, chợt liền dừng bước. không đúng, a, chỗ nào không đúng, vương công công hơi có vẻ nghi hoặc nhìn đến lý thế dân, mở miệng dò hỏi, nơi này là nơi nào, lý thế dân đặt câu hỏi, đông cung a, vương công công cổ quái nhìn đến lý thế dân, chân nói phòng này là nơi nào, lý thế dân trừng mắt liếc vương công công, thư phòng a, vương công công càng là mê mang, đây thế nào, đây chẳng phải đúng sao, đây là thư phòng a, đây là cái kiêm lịch tử thư phòng a, lý thế dân con mắt loại sáng, ánh mắt bắt đầu ở thư phòng bên trong không ngừng quét mắt, ban đầu lý khắc từ trong thư phòng trộm đi một cái phương thuốc, liền kiếm lời mấy chục vạn lựa bạc. mình đều đánh qua ý nghĩ này đi trộm một điểm chỉ là thư phòng trong giữ quá nghiêm còn bị đỗ hà phát hiện sau đó thời gian đông cung quản lý là càng phát ra sông nghiêm ám vệ đều khó mà tìm đến bây giờ mình quang minh chính đại đứng ở thư phòng bên trong đây không phải liền là một cái cơ hội sao khu khu vậy hạ thái tử điện hạ đã rất lâu không có ở thư phòng này hắn một mực tại lưu ra thôn đâu thư phòng này về ta đi ngủ dùng đỗ hà cẩn thận từng ly từng tí từ bên ngoài đi đến chắp tay hướng phía lý thế dân cúi đầu a lý thế dân liếc một cái đỗ hà có chút không vui cho nên ngươi là đến đi ngủ vâng, sắc trời đã tối nên đi ngủ. Đỗ Hà gật gật đầu. vậy ngươi ngủ đi. Lý Thế Dân khoát qua tay, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng còn tại trên giá sách lưu chuyển lên. hắn cũng không tin thư phòng này bên trong không có đồ tốt. bằng không thì nói Đỗ Hà tốt lành ngủ ở nơi này làm gì? ngạch, vậy hạ, vậy ngài. Đỗ Hà vẻ mặt đau khổ, nhìn đến vẫn đứng tại chỗ không có nhúc ních Lý Thế Dân cũng không biết nói gì. cũng không thể đem Lý Thế Dân cho đổi đi ra a mình cũng không phải Lý Thừa Cản, không có năng lực này. ngươi ngủ ngươi chính là. Trâm tùy Tiện nhìn xem. Lý Thế Dân khoát qua tay, còn ra hiệu Đỗ Hà đi nằm trên giường. ai? đỗ hà thở dài một hơi lộ ra có chút bất đắc dĩ bệ hạ thư phòng bên trong cũng tiến vào không ít tân tàng thư nếu là bệ hạ có hứng thú nói không bằng tại trên giá sách hảo hảo xem một phen thái tử thư phòng tàng thư đông đảo có lẽ có hoàng cung không có ngài xem thật kỹ một chút ân cái kia chấm liền nhìn xem lý thế dân lộ ra nụ cười nhanh chân đi đến trên giá sách bắt đầu tìm kiếm đứng lên sau nửa canh giờ đông cung bên ngoài lý thế dân ngồi lên xe ngựa hướng phía hoàng cung mà đi chỉ là sắc mặt tràn đầy vô ngữ và tức giận nghịch từ này xem ra quả nhiên là đem đồ vật đều cho ẩn nấp rồi vậy mà đều lẫn không đến Chấm còn tưởng rằng Đỗ Hà đang cố ý cho chấm hát cái không thành kế đâu, không nghĩ tới, quả nhiên là thành không. Ai, cũng thế, chấm đánh giá cao Đỗ Hà đầu óc, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến không thành kế đâu, không có chính là không có thôi. Lý Thế Dân che lấy cái chán, thở dài một hơi Đỗ Hà chủ động mời thời điểm, Lý Thế Dân còn tưởng rằng đây là mưu kế, lúc này cực kỳ lật xem một phen. Bây giờ ngắm lại Đỗ Hà vốn là một cái không nên thân, hắn nơi nào sẽ bậc này mưu kế, đơn giản đó là thật không có đồ vật, lúc này mới chủ động để cho mình xem. Hôm sau trời vừa sáng. Lý Thừa Càn chính là mang theo Thái tử phi còn có mình nhi tử Lý Khải đi hoàng cung đem Thái tử phi cùng nhi tử đưa đi hậu cung sau đó. Lý Thừa Càn tức là vội vàng hướng phía Thái Cực Điện mà đi. Giờ phút này, Tào triều còn chưa bắt đầu đông đảo đám đại thần đều là đứng tại Thái Cực Điện bên ngoài chờ đợi, trong miệng nói chuyện phiếm, nhìn thấy Lý Thừa Càn tới sau đó đều là vẻ mặt tươi cười chắp tay. Chúc mừng Thái tử điện hạ a, chúc mừng Thái tử điện hạ mừng đến hoàng tử. Thái tử điện hạ có hậu, chúc mừng chúc mừng a. Từng cái đại thần đối với Lý Thừa Càn có nhi tử đều là tràn đầy khoái trá. Một quốc gia có thể hay không kéo dài tiếp, chủ yếu đó là nhìn hậu đại. dòng roi phồn thịnh đây là trọng điểm ngược lại là có một người hơi có vẻ xấu hổ chậm rãi tiến lên chắp tay hướng phía lý thừa cản cúi đầu thái tử điện hạ đêm qua sự tình lão phu nghe nói thật xin lỗi phòng huyền linh đáng chắc nhìn đến lý thừa cản trong lòng cũng là không còn gì để nói trương lực hiện trên xa trường thời điểm đã từng liệu mình đã cứu mình một lần về sau trương lực hiện cũng không có quá lớn tiền đồ luận công hành thưởng cũng thu hoạch được cái gì phòng huyền linh đọc lấy đạo này ân cứu mạng cố ý đi khẩn cầu lý thế dân lúc này mới đưa cho ban thưởng chức quan thính lên đến trương lực hiện cũng là phòng huyền linh người bây giờ phòng huyền linh người hôm qua đem lý thừa càng ngăn tại ngoài cửa thành trên danh nghĩa ban đêm bất luận kẻ nào không được vào thành nhưng này cũng phải nhìn ngăn cản là ai à không sao di ái huynh đệ đều giải thích cũng giúp cô cô đã đã điều tra xong phòng ba ba không cần lo ngại lý thừa can hướng về phía phòng huyền linh cười cười cực kỳ khách khí chấn an nói hắn có thể không biết bởi vì một cái chương lực hiện nguyên nhân mà cùng phòng huyền linh có cái gì vết rách vẫn còn hy vọng phòng ba ba không cần bởi vì chất nhi ra tay nặng một chút mà đối với chất nhi có cái gì ý nghĩ ha ha ha đương nhiên sẽ không Trứng lực hiện bấy nhiều thái tử phi sản xuất, tội ác tài trời, đáng chết. Phong Huyền Linh cười lớn một tiếng, âm thanh tận lực phóng đại, tựa hồ là nói tại còn lại đám đại thần nghe. Về phần ân cứu mạng, trước đó đã báo qua, sớm đã thanh toán xong, thái tử yên tâm chính là, trứng lực hiện, đó là đáng chết. Chương 284, ngươi không muốn kiếm tiền sao? Chương 284, ngươi không muốn kiếm tiền sao? Cung nên bệ hạ. Thái cực điện bên trong, Lý Thế Dân chậm rãi ngồi tại trên long ỷ, mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng đặt ở Lý Thừa Cản trên thân, khẽ gật đầu. Đêm qua thái tử phi sinh hạ một con chính là đại đường chuyện may mắn thái tử trong khoảng thời gian này cố gắng chấm để ở trong mắt trong lòng rất là hài lòng ngược lại là thanh tức cùng các nhi hai người các ngươi nên lại cố gắng một chút đa số hoàng thất kéo dài dòng dõi lý thế dân ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía lý thái cùng lý khác hai người phải hai người cung kính túi đầu đáp ứng ngược lại là đêm qua thái tử vào thành có người quánh nhiễu, thái tử ra tay lại là nặng một chút trực tiếp đem người chết lý thế dân như mày nhìn đến quần thần hỏi việc này các ngươi thấy thế nào đông đảo đám đại thần ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đều là không chút do dự lớn tiếng nói chương lực hiện ngăn cản thái tử phi sản xuất tội ác tài trời vốn là đáng chết thái tử làm việc không có sai phải thái tử về thành há có thể ngăn cản nếu là có khác ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ đâu vậy hạ chúng thần đều là cảm thấy chương lực hiện chết chưa hết tội chép không có hắn gia sản trong nhà lao tiểu đội gia trường an thành chính là là vậy nga hống lý thế dân ngược lại là sức sở hơi có vẻ kinh ngạc bộ dáng hắn ngược lại là không nghĩ tới này một đám đám đại thần vậy mà đều không vạch tội lý thừa cản ngược lại là đồng ý lý thừa cản hành vi hắn vốn đang coi là hôm nay sẽ có một trận bách quan vạch tội hắn đều phải hơi xuất thủ hỗ trợ một cái trên thực tế văn võ bá quan nhóm tự nhiên là muốn vạch tội lý thừa cản đặc biệt là lý thái cùng lý khác đây một phương người chỉ bất quá tại thái cực điện bên ngoài phòng huyền linh đều đã mở miệng đem chuyện này đứng yên tính bọn hắn tự nhiên là muốn cho phòng huyền linh mặt mũi. bằng không thì nói gác tội phòng huyền linh thật là không có quả ngon để ăn còn sẽ vì ngụy vương cùng ngô vương dựng nên đại địch đi đã các ngươi đều như vậy cảm thấy vậy theo ý ngươi nhóm nói đi việc này phòng tướng ngươi đi phụ trách lý thế dân rất có tâm ý nhìn thoáng qua phòng huyền linh phong huyền linh cười khổ hắn hiểu được lý thế dân ý tứ đây là lý thế dân cho mình một cái mặt mũi. cho mình một cái đối xử tử tế trương lực hiện trong nhà lao tiểu cơ hội đổi lại người khác đi xử lý vì định nọt thái tử đây cả nhà đều muốn bị đánh một trận tơi bời đuổi đi ra có thể sống quá mấy ngày liền không nói được rồi Thần minh bạch phong huyền linh chắp tay cúi đầu đáp ứng tốt hôm nay nhưng còn có sự tình khởi bẩm lý thế dân vùi tay nói chuyện phiếm kết thúc tự nhiên là muốn bắt đầu chính thức tạo triều nếu là vô sự nói liền đều sớm đi trở về chuẩn bị một chút hôm nay xuân a lời vừa nói ra quân thần đều là xứng sở nguyên bản xuân săn là định tốt thời gian nhưng là lý thừa càn đem lý thế dân cho khí không nhẹ lý thế dân trực tiếp liền đem xuân săn cho gắt lại cũng không có nói cái gì thời điểm bắt đầu đám người cũng liền không có hỏi không nghĩ tới hôm nay lý thế dân lại muốn bắt đầu xuân săn hơn nữa còn là đợi chút nữa liền đi quả thực làm cho người kinh ngạc ha ha ha ha làm gì nếu không có đại sự chậm chút thời điểm liền xuất phát đi xuân săn nếu là có đại sự liền mấy ngày nữa lại xuân săn vừa vặn hôm nay hải tử xuất thế chấm muốn đánh chút con ngồi đưa cho chấm hoàng tôn lý thế dân cười cười chúng thần vô sự Quân thân lần này minh bạch, Lý Thế Dân tâm tình tốt, liền định đi ra ngoài chơi. Xuân San liền nâng lên hành trình đám người hơi suy tư một phen, cũng đều đồng ý xuống tới. Mỗi ngày vào chiều cũng có chút mệt mỏi, ra ngoài đi dạo cũng là chuyện tốt. Đi, vậy liền bài chiều đi, đều trở về chuẩn bị một phen. Qua một lúc lâu sau, đều đến Hoàng Cung tập hợp, mang cho các ngươi ra quyến. Lý Thế Dân vỗ tay, quyết định ra đến. Phải, Quân thân cung kính túi đầu, lúc này mới từng cái vội vã rời đi đi chuẩn bị. Xuân San cần mang đồ vật là rất nhiều, nam tử đương nhiên sẽ ít một chút, mang cho Cung Tiễn loại hình là đủ rồi. Nhưng là còn có nữ quyến đâu? nữ quyến phải mang theo đồ vật liền có thêm quần áo đều sẽ mang cho hai bộ để phòng không cẩn thận làm bẩn có thể thay đổi còn có các loại thượng vàng hạ cám đồ vật đều có thể thu thập một xe đi ra thái tử ca ca chúc mừng chúc mừng a lý thừa càn ba người cũng không rời đi hoàng cung bọn hắn không có gì đồ vật có thể chuẩn bị dù sao cung bên trong người đều sẽ chuẩn bị kỹ càng cho nên ba người là liên thủ hướng phía hoàng hậu tầm cung mà đi chủ yếu mục đích chính là vì nhìn lý thừa càn nhi từ rồi ha ha các ngươi thêm cố lên nhà ta còn có một cái võ thuận cũng mang thai đến lúc đó đó là hai cái lý thừa càn cười một tiếng lộ ra là có chút đặc ý vỗ vô, vô hai người bà vai tranh đấu về tranh đấu hai tử hay là có thể nhiều sinh mấy cái dù sao chúng ta cũng sẽ không tổn thương đến hài tử cho nên không cần phải lo lắng nói lời này thời điểm lý thừa càn chủ yếu là hướng phía lý khắc nói minh bạch lý khắc khẽ gật đầu bốn phía nhìn thoáng qua mở miệng nói hôm nay vừa vặn có nhàn ba người chúng ta không bằng đi trước đỉnh giữa hồ nhìn xem phong cảnh lại đi hoàng hậu cái kia thăm hỏi hải tử phù hoàng đi vội vàng như vậy nên là tiến đến nhìn hải tử cho hắn một chút thời gian lời vừa nói ra lý thừa càn cùng lý thái hai người liếc mắt nhìn nhau đều là minh bạch lý khác là có chuyện đối với mình hai người nói lúc này gật gật đầu đi hôm nay cô đại hỷ thời gian không cùng các ngươi cãi nhau chúng ta liền coi thường ngày huynh đệ đồng dạng xem thật kỹ một chút phong cảnh Tốt, ba người liên thủ mà đi rất nhanh chính là đến đỉnh giữa hồ đỉnh giữa hồ vị trí cực kỳ xào trá tứ phía đều là nước hồ căn bản cũng không sợ người nghe lén ba người ngồi thôi đều là nhìn nhau cười một tiếng ngươi là có chuyện gì muốn nói sao lý thừa càn vui tươi hớn hở nhìn về phía lý khác mở miệng dò hỏi thái tử ca ca đêm qua sự tỉnh có thể cùng ta có quan hệ, cái kia trương lực hiện ngược lại là biểu lộ qua muốn đầu nhập ta ý tứ. Lý Khắc mặt lộ vẻ ấy náy nhìn đến Lý Thừa Cản, chỉ là bây giờ, ta cũng không thể ai đến cũng không có cự tuyệt, vì vậy trước treo hắn một phen, xem hắn thành ý. Lại là không nghĩ tới, hắn làm ra đêm qua sự tình đến. Ha ha ha, lại là việc này. Lý Thừa Cản cười cười, lắc đầu, đêm qua liền đã đã điều tra xong, không liên quan ngươi sự tình, đơn thuần là trương lực hiện mình về. Vậy là tốt rồi. Lý Khắc thở dài một hơi, gãi gãi đầu, hắn cũng là sợ bởi vì chuyện này, để Lý Thừa Cản hiểu lầm là mình đồ Là vậy tam ca không đến mức như vậy vụ về làm ra bậc này tinh kế chẳng phải là tự tìm đường chết ta lý thái cũng là cười gật đầu hạ tự nhiên cũng không tin đây là lý khác làm bởi vì quả thực quá ngu một chút đúng vừa vặn các ngươi tại lý thừa càng tự hồ là nhớ ra cái gì đó nhìn đến hai người lộ ra nụ cười mở miệng nói ra đây đoạn thời gian ta tại lưu gia thôn cũng là cho các ngươi mưu đổ một cái tương lai lộ trình tam đệ cho ngươi nước hoa xà phòng ngươi sớm một chút lấy ra làng nhà làm nhẳng thanh tước đều đã đem tạo giấy thuật cùng in ấn thuật đều lấy ra ngươi chuyện gì xảy ra không muốn kiếm tiền sao Lý Thừa càn nhìn thoáng qua Lý Khắc hỏi. Chương 285, chế mới chi pháp. Chương 285, chế mới chi pháp. Khu khu, đây không phải đều phải hoa tươi sao? Vào đông nào có cái gì hoa a, những ngày này mới toàn một chút. Lý Khắc ho khan một tiếng, có chút bất đắc di bộ dáng. Sa phong ngược lại là làm ra đến, cũng đang gia tăng làm ra, nhà xưởng làm mấy cái. Chỉ là, trước đó bán thuốc tài, bị hù dọa, lần này nghĩ đến trước đem hàng chuẩn bị nhiều một ít. Trước đó buôn bán dự liệu, Lý Khắc vội vã chứa hàng một nhóm, mở mấy cái cửa hàng, nhận vô số người tranh đoạt. hàng hóa bán sạch bên ngoài cũng căn bản tìm không thấy cái khác dược liệu có thể tìm tới giá cả cũng đều tăng đi lên lý khắc cũng là bị lần kia làm cho sợ lần này cũng muốn hảo hảo chữ hàng hàng hóa miễn cho lại chỉ có thể kiếm một chút tiền liền không có nghe lý khắc nói lý thừa càn lật ra một cái liếp mắt ngươi cũng là một người thông minh chuyện ra sao đâu ngươi liền không thể tìm một cái trên buôn bán tương đối lợi hại người sao nhìn ngươi đều đi tìm vương huyện lệnh muốn cưới con gái nàng ngươi sẽ không đi cưới một cái thương nhân trí nữa à để bọn hắn giúp đỡ ngươi mưu đồ thương nghiệp bổ cục, miễn cho ta cho ngươi kiếm tiền biện pháp ngươi làm được này một bao tiền đều không kiếm đến dương liệu suy ý tự nhiên là ngắn hạn bởi vì phương thuốc người người cũng biết nhưng là nước hoa cùng xả phòng liền không đồng dạng hai tên này bị phương căn bản liền không có người biết ngươi sợ cái gì khu khu bị lý thừa càn một trầu giáo hấn lý khắc cũng là có chút đỏ mặt không có ý tứ túi đầu xuống ta ta đã biết xuân săn kết thúc ta liền đi tìm một cái thương nhân trí nữ cho cưới cái này đúng nha lý thừa càn hài lòng gật gật đầu ngươi thế nhưng là ngô vương thân phận bày ở nơi này chớ có lãng phí cưới nhiều mấy cái người hữu dụng cái này cũng đáng tin cậy ân lý khắc gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Về phần thanh tước, Lý Thừa Cản nhìn về phía Lý Thái, suy tư một phen. Bây giờ ngươi đem tạo giấy thuật còn có yến ấn thuật đều lấy ra, trên tay cũng không có đồ vật. Ngươi đủ khả năng kiếm tiền, cùng tam đệ so vẫn là kém một chút. Cho nên ta chuẩn bị đem chế muối chi pháp dạy cho ngươi. Cái gì? Chế muối chi pháp? Lý Thái cùng Lý Khác hai người đều là giật mình, con mắt trừng lớn, có chút khó tin bộ dáng nhìn đến Lý Thừa Cản. Đại ca, ngươi nói là loại nào chế muối chi pháp? Không cần mỏ muối loại kia sao? Bây giờ đại đường chế muối đều là dựa vào mỏ muối, nơi này muối tạm chất ít. chế ra muối cùng loại bông tuyết muối ân muối khoáng muối biển đều có thể chế tác được nên có thể cho ngươi kiếm đến đại bút tiền tài lý thừa càn khẽ gật đầu thôi có vẻ có chút do dự bộ dáng bất quá ta cũng là đang xoan suýt việc này chế muối chi pháp cho ngươi thẩm kín đi làm đâu vẫn là để ngươi nộp lên cho phụ hoàng dù sao đây là có lợi cho bách tính sự tình. tương lai toàn bộ thiên hạ nhất định là chúng ta có tạo phúc bách tính đồ vật cũng không tất dấu che đại dịch trực tiếp lấy ra chính là nhưng là chốc lát cho phụ hoàng ngươi muốn lại kiếm đại lượng tiền tài chỉ sợ có chút khó khăn t ta hỏi phụ hoàng muốn một cái khoáng có thể tuyên bố mối dẫn không phải tốt sao lý thái hơi có vẻ nghi hoặc nhìn đến lý thừa càn ngay vậy lý thừa càn lật ra một cái lướp mắt còn chưa mở miệng đâu một bên lý khác lại là lắc đầu nói ra không có khả năng phụ hoàng nhìn như sùng ái hai người chúng ta trên thực tế phụ hoàng trong lòng thái tử một mực đều không thay đổi qua chúng ta bây giờ tiếp xúc triều đình đã là rất cực hạn, nếu là ngươi lại có chế mối quyền lực còn có buôn bán mối ăn quyền lực cái này có chút không thể khống chế phụ hoàng căn bản liền sẽ không đồng ý đối với lý thái lý khác nhìn càng thêm minh bạch thán thật sâu minh bạch hoàng vị nhất định là lý thừa cản không thể nghi ngờ hô lý thái thở ra một hơi cũng minh bạch lý khác ý tứ cái kia nên như thế nào nếu là cất giấu buôn bán muối lẩu cũng tương tự sẽ bị phụ hoàng phát hiện đúng vậy a lý thừa cản khẽ gật đầu cho nên ta cũng có chút xoắn xuýt đây chế muối chi pháp cho ngươi thật giống như cũng không có quá nhiều chỗ tốt nhưng chúng ta huynh đệ ba người lộ tuyến cũng khác nhau tam đệ đi là thương nghiệp cùng đường lối của chúng ngươi đi là học sinh lộ tuyến cao cấp lộ tuyến vì vậy trên buôn bán một ít gì đó cho ngươi cũng không cần thiết chỉ có đây chế muối chi pháp là có thể kiếm lời có Chật. lý khác lại là hai mắt tỏa sáng lộ ra một vẻ nụ cười mở miệng nói ra kỳ thực biện pháp vẫn là có chế mối chi pháp tất nhiên là muốn giao ra nhưng có thể cùng phụ hoàng bàn điều kiện so sánh thanh tước có thể cùng phụ hoàng nói đang tại nghiên cứu chế tạo chế mối chi pháp hy vọng phụ hoàng cho cái buôn bán muối ăn cơ hội đến lúc đó thanh tước lại đi chiếm một chút mối khoáng bắt đầu luyện chế đến lúc đó buôn bán đi ra một thời gian sau đó lại giao cho phụ hoàng chính là mình tồn tại bao nhiêu phụ hoàng cũng sẽ không đi để ý sau đó liền lại có thể lại đổi thành muối biển nghe lý khác kể rõ Lý Thừa càng con mắt cũng là sáng lên đứng lên, khẽ gật đầu. Ngươi cái này đúng là biện pháp tốt, Phù Hoàng là cho phép chúng ta có tiểu tư tâm, chỉ cần không quá phận, hắn đều có thể dễ dàng tha thứ. Vì vậy, thanh tước ngươi làm như vậy, mối khoáng ngươi buôn bán, nhiều nhất chỉ có một năm thời gian, nhưng cũng đầy đủ ngươi kiếm. Biện pháp này ngược lại là trước mắt tốt nhất. Vậy liền như vậy làm. Lý Thái lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu. Tiền tài phương diện này, hắn kỳ thực cũng không ít. Tạo giấy nhà xưởng đây chính là liên tục không ngừng tiền tài. Nhưng Thái tử ca, ca nói mình thiên ý, vậy mình liền tiền thiếu thôi. xuân săn trở về ngụy vương phủ hậu viện góc tường dưới có bốn cái bình giờ tí ta sẽ làm cho người đem bí phương cho đặt ở cái thứ ba bình bên trong lý thừa càn khẽ gật đầu đứng dậy đi thời điểm không còn sớm chúng ta đi mẫu hậu cái kia đi ở chỗ này trò chuyện quá lâu cũng không tốt miễn cho phụ hoàng suy nghĩ nhiều ân lý khắc cùng lý thái hai người đồng dạng đứng dậy sắc mặt trầm xuống ba người ra vẻ một bộ trò chuyện không vui bộ dáng lý thừa càn dẫn đầu bước nhanh mà rời đi lý khắc cùng lý thái hai người tại trong đỉnh giữa hồ lại chờ đợi một hồi lúc này mới chậm rãi rời đi hoàng hậu tẩm cung ha, ha, ha. châm tặng tôn tử lớn lên cũng thật giống chấm a lý thừa càn vừa tới liền nghe đến lời này lập tức lật ra một cái nước mắt hắn xác định lý thế dân nhất định là lý uyên thân sinh hoàng gia gia, đây là ta nhi tử giống là ta a lý thừa càn đi vào chính là nhìn thấy hoàng hậu tẩm cung tụ tập một đám người hậu cung mấy cái phi tử cũng toàn bộ đều đến đây từng cái con mắt tỏa sáng nhìn đến lý uyên trong ngực hải tử lý uyên trên mặt mang cười ngớ ngẩn ôm lấy chắc trai đó là vui không được một bên lý thế dân trông mong nhìn đến lý uyên muốn đưa tay lại không dám đưa tay bộ dáng thử người là chấm tô tử dài giống chấm đây tằng tôn giống chấm thế nào lý huyên trừng mắt liếc lý thừa càn tức giận nói ra có ít người a cưới chấm cấp dưới nàng dâu cũng không biết đến xem chấm chấm liền cùng cái khăn lao đồng dạng bị người dùng xong liền ném rồi chương 286, đem nhi tử đưa cung bên trong ngôi chương 286, đem nhi tử đưa cung bên trong ngôi ai u hoàng gia gia, đây không phải ngươi quá bận rộn đến sao ta không dám đánh nhớ ngươi ngươi nhìn một cái ngươi hậu cung nhiều người như vậy muốn sủng gái đâu tốt lành ta tôi quấy dậy ngươi làm gì lý thừa càn trấn an lý huyên một câu nhưng rất hiển nhiên lý huyên cũng không hài lòng thậm chí không vui hơn Ngươi so ngươi phụ hoàng còn sẽ qua loa người chấm bận rộn Chấm chỗ nào bận rộn ngươi liền thả ngươi cái giảm a lý huyên trừng mắt liếc lý thừa càn lại là hung dữ trừng mắt liếc lý thế dân cả lý thế dân đều có chút bị khuất không phải phụ hoàng ngươi chừng ta làm gì ngươi chừng nịch tử này a ừ đây nịch tôn còn không phải ngươi dậy đi ra tự nhiên muốn chừng ngươi lý huyên tức giận quát được rồi được rồi cái này lại không phải đại sự gì hoàng gia ra nếu là ưa thích chờ hai tử ổn định để ngươi nuôi một đoạn thời gian lý thừa càn vung tay lên cực kỳ khách khí nói ra lời vừa nói ra mọi người đều là xương sở lý huyên con mắt đột nhiên là sáng lên đứng lên lời ấy quả thật thật để trong nuôi mấy năm sao phu hoàng thừa càng nói là nuôi một đoạn thời gian không phải mấy năm lý thế dân vội vàng xen vào nói nói một đoạn thời gian không phải liền là mấy năm nữa muốn ngươi lắm miệng lý huyên không vui nhìn thoáng qua lý thế dân lại là chừng chừng nhìn đến lý thừa cần hỏi hai tử ngươi nói để trong nuôi bao lâu chờ hai tử ổn định ta đem hải tử đưa vào cùng đến chính các ngươi nhìn đến làm dù sao ta một lòng tại lưu gia thôn cũng không tâm tư chiều cố lý thừa càn mới sẽ không dính vào lý Uyên cùng lý thế dân tranh đấu đâu dù sao mình đem hải tử đưa vào cung thuật tiện ha ha ha ha đi lý Uyên cười lớn một tiếng không giữ nhìn về phía lý thế dân nghịch tử ngươi dám cùng chấp đoạn chấm đánh không chết ngươi a đây lý thế dân hơi có vẻ khó xử hắn cũng không muốn để cho mình đích trưởng tôn đưa cho lý Uyên đi ngôi Quỷ hiệu được có thể hay không dưỡng thành đầy trong đầu tạo phản người chỉ có thể đem xin giúp đỡ anh mắt đặt ở trưởng tôn vô cấu trên thân khu khụ thái thượng hoàng hải tử này sự tỉnh vẫn là sau này hay nói đi người ta mẫu thân chỉ sợ không vui đâu Trường tôn vô cấu ho khan một tiếng, chỉ chỉ vẫn đứng ở một bên Vương Văn Nhân. Vương Văn Nhân sắc mặt có chút cứng cứng rắn, nàng lúc đầu nghĩ đến mình đưa Hải Tử tiền đến, cho mọi người nhìn xem, náo nhiệt một chút, cũng có thể cho mình thêm thêm thể diện, để cao mình địa vị. Không nghĩ tới, Hải Tử thế mà bị người nhớ thương lên, còn phải đưa vào hoàng cung, cái này không đúng a cốt đục tách rời, nàng mới không muốn chứ. Nhưng đang ngồi, cái nào không thể so với nàng lời nói có trọng lượng đâu. Nàng tại không vui, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Hải Tử có thể đưa vào cung nuôi, ta tự nhiên là vui vẻ. Được rồi. chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người. Lý Huyên khoát quát tay, lười nhác nói nhảm những này. người vừa sinh ra hài tử, lại hảo hảo nuôi, chờ hài tử có thể đi bộ, lại cho tiền đến, để chấm hảo hảo bồi dưỡng một phen. tương lai nhất định là một vị hoàng đế tốt. chấm đến lúc đó bên dưới đạo thánh chỉ, đem chính thống hoàng vị chuyển cho hắn. ngày sau dù là nghịch tử này không chịu, hài tử này cũng coi là chính thống. Lý Huyên không nói hai lời, trực tiếp vẽ ra một cái bánh nướng. Vương Văn Nhân lập tức liền tâm động lên. sắp thực như thế. bây giờ Lý Thừa càng mặc dù là thái tử, nhưng là địa vị kỳ thực không như trong tưởng tượng như vậy vững chắc. Còn có Ngô Vương cùng Ngụy Vương ở một bên nhìn chằm chằm đâu. Thái tử đều còn không có lên làm hoàng đế đâu, chớ đừng nói chi là hắn hải tử. Có Lý huyên câu nói này. Vậy mình như tử, tương lai bất kể như thế nào, chính thống danh nghĩa là có đến lúc đó nhìn thời cơ, có bản thân vương thị tộc nhân trợ giúp, thế nào đều có cơ hội xung phong một đợt. Vậy liền không đồng dạng. Đa tạ Thái thượng hoàng. Vương Văn Nhân vội vàng túi đầu. Thế thế, Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua Lý Thừa Cẩn, Lý Thừa Cẩn cũng giữ môi không nói chuyện. Chỉ tại đây hai cha con trong lòng, Vương Văn Nhân đã là bị bả. Thật không có đầu óc. lý huyên là thái thượng hoàng có thể nói loại này đại nịch bất đạo nói nhưng là nàng chỉ là một cái thái tử phi bằng cái gì đi đón lời này a không có đầu óc ai thời điểm không còn sớm không phải muốn đi xuân sát sao các người nam nhân liền đi đi chúng ta liền giữ lại nhìn hải tử trưởng tôn vô cấu tự nhiên cũng minh bạch đây điểm vội vàng đổi chủ đề nhìn thoáng qua lý Viên trong tay hải tử đi lên trước vươn tay ra thái thượng hoàng cho ta đi ngài cũng nên ôm mệt mỏi đối với Trường tôn vô cấu lý Viên vẫn là thật hài lòng vì vậy tính tình cũng không giống đối với lý thế dân như vậy đại Thuận theo đem hải tử đưa cho trưởng tôn vô cấu ngược lại là Lý Thế Dân trông mong nửa ngày, đều không ôm vào mình tôn tử đây trong lòng thật khó chịu a có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Hải Tử Lý Thế Dân lúc này mới lên tiếng Xuân Săn vẫn là tương đối trọng yếu Hoàng hậu lẽ ra đi qua một chuyến Hải Tử không cần xuất ruột để Thái Tử phi trong cung sống thêm mấy ngày chính là lời vừa nói ra lập tức gây nên còn lại phi tử đồng ý đúng a tỷ tỷ ngươi liền đi Xuân San đi Hải Tử có chúng ta chăm sóc đâu Cung bên trong rất lâu không có xuất hiện tiểu Hải Tử chúng ta xác định vững chắc có thể chiếu cố tốt đúng vậy a còn có Thái Tử phi đâu yên tâm đi tỷ tỷ ngươi đi cũng được. Dương Phi một mặt ý cười nhìn đến hài tử, trong mắt tràn đầy yêu thích, hài tử này, ta nhìn liền ưa thích. Âm Phi đồng dạng là gật đầu, ai nói không phải đâu, lớn lên thật là đẹp mắt ta. Hậu cung phi tử đông đảo, lý thế dân niên kỷ chậm rãi đi lên, cũng không có tâm tư mỗi ngày trầm mê tại mùi thơm của nữ nhân bên trong. Lại thêm rất nhiều hoàng tử ngày ngày lớn lên. Ngược lại để náo nhiệt hậu cung đều có chút lạnh lùng xuống tới. Bây giờ thật vất vả có một cái hài tử, đám người tự nhiên đều là phi thường yêu thích, muốn hảo hảo nhìn xem, cũng coi là có một chút niềm vui thú. Trưởng tôn vô cấu sững sờ, hơi có vẻ do dự nhìn về phía Lý thừa Cản. nàng ngược lại là đồng ý chuyện này chủ yếu nàng sợ lý thừa càn không đồng ý a dù sao lý thừa càn bây giờ chính cùng lấy lý khắc còn có lý thái tranh đoạt hoàng vị đâu đông đảo phi tử bên trong dương phi nhi tử đó là lý khác nàng cũng là sợ lý thừa càn lo lắng ha ha ha ha như thế vừa vặn mẫu phi quanh năm trong cung cũng nhằm chán vừa vặn ra ngoài đi dạo chư vị nếu là nguyện ý ra ngoài vậy thì thật là tốt cùng nhau ra ngoài giải sầu một chút hải tử từ thái tử phi chiếu cố chính là hoàng gia ra cũng có thể chiếu cố muốn lưu lại chăm sóc hải tử tự nhiên cũng có thể lý thừa càn cười lớn một tiếng Tất cả mọi người là trưởng mối, cô tự nhiên là yên tâm rất, phụ hoàng hậu cung là các triều đại đổi thay đến nay, tốt nhất, không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Lời vừa nói ra, Lý Thế Dân ngược lại là kiêu ngạo sờ lên râu ria, lộ ra có chút đắc ý mình cưới phi tử mặc dù đông đảo, nhưng là hậu cung vẫn tương đối yên ổn, chủ yếu là bởi vì có trưởng tôn vô cấu vị hoàng hậu này đến vững chắc đại cục. Ta ngược lại thật ra lười nhắc đi ra, liền ở lại trong cung nhìn hải tử đi, thái tử có thể đi. Dương Phi sờ lấy mình mái tóc, nhìn về phía Lý thừa Cản. Chương 287: Hầu quân tập đầu nhập. Chương 287: Hầu quân tập đầu nhập. Hoàng cung đại nội. Một đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất hành, hướng phía thành bên ngoài hoàng gia khu vực săn bắn mà đi. Binh sĩ mở đường, đại đội nhân mã đi theo. Trên đường đi, đó là gây nên vô số người chú ý, Thái tử yên tâm, ta Mộ Phi sẽ chiếu cố tốt người hải tử. Lý Thừa Càn mấy người cưỡi chiến mã, cùng nhau tiến lên, Lý Khắc một mặt ý cười hướng về phía Lý Thừa Càn mở miệng. "Cô tự nhiên là thư." Lý Thừa Càn khẽ gật đầu đối với Dương Phi hắn tự nhiên là tin tưởng, mặc dù không biết vì sao, nhưng là hắn nhìn Dương Phi độ trung thành, đối với mình lại có 83 độ trung thành đại khái suất đó là Lý Khắc cùng Dương Phi thẳng thắn. cho nên dương phi biết được mình đều là đối tác mới đúng mình có những này độ trung thành mấy người cũng chính là hàn huyên câu này liền không có tiếp tục mở miệng chỉ là trầm mặc tiến lên trên đường đi gặp phải không ít nghe tiếng mà đến bách tính dân chúng tự nhiên là không ngừng hô hoán lý thừa cản đám người tục danh mấy người cười khoát khoát tay một đường xuống tới mặt đều là muốn cười cứng may mà là rời đi trường an thành rời đi trường an thành sau đó đội xe tiến hành tốc độ rõ ràng là nâng lên rất nhiều thái tử điện hạ đi chúng ta đi ngựa đùa như vậy lằng nhà lằng nhằng không biết phải bao lâu đầu trình dạo kim tới chiến mã bước nhanh mà đến kêu gọi lý thừa cản hướng về phương xa lao vụt mà đi Thế thế lý thừa Càn mấy người cũng không còn dày vò khốn khổ đều là ra roi thuốc ngựa bắt đầu truy đuổi ngày xuân dâng chào xuân về hoa nở khắp nơi đều có tân mọc ra cỏ non cười chiến mã ở chỗ này chạy đối diện là cái tia gió xuân mang theo cỏ xanh hương ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị gặp chuyện không quyết có thể hỏi gió xuân hoàng gia khu vực săn bắn nơi đây đó là một tòa núi lớn mạch. dưới núi có một mảnh trang viên và bằng phẳng thổ địa tại buổi sáng lý thế dân khẳng định muốn đến xuân săn sau đó nơi đây đã là dựng tốt liều trại cung cấp người nghỉ lại ở lại Bốn phía sơn mạch bên trong cũng sớm có đại quân quay chung quanh đứng lên, để phòng có hạng giá áo túi cơm. Mới tới nơi này, mà có thể nhìn thấy xanh ung tươi tốt núi rừng, cái kia xanh mơn mởn một mảnh, giống như đưa ngươi con mắt đều rửa sạch một lần, cảm giác kia thoải mái một nhóm. Hôm nay xuân săn, tự lo chơi đùa đi, săn bắn người nhiều nhất, trẫm đem thanh này bảo cung tặng cùng hắn. Lý Thế Dân cầm trong tay một thanh cung, cao cao dơ lên, tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới, cung tản mát ra ngũ thải quang mang định thần nhìn lại. Nguyên lai là cây cung này từ mạ vàng chế tạo, khảm nạm các loại bao thạch, lộ ra vô cùng sáng chói đem cung tiến để đặt ở một bên. Lý Thế Dân trực tiếp dẫn người liền vọt vào núi rừng bên trong đi săn bán. Khó được đi ra một chuyến, Lý Thế Dân sớm đã là ngửa tay không được, lười nhắc cùng các thần tử lại nói cái gì. Lý Thế Dân đều rời đi, còn lại đám người tự nhiên cũng đều phân tán ra đến. Muốn đi đi săn, cũng cùng nhau đi theo rời đi. Muốn phơi nắng mặt trời, tùy tiện tìm một cái bãi cỏ nằm xuống chính là. Mùa xuân quá dương cực vì ấm áp, chiếu lên trên người ấm áp, rất là thoải mái. Lý Thừa Càn chính là tìm một khối bãi cỏ, trực tiếp nằm đi lên, xài lấy ánh nắng, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Trong khoảng thời gian này, Lý Thừa Càn mỗi ngày đợi tại lưu gia thôn bên trong. kiến thiết mình trụ sở bí mật, không ngừng quy hoạch. tế bào não hao phí đông đảo, hôm nay khó được nhàn rỗi, vừa vặn có thể nằm một hồi. về phần các loại các nữ quyến, tức là tập hợp một chỗ, ăn được tiểu quả tử, thịt khô loại hình, bắt đầu trò chuyện lên bắt quái thường ngày. có tức là giới thiệu bản thân quê nữ, so đầu lấy các loại tài nghệ, cũng là phi thường náo nhiệt. có thể nói, hôm nay xuân săn, đó là một trận cực lớn đoàn xây, mọi người đều có thể buông lòng đi làm mình sự tình, không người sẽ đến ngăn cả ngươi. thật là thoải mái a. Lý Thừa Can nằm trên đồng cỏ, cảm thụ được mình thân thể từ từ phát nhiệt, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Thái tử điện hạ, không chuẩn bị đi tranh đoạt một cái bệ hạ bảo cung sao?" Hầu Quân Tập cười tủm tỉm bu lại, đặt mông ngồi tại Lý Thừa Càn bên cạnh, mở miệng hỏi. "A." Lý Thừa Càn có chút mở to mắt, nhìn thấy là Hầu Quân Tập, lộ ra một vệ kinh ngạc, nháy nháy mắt. "Hầu ba ba vậy mà không có cùng phụ hoàng đi săn bắn?" Lý Thế Dân tiến đến săn bắn, bên người tự nhiên là theo một đám tân phúc, giống như là chỉnh giáo kim đỗ như hối loại hình, đã sớm đi theo cùng nhau đi qua. Một mặt là vì bảo hộ Lý Thế Dân, để phòng xảy ra ngoài ý muốn. Một mặt khác, vốn là một đám người là chơi cùng một chỗ, cùng nhau săn bắn, cũng thuận tiện hơn lạc. Ha ha ha, bên cạnh bệ hạ quá nhiều người, thiếu ta một cái không ít. Ngược lại là nhìn đến thái tử điện hạ một người nằm ở chỗ này, cho nên có chút hiếu kỳ. Hầu quân tập cười một tiếng, vui tươi hớn hở nhìn đến Lý Thừa Càn nói ra. Nghe được lời này, Lý Thừa Càn con mắt nhắm lại, khoe miệng lướt qua một vệ nụ cười. Đại khái đoán được Hầu quân tập ý tứ đây là Hầu quân tập đang cấp mình phát ra đầu nhập tín hiệu đâu. Hầu quân tập là một cái vô cùng có năng lực xoáy tải, tại phương diện quân sự tài năng, tuy nói không bằng Lý Tĩnh, nhưng cũng là lừng lẫy nổi danh đỉnh tiêm xoáy tài. Nếu là đặt ở địa phương khác, tự nhiên là không người có thể che giấu hắn tài hoa. nhưng lý thế dân thủ hạ danh tướng nhiều lắm mỗi một cái đều là lóng lánh không được chớ đừng nói chi là còn có một cái chấn áp tất cả mọi người lý tính. vì vậy làm hầu quân tập thanh danh cũng không có như vậy lại hầu bá bá là có chuyện tìm cô rồi lý thừa càng vẫn như cũng là nhìn lên bầu trời ung dung hỏi ha ha ha không tệ hầu quân tập gật gật đầu bốn phía nhìn thoáng qua mở miệng nói ra gần đây ta thu được tình báo đột quyết bên kia lại có động tĩnh chỉ sợ sẽ có chút bất an định đối với chúng ta đại đường động thủ ta tại trường an thành ở lâu thể cốt đều dị xét thật sự là muốn đi ra ngoài động một chút nghe được lời này lý thừa càn minh bạch hầu quân tập là muốn xuất trình nhưng lại sợ đoạt không qua những đại thần khác vì vậy tới tìm cầu mình hỗ trợ đối với hầu quân tập lý thừa càn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đây là tự nhiên minh hữu a lịch sử bên trên hầu quân tập liền theo lý thừa càn cùng nhau tạo phản tuy nói nguyên nhân là bởi vì bị lý thế dân trừng phạt trong lòng không cam lòng nhưng một phương diện cũng đại biểu hầu quân tập đối với lý thừa càn tán thành dù sao một lần kia tạo phản lấy hầu quân tập đầu góc chỗ nào nhìn không ra tạo phản gần như không có khả năng thành công hắn vẫn là làm người đời sau đều cảm thấy hầu quân tập là một cái cực kỳ lợi mình chủ nghĩa không có đầu góc lý thế dân một điểm trừng phạt liền cực kỳ không cam tâm ghi hận trên thực tế lý thừa càn cũng không cảm thấy một cái có thể trên chiến trường giết lung tung tướng lĩnh một cái có thể dẫn đầu 10 vạn đại quân đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay mươn soái làm sao có thể có thể là một cái không có đầu óc người dù là lại ghi hận lý thế dân cũng không thể lại lựa chọn một cái gần như không có khả năng thành công đường lại thêm hầu quân tập vốn là đi theo lý thế dân tham gia huyền vũ môn chỉ biến địa vị cực cao địa vị đều không thể lại cao hơn đi lên đúng một cái cùng không liều đây lợi ích sớm đã là nhìn rõ ràng chỉ có thể nói Hầu quân tập đối với Lý Thừa Càn vẫn là cực kỳ tán thành. Chương 288 Lý Thế Dân tao nổ ám sát. Chương 288 Lý Thế Dân tao nổ ám sát. Hầu Ba Ba mở miệng, chất nhi tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Lý Thừa Càn vui nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy ngày xuân ánh nắng, vui tươi hớn hở mở miệng nói ra. yên tâm chính là, nếu là có xuất trình, cô nhất định đại lực tiến cử Hầu Ba Bá. Nghe được lời này, Hầu Quân Tập trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức lại là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Thái tử điện hạ đều không có do dự, đây là vì sao? Lư Quốc Công nên cũng biết nghĩ đến ra ngoài. hầu quân tập nói điểm đến là rừng Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng trình dạo kim là cái thứ nhất ủng hộ vô điều kiện lý thừa càn nếu là muốn trợ giúp lý thừa càn nên ủng hộ trình dạo kim mà không phải hầu quân tập à trình bá bá là tướng lĩnh hầu bá bá là xoáy tài thống xoáy tam quân sự tỉnh vẫn là muốn hầu bá bá đi làm lý thừa càn thật cũng không che giấu lại thêm ta cùng hầu bá bá vốn là người mình đây điểm không thể nghi ngờ lý thái là dựa vào lên lý tích lý tích xem như cùng hầu quân tập ở địa vị bên trên có lực tranh đoạt giả vì vậy hầu quân tập không có khả năng đi đầu quân lý thái về phần Lý khác, cái kia càng không có thể, chỉ là một cái con thứ, hơn nữa còn có tùy chiều huyết mạch. Cô đơn đối với hầu bá bá từ trước đến nay kính trọng, chỉ là phụ hoàng ở trên, không tiện thân cả thôi. nghe vậy, hầu quân tập trên mặt ý cười là càng phát ra rõ ràng đứng lên. hiển nhiên, Lý Thừa càng là đã sớm muốn lôi kéo mình, chỉ là bởi vì Lý Thế Dân một mực không có xuất thủ thôi. nhìn như vậy đến, hai người cũng coi là tình đầu ý hợp, không như mà hợp. ha ha ha ha, thái tử điện hạ có thể có đây một phần tâm tư là lao thần vinh hạnh, lao thần cũng là cảm thấy trưởng tử mới là chính thống. hầu quân tập phát ra cười to một tiếng lý thừa càn cũng là cười cười mới vừa hắn mở mắt đã nhìn qua hầu quân tập độ trung thành rõ ràng là có 80 độ trung thành vì vậy lý thừa càn trực tiếp liền đem một chút marketing hào nói tới hầu quân tập tính cách phân tích cho ném xó liền đây còn không có lôi kéo liền có 80 độ trung thành tuyệt thủ làm sao có thể có thể là bởi vì ghi hận lý thế dân mới nghĩ đến cùng lý thừa càn tạo phản đâu vậy lao phu đi trước sàn bắn thái tử hào hào phơi nắng ngày sau có cơ hội chúng ta lại cầm đốt soi trò chuyện đêm hầu quân tập đứng dậy, bước nhanh mà rời đi lý thừa càn khỏe miệng cũng là lướt qua vẻ tươi cười Hầu quân tập đúng là một người thông minh, cầm đốt soi trò chuyện đêm đều đi ra, còn không thông minh sao điểm này ám chỉ? Lý Thừa Càn là nghe hiểu, luận kê đầu gối nói chuyện lâu cùng cầm đốt soi trò chuyện đêm khác nhau. Hầu quân tập rời đi, ngược lại để bốn phía đều yên lặng xuống tới, chỉ có một chút tiểu điệu tiếng thều, ánh nắng càng phát ra ấm áp đứng lên, ngược lại là khiến Lý Thừa càng sinh ra một chút cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cũng không biết ngủ bao lâu. Chật. Nghe được cầm ý khắp trôn tiếng vang, có thích khách, có thích khách, bắt thích khách, bảo hộ bệ hạ, nhanh chóng bảo hộ bệ hạ, bắt thích khách. nghe được thích khách hai chữ lý thừa càng đột nhiên bừng tỉnh mở to mắt bỏ lên đứng lên nhìn một phía từng đám binh sĩ xông vào sơn mạch bên trong từng đội từng đội nhân mã vây quanh lý thế dân từ núi rừng bên trong đi ra thái bình tình thế lại còn có thích khách lý thừa Can nhướng mày hắn thấy bây giờ đại đường đã là bị lý thế dân quản lý rất khá nội ưu trên cơ bản đều giải quyết cũng liền một chút thế ra vấn đề thế ra không tính là nội ưu như vậy lại còn có thích khách lý thừa càng bước nhanh hướng phía lều vải mà đi lều vải bên trong lý thế dân bình tĩnh khuôn mặt lộ ra là vô cùng phẫn nộ bộ dáng nhìn thấy lý thừa càn tiến đến cũng không có đáp lời chỉ là ngồi lặng lặng để một bên ngự ý vì chính mình xử lý vết thương t nhìn thấy lý thế dân thụ thương lý thừa càn hít sâu một hơi hắn nhưng là biết lý thế dân bên người bao nhiêu ít hộ vệ không nói ám vệ liền bên người các thần tử một cái đều là có thể đánh cho dù là đỗ như hối cùng phòng huyền linh đều sẽ công phu quyền cước người bình thường thật đúng là không phải hai người bọn họ đối thủ chớ đừng nói chi là trình rào kim một chút võ tướng loại tình huống này lý thế dân vậy mà đều thụ thương vết thương vị trí là tại trên cánh tay nên là bị quẹt cho một phát một bên quần áo bên trên cũng là lây dính vết máu khiến nhắc người kinh ngạc là cái kia trên mặt đất khôi giáp trên cánh tay vậy mà cũng là bị trả phá phù hoàng lý thừa càn tiến lên kêu một tiếng cũng không để ý lý thế dân trực tiếp cầm lấy lý thế dân cánh tay bắt mạch một cái khẽ gật đầu không trúng độc lại nhìn một chút lý thế dân vết thương cũng không sâu chỉ là một đạo vết cắt lúc này mới yên tâm lại chỉ là bị thương ngoài ra ngược lại là không có chuyện gì mẹ ngươi nghịch tử này chấm đều thụ thương ngươi thế nào không quan tâm chấm còn nói không có chuyện gì ngươi tốt xấu phẫn nộ một cái đi tìm thích khách ra. Nghe được Lý Thừa Càn nói, Lý Thế Dân lại nổi giận, gọi là một cái giận a mình đều thụ thường, mình thái tử thế mà như vậy bình đạm, đều không mang theo tức giận. "Phu hoàng, ta đều cho ngươi bắt mạch, chỗ nào còn không quan tâm ngươi a?" Lý Thừa Càn nhíu môi, lại hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, lại nói, "Trình bá ba bọn hắn đều không tại, hiển nhiên đi bắt thích khách, nơi đây để phòng xâm nghiêm. Thích khách có thể đi vào, cũng là trước thời gian rất lâu ở chỗ này mai phục, muốn chạy đi, căn bản cũng không khả năng. Ta có cái gì tốt đối bắt, đợi chút nữa người liền được bắt tới." Tuy nói Lý Thừa Càn nói rất có đạo lý, Nhưng Lý Thế Dân vẫn như cũng là tức giận a, vậy ngươi biểu hiện cũng quá bình thản a. Làm chấm sinh tử, ngươi một điểm đều không thèm để ý đồng dạng. A a a, phụ hoàng a, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Ô ô ô, phụ hoàng, ngươi làm sao lại thụ thương a? Tổn thương tại phụ hoàng thần, đau nhức tại nhi thần tâm a. A a Rốt cuộc là ai, dám đả thương cô phụ hoàng? Dù là đuổi tới chân trời góc biển, cô cũng nhất định phải giết chết ngươi. Lý Thừa càn một trận giống, cái kia điên cuồng bộ dáng, đem Lý Thế Dân đều dọa cho sợ sờ. Chỉ là một giây sau, Lý Thừa Cản lại khôi phục bình tĩnh, yên tĩnh mà nhìn xem Lý Thế Dân hỏi: Phu hoàng, ngươi hài lòng sao? Ngươi, ai, tính? Lý Thế Dân liếc một cái Lý Thừa Cản, cũng không thể nói gì hơn, đây còn có thể nói cái gì? Bất quá, Phụ hoàng, bên cạnh ngươi như vậy nhiều người, ngươi làm sao còn biết thụ thương? Lý Thừa Cản đi đến một bên, cầm lấy khôi giáp, đánh hai lần, đúng là khối lượng thượng thừa khôi giáp, cùng mình nghiên cứu ra đến không thể so sánh, nhưng chống cự đồng dạng đao kiếm không có gì vấn đề à? Khụ khụ. Nghe được lời này, Lý Thế Dân có chút ho khan một tiếng, trong mắt vòng vo một cái. chấm truy đuổi con mồi tốc độ có chút quá nhanh đi lý thừa càng nghe rõ lý thế dân là mình chơi dã đem đại bộ đội cho bỏ rơi sau đó tao ngộ một đám người vây công lúc này mới thụ thương ngẫm lại cũng là lạ. liền lý thế dân bên người nhiều người như vậy muốn đụng phải lý thế dân cái kia ít nhất phải mấy trăm người mới được á nhưng mấy trăm người trốn ở đây hoàng gia bãi săn không bị phát hiện gần như không có khả năng cái kia có bao nhiêu người a lý thừa càng lại là hỏi thu khụ khụ nghe được lời này lý thế dân kịch liệt ho khan đứng lên mặt mo đỏ ửng tựa hồ càng thêm không có ý tứ Đại khái đại khái mười mấy hơn trăm hơn nghìn người a. Lý Thừa Càn, a. Chương 289, liền tám cái thích khách. Chương 289, liền tám cái thích khách. Bảy hạ, thích khách tổng cộng tám người đã toàn bộ đánh giết, không có lưu lại người sống. Trong đại trướng, trinh rào Kim Quỷ một chân trên đất, hướng phía Lý Thế Dân bầm báo, mang trên mặt một tia hảo não. Nhìn thấy cùng đường mặt lộ, bọn hắn liền trực tiếp uống thuốc độc, cũng không chống cự. Tám người. Lý Thừa Càn hô một tiếng, càng là cổ quái nhìn về phía một bên Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mặt mo đỏ lên, lộ ra có một tia xấu hổ cũng không có ý tứ đứng lên. Mới vừa hắn vì mặt mũi, liền nhiều lời mấy cái như vậy người, Thoáng một cái liền được vật trần Đúng vậy à, tổng cộng tám cái, đã lục soát thật là nhiều lần, thái tử điện hạ, là Lao Thần còn có bỏ sót sao? Trình Dạo Kim gật gật đầu, trên mặt nghiêm túc nhìn đến Lý Thừa Càn. Việc này can hệ trọng đại, Trình Giạo Kim cũng không có trước đó như vậy chơi đùa, ngược lại là cực kỳ nghiêm túc. Không, không, nên liền tám cái đi. Lý Thừa Càn khoát khoát tay, trừng mắt liếc Lý Thế Dân, còn không phải đây Lao đang loạn suy ngu bức ân Trình Dạo Kim gật gật đầu, thật cũng không để ý Lý Thừa Càn, ngược lại là tiếp tục bẩm báo. Tám cái thích khách nhìn, đều là người đột quyết, nên đó là người đột quyết nhu đồ. Nghe được lời này, Lý Thế Dân ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là đem ánh mắt đặt ở một bên đốt như hối trên thân đốt như hối khẽ gật đầu. Gần đây đột quyết quả thật có chút dị động, nghĩ đến ám sát Bệ Hạ, là muốn cho trong đại đường loạn đứng lên. Bệ Hạ, đột quyết tặc tử phách lối như vậy, thần nguyện lĩnh binh tiến đánh đột quyết. Hầu quân tập trong mắt hơi híp, vội vàng đứng ra thần đến, cung kính hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu, một bộ lòng đầy phân bộ dáng. Bọn hắn dám đả thương Bệ Hạ, thần nhất định phải cùng bọn hắn không chết không thôi. Nghe được lời này, Lý Thế Dân lộ ra một ý cười. hiển nhiên đối với hầu quân tập biểu hiện vẫn có chút hài lòng việc này bàn lại hôm nay là đến xuân săn phái người tại lục soát một phen nếu là không có thích khách liền tiếp tục a lý thế dân khoát tay áo một bộ chuẩn bị tiếp tục ra ngoài săn bắn bộ dáng vậy hạ, không thể đỗ như hối như mày đứng ra thân đến bây giờ tuy nói bắt được thích khách nhưng nói không chính xác phải chẳng còn có thích khách nút trong bóng tối vẫn là nên rời đi trước cho thỏa đáng không sao lý thế dân đứng dậy, một mặt tự ngạo trâm còn có thể sợ chỉ là mấy cái thích khách không thành tắm người đều không làm bị thương chớm còn lại càng không có thể Việc này không cần thuyết phục, khó được đi ra, không thể bởi vì chấm quét chư vị hào hứng. Nhìn thấy Lý Thế Dân như vậy kiên quyết, đám người cũng không có lại thuyết phục, bọn hắn hiểu rất rõ Lý Thế Dân tính tình. Hắn chốc lát xác định được, trên cơ bản rất khó cải biến, chỉ có thể nói đi theo Lý Thế Dân người bên cạnh người sẽ càng nhiều hơn một chút. Đi, đi thôi, việc này chưa có chuyển đến nước quyến bên kia. Ha ha ha, chấm thế nhưng là bắn tới một cái mi lậu, các ngươi phải cố gắng lên a. Lý Thế Dân vui tươi hớn hở đem áo ngoài phủ thêm, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất khôi giáp, nhũ mày ai thật không bất lo. lý thừa càn thở dài một hơi nhìn thoáng qua lý thế dân bất đắc dĩ lắc đầu quay người đi ra lều vải nơi đây cùng lưu Gia thôn cũng không xa lý thừa càn cưỡi lên mình ngựa chính là hướng phía lưu Gia thôn mà đi lý thế dân hiện tại có chút không quá đáng tin cậy à thế mà còn có thể bị thích khách cho làm bị thương lý thừa càn cũng có chút không quá yên tâm vì vậy tự mình tiến về lưu Gia thôn lấy một bộ khôi giáp tới lý thừa càn mình đương nhiên cũng mang theo khôi giáp chỉ là hắn dáng người cùng lý thế dân kém hơi nhiều chỉ có thể mặt khác lại lấy một bộ sau một lát núi rừng bên trong bốn phía từng cái binh sĩ quay chung quanh thành một cái to lớn vòng. đem lý thế dân một đoàn người vây quanh đứng lên khoảng cách tương đối xa cũng sẽ không ảnh hưởng lý thế dân săn bắn khoái hoạn nhưng cũng có thể chiếu cố đến lý thế dân an nguy. trình dạo kim một đoàn người tự nhiên là chăm chú đi theo lý thế dân tuyệt đối sẽ không để lý thế dân một người đột nhiên ra roi thúc ngựa rời đi giờ phút này lý thế dân cầm trong tay cung tiễn đem dây cung kéo ra con mắt nhắm lại nhắm ngay một cái thỏ đang chuẩn bị xa kích chật hô to một tiếng phu hoàng phu hoàng xuất lý thế dân tay vạch một cái mũi tên bắn ra nhưng cũng bắn trệ, thỏ bị kinh sợ nhảy vào rừng cây bên trong chính là biến mất không thấy gì nữa Lý tử, không thấy được chấm đang tại săn bán a, hô lớn như vậy âm thanh làm gì? Lý Thế Dân có chút bất mãn quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Càn. Cắt, mình muốn ăn, còn muốn trách người khác, thế nào? Ngươi đánh trận thời điểm, dùng cung bắn địch nhân, còn muốn cho địch nhân không nên mở miệng, cho ngươi giữ yên lặng sao? Lý Thừa Càn liếc một cái Lý Thế Dân, trực tiếp mở miệng phẫn nộ một câu. Cả Lý Thế Dân đều có chút vô ngữ ẩn, vô ngữ nguyên nhân là toán bất quá. Đi, ngươi qua đây làm gì? Lý Thế Dân hoài nghi nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản trong tay cầm một bộ khâu giáp đương nhiên là đến cấp ngươi bảo mệnh. lý thừa càn cầm trong tay khôi giáp trực tiếp vứt xuống lý thế dân trước mặt ghét bỏ nói ra người đem đây khôi giáp thay đổi đem ngươi trên thân đống kia đồng nát sắt vụn cho vứt đi câu nghĩ đến còn không có chuẩn bị đăng cơ làm cản. lý thế dân trừng mắt liếc lý thừa Cản, ngươi lịch tử này tại nói mọi gì khu khụ bệ hạ thái tử điện hạ đây là tại quan tâm ngài đâu trưởng tôn vô kỵ ho khan một tiếng liền vội vàng tiến lên nói ra hắn còn chuyên môn vì ngài tìm tới khôi giáp a lý thế dân cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia khinh thường liền lịch tử này lấy ra có thể là vật gì tốt chấm trên thân khôi giáp Cái kia nhất định là đại đường tốt nhất. Lời này xác thực không có ma bệnh, đại đường đối với khôi giáp vẫn là rất có nghiên cứu, các loại khôi giáp đều có, phòng ngự tính tốt nhất dĩ nhiên chính là cho lý thế dân mặc vào. Lý thế dân khôi giáp vẫn là đặc chế, cũng không phải là binh lính bình thường mặc trên người. Cho cười, nếu là tốt nhất, làm sao còn có thể để người đột quyết cho chặt hỏng. Lý Thừa càng càng là khinh thường, cười lạnh một tiếng. Người đột quyết biết được chấm trên thân nhất định mặc khôi giáp, bọn hắn thích khách tới, đương nhiên đều là cầm tốt nhất thần binh. Lý Thế Dân khoát khoát tay, cũng là không tức giận, ngược lại là hướng phía Lý Thừa Cản giải thích nói. Cái này thần binh chính bọn hắn trong tay cũng không có bao nhiêu, lần này chỉ sợ đem bọn hắn tất cả thần binh đều mang tới. người có thể mình nhìn xem, đây loan đao đến tận cùng là đến cỡ nào sát bén. Lý Thế Dân từ bên hông rút ra một thanh loan đao, đưa cho Lý Thừa Càn đây là mới vừa từ thích khách trên thân đoạt lại tới. cái này thần binh cực kỳ khó mà giăn đúc, tồn tại trên đời cũng là lác đác không có mấy, thích khách trên thân cũng hầu như tổng chỉ có hai thanh, đã coi như là toàn bộ đội quyết hàng tích chữ. Lý Thừa Càn tiếp nhận loan đao, nhìn thoáng qua, thật là hàn quang bốn phía, nhìn đến đằng đằng sát khí đúng là một thanh hảo đao. bất quá dùng ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái, lý thừa càn liền minh bạch, đây loan đao khối lượng, cùng mình chế tác được, vẫn là có không ít trên lệch, cho nên nguyên lịch tử này, chớ có cho là đột quyết binh khí khôi giáp không bằng chúng ta đại đường, bọn hắn liền không có đồ tốt, một quốc gia lực lượng, không phải mặt ngoài như vậy nông cạn, ngươi đây một thân khôi giáp, lấy về đi, cùng chấm trên thân khôi giáp, không có biện pháp so. chương 290 giết cha. chương 290 giết cha. phúc lý thừa càn là bị lý thế dân cho khí cười, minh hảo tâm cho hắn lấy ra khôi giáp, làm lửa ngày hắn thế mà trướng mắt. quả thật là đáng ghét ta nếu không phải sợ lý thế dân chết sớm mình không có hệ thống ban thường điểm hắn cũng mặc kệ lý thế dân chỉ cần không phải mình giết chết lý thế dân là được rồi phù hoàng ngươi qua đây lý thừa càn hướng phía lý thế dân vậy vây tay lý thế dân nghi hoặc nhìn thoáng qua lý thừa càn chậm rãi tiến lên vừa mới tới gần lý thừa càn cũng không chút nào do dự trực tiếp nhất đao hướng phía lý thế dân lồng ngực bổ tới căn bản cũng không cho lý thế dân phản ứng thời gian đậu xanh rau muống lý thế dân chỉ có thể kinh hô một tiếng căn bản là không có cách né tránh trơ mắt nhìn đến mình khôi giáp bị lý thừa càn chặt nhất đao bất quá khôi giáp cũng không vỡ tan chỉ là có một đạo vết cắt có chút vỡ tan nhưng cũng không hoàn toàn vỡ vụn Nguyên lịch từ này ngươi làm cái gì lý thế dân kinh hô một tiếng cúi đầu nhìn thoáng qua mình khôi giáp nhìn đến khôi giáp bên trên vỡ tan địa phương sắc mặt càng là khó coi ngươi là muốn giết cha sao Chớp mới nói đây là bảo đao có thể xương thần khí khôi giáp có thể chống cự một kích đã coi như là phẩm chất vô cùng tốt bốn phía đám đại thần ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi cũng đều là có chút bối rối trong lòng xoắn xuýt và phần cũng không biết muốn hay không dính vào chủ yếu đây dính vào đi đây không chừng là hai trà con tình thú nếu là không dính vào đi người ta thái tử là thật cho bệ hạ tới nhất đao phu hoàng ngươi đổi ta mang đến khôi giáp dù sao ngươi đây một thân đã phá ngươi thử một chút ta lý thừa càn chỉ chỉ trên mặt đất khôi giáp lý thế dân không còn gì để nói hắn xem như minh bạch lý thừa càn đó là muốn để cho mình mặc vào hắn mang đến khôi giáp thôi trong lòng ngược lại cũng có chút bị ẩm đến dù sao đây là hải tử hiệu kính chỉ là cử chỉ này cũng quá bất hiếu ngươi có việc liền nói sự tình thôi làm gì trực tiếp chặt nhất đao thật sự là lãng phí một bộ khôi giáp lý thế dân chừng mắt liếc lý thừa càn hướng phía một bên vương công công rối tay Vương công công hiệu trong vài giây, liền vội vàng tiến lên, giúp đỡ Lý Thế Dân đem trên thân khôi giáp thời ra, thuận tiện cầm lấy trên mặt đất khôi giáp vì Lý Thế Dân mặc vào đây một thân khôi giáp làm màu nâu đỏ, nhìn lên đến ngược lại là cực kỳ lộng lẫy. Đây màu sắc tuy không tệ, đây chế thức chỉ chưa thấy qua, người nghiên cứu ra đến. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, lộ ra một vẻ tán thưởng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Lý Thừa Càn tại lưu gia thôn kiến tạo tiệm thợ rèn sự tình, hắn đều biết Lý Thừa Càn muốn chế tác khôi giáp binh khí, chỉ là không nghĩ tới, Lý Thừa Càn nhanh như vậy liền đem khôi giáp cho chế tạo ra, tiểu dáng cùng đại đường nguyên bản khôi giáp cũng có chút khác nhau, rất nhanh. lý thế dân liền đem một thân khôi giáp mà tốt màu nâu đỏ khôi giáp bả vai cùng trên cánh tay còn mang theo răng nhanh nhìn lên đến cực kỳ làm người ta sợ hãi đây khôi giáp kiểu dáng quả nhiên là không tệ đây răng nhanh tại không có vũ khí thời điểm còn có thể xem như vũ khí là đồ tốt trình rào kim nhãn tình sáng lên mở miệng nói lý thế dân tự nhiên minh bạch điểm này khẽ gật đầu bất quá còn phải nhìn đây răng nhanh độ cứng nếu là khối lượng quá kém cũng là chỉ là một cái trang trí nhưng khối lượng quá cao nhưng cũng ảnh hưởng chế tác cổ nhân thường xuyên mặc khôi giáp đánh trận chỗ nào không biết khôi giáp tầm quan trọng Đủ loại khôi giáp đều là có đi qua chuyên môn nghiên cứu. Tại khôi giáp trên cánh tay lắp đặt răng nanh loại hình, sớm đã có nhân thiết nghĩ tới, nhưng cũng đều từ bỏ. Một mặt là chế tác độ khó, một mặt khác, răng nanh sắc bén trình độ muốn cùng binh khí cùng loại. Vậy thì càng thêm phiền toái. Có công phu này, đều có thể chế tác càng nhiều binh khí. Nhưng mà, tại Lý Thế Dân vừa dứt lời, "Phu hoàng, xem đao." Lý Thừa Càn hô lớn một tiếng, nhất đao hướng thẳng đến Lý Thế Dân đầu bổ xuống. Lần này, Lý Thế Dân đi qua nhắc nhở là phản ứng lại, cuốn quít phía dưới, bản năng tay giơ lên, dùng cánh tay đến ngăn cản một đao kia. đậu xanh rau uống thái tử điện hạ đứng a chơi lớn rồi trình rào kim kinh hô một tiếng mẹ nó mới vừa nhất đau chặt ngực đã là cực kỳ hung hiểm bây giờ hướng thẳng đến cánh tay chặt kia liền càng nguy hiểm dù sao đây khôi giáp là thái tử vừa nghiên cứu ra đến năng lực phòng ngự không nhất định hơn được lý thế dân đây bảo đao xuống dưới không chừng liền đem cánh tay cho chém nước phanh một tiếng đánh văng lên tê lý thế dân hít sâu một hơi chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi a Người tử ngươi muốn chết không thành lý thế dân gầm thét một tiếng một tay lấy cánh tay hất ra đang muốn đối với Lý Thừa cản đậu thủ, lại nhìn thấy Lý Thừa cản trong tay Loan Đao chỉ còn lại có một nửa, còn có một nửa rơi trên mặt đất. lập tức Lý Thế Dân bối rối, đây, đây, bốn phía đám đại thần càng là một mặt rung động. Đậu. đậu xanh do uống, đây, đây, không phải, đây khôi giáp, thế mà đem bảo đao cho làm gãy, không phải, bảo đao a, chặt bệ hạ cánh tay, thế mà bị răng nanh cho đánh gãy. Trời ạ, điên rồi đi, đây là cái gì khôi giáp a, thần binh lợi khí a, đây là thần binh lợi khí a, đây quả nhiên là Thái Tử Điện Hạ nghiên cứu ra đến khôi giáp. không phải đâu, đây. đây quá bất hợp lý đây bảo đao vậy mà đều vỡ thành hai nửa thật bất khả tư nghị điên rồi đi ta cũng không dám tưởng tượng chơi ạ quá bất hợp lý từng tiếng kinh hô chuyển đến tất cả mọi người đều là dùng đến một bộ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn đến lý thế dân trên thân khôi giáp dầm lý thế dân nuốt một ngụm nước bọn cũng là có chút rung động vậy hạ vậy hạ để ta đây tới chặt nhất đao được không một bên trình dạo kim rút ra trong tay trường đao kích động nhìn đến lý thế dân tựa hồ cũng muốn đến bên trên nhất đao xéo đi lý thế dân chừng mắt liếc trình dạo kim mẹ không phải mình tay Không biết đau lòng, vạn nhất không có phòng ngựa ở, mình cánh tay bị chặt gãy mất làm thế nào. Người đem đau cầm lấy đến, chấm cho hắn đến một kích nhìn xem. Lý Thế Dân để trình rảo kim dơ trường đao, cánh tay mình mãnh liệt vung lên, lợi dụng răng nanh đụng vào trên trường đao. Vinh! Một tiếng vang lên. Trường đao ứng thanh mà đức. Mà Lý Thế Dân trên cánh tay răng nanh, vậy mà hoàn toàn không có một chút vấn đề. Thần binh lợi khí. Đây là khôi giáp vô địch. Chơi ạ, đây răng nanh năng lực tiến công vậy mà mạnh mẽ như vậy, đặt ở khôi giáp bên trên, quả thực lãng phí a. Đúng a, đây so bảo đao đều phải sắc bén, dùng tại khôi giáp bên trên. thật quá lãng phí chơi ạ đây không phải bình thường lãng phí a thỏa đáng lãng phí đến cực hạn. đám đại thần đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc mới vừa lý thừa càn một cách kia bọn hắn nhìn có chút hoảng hốt nhưng lần này bọn hắn đều nhìn rõ ràng lý thế dân chỉ là một cánh tay vung lên liền đem trường đao cho vung gáy mất đây sắc bén trình độ đáng sợ đến cực điểm tại đám đại thần kinh hô thời điểm lý thừa càn một thanh quất qua một bên thị vệ trong tay trường đao không nói hai lời trực tiếp loạn ma cùng phong bổ, hướng phía lý thế dân lồng ngực không ngừng bổ, bên trên đánh xuống bổ, cuối cùng lại một cái đâm thẳng Phang. lý thế dân ngã xuống đất chương hai trăm chín mươi si vượu giáp chương hai trăm chín mươi mốt si vự giáp đậu xanh rau muống bậy hạ cứu giá nhanh chóng cứu giá Bệ hạ người không sao chứ nhanh nhanh khống chế lại thái tử điện hạ nhanh cứu giá toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc vương công công cái thứ nhất ngăn tại lý thế dân trước mặt còn lại đám đại thần cũng đều là đánh tới đem lý thế dân vây vào giữa mà còn có một bộ phận đại thần tức là nhào về phía lý thừa cản đem lý thừa cản cho gắt ga ôm lấy không để cho động thủ lần nữa tất cả nhịp tim không ngừng gia tốc gọi là một cái kích thích trên mặt còn mang theo khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Thái tử điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Thái tử điện hạ, ngươi làm gì a a? Chơi ạ. Đám người đều là có chút không biết làm sao bộ dáng. Quá bối rối a, thái tử điện hạ quá mạnh, trực tiếp ngay trước tất cả mọi người mặt, đối bệ hạ độc thủ. Lá gan này, vô địch. Nhanh, mau nhìn xem bệ hạ như thế nào. Nhanh, đi gọi người ý ý. Chớ không có việc gì. Các ngươi khống chế lại thái tử điện hạ, đừng để hắn lại cử động. Người đến, có ai không? Từng tiếng kinh hô, đem lý thế dân cái kia yếu ớt âm thanh đều trò che lại kín. Hô lý thế dân nhìn đến trên người mình chỉ có một chút xíu vết cắt cả người đều là một mảnh khiếp sợ hắn nhưng là cảm nhận được lý thừa càn dùng bao lớn lực lượng một trận chém loạn xuống tới mình đều bị đánh bay đây khôi giáp thế mà chỉ có vết cắt không có một chút vỡ tan dấu hiệu có thể thấy được đây khôi giáp phòng ngự tính là đến cỡ nào đáng sợ thái tử hiện hạ ngài làm cái gì vậy ha vương công công một mặt khó phân biệt nhìn đến lý thừa càn trong mắt tràn đầy thất vọng hắn không nghĩ tới lý thừa càn thế mà thật sẽ đối với lý thế dân độc thủ một tay nắm đặt tại vương công công trên bờ vai vương công, công không hề bị lay động chỉ là chừng chừng nhìn đến lý thừa cản trong mắt cảm xúc phức tạp mà bên thai quen thuộc âm thanh lại chuyển đến đi chấm không có việc gì a vương công công xứng sở đông nhiên quay người chính là nhìn thấy lý thế dân một lần nữa đứng lên đến cũng không có vết máu lông tóc không thương đậu xanh rau muống bậy hạ thế mà không có việc gì các ngươi mau nhìn bậy hạ ngực đây khôi giáp đều không vỡ tan vết cắt đều không sâu chơi ạ, thái tử điện hạ mới vừa dùng như vậy đại lực đạo bậy hạ đều bị đánh bay đây khôi giáp vậy mà đều vô sự đậu xanh rau muống hạ không có việc gì không cần hâu ngự ý, ý, ý. Nhanh. Mau thả thái tử điện hạ. khu khu, thái tử điện hạ thật có lỗi a, Lao thần mới vừa sốt ruột. thái tử chớ để ý a, bản năng phản ứng, bản năng phản ứng. khu khu, từng cái đại thần bây giờ chỗ nào vẫn không rõ tình huống. hiển nhiên đó là lý thừa cản biết được khôi giáp khối lượng, sợ lý thế dân không tin, trực tiếp liền động thủ chặn. bây giờ lý thế dân lông tóc không thường, đã đã chứng minh lý thừa cản trong sạch. nơi nào còn dám gắt gao ôm lấy lý thừa cản, từng cái vội vàng bước ra, lui sang một bên, có chút xấu hổ nhìn đến lý thừa cản, trên mặt lộ ra một tia không có ý tứ. không có việc gì, không có việc gì. chư vị như vậy kính yêu phụ hoàng xem ra cô còn phải lại cố gắng một chút ta lý thừa càn cười nhạt một tiếng lắc đầu vậy mà không có một người hô hào muốn bảo vệ cô lý thừa càn cũng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt tất cả mọi người đều là che trở lý thế dân đều là nghĩ đến đem mình khống chế không ai giúp đỡ mình mặc dù mình giết cha đi nhưng phụ hoàng đều đã chết mình là thái tử ai trách không được người ta lý thế dân là thiên cổ nhất đến đâu đây nhân cách bị lực thật là không lời nói đó là nghiêu mình bây giờ tạo phản hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt còn phải lại lắng động lắng động nguyên lịch từ này có chuyện liền không thể hào hào nói nào có trực tiếp chặt, Lý Thế Dân cũng bị Lý Thừa Càn cả cực kỳ vô ngữ, hắn còn tưởng rằng Lý Thừa Càn thật muốn đem mình giết đầu, một đau kia đau hạ đến, Lý Thế Dân đều cảm giác được mình lòng đang rung động, cái kia khôi giáp chuyển đến chân đau nhức, càng làm cho Lý Thế Dân cho là mình thật bị chặt chúng, quỷ hiệu được nằm trên mặt đất, xem xét ngực, căn bản liền không sao, ta hảo hảo nói, ngươi cũng sẽ không để ta chặt ta. Lý Thừa Càn nhĩ môi, tức giận nói ra, hừ, Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũng là vô cùng phẫn nộ, mình thế nhưng là một cái hoàng đế, bị nhi tử như vậy chặt, mất mặt, ngươi như vậy mục vô tôn thi. trực tiếp cầm chấm thí nghiệm cho dù là chấm cũng không thể dễ tha ngươi lời vừa nói ra quần thần cũng đều là ngậm miệng lại không ai mở miệng nói chuyện lần này thái tử làm đúng là ta có chút quá phận làm một màn như thế đem tất cả mọi người đều dọa cho nhảy một cái thế này lý thừa càn cũng là không chút hoang mang nhàn nhạt nói ra phu hoàng ngươi nếu là muốn trừng phạt nhi thần đây khôi giáp nhi thần sẽ không tiện cho ngươi nếu là ngươi nói hai câu lời hữu ích nhi thần dự định hiếu kính cho ngươi này. lý thế dân vốn là muốn chửi ầm lên miệng bỗng nhiên nhắm lại nháy nháy mắt sờ lên trên thân khôi giáp nhìn đến cái kia một chút xíu rất nhỏ vết cắt trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng kinh hỉ trong lòng xoắn suýt một phen khu khu nhẹ nhàng địa một ho khan được rồi dù sao ngươi là chấm thái tử chấm liền sủng ngươi một người chút chuyện nhỏ này chấm liền tha thứ ngươi nhưng lần sau không được còn như vậy thấy lý thừa càn không có cái gì động tính lý thế dân do dự một chút lại là nói ra ân thái tử rất bổng làm rất tốt chấm rất hài lòng nhưng lý thừa càn vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì đọc tính thậm chí còn biết miệng được được, được. lý thế dân giơ hai tay lên trực tiếp đầu hàng ngươi chặt tốt còn không được sao mẹ thái tử chắc tốt có công ban thưởng bạch ngân một và lựa đủ a chắc cũng khoe lý thế dân vông nữ nhìn đến lý thừa Cản, một bộ đây chính là danh giới cuối cùng bộ dáng thế này lý thừa càn mới lộ ra nụ cười cười hắc hắc chắp tay hướng phía lý thế dân cúi đầu đi đa tạ phụ hoàng vậy cái này một bộ khôi giáp liền đưa cho phụ hoàng ha ha ha ha ha. lý thế dân phát ra cười to một tiếng sờ lấy trên người mình khôi giáp nhìn đến trên cánh tay răng nhanh, gọi là một cái yêu thích không buông tay đây chính là thần khí a có thể chống cự phổ thông đao kiếm đây đặt ở chiến trường bên trên mình có thể giết cái bảy vào bảy ra. đều không mang theo một điểm vết thương. Thần khí này là ngươi chế tác được? Không, là ta móc ra, liền đào ra như vậy một bộ khôi giáp. Lý Thừa Càn lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, bên cạnh có cái bia đá, viết đây khôi giáp là năm đó Si Vưu đại chiến hoàng đế thời điểm, mặc trên người cái kia khôi giáp, ta liền cho nó đặt tên là Si Vưu giáp. Nhìn đến Lý Thừa Càn nói nghiêm túc, có bộ phận đại thần khẽ gật đầu, một mặt kinh dị. Thái tử điện hạ thậm chí ngay cả Si Vưu khôi giáp đều có thể đào được, quả nhiên là thiên viện chi nhân a. Đúng vậy a, đây một phần khí vận, thiên hạ phần độc nhất. Không bố như vậy, thái tử điện hạ quả nhiên là lợi hại a. đám người tán thưởng. Ngược lại là Lý Thế Dân lật ra một cái liếc mắt, nhìn đến khôi giáp cái kia mới tinh bộ dáng, không có một chút vết cắt. Tham thẳm nói ra, nhưng chấm làm sao nhìn đây khôi giáp tựa như là tân tạo ra đến đâu. Chương 292, Phụ hoàng ngươi không tin liền đi siêu. Chương 292, Phu hoàng ngươi không tin liền đi siêu. Đây chất lượng, đều không có vết chảy, thấy thế nào đều không phải là móp ra. Ngược lại là tạo mới a. Lý Thế Dân sở lấy trên thân khải giáp, một mặt hoài nghi nhìn đến Lý Thừa Cản, con mắt nhắm lại, tràn đầy thâm ý, đây nên là ngươi chế tạo ra đến a. Phu hoàng đùa gì thế? Lý Thừa Càn khoát tay phủ nhận, đây nhất định không thể thừa nhận. Nhi thần nếu là có thể chế tạo ra bậc này khôi giáp, đã sớm lấy ra hiến cho đại đường. Chỉ là đây khôi giáp đúng là móc ra, cứ như vậy một bộ, ai, Nhi thần đang tại phái người nghiên cứu cái này khôi giáp, nhìn xem có thể hay không mô phòng đi ra. Chỉ là nghiên cứu rất nhiều, còn không có một cái tiến triển, đây không biết được phụ hoàng gặp chuyện, trước hết cho phụ hoàng đưa tới. Lý Thừa Càn ra vẻ một bộ buồn dầu bộ dáng, nhưng mà, cũng không có bất kỳ tác dụng. Mặc kệ là lý thế dân, vẫn là trong triều đại thần, đều là dùng đến một loại hoài nghi thần sắc nhìn đến Lý Thừa Càn. bọn hắn cũng không nghe những này lý thế dân đều nói ra đây khôi giáp là tân bọn hắn cũng nhìn ra là tân làm sao có thể có thể là móc ra. còn si vu giáp đâu đây đều mấy ngàn năm khôi giáp mới tinh không có một chút phá hư ai mà tin à phù hoàng ngươi nếu là không tin như thần ngươi đều có thể đi lưu ra thôn bên trong lục soát lý thừa căn một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng nguyên lai like hai chúng ta phụ tử giữa đều không có tín nhiệm phù hoàng cũng có thể để công bộ đám thợ thủ công hảo hảo nghiên cứu một chút có thể hay không chế tạo ra bậc này khôi giáp đây là thật khó mà mồ phòng đi ra. a lý thế dân trừng mắt liếc lý thừa cản hắn chỗ nào không biết lý thừa cản có thể chủ động để cho mình đi lục soát hiển nhiên là đem đồ vật đều cho hẩn nắp rồi hậu sơn đó là rừng sâu núi thẳm đem đồ vật hướng bên trong một dấu thần tiên đều khó mà tìm tới đi lưu ra thôn lục soát nhất định không lục ra được bất quá lý thừa cản nói cũng nhắc nhở lý thế dân có thể cho công bộ đám thợ thủ công nghiên cứu không chừng cũng có thể phòng chế ra vậy mình có thể làm làm mới là tốt nhất nghĩ đến đây lý thế dân liền không có dự định tiếp tục truy cứu lý thừa cản chỉ là tham thảm hít một câu xem ra thái tử thiên hạ đệ nhất trang còn cả không được à ngay cả cái khôi giáp cũng không thể phòng chế ra đâu nghe lý thế dân tựa như là đang dếu cật lý thừa càn nhưng ở đây đám đại thần cái nào không phải nhân tình đều là nghe hiểu lý thế dân ý tứ lý thừa càn đại làm thiên hạ đệ nhất trang mới đầu là náo động lên rất nhiều trò cười bây giờ xem ra chỉ sợ là thu nạp các phương diện nhân tài bậc này khôi giáp không chừng đó là trong đó một cái thiên hạ đệ nhất nhân châu cống hiến trong lúc nhất thời đông đảo đám đại thần con mắt nhắm lại túi đầu cũng không biết đang tự hỏi cái gì dù sao Bọn họ cũng đều biết, thái tử cũng không giống mặt ngoài như vậy, bị nô Vương cùng Ngụy Vương chô áp chế, ngược lại là trong bóng tối không ngừng xúc tích lực lượng. "Đi, đừng chó sủa, tiếp tục đi, ta trở về phơi nắng." Lý Thừa càn khoát khoát tay, lười nhác cùng Lý Thế Dân ở chỗ này cách cỏ, quay người trực tiếp rời đi. Lý Thế Dân thật cũng không ngăn cản, chỉ là nhìn qua Lý Thừa càn rời đi thân ảnh, hướng phía một bên Vương Công Công hử lạnh một tiếng. "Hừ, gần nhất lười biến đi." Nghe được lời này, Vương Công Công sắc mặt tái đi, mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn chỗ nào không hiểu Lý Thế Dân ý tứ đây là tại cửa trách mình a mặc kệ là lý khắc vẫn là lý thái. cũng hoặc là lý thừa cản kỳ thực đều là tại ám vệ giám sát phía dưới bọn hắn làm cái gì trên cơ bản đều có người tập hợp lý thế dân để các con tranh đấu tự nhiên cũng là làm xong không chế lại bọn hắn dự định sẽ không để cho cục diện loạn đứng lên vì vậy nhất định phải biết được bọn hắn động tính. bây giờ thái tử làm ra như vậy một cái thần binh lợi khí ám vệ bên kia không có một chút động tính. hiển nhiên đó là vương công công thất trách Vậy hạ vương công công khẽ nhất miệng đang muốn mở miệng giải thích lý thế dân lại là cánh tay vung lên đi chờ về cung rồi nói sau lập tức Lý Thế Dân lại là nhìn về phía đông đảo đám đại thần, nhàn nhạt, nhạt nói ra: Hôm nay săn bán, sự tình rất nhiều, chúng ta vẫn là về trước đi, thương nghị một chút như thế nào đối phó đo quyết. thuận tiện, nhìn lại một chút, đây một thân khôi giáp có thể hay không phòng chế a? Lời vừa nói ra, Trình rào Kim nhãn tình sáng lên, liên vội vàng tiến lên, đưa thay sờ sở Lý Thế Dân trên thân khôi giáp, chất phát nói ra: Bệ hạ, không bằng để cho ta trước nghiên cứu một chút, ngươi cởi ra, ta mặc vào thử nhìn một chút, ta đối với khôi giáp vẫn là rất có nghiên cứu. Xéo đi. lý thế dân chừng mắt liếc trình rào kim ngươi cũng không nhìn một chút chấm đây khôi giáp ngươi xuyên vào sao a không đúng lời vừa nói ra lý thế dân chợt cảm thấy không đúng đông đảo đám đại thần cũng đều tỉnh ngộ lại từng cái đánh giá lý thế dân trên thân khôi giáp vậy hạ đây khôi giáp cùng ngươi hoàn toàn vừa phối hợp đúng vậy a cùng ngươi giá người nhất trí nên là vì ngươi chế tạo riêng hô ta hiểu được đây chính là thái tử điện hạ vì bệ hạ chuẩn bị chỉ là một mực không có lấy ra đúng vậy à hôm nay bệ hạ gặp chuyện thái tử điện hạ mới lấy ra quả nhiên là một mảnh hiếu tâm a không tệ thái tử điện hạ hiếu tâm tràn đầy chuyên môn vị bệ hạ nghiên cứu chế tạo khôi giáp đám người chỗ nào vẫn không rõ đây chính là lý thừa cản vì lý thế dân chế tạo khôi giáp a quá vừa phối mặc kệ là bao cổ tay vẫn là ngực toàn bộ đều là vừa vặn vừa xứng không dài không ngắn chính chính tốt rõ ràng đó là chuyên môn chế tác nghe đám người nói lý thế dân khỏe miệng cũng là lướt qua một vệ đường vòng cung, trong mắt lóe lên mỉm cười sờ lên trên thân khôi giáp đột nhiên cảm giác tâm lý ấm áp ha ha ha ha cái tử này mặc dù ngày thường không đúng đắn nhưng đây yếu tâm vẫn là tán thành ha ha ha ha ha xuân săn qua loa kết thúc các nữ quyến tuy nói đều có chút nghi hoặc nhưng cũng đều trung thực đi theo rời đi dù sao hôm nay mục đích đều đã đặt thành bản thân chúng nữ nhi cũng đều tú một cái mặt các con cũng biểu hiện một phen ra mắt cũng coi là bán nguyện đầy kết thúc sau đó nếu là có lẫn nhau coi trọng chỉ cần đưa cái danh thiếp hai nhà thông khí một cái đều đồng ý liền có thể đặt sính lễ đây chính là cổ đại ra mắt giản dị mà tự nhiên trở lại trường an thành các nữ quyến tự nhiên đều trực tiếp trở về nhà mà lý thế dân mang theo trong triều đám đại thần tức là trở lại hoàng cung bên trong thương nghị đối mặt đột quyết sự tỉnh thái cực điện bên trong Lý Thế Dân đổi một thân y phục, sắc mặt nghiêm túc ngồi tại trên long ỷ đế vương bá khí ẩn ẩn tràn ngập, cũng không hề lộ. Nhưng mọi người đều hiểu, Lý Thế Dân là có chút nổi giận. Ai hảo hảo xuân săn bị ám sát một lần có thể không giận? Chư vị, Lý Thế Dân nhìn phía dưới đám đại thần, âm thanh cao quát: "Ngày xưa, đột quyết thừa dịp chúng ta đại đường không hư, công chiếm chúng ta đại đường, binh lâm Trường An thành bên dưới, bước bách chúng ta, tiếp nhận sỉ nhục vị thủy tri minh. Đó là chúng ta đại đường, là trong Lý Thế Dân cả đời sỉ nhục." Chương 293. Quân nhục thần tử, ngự giá xuất chinh. Chương 293. quân nhục thần tử nữ giá xuất trinh Chấm thể tại sinh thời tất báo thủ này tiếp xuống mấy năm bên trong chấm dốc hết tâm huyết ngay cả hậu cung đều không thường đi mỗi ngày phê duyệt tàu chương xử lý quốc sự đem đại đường quản lý phát triển không ngừng để cho chúng ta đại đường cường thịnh hơn đem so với trước bây giờ đại đường đã cường thịnh mấy lần chúng ta đủ để cùng đột quyết vật tay đủ để cho chúng ta đi báo thủ lý thế dân âm thanh sôi sục làm cho người nghe xong đều là nhiệt huyết sôi trào cho dù là lý thừa càn đều có một loại muốn đi báo thủ xúc động trong lòng không khỏi cảm khái đây chính là lý thế dân a nhân cách bị lực trực tiếp vô địch loại kia chỉ là vô cùng đơn giản mấy câu liền để tất cả mọi người cùng chung mối thủ rõ ràng vị thủy chi minh là một loại vinh quang là lý thế dân vĩ đại nhất một lần chiến dịch hết lần này tới lần khác bị lý thế dân nói thành là xỉ nhục đây một phần năng lực lý thừa càn đều không lại nói ngày hôm nay đối mặt mạnh như vậy thịnh đại đường đột quyết hoảng bọn hắn sợ bọn hắn ám sát chớm bởi vì bọn hắn minh bạch chúng ta đại đường đã đầy đủ cường đại cường đại thêm nữa bọn hắn chắc chắn diệt vong lý thế dân ánh mắt sáng rực nhìn đến tất cả mọi người tiếp tục nói nhưng chấm bị ám sát chấm thủ thương chấm lại một lần nữa nhận lấy xỉ đục quân nhục thần tử quân nhục thần tử quân nhục thần tử đông đảo đám đại thần đều là lớn tiếng gieo hò đứng lên báo thủ báo thủ báo thủ toàn bộ triều đình người đều là đang lớn tiếng la lên báo thủ tất cả mọi người đều là cùng chung mối thủ một lòng đối ngoại đây một phần lực ngưng tụ từ xưa đến nay đều là cực thiếu đúng lý thế dân trùng điệp gật đầu lớn tiếng gọi nói báo thủ chấm muốn báo thủ báo mối thủ ngày hôm nay báo năm đó vị thủy chi minh thủ báo nhiều năm qua Người đột quyết giết hại chúng ta đại đường con dân thủ, báo vô số năm qua, bất kể là phía trước hướng vẫn là trước đó, đột quyết xâm chiếm chúng ta trung nguyên mối thủ. Ngay hôm đó lên, toàn bộ đại đường tiến vào tình trạng giới bị, phân công vật tư, vận chuyển binh sĩ, tùy ý tiến công đột quyết. Diện bất quyết, giết, giết, giết, đám người cùng tiêu lên gào thét, thanh thế cuồn cuộn, giống như muốn đem thái cực điện đều cho lật tung bộ dáng, quả thực làm cho người rung động. Dù là lý thừa càn đều là nhịn không được gào to đứng lên, toàn thân nhiệt huyết sôi trào đây chính là thiên cổ nhất đế mỹ lực sao? Quả nhiên không tầm thường. Lý Thế Dân nắm tay hạ thấp xuống áp, mọi người an tĩnh lại. Lúc này mới tâm bình khí hòa mở miệng nói ra. Xuất chinh lần này đột quyết, việc quan hệ trọng yếu, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, binh mã không động, Lương Thảo đi đầu. Phú Cơ, Lương Thảo sự tình giao cho ngươi, ngươi cần phải an bài xong những này. Phải. trưởng Tôn vô kỵ đứng ra thần đến, chắp tay cúi đầu, lớn tiếng nói ra. Đột quyết tứ hiếp chấm quá thịnh, hôm nay Thái Tử vào hiến si vưu giáp, đây là thượng cổ si vưu sử dụng chi giáp, điều này đại biểu chấm chính là thiên mệnh. Lý Thế Dân trên thân tựa hồ lóe ra qua mang, càng là cao nói ra. Đỗ tướng. Chấm trước đem Si Giáp giao cho ngươi, ngươi lệnh công độ người đi phòng chế. Trong vòng một tháng, chấm muốn gặp được thành quả. Lý Thế Dân nhìn về phía Đỗ Như Hối, khẽ quát một tiếng: là. Đỗ Như Hối trùng điệp gật đầu. Lần này xuất trình, Si view Giáp che chở chấm, vì vậy, chấm chuẩn bị ngự giá thân trình. Lý Thế Dân lại là nói: chỉ là. Lời này vừa ra, toàn trường mọi người đều là giật mình, vội vàng mở miệng quyết can. Bệ hạ, chỉ là đối phó đột quyết, còn không đến mức để ngài ngự giá xuất trình a? Đúng a, bệ hạ, đây hoàn toàn không cần thiết, chỉ là đột quyết, ta đi là được. Bệ hạ chính là vạn vàng thân thể. Há có thể tùy ý xuất trinh để đám tướng sĩ đi chính là vậy hạ ngài tại trường an toàn trấn ta đi tiến đánh đột quyết nhất định mang theo đại thắng trở về vậy hạ không thể ngự giá thân trinh can hệ trọng đại đám đại thần từng cái mở miệng quyết can tiến đánh đột quyết bọn hắn tự nhiên là nghĩa bất dung tử toàn bộ đều là đồng ý cho dù là khổng dính đạt như vậy cổ hủ các lao thần cũng không thể nói gì hơn lý thế dân mang theo đại nghĩa sư xuất nổi danh không có gì vấn đề nhưng là hết lần này tới lần khác lý thế dân chuẩn bị ngự giá xuất trinh Cái này không đúng a, một cái hoàng đế chính là toàn bộ quốc gia trung tâm, chốc lát hoàng đế xảy ra chuyện, toàn bộ quốc gia khả năng đều phải tao nổ hỗn loạn, thậm chí cả phá diệt. Vì vậy, hoàng đế bình thường đều là đợi trong hoàng cung, có thể không đi ra liền không đi ra. Chớ đừng nói chi là ngự giá xuất chinh. Việc này chớ có bàn lại, chớ ý đã quyết, si view giáp tại người, thiên hạ người nào có thể thương chấm. Chấm chỉ là tọa trấn quân bên trong, các ngươi có sợ gì sợ. Năm đó, chấm đánh xuống đại đường Giang Sơn, đó là dựa vào trưởng kiếm trong tay ra đến. Các ngươi chẳng lẽ lại đều quên, chấm thế nhưng là thiên sách tướng. Nói đến thiên sách thượng tướng, Lý Thế Dân cả người đều là tản ra một loại sáng chói quang mang. Cái gì gọi là Thiên Sách Thượng Tướng đây chính là võ tướng đỉnh phong, là lịch sử bên trên đỉnh phong. Thiên Sách Thượng Tướng thành lập Thiên Sách phủ giống như một cái tân quốc độ đồng dạng, là thượng thiên cho tinh tướng. Có hiện tại bảo đảm đế quốc bất diệt càng phát ra cường thịnh. Đây cũng là Thiên Sách Thượng Tướng vô cùng đơn giản bốn chữ đại biểu đó là vô địch. Đây là thật nhất đao một thương giết ra đến tên tuổi tràn đầy vô cùng hàm kim lượng, đáng người một trận trầm mặc Không tệ, Lý Thế Dân đúng là Thiên Sách Thượng Tướng đối với Lý Thế Dân tài năng quân sự không có người sẽ đi chất vấn. nhưng hiện tại lý thế dân là hoàng đế a bệ hạ nếu là đối phó đột quyết còn muốn ngài tự mình xuất trình đây không phải nói rõ chúng ta đại đường không người sao bây giờ đại đường đem tinh vân tập chỗ nào cần bệ hạ xuất thủ a đúng vậy a bệ hạ ta đều muốn ra trình đâu ngài cũng đừng đúng vào cho ta một cái cơ hội đi liền đánh một cái tiểu tiểu đột quyết không cần thiết ta đúng vậy a ngươi ngự giá xuất trình đột quyết vậy cũng quá cho đội quyết mặt mũi a không cần thiết không cần thiết ta đám đại thần vẫn như cũng là không ngừng mở miệng thuyết phục nhưng mà lý thế dân hiển nhiên tâm ý đã quyết căn bản cũng không dự định cùng đám đại thần thương lượng không nói cái này trâm đã khẳng định muốn ngự giá xuất trình nguyên bản còn có chút lo nghĩ bây giờ có si vưu giáp các ngươi còn lo lắng chấm an nguy không thành lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần ngược lại là khẽ gật đầu si vưu giáp sát thực lợi hại cho dù là thần khí đồng dạng bảo đao đều nhìn không ra si vưu giáp có thể thấy được hắn lực phòng ngự đã là toàn bộ đại đường vô địch nằm trong loại trạng thái này lý thế dân dù là lăn vào chiến trường bên trong đều sẽ không chết chỉ là một cái hoàng đế thật không có tất yếu xuất trình a nhìn đến đám người tư thái lý thế dân tự nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ nguyên bản Lý Thế Dân cũng không có ý định ngự giá xuất trình, mặc dù hắn thật muốn, nhưng là cũng minh bạch, đám đại thần tuyệt đối không có thể sẽ đồng ý nhưng là. Lý Thừa càn Si vưu giáp lấy ra sau đó. Quả thực để Lý Thế Dân có chút kích động, nhiệt huyết bị gọi lên. Tại an toàn bên trên có cam đoan sau đó, mình thì sợ gì à, đám đại thần còn có lý do gì cự tuyệt mình a vì vậy. Không đợi đám đại thần mở miệng, Lý Thế Dân lại là nói ra. Chấm xác định, không cần lại khuyên, chúng ta đến thương nghị một chút, cái gì người đi theo chấm xuất trình a. Chương 294. Mã Chu quá mạnh. Chương 294. Mã Chu quá mạnh. Lý Thế Dân là hiểu nói sang chuyện khác. Nếu là hắn tại ngự giá xuất trình phía trên không tách ra miệng, tất nhiên sẽ bị đám đại thần dây dưa không rõ. Nhưng là hiện tại liền không đồng dạng, trực tiếp nói sang chuyện khác đến ai đi theo mình đi ngự giá xuất trình. Vậy cái này đó là liên lụy đến đông đảo đám quan chức lợi ích. Xuất trình, đại biểu cho cái gì cũng không phải là tử vong, mà là quân công a. Bây giờ đại đường cường thịnh, dù là đột quyết đều có thể một trận chiến. Ra ngoài đó là công lao, cái nào võ tướng không muốn đi đâu. Bệ hạ, ta a, ta làm tiên phong, vì bệ hạ giết xuyên đột quyết. Trình Dạo Kim nhanh chân đi ra đến. cung kính hướng phía Lý Thế Dân, lớn tiếng nói ra. Ngươi, Lý Thế Dân nhìn thoáng qua Trình rào Kim, lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút do dự. Nhưng mà, không đợi Lý Thế Dân mở miệng, Trình rào Kim lại là mở miệng nói ra. Bệ hạ, ta tính cách ngươi cũng hiểu, nếu là bệ hạ không tại Trường An Thành, Trường An Thành bên trong còn không biết muốn bị ta biến thành dạng gì đâu. Nay thiên đại địa lớn, chỉ có bệ hạ có thể đè ép được ta đây. Sợ Lý Thế Dân không đồng ý, Trình rào Kim cũng bắt đầu uy hiếp bên trên Lý Thế Dân. Phúc, ngươi lão giả này. Lý Thế Dân cũng bị Trình rào Kim chọc cười, bất quá ngẫm lại cũng thế. lấy chỉnh rào kim hôn trường tính cách cũng chỉ có thể đi theo mình lúc này gật đầu đồng ý xuống tới đi tính ngươi một cái bệ hạ ta không cần nói ta chỉ đi theo bệ hạ ngài. quý chỉ cung khỏe mạnh khéo khỉnh đứng ra thân đến một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng ân tính ngươi một cái lý thế dân gật đầu cũng là không chút do dự đồng ý xuống tới ý chỉ cung độ trung thành đây chính là bên trên đạt trăm phần trăm tình trạng là lý thế dân bảo mệnh cuối cùng một đạo danh giới cuối cùng đây nhất định là phải mang theo bệ hạ thân cũng nguyện ý tiến về lý tích đứng ra thân đến cung kính hướng phía lý thế dân túi đầu lớn tiếng nói ra nhìn thấy lý tích sau đó lý thế dân mặt lộ vẻ vẻ do dự sờ lên râu rĩa âm thanh nhẹ nhàng khuyên chấm lần này thân trình muốn mang cho dược sư ngươi không bằng canh giữ ở đại đường che chở trường an như thế nào đối với lý tích lý thế dân cũng có chút bất đắc dĩ bình thường đến nói lấy lý tích tài năng lần này tiến đánh đột quyết như vậy trọng đại sự tình, nhất định là phải mang theo nhưng là đúng là bởi vì tiến đánh đột quyết quá mức trọng yếu cho nên lý thế dân muốn lựa chọn khẳng định phải chọn tối cường cái kia tối cường là ai đơn giản đó là lý thế dân cùng lý tích rồi có hai người này xuất thủ đột quyết là đủ lại nhiều thêm một cái lý tích tương đương dạy hoa trên cấm có cũng không tệ nhưng không có cũng được trọng điểm là có lý tích cũng chỉ bất quá là lãng phí lý tích tài năng chẳng để hắn trông coi trường an thành là không còn gì tốt hơn lý tích tự nhiên cũng minh bạch lý thế dân dự định nghe được lời này trong lòng liền đã một trận thất vọng có chút suy nghĩ một cái thật cũng không cự tuyệt làm người vẫn là muốn hiểu chuyện một chút vâng thần nguyện ý thay bệ hạ bảo vệ tốt hậu phương không tệ lý thế dân khẽ gật đầu an ủi một câu có người trông coi hậu phương chớ mới có thể an tâm thân trinh bệ hạ thần cũng nguyện ý đi theo bệ hạ thần chi binh pháp còn có không ít là bệ hạ giáo, còn muốn đi theo bên cạnh bệ hạ mới hảo hảo học tập một phen. hầu quân tập đứng ra thần đến, chắp tay cúi đầu. lời này vừa ra, lý thừa càn cũng nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái đây chính là có đầu gối người à, định hót. người nào không biết lý thế dân nhất sĩ diện, trong tay đem lệnh nói muốn đi theo mình đi học binh pháp, đây như thế nào cự tuyệt ta cái quả nhiên. chỉ nghe được lý thế dân cười to một tiếng, ha ha ha ha ha, không tệ, trẫm cũng dạy ngươi không ít, lý tính cũng dạy ngươi, vừa vặn ngươi liền cùng nhau quá khứ, mới hảo hảo học một ít, tương lai còn cần ngươi nhiều hơn xuất lực. lý thế dân nhìn đến hầu quân tập trong mắt tự nhiên là có chút yêu thích vậy hạ thần cũng cùng nhau đi thôi giang hạ vương lý đạo tông đứng ra thần đến chắp tay hướng phía lý thế dân túi đầu ngay vậy lý thế dân tự nhiên cũng là trực tiếp điểm đầu đồng ý xuống tới đi ngươi cũng cùng nhau đi thôi vậy hạ còn có ta ta ta a bệ hạ ta cũng cùng nhau a còn có ta ta cũng cùng đi chứ vậy hạ bệ hạ ta cũng cùng một chỗ a càng ngày càng nhiều võ tướng đều đứng ra thần đến nhìn về phía lý thế dân đại đường võ tướng đông đảo ví dụ như trương lượng trương thế quý lý hiếu cùng chờ chút thật sự là nhân tài nhiều lắm, muốn đoạt một cái xuất tranh danh ngạch đều có chút không đủ phân. Tại còn lại người bên trong, Lý Thế Dân cũng chọn lựa mấy người đi ra, với tư cách cùng nhau xuất trình. Đỗ tướng theo chấm cùng nhau xuất trình, phòng tướng phụ tá thái tử giám quốc. Được rồi, phòng tướng theo chấm xuất trình đi, đỗ tướng phụ tá thái tử giám quốc tốt. Lý Thế Dân tại đỗ như hối cùng phòng Huyền Linh trên thân xoắn suýt một phen. Phòng Huyền Linh cùng Lý Thừa Cản quan hệ càng tốt hơn một chút, để hắn đi theo Lý Thừa Cản giám quốc, không chừng hai người thời kỳ trang mật. Nhưng đỗ như hối tuy nói cùng Lý Thừa Cản quan hệ bởi vì đỗ Hà xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá. Ai đều nói đến chuẩn, mình lần này xuất trinh sau đó, hai người quan hệ sẽ không thay đổi tốt đâu. Không chừng Đỗ Hà liền nhận tổ quy tông. Vì vậy, Lý Thế Dân tại phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối giữa hai người có chút xoắn xuýt không chừng. Ngược lại là Đỗ Như Hối đứng ra thần đến, cung kính hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. Bệ hạ, lão thần thân thể yếu đuối một chút, chỉ sợ nhịn không được xuất trinh khổ, liền đóng giữ tại Trường An thành a. Bây giờ Nô Vương cùng Ngụy Vương cũng tiếp xúc triều chính, không bằng để cho Thái Tử giáng quốc, Nô Vương cùng Ngụy Vương làm vụ. Đỗ Như Hối mở miệng, cũng coi là giải quyết dứt khoát. Dù sao, người ta nói mình thân thể không được. Lý Thế Dân cũng không thể ép buộc đột như hối đi xuất trình. Ngay vậy, lúc này cũng là gật đầu đồng ý xuống tới. Cứ dựa theo Đỗ tướng nói đi, xuất trình cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, một tháng này vẫn là nhanh chóng đều chuẩn bị một phen a. Hôm nay chấm liền không lưu các người, phải xuất trình, về nhà hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ, đi lần này cũng không biết phải bao lâu. Lý Thế Dân hướng về phía đám người khoát khoát tay. Là, đám người ngay vậy đều là cung kính cúi đầu, lúc này mới chậm chạp rời đi. Có người có thể đi theo Lý Thế Dân cùng nhau xuất trình, tự nhiên là vui tươi hớn hở rời đi. có người không thể đi theo lý thế dân rời đi, quặt miệng, có chút không vui. Tiếp xuống thời gian, toàn bộ đại đường đều là vận chuyển đứng lên, các nơi bộ đội bắt đầu triệu tập đến biên cương, các phương điệu lương thảo bắt đầu vận chuyển đứng lên, công bộ càng là trong đêm bắt đầu nghiên cứu si vu giáp, cam lộ điện, thái tử khi nào chế thành khôi giáp, ngươi liền không có thu được một điểm tiếng gió. Lý thế dân cao mày nhìn đến một bên vương công công, trong mắt có chút hàn ý si vưu giáp khủng bố, Lý thế dân là đích thân thể nghiệm qua, nói câu không dễ nghe nói, có đây khôi giáp mặc lên người, chỉ cần lý thừa cản thành lập một chi năm người binh mã, đủ để quét ngang thiên hạ. bệ hạ. lưu Gia thôn bên trong sắp xếp một chút ám vệ đi vào nhưng đều tiếp xúc không đến trọng yếu nhất địa phương đặc biệt là những cái kia nhà xưởng bên trong mã chu canh gác cực kỳ nghiêm ngặt vương công công vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói ra mã chu vô cùng có tài năng làm việc cực kỳ cẩn thận ta phái đi ám vệ đều bị hắn phát hiện mấy cái hắn phát hiện sau đó thật cũng không độc thủ chỉ là hảo ngôn đưa ra lưu Gia thôn lưu Gia thôn bên trong lưu dân tuy nói đông đảo nhưng nội bộ lại là tấm sắc một khối cái kia mã chu chi tài có thể ta nhìn đều có chút kinh hãi vậy hạ ngài nhìn kỹ lưu ra thôn tiến triển tình huống mã chu tốc độ tiến bộ Có thể xưng khủng bố a, nhân vật bậc này lưu tại Lưu Gia thôn, ám vệ muốn cắm đi vào quá khó khăn. Đặc biệt là thái tử điện hạ làm thiên hạ đệ nhất trang sau đó, càng là Thu nạp các loại nhân tài, một chút nghiêm mật địa phương đều có các loại cơ quan thuật, càng là khó mà tiếp cận. Chương 295, nhân khẩu điều tra, quét sạch đám vệ. Chương 295, nhân khẩu điều tra, quét sạch đám vệ. Đây Mã Chu cũng coi là một cái khó được nhân tài, làm việc cực kỳ chu đáo chặt chẽ cẩn thận, tương tự phòng tướng. Lý Thế Dân con mắt nhắm lại, đối với Mã Chu cũng là không keo kiệt tán dương chi tử. Những ngày này, Mã Chu biến hóa, hắn là để ở trong mắt đặc biệt là Vương công công đưa tới đây một phần tư liệu đã là hoàn mỹ hiện ra mã chu năng lực. Từ vừa mới bắt đầu, thôn bên trong bố trí rất nhiều ám vệ, đến đằng sau, từng cái bị Mã Chu rút ra phát hiện đến bây giờ, lưu gia thôn bên trong còn sót lại ám vệ trên cơ bản không có một cái nào nhận trọng dụng. Chỉ có thể khi một cái bình thường lưu dân ở bên trong sinh tồn. Có thể nói, lưu gia thôn nhìn như người người có thể tùy ý ra vào, trên thực tế sớm đã là tấm sắt một khối. Người có thể nhìn đến, chỉ là Mã Chu để người nhìn đến, chân chính cơ mật hay tâm, căn bản là vô pháp tiếp xúc bên trên. Đây Mã Chu ngày sau trưởng thành đứng lên, cũng là một cái khả tạo chi tài. Lý Thế Dân con mắt nhắm lại, nhưng vẫn như cũng là âm thanh nghiêm túc nói ra. Để Ám Vệ bắt đem gấp, dù là bại lộ cũng không sao. Lấy mã chu năng lực, cuối cùng sẽ bị phát hiện. Chẳng tại phát hiện trước đó, trước giò cơ mật. Thợ Gen nhà xưởng bên kia nhất định phải dò xét rõ ràng. Si vu giáp quá trọng yếu. Lý Thừa Càn xuất ra si vu giáp sau đó, Lý Thế Dân cũng đã là nhớ thương lên. Như vậy thần binh lợi khí, Lý Thế Dân cũng không dám tưởng tượng. Đại đường đám binh sĩ trang bị bên trên, cái kia được bao nhiêu vô địch. Bốn phía chư Quốc đều phải thần phục đến mình dưới chân. Trọng điểm, mình Nhi Tử có như vậy thần khí, mình tựa hồ có chút khó mà nắm trong tay. bệ hạ yên tâm, ta cái này thông chi một chút đi. vương công công sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. mà tại một bên khác, lưu gia thôn bên trong, ai, thái tử điện hạ, ngài đem khôi giáp lấy ra, hiện ra đến trước mặt bệ hạ, đây cũng không phải là là sáng suốt chi chọn. mã chu thở dài một hơi, tại lý thừa cản trong trạch tử, mã chu trông mong nhìn đến lý thừa cản, hắn là minh bạch lý thừa cản kế hoạch, muốn tạo phản, lòng dạ đàn bà, A. cho cười. lý thừa cản nhễ môi, làm người không thể quá nhẫn tâm, liền núi cha đều có thể nhẫn tâm, mã chu ngơi đường liền đi tới đầu, biết hay không? đem khôi giáp cho phụ hoàng, chỉ là để hắn an toàn hơn một điểm. Cũng là Mã Chu khẽ gật đầu, trong lòng cũng nói không rõ là cái gì cảm thụ. Một phương diện, Lý Thừa Càn đem khôi giáp nộp lên, đó chính là đem mình phá ta lộ, đây cũng không phải là là sáng suốt chi chọn. Nhưng là một mặt khác, Lý Thừa Càn đối với mình vụ thân cọ yêu, có hiếu tâm, đi theo như vậy chỗ công, cái kia thật là ổn đến một nhóm. Còn có cô là thái tử, phụ hoàng còn có thể mạnh mẽ đến không thành, muốn cái gì? Lý Thừa Càn liếc một cái Mã Chu, chúng ta thế cục còn chưa tới loại tiên nguy hiểm tình trạng đâu, phụ tử giữa vẫn là hài hòa. Lý Thừa Càn cũng không cảm thấy. mình cùng Lý Thế Dân sẽ đứng tại mặt đối lập, càng sẽ không cảm thấy mình thất bại. Dù sao, Lý Thế Dân các con đều đứng tại mình nơi này, mặc kệ Lý Thế Dân đến đợi ai, đều là tăng trưởng mình thực lực á chớ đừng nói chi là hiện tại quan hệ đều còn không có như vậy cứng đâu. Có cái gì sợ? Bảo vệ tốt Lý Thế Dân an nguy mới là trọng yếu nhất. Hô, vậy Thái tử điện hạ, nhà xưởng trông giữ cần càng thêm sâm nghiêm một chút, để bệ hạ lầm tưởng chúng ta đồ vật toàn bộ đều tại nhà xưởng bên trong. Mã Chu thở ra một hơi đến, nghiêm túc nói ra. Trên thực tế, Lý Thừa cản chế tác khôi giáp địa phương. cũng không phải là tại lưu gia thôn mà là tại hậu sơn trụ sở bí mật bên trong tất cả bí mật toàn bộ đều giấu ở hậu sơn trong núi sâu lưu gia thôn chẳng qua là một cái ngụy trang thôi chỉ là cho lý thế dân một cái cố gắng mục tiêu thôi dù là lý thế dân thật vận dụng toàn bộ năng lực đem người đưa vào luyện sắt nhà xưởng bên trong cũng căn bản không phát hiện được một chút đồ vật nhưng phạm là trước đó thợ rèn đều có một hợp lý lý do tử vong tăng sự đều tổ chức qua ân phụ hoàng người kia bụng dạ hỏi nhìn đến đồ tốt con mắt đều chuyển không mở tất nhiên sẽ phái người len lén lẹn vào đi vào lý thừa càn khẽ gật đầu hà nội với lý thế dân quá mức hiểu rõ loại này trộm vặt móc túi sự tình, lý thế dân thật sự là quá sở trường trước đó lý thế dân còn phái phái ám vệ chui vào mình đông cung đi trộm đồ đâu được rồi mấy ngày nay triều đình bên kia chuẩn bị xuất trinh sự tình, cô cũng lời đi tào triều tới một lần nhân khẩu đại tổng điều tra a lý thừa càn cười cười phủi tay nhàn nhạt, nhạt nói ra người phái người đi chế tác một chút trúc phiến đến ngay hôm đó lên bắt đầu đối với lưu gia thôn nội bộ người tiến hành lại một lần nữa chứng nhận dựa theo trước đó sổ lại tiến hành một lần đăng ký đăng ký sau đó cho một cái viết tính danh hình dạng tuổi tác trúc phiến vậy liền coi là là chúng ta lưu ra thôn thôn dân tấm bảng tốt mã chu gật gật đầu đối với lý thừa cản ý nghĩ cũng không kinh ngạc đây trúc phiến cùng loại mình chứng minh thân phận như là đại đường bây giờ lộ dẫn đồng dạng cũng không có gì ngạc nhiên kết quả là mấy ngày nay lưu gia thôn cũng là bận rộn đứng lên đám thôn dân từng nhóm bắt đầu tiến về lưu gia thôn huyện nha tiến hành chứng nhận liền ngay cả trước đó hộ tịch chỗ bên người có cái gì hàng xóm loại hình cũng đều đăng ký xuống tới trận này trùng trùng điệp điệp nhân khẩu điều tra thật đúng là lại tra ra mấy cái ám vệ đi ra nguyên bản vương công công điều động một đám ám vệ lẻn vào đến lưu gia thôn bên trong bây giờ cơ hồ đều bị phát hiện cho trục xuất đi ra chỉ có một cái ám vệ run lẩy bẩy dấu ở trong đám người cũng không bị người miệng tổng điều tra phát hiện nhưng cũng bị lý thừa càn phát hiện đây một tên ám vệ là một cái ở rể tên là tiên đại phía trước mấy tháng gả vào đến lưu gia thôn bên trong là một cái ở rể tướng mạo tự nhiên là trung thực làn da xài đen thịt nhưng một thân khối cơ thịt làm lên việc nhà nông đó là để cho người ta khen không dứt miệng hắn lao bà trương mạn mạn cũng là lưu ra thôn bên trong số ít dân bản địa một chồng tướng mạo tuy nói không phải định tiêm nhưng tại bốn phía thôn xóm trương mạn mạn cũng coi là một tên thôn bỏ ra chỉ là bởi vì quanh năm trong thôn cũng không bảo dưỡng làn da vì vậy xài hơi đen một chút nhưng này một đôi linh động mắt to mặc cho ai nhìn đều phải dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói một câu là cái mỹ nhân chỉ như vậy một cái mỹ nhân thế mà chọn chúng một người dáng dấp phổ thông xứ khác nam nhân đây cũng là trong thôn số ít bắt quái nguyên bản mọi người đối với tiền đại đều nhìn không quá bên trên theo bọn hắn nghĩ trương mạn mạn tướng mạo chỉ cần lại dưỡng dưỡng gả một cái gia đình giàu có quá đơn giản hết lần này tới lần khác trương mạn, mạn liền đối với tiền đại vừa thấy đã yêu liên nữa thích Tiền Đại trung thực, chịu làm. Trải qua mấy tháng ở chung, Tiền Đại thời gian dần qua cũng bị xung quanh đám thôn dân tiếp nhận. Chủ yếu Tiền Đại không bao giờ lười biếng, đồng hương hàng xóm có cái gì bận điệu, hắn thuận tay cũng đều hỗ trợ làm. Trong nhà khai khẩn thổ địa loại lương, một mình hắn cũng là trên đỉnh mấy người. Cái kia Phong Bình là vậy dai. Cũng bởi vì Phong Bình quá tốt, dân chúng khen không dứt miệng, ngược lại là gây nên lý thừa cản chú ý lý thừa cản vốn chỉ muốn, như vậy trung thực chịu làm người, cho một cái chức vị, mang theo trong thôn người càng tốt hơn trồng trọt lương thực, tương lai cũng có thể hình thành tổ chức tính lương thực trồng trọt. chỉ là a lý thừa cản vừa nhìn thấy tiền đại liếc một cái độ trung thành cả người đều không còn gì để nói mẹ nó thứ này lại có thể là lý thế dân người đối với mình độ trung thành ngược lại là có 60, đứng tại tuyến hợp lệ nhưng đối với lý thế dân độ trung thành cao tới 98 đây muốn cảm hóa cũng không thể nào a chương 296. trăm chín đem khôi giáp giao ra chương 296, trăm chín đem khôi giáp giao ra cam lộ điện bên trong Bệ hạ chúng ta ám vệ toàn bộ đều bị rút ra vương công công túi đầu tràn ngập tự trách mở miệng thái tử điện hạ tiến hành nhân khẩu điều tra nên tại phòng bị bệ hạ ám vệ nhóm tiền phục tại lưu gia thôn bên trong Nghị hết biện pháp chui vào luyện sắt nhà xưởng đều thất bại. Đến hôm nay ban đêm đều có người canh giữ ở luyện sắt nhà xưởng bên ngoài, căn bản cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Ám vệ nhóm muốn chui vào cũng không có bất cứ cơ hội nào. Ngược lại từng cái đều bị thái tử điện hạ phát hiện, trục xuất ra thôn. Phanh. Lý Thế Dân vô bàn một cái, lộ ra có chút phẫn nộ. "Phế vật, chấm ám vệ, thậm chí ngay cả một cái mấy vạn người thôn đều chui vào không đi vào, ngươi đang nói đùa chứ? Ngay cả một cái thân phận đều làm không được, còn có thể bị thái tử phát hiện." Lý Thế Dân là thật tức giận. "Mình ám vệ không cần nhiều lời." khắp thiên hạ tối cường ám vệ để bọn hắn đi địch quốc cần nút cái kia không chừng sẽ bị phát hiện nhưng chỉ là tiền phục tại đại đường đây mẹ nó đều có thể bị phát hiện quá phế vật mặc kệ là chứng minh thân phận vẫn là bất kỳ vật gì lý thế dân đều có thể cho đơn giản điểm đến nói chỉ cần trở thành lý thế dân ám vệ hắn bất kỳ ẩn nút thân phận đều là đi qua chính thức nghiệm chứng đó là thật ám vệ muốn trở thành một cái thôn thôn dân như vậy thôn bên trong hộ tịch bên trên sẽ xuất hiện ám vệ tên quan phủ hộ tịch bên trên cũng biết xuất hiện đây chính là chính thức chứng nhận như vậy hoàn mỹ dưới điều kiện lại còn bị phát hiện lý thế dân có thể không tức giận sao vậy hạ thứ tội Vương công công đắng trách, chắp tay cúi đầu, thật sự là thái tử điện hạ cha quá nghiêm ngặt, lấy bốn phía đồng hương làm mục tiêu thẩm tra, lại từ thân tộc vào tay. Phàm là thân phận còn nghi vấn, đám người chưa thấy qua, mấy tháng này mới xuất hiện, toàn bộ đều bị nghiêm ngặt thẩm tra. Dạng này phía dưới, ám vệ mới bị phát hiện. Vương công công bất đắc dĩ, Lý thừa can tra quá nghiêm khắc, đồng hương giữa còn muốn lẫn nhau chứng minh đối phương sinh sống bao lâu, chốc lát có người nói láo, liền đưa ra Lưu gia thôn. Bây giờ, mọi người tại Lưu gia thôn bên trong vượt qua ngày tốt lành, ai muốn rời đi a Vì vậy mỗi một cái đều là trung thực không được, ám vệ muốn hối lộ cũng vô dụng. Được lại là có cái ám vệ hối lộ phụ cận hàng xóm trực tiếp liền được báo cáo đuổi ra thôn xóm hừ Lý Thế Dân trong lòng cũng đành chịu trừng mắt liếc Vương Công Công cái kia bây giờ toàn bộ lưu gia thôn bên trong đều không có ám vệ còn có một cái Vương Công Công chắp tay cúi đầu còn có một người cũng không bị phát hiện hắn là sớm nhất chui vào lưu gia thôn bên trong làm một tên ở rể. bây giờ cũng là bị thôn bên trong người tán thành ta nghĩ đến để hắn tiếp tục cẩn dấu đi vì vậy cũng không để hắn phát động nghe vậy Lý Thế Dân khẽ gật đầu ám vệ bên trong có rất nhiều phân biệt có ám vệ một mực một mực cận nút là được rồi cái khác không cần quản có ám vệ là mang theo mục đích đến ẩn nút, liền muốn nghĩ biện pháp đi hoàn thành mình nhiệm vụ. Tiên đại chính là không có bất kỳ mục đích tiến đến ẩn nút, xem như sớm xếp vào cái đinh. Để hắn tiếp tục cần nút đi, bây giờ cái tiên lịch tử đối với khôi giáp trông giữ nghiêm ngặt, hắn một người muốn thu hoạch được tin tức gì cũng khó cực kỳ. Trước đêm đây cái đinh cắm, ngày sau không chừng cái nào một ngày liền dùng đến. Lý Thế Dân gõ bàn một cái nói, nhàn nhạt mở miệng. Ai, lịch tử này, dấu quả nhiên là sâu a. Mà lúc này, một cái tiểu thái giám tại bên ngoài lớn tiếng hô. Thái tử điện hạ, ngài vẫn là để ta bẩm báo một tiếng đi. Vậy hạ ở bên trong phê duyệt tấu chương đâu cũng không thể quấy dậy à một giây sau một đạo thân ảnh liền xông vào cam lộ điện bên trong phu hoàng chuyện ra sao ha ngươi bây giờ cam lộ điện cũng bắt đầu muốn ngăn lấy ta lý thừa càng nên ngang đi đến chắp tay hướng phía lý thế dân cúi đầu bài kiến phụ hoàng Vậy hạ một bên tiểu thái giám đi đến cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến lý thế dân lùi ra đi lý thế dân hướng về phía tiểu thái giám khoát qua tay gần nhất một mực đang suy nghĩ như thế nào đối với lý thừa càng động thủ đi trộm hắn khôi giác bí phương vì vậy lý thế dân cố ý thông chi canh dự ở bên ngoài thái giám nếu là lý thừa Cản tiến đến nhất định phải ngăn lại dù là ngăn không được cũng muốn phát ra động tĩnh để cho mình nghe thấy từ đó im miệng ừ cam lộ điện vốn cũng không có thể tự tiện xông vào chấm trước đó chỉ là không trách tội ngươi thôi lý thế dân liếc một cái lý thừa Cản, tức giật quát ai ô Phụ hoàng chúng ta làm người đến giảng lương tâm a lý thừa Cản một bộ âm dương quái khí bộ dáng liên tục mở miệng nói ra ngươi sợ không phải ở sau lương tính cây ta sợ bị ta nghe được vì vậy mới khiến cho người ngăn đòn a nhi thần vì phụ hoàng an nguy cố ý đem si giáp đều đưa cho phụ hoàng Phụ hoàng thế nào liền không có một điểm cảm ơn chi tâm, ngược lại là hung hăng một cặp thần động thủ đâu. Phụ hoàng, ngươi dạng này hành vi, có điểm giống là Bạch Nhã Lang. Làm càn. Lý Thế Dân một tiếng giống, ngươi là chấm nhi tử, ngươi đổ vật đó là chấm. Ngươi có chế tác bậc này khôi giáp kỹ nghệ, lại không lên giao cho chấm, ngươi làm mục đích gì? Nhi thần là cái gì giáp tâm, phụ hoàng không biết sao? Lý thừa càn cười nhẹ nhàng nhìn đến Lý Thế Dân. Lý Thế Dân trầm mặc, cũng có chút đau đầu cùng vơ ngự đúng vậy a mình cái này nhi tử tâm tư gì, mình không biết sao. Từ hắn bắt đầu sáng lập lưu gia thôn bắt đầu, Lý Thế Dân liền biết nghịch tử này muốn tạo phản. người ta đều nghĩ đến muốn tạo phản bằng cái gì đem khôi giáp cho mình đâu phụ hoàng ta rõ ràng có thể đem khôi giáp cất giấu không cho ngươi nhưng ta vẫn là cho ngươi đây là một phần phụ tử tình ngươi nếu là không muốn đây phụ tử tình ngươi liền phái người xông vào lưu ra thôn bên trong hảo hảo lục soát nhìn xem có hay không ngươi muốn đổ vợ lý thừa càn thẳng thắn thậm chí là đang cấp lý thế dân cảnh cáo nghịch tử lý thế dân quát khẽ một tiếng nhưng không có trước đó như vậy lẽ thẳng khí hùng xác thực như thế lý thừa càng có thể đủ tốt tốt đem khôi giáp cất giấu đợi đến ngày sau đánh mình một cái trợ tay không kịp lần này lấy ra cũng là bởi vì mình gặp chuyện bậc này tình huống phía dưới mình còn muốn nhớ kỹ lý thừa cản khôi giáp quả thật có chút nông phu cùng rắn chớp cũng không nhiều lời đây si view giáp cực kỳ trọng yếu có thể làm cho chúng ta đại đường bách chiến bách thắng có thể làm cho đám binh sĩ thiếu thụ thương lý thế dân vẻ mặt thành thật nhìn đến lý thừa cản bắt đầu giảng đạo lý có đây khôi giáp một trận chiến dịch có thể chết ít hơn vạn binh sĩ đây cực kỳ trọng yếu a. thừa cản ngươi là thái tử ngươi gánh vác toàn bộ đại đường binh sĩ cũng là ngươi con dân ngươi nếu là đem khôi giáp một mực cất giấu những binh lính kia chẳng phải là đều không không chịu chết nghe được lời này Lý Thừa Càn lật ra một cái nước mắt, hắn cũng không phải loại kia trách trời thương dân người, sẽ bị Lý Thế Dân lời nói này cho thuyết phục. Nhưng mặt ngoài, Lý Thừa Càn vẫn là ra vẻ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, khẽ gật đầu. "Phu hoàng ngươi nói đích xác thực không tệ." Lời vừa nói ra, Lý Thế Dân con mắt lập tức sáng lên. Có hy vọng, chương 297. "Ngươi đem hoàng vị cho ta." Chương 297. "Ngươi đem hoàng vị cho ta." "Nhưng là a, Phu hoàng, nhi thần nói cho ngươi một việc." Lý Thừa Càn một mặt nghiêm túc nhìn đến Lý Thế Dân, mở miệng nói ra, "Ân, ngươi nói nhìn thấy lý thừa càn như vậy nghiêm túc lý thế dân thần sắc cũng là trịnh trọng đứng lên Ngươi cái lao đăng có thể hay không thật dài đầu góc a lý thừa càn một tiếng giống đây khôi giáp bao nhiêu lợi hại ngươi không biết à, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể chế tạo ra đến a ngươi cho rằng đây khôi giáp năng lượng sinh a đây khôi giáp đều có thể tùy tiện chế tạo ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể an ổn ngồi tại đây trên long ỉ a ngươi muốn cái dám ăn đâu khôi giáp không phải cho ngươi ngươi công bộ công tượng nghiên cứu như thế nào không có nói với ngươi sao thật dài đầu góc a cái đồ chơi này làm sao có thể có thể như vậy tùy tiện có thể đánh tạo ra đến đều là vận khí a đây là so thần binh còn thần binh đồ vật ta ngu xuẩn lý thừa càn mắng một chập trực tiếp cho lý thế dân cho cả bối rối nháy máy mắt vừa mới chuẩn bị tức giận a nhưng lại đem lý thừa càn nói cho nghe lọt được đúng vậy a đây chính là so thần binh còn muốn lợi hại hơn đồ vật có thể nói là thần khí bên trong thần khí bậc này đồ vật nào có dễ dàng như vậy rèn đúc đi ra công bộ bên kia đỗ như hối cũng là cho mình báo cáo cũng không nghiên cứu ra được đám thợ thủ công quan sát tỉ mỉ cảm giác đây sắc khối lượng cùng dĩ vãng khác biệt nhưng cũng không biết là như thế nào chế tạo ra đến hy vọng có thể đem đây khôi giáp đánh nát nhìn xem đứt gãy mặt là thế nào mới hào hào nghiên cứu chỉ là lý thế dân nghe xong muốn đem khôi giáp đánh nát nghiên cứu trực tiếp liền cự tuyệt mẹ nó hắn cũng không tin tưởng mình đem đây khôi giáp cho hỏng lý thừa cản còn sẽ lại cho mình một cái vì vậy nghiên cứu liền đình trệ xuống tới khôi giáp vẫn như cũng đặt ở công bộ bên kia để đám thợ thủ công mới hào hào nhìn xem nghiên cứu chỉ là không thể đánh nát đám thợ thủ công cũng có chút thúc thủ vô sách lý thế dân mới có thể đại lực để ám vệ đi dò xét quả thật không thể lựa sản lý thế dân thật sâu nhìn đến lý thừa cản mở miệng hỏi căn bản là chế tạo không ra đây khôi giáp là si giáp là nhi thần mốc ra, phụ hoàng nhất định phải không tin. vậy ngươi đi lưu gia thôn xiu à? Lý Thừa cản giang tay ra, dù sao phụ hoàng ngươi đây là một chút xíu đang tiêu hao nhi thần đối với ngươi hiếu tâm. 6. Lý Thế Dân dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, không phản bắt được. tiêu hao hiếu tâm đều đi ra, nhưng Lý Thế Dân cũng minh bạch, mình nếu như quả thật giống chống thua chiêng vào lưu gia thôn bên trong xiu, tìm ra đến trả đi, cũng coi như kiếm lợi. lục soát không ra đến sẽ thua lô lớn. phụ tử thân tình khả năng thật sự không có. ai? Lý Thế Dân thở dài một hơi, được rồi, vậy ngươi công tượng có thể đưa tới công bộ sao? Lý Thế Dân quyết định mở ra lối riêng, hắn tin tưởng đây khôi giáp đó là Lý Thừa Cản người chế tạo, có thể đánh tạo ra đến lần đầu tiên, cũng có thể là chế tạo ra đến lần thứ hai để công bộ công tượng cùng nhau nghiên cứu, không chừng quả thật chỉ làm đi ra. Ngươi hoàng vị có thể hiện tại để ta ngồi sao? Lý Thừa Cản giống như nhìn giống như kẻ ngu, nhìn đến Lý Thế Dân, làm sao loại lời này đều có thể nói được a? Làm cản. Lý Thế Dân chừng mắt liếc Lý Thừa Cản, lớn tiếng quát, không phải liền là công tượng a? Cho chấm thì thế nào? Ngươi nghiên cứu chế tạo không ra, chấm để công bộ người cùng nhau nghiên cứu, không chừng liền nghiên cứu ra được. đây chính là tạo phúc toàn bộ đại đường sự tỉnh ngươi tội gì như vậy theo kiệt đánh giám không phải liền là một cái hoàng vị a cho cô thì thế nào ngươi ba chiếm hoàng vị đã lâu như vậy để câu ngồi một hồi cô quản lý thiên hạ khẳng định so trào ngươi phụ hoàng ngươi lợi hại như vậy rõ ràng đó là một cái đỉnh tiêm xoái tài quân thần danh hiệu nên là ngươi ngươi lợi hại như vậy không đi đánh trận mà đến làm hoàng đế quả thực là lãng phí nhân tài dạng này phụ hoàng ngươi thoái vị ta đến đăng cơ làm hoàng đế ta tới cấp cho ngươi quản lý thiên hạ ngươi chạy tới đánh trận ngươi nhìn ngươi là phụ hoàng ta ngươi cầm binh quyền Ta cũng không thèm để ý, cũng không lo lắng ngươi biết cướp đoạt ta vị trí. Dù sao, hoàng vị đó là ngươi cho ta. Mà phụ hoàng, ngươi nắm giữ binh quyền, ta ngồi hoàng vị, cũng liền một cái khôi lỗi. Ngươi hoàng vị muốn cầm trở về, cũng là tùy tiện lấy về. Cứ như vậy, ta làm hoàng đế, ngươi liền có thể khoái hoạt đi ra ngoài chơi, ra ngoài đánh trận, muốn làm gì liền làm gì, không ai sẽ quan tâm ngươi. Ngươi nhìn trên mặt bàn những tấu chương này, ngươi đều không cần phê, đều ta đến nhóm. Bên ngoài đột quyết khiêu khích chúng ta, ngươi trực tiếp mang đại quân giết đi qua. Ngươi đòi tiền, cô cho ngươi tiền, ngươi muốn người, cô cho ngươi người, ngươi muốn lương thực, cô cho ngươi lương thực. dù là ngươi muốn khôi giáp cô hao hết toàn quốc chi lực cũng cho ngươi chế tạo ra 5.000 cô đến phù hoàng ngươi tốt nhất nắm lại ngươi nắm giữ 5.000 nghìn khôi giáp quét ngang thiên hạ không cần lại đợi tại đây lạnh lẽo hoàng cung bên trong có thể tại bên ngoài tự do đây sảng khoái hơn a mới đầu lý thế dân là có chút tức giận nghịch tử này liền nhớ kỹ mình hoàng vị nhưng là a lại nghe lấy lý thừa càn nói chuyện lý thế dân vậy mà cảm thấy thật đúng là có chút đạo lý a binh quyền tại trên tay mình mình tùy tiện tại bên ngoài này có thể tùy ý đi tiến đánh cái khác quốc độ đều không cần lo lắng đám đại thần không đồng ý mà một chút phức tạp chính vụ đều có thể để lý thừa càn nơi đến lý mình tổn thất chỉ là một cái hoàng đế tên tuổi nhưng mình vẫn như cũng là thái thượng hoàng trọng điểm hạch tâm đồ vật binh quyền là tại trên tay mình ngày nào mình không vui muốn lấy thêm trở về hoàng vị cũng là dễ dàng trong lúc nhất thời lý thế dân lại có chút tâm động lý thừa càn hiển nhiên nhìn ra lý thế dân tâm động vội vàng nhẹ nhàng nói phu hoàng ngài nhìn xem mẫu hậu các nàng ngồi ngài cả một đời cũng không tại đại đường các nơi hào hào chuyển qua ngài đều có thể mang theo các nàng ra ngoài dạo chơi ngoại thành đi ra xem một chút đại đường tốt đẹp sơn hà nếu là muốn đi thảo nguyên nhìn xem ngài liền dẫn đầu đại quân trực tiếp tiến đánh thảo nguyên đem đột quyết diệt. muốn đi cao nguyên nhìn xem ta liền đem thổ phồn tiêu diệt muốn đi trường bạch sơn chúng ta liền đem cao cú lệ tiêu diệt là không rồi nhiều tự do à ngày nào ngươi ngán trở về trên tay ngươi binh quyền tại nhi thần cũng đánh không lại ngươi còn không phải đến đem hoàng vị tặng cho ngươi với lại nhi thần vốn là ngươi trưởng tử chúng ta người một nhà a nhi thần cũng sẽ không đi tính kê trong tay ngươi binh quyền đây là bất hiếu sẽ bị người thiên hạ mắng ngươi chẳng khác nào là thiên cổ thái thượng hoàng trên trời dưới đất một cái duy nhất vô địch thái thượng hoàng đây không thâm sao hậu thế các tử tôn nhìn đến ngại như vậy tấm gương thế tất bắt trước ngày sau chúng ta đại đường bên trong hoàng thất không có phân tranh cùng nội loạn cái kia nhất định kéo dài vào thế lý thừa cần một trận lắc lư nghe được lý thế dân đều có chút tâm thần thanh thản dù là vương công công đều là có chút hướng về hắn hướng về cũng không phải là đi theo lý thế dân ra ngoài đánh trận mà là cùng nhau du sơn ngoạn thủy ai những năm này hắn một mực hầu hạ lý thế dân một mực tại hoàng cung cuối cùng sẽ oi bức khu khu ngươi hải tử này nói quả thật có chút đạo lý chương hai đòi hỏi một người chương hai đòi hỏi một người cái kia phụ hoàng chúng ta lời gì đều không cần nói, trực tiếp liền bắt đầu a. ngươi kế tiếp truyền vị chiếu thư, đây hoàng vị trực tiếp cho ta, ngươi trực tiếp liền ra ngoài dung loạn, bắt đầu tiến công đột quyết. dù là ngươi thật chết rồi, đây hoàng vị cũng có ta, đại đường cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lý Thừa Càn một mặt ý cười tiến lên trước, không nói hai lời, lại giúp Lý Thế Dân đem tấu chương đẩy lên một bên. Vương Ba Bá ngươi còn thất thần làm gì, nhanh lên đem thánh chỉ lấy tới, để phụ hoàng viết truyền vị chiếu thư. đang khi nói chuyện, Lý Thừa Càn còn thúc dục một cái Vương Công Công. vương công công xứng sở nháy nháy mắt từ đầu đến, đến giờ cả người hắn đều là có chút bối rối không có thể kịp phản ứng đây cái này đột nhiên muốn chuẩn bị sao vương công công mê mang nhìn về phía lý thế dân không biết mình muốn hay không đi lấy thánh chỉ nhìn thấy vương công công biểu lộ như vậy lý thế dân lật ra một cái lướt mắt tức giật quát ngươi thật đúng là tờ mở tin lịch từ này nói lời nói thật đúng là chuẩn bị đem chấm hoàng vị cho hắn khu khụ ta không dám vương công công ho khan một tiếng vội vàng cự tuyệt không phải phụ hoàng ngươi đây là ý gì chúng ta không phải đều nói xong chưa ngược lại là lý thừa càng không vui mình lãng phí nhiều như vậy nước bọn làm sao lý thế dân liền không chịu nữa nha chẳng lẽ ngươi liền không muốn như vậy tự do sinh hoạt sao đánh rắm, chấm tin ngươi cái tà. lý thế dân trừng mắt liếc lý thừa càn ngươi nói như vậy nhiều còn không phải muốn chấm hoàng vị ngươi ngược lại là thông minh để chấm ra ngoài cho ngươi giành giang sơn ngươi ngồi mát ăn bắt vàng đúng không chấm đời này linh binh liền vì cho ngươi mở rộng lãnh thổ đúng không ngươi tại hoàng cung hào hảo hưởng thụ sinh hoạt chấm tờ mở ra ngoài cho ngươi đánh trận muốn vẫn rất đẹp lý thế dân ghét bỏ nhìn đến lý thừa càn ngay từ đầu hắn thật đúng là cảm thấy lý thừa càn nói tới rất có đạo lý chỉ là a nghĩ lại một phen mình tại bên ngoài đà sinh đà tử nịch tử này ở nhà làm hoàng đế thưởng thụ mình mang đến cảm giác an toàn đây mẹ nó bằng cái gì a trọng điểm nịch tử này trên danh nghĩa nói bàn tay mình nắm minh quyền hoàng vị tùy thời có thể lấy lấy về nhưng lấy về làm gì a tương lai còn không phải muốn cho hắn thấy lý thừa càn còn muốn mở miệng lắp lư lý thế dân trực tiếp đưa tay ngăn trở lý thừa càn nhàn nhạt, nhạt nói ra đi ngươi nịch tử này im miệng đi chấm không muốn nghe nói thẳng ngươi hôm nay đến tìm chấm là có chuyện gì lý thế dân không muốn cùng lý thừa càn lại nói dốc đi xuống dù sao nói thật, Lý Thế Dân vẫn có chút tâm động. Ai, đáng tiếc a. Lý Thừa Càn thở dài một hơi, lộ ra có chút thất lạc bộ dáng. Hôm nay tới, chủ yếu là muốn hỏi phụ hoàng đòi hỏi một người. A, Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, hoài nghi nhìn đến Lý Thừa Càn. Ngươi là muốn công tượng? Tại Lý Thế Dân xem ra, Lý Thừa Càn cần công tượng đi hoàn thiện mình khôi giáp chế tác, như vậy đòi hỏi nhất định là công tượng. Trẫm ngược lại là muốn biết được, công bộ còn có người nào mới, có thể làm cho ngươi tự mình đến đòi hỏi. Lý Thế Dân lộ ra một vẻ thiếu kỳ Lý Thừa Cản nhưng từ chưa chủ động hỏi mình muốn qua một người a. Phụ hoàng suy nghĩ nhiều. nhi thần không phải muốn công tượng nhi thần là muốn tiền đại tiền đại lý thế dân mới mày lộ ra vẻ nghi hoặc ngược lại là vương công công thân thể run lên lộ ra đắng chắt nụ cười chắp tay hướng phía lý thế dân cúi đầu vậy hạ tiền đại là lưu gia thôn vị kia ở rể lời vừa nói ra lý thế dân trong nháy mắt minh bạch trái lại trừng mắt liếc vương công công mẹ không phải đã nói còn có một cái người sống sót sao làm sao hiện tại ngay cả một cái người sống sót cũng không có đâu Phu hoàng tiền đại đã ở rể lưu gia thôn tuy nói cũng có thể đem đuổi đi ra nhưng dù sao người ta đều thành hôn nhi thần lại dù sao phụ hoàng muốn đem hắn xếp vào đến lưu gia thôn bên trong không bằng đem thả đi để hắn hảo hảo sinh hoạt phụ hoàng ngươi xem coi thế nào lý thừa càn khách khí nhìn đến lý thế dân kể đạo lý cũng không thể để người ta thê ly tử tán đi bây giờ tiền đại nàng dâu đều đã mang thai nghe nói lời này lý thế dân lại là như mày nhàn nhạt nói ra ngươi có biết ám vệ chức trách là cái gì nhi thần mặc kệ cái gì chức trách dù sao đây ám vệ bị nhi thần phát hiện nhưng không có đổi đi nhi thần liền hỏi ngươi muốn một người như vậy phụ hoàng ngươi có cho hay không a lý thừa càn giang tay ra nhìn đến lý thế dân hỏi người chương gia đây chính là lưu gia thôn bên trong số ít người khác họ đó cũng đều là cực kỳ chân quý, mong rằng phụ hoàng cho chút thể diện ừ lý thế dân ghét bỏ trừng mắt liếc lý thừa càn tức giật quát đi chấm liền cho ngươi một cái mặt mũi xem ở khôi giáp phân thượng chấm liền đem tiền đại cho ngươi ngươi đi cùng tiền đại nói một tiếng chính là cút đi lý thế dân khoát khoát tay nhưng mà lý thừa càn không hề bị lay động căn bản liền không có động đậy ngược lại là ánh mắt trừng trừng nhìn đến lý thế dân làm gì còn có chuyện lý thế dân ra vẽ một bộ nghi hoặc bộ dáng nhìn đến lý thừa càn hỏi phụ hoàng đừng làm ruột. Ám vệ trung thành với người, đây đội trung thành đều không cần nói, nhi thần đi nói có cái gì dùng? Lý Thừa Càn ghét bỏ nhìn đến Lý Thế Dân, ngươi còn tưởng rằng ta là ba tuổi tiểu hài a, ngươi nói đưa, liền đưa. Làm nửa ngày, vẫn là cho ta lưu ra thôn sắp xếp một cái cái đình. Ngươi viết cái thánh chỉ, ngoài ra để cho Vương Công Công theo giúp ta đi một chuyến, để công hiệu trung nhi thần, cả một đời chỉ thuần phục nhi thần. Lý Thừa Càn mới không phải đồ đần đâu. Liên tiên đại đối với Lý Thế Dân đều phải mát điểm độ trung thành, chính mình đi qua nói một tiếng, người ta liền có thể đầu nhập mình. Làm sao có thể có thể a dùng tiền tài đi cảm hóa? dùng thân tình đi dụ hoặc. đều là không có một chút khả năng ám vệ tại dạy dỗ sau khi thành công. Chủ nhân này đó là ngày, không có bất kỳ người nào cùng sự tình có thể cùng chủ nhân so sánh. duy nhất hàng phục cám vệ biện pháp, cái kia chính là để Lý Thế Dân tự mình đưa tới. bằng không thì Lý Thừa Càn cũng không trở thành chuyên môn đi một chuyến hoàng cung. ngược lại là không có lừa gạt đến ngươi. Lý Thế Dân cũng quả quyết, đã Lý Thừa Càn phát hiện, cũng không có giả vờ giả vị, trực tiếp thừa nhận xuống tới. đi, chấm cho ngươi viết chính là. lúc này liền cho Lý Thừa Càn viết một đạo thánh chỉ, để Vương Công Công đuổi tiếp Lý Thừa Càn đi một chuyến lưu gia thôn. sau một lát. lưu gia thôn vương công công mang theo một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đi tới lưu gia thôn bên trong đưa tới không ít bách tính chú ý À, đây không phải bên cạnh bệ hạ công công a hôm nay sao lại tới đây ai thái tử điện hạ cũng tại a đây là muốn tuyên chỉ sao đây là làm gì a bọn hắn đây là hướng phía trong thôn đi bên kia không phải khu dân cư sao a đi khu dân cư tuyên chỉ. đây là bệ hạ coi trọng nhà ai tiểu nương tử a cho cười mặc dù lưu gia thôn mội mội đều lớn lên không tệ nhưng cũng không trở thành bị bệ hạ coi trọng a đó là đến làm gì a chương hai trăm võ thuật tổng huấn luyện viên Chương 299, võ thuật tổng huấn luyện viên. Giờ phút này, lưu ra thôn nội bộ, khu dân cư, chương gia bên ngoài. Trương Mạn Mạn người một nhà mê mang đi tới, sững sờ nhìn đến Vương Công công cùng Lý Thừa Cản. Không hiểu nhiều hiện tại là tình huống như thế nào. Ngược lại là tiền đại vừa thấy được Vương Công công, chính là sững sờ, lại nhìn đến Lý Thừa Cản cười nhẹ nhàng nhìn đến mình. Nhịp tim lập tức bắt đầu tăng tốc, vô cùng khẩn trương bộ dáng. Tiền đại, tiếp chỉ a. Vương Công công nhàn nhạc quát. A. tướng công, ngươi ý chỉ. Ngươi làm gì? Trương Mạn Mạn nghi hoặc nhìn đến tiền đại. bốn phía xem náo nhiệt hàng xóm dân chúng cũng đều là nghi hoặc nhìn đến tiền đại. đây tình huống gì a? vì sao đưa tiền đại tuyên chỉ a? bất quá nên không phải chuyện xấu, chuyện xấu nói đã sớm trực tiếp bắt lại. lời nói này cũng không sai, hẳn là chuyện tốt. chỉ là tiền đại đến cùng làm gì? không rõ ràng a, hoàn toàn không biết làm gì. rất hoang mang ai? mọi người đều là nghi hoặc nhìn đến tiền đại. ngược lại là tiền đại cười khổ một tiếng, minh mạch mình là bại lộ. chỉ là vì sao sẽ dẫn tới vương công công đến tuyên chỉ, vẫn có chút hoang mang. tiền đại tiếp chỉ, tiền đại quỳ trên mặt đất, trương mạn mạn người một nhà cũng đều là vội vàng quỳ xuống. đại đường bệ hạ tiếp thân thị vệ tiền đại vì nước có công ngay hôm đó lên thả hắn trở về nhà thuần phục thái tử phong tiền đại vì trái kỳ tướng quân thưởng đồng lộc thưởng bạc chấp lượng vương công công âm thanh cao đem thánh chỉ nói ra những lời này nói ra toàn trường người đều là một mặt khiếp sợ một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn đến tiền đại bọn hắn cùng tiền đại quen biết hơn mấy tháng nhìn đến tiền đại trung thực chất phát bộ dáng không nghĩ tới tiền đại cư nhiên là bệ hạ thị vệ chơi ạ, nhìn không ra a tiền đại cư nhiên là bệ hạ thị vệ đây thật là một điểm cũng nhìn không ra Đậu xanh rau uống, nếu là bệ hạ thị vệ, vì sao sẽ ở lưu ra chúng ta thôn a? Đây sẽ không phải là bệ hạ đưa tới gian tế a. Đúng à, bệ hạ vốn là không thích thái tử điện hạ, vì vậy đem tiếp thân thị vệ đưa tới giám thị thái tử. Không đúng, cái này cũng không đúng sao? Hoa, tiền đại bị phong tướng quân. Chơi ạ, cho nên tiền đại còn sẽ võ công a. Cũng thế, hắn như vậy khỏe mạnh người, làm sao có thể có thể không biết võ công. Hoa, đều nói mạn mạn gà không được, bây giờ xem ra, gà tốt. Đúng à, đây không thể so với thành bên trong phú thương đến lợi hại, thế nhưng là tướng quân đâu. Đúng là ta đây mạn mạn ánh mắt từ nhỏ liền tốt không được bốn phía bách tính ngươi một lời ta một câu trong mắt đều là tràn đầy ngạc nhiên kinh ngạc hơn tức là trương mạn mạn cùng trương mạn mạn một nhà Nguyên bản trương mạn mạn coi trọng tiền đại cũng chỉ là bởi vì tiền đại nhìn đến trung thực thân thể khỏe mạnh có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn bây giờ đây tờ mở người thành thật cư nhiên là bệ hạ phái tới gian tế hiện tại còn trở thành tướng quân trong lúc nhất thời trương mạn mạn đều có chút không biết làm sao thần tiền đại tiếp chỉ tiền đại lộ ra có chút kích động nhìn đến vương công công lại là cúi đầu lúc này mới chậm rãi đứng dậy đem thánh chỉ đó lấy. Thủ lĩnh, ta, ta quả thật tự do sao? Nói lời này thời điểm, tiền đại trong mắt còn có một số mê mang. Từ khi hắn bị bồi dưỡng được đến từ về sau, hắn duy nhất nhiệm vụ đó là nghe lý thế dân nói. Bây giờ, thế mà tự do. Ân, ta lấy Ám vệ thủ lĩnh thân phận mệnh lệnh ngươi, thuần phục thái tử. Về sau ngươi cùng bệ hạ lại không liên quan, bất cứ chuyện gì, một mực nghe thái tử chính là. Vương công công gật gật đầu, nhỏ giọng hướng về phía tiền đại mở miệng. Phải, tiền đại chắp tay cúi đầu, xác định được, lần này mình thật thoát ly Ám vệ. Một bên. Lý Thừa Cẩn một mực chú ý tiền đại độ trung thành, hiển nhiên, Vương Công công một phen cực kỳ có tác dụng. Tiền đại đối với mình độ trung thành trong nháy mắt liền tiêu thăng đến 99, mà đối với Lý Thế Dân độ trung thành lại trở thành 60 đây một phần chuyển biến, để Lý Thừa Cẩn cũng không khỏi cảm khái, ám vệ loại vật này, quả thực có chút hại người a tẩy náo tẩy thật lợi hại. Thái tử điện hạ, tiền đại sự tình, cha mẹ ta cũng không biết được, mong rằng ngài bông tha cha mẹ ta, ta nguyện ý bồi tiếp tiền đại cùng nhau chịu phạt. Một bên, Trương Mạn Mạn chạy tới, phanh một tiếng, liền bị gối Lý Thừa Cẩn trước mặt, trong mắt chảy nước mắt, trên mặt sợ hãi. Thái tử điện hạ, việc này cha mẹ ta thật không biết ta ngài bông tha cha mẹ ta nhìn thấy trương mạn mạn như thế ai lý thừa càn thở dài một hơi hướng phía một bên vương công công nói ra vương bá bá ngươi nhìn bao nhiêu chân tình người a tiền đại xứng sao Sắp thực không xứng vương công công khẽ gật đầu nhìn đến trương mạn mạn trong lòng cũng là hơi xúc động đối với trương mạn mạn đến nói nàng là thật tuyển một cái hôn phu mà đối với tiền đại đến nói trương mạn mạn chỉ là hắn một trận nhiệm vụ lý thừa càn cũng không để ý tới trương mạn mạn ngược lại là quay đầu nhìn về phía tiền đại nhàn nhạt, nhạt nói ra trước ngươi là ám vệ nhưng bây giờ bắt đầu ngươi chính là người là lưu gia thôn thôn dân ngươi có thể lấy vợ sinh con cô không sẽ phái ngươi đi chỗ nào ở nút ngươi có thể an tâm dàn xếp lại vì vậy cô muốn hỏi ngươi một câu ngươi đối với trương mạn mạn thật là tâm hỉ hoan lời vừa nói ra trương mạn mạn xứng sở nháy nháy mắt quay đầu nhìn về phía tiền đại chỉ thấy được tiền đại không chút do dự lúc này liền quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh trung điệp cho lý thừa cản dập đầu lệ ba cái Thần đối với trương mạn mạn hữu tình thái tử điện hạ thành toàn chúng ta phần này đại ân thần nhất định thể sống chết để báo thân ngay sau đó là thái tử điện hạ người chỉ nghe từ thái tử điện hạ nói Ha ha ha ha, Lý Thừa càn cười một tiếng, khẽ gật đầu, tán thưởng nhìn thoáng qua Tiền Đại, còn tính là một người. Đi, việc này chuẩn. Ngay hôm đó lên, Tiền Đại vì Lưu gia thôn võ thuật tổng huấn luyện viên, Phạm là Lưu gia thôn hải tử, mỗi ngày ít nhất phải tốn hao nửa canh giờ thời gian đến Tiền Đại bên này học tập võ thuật. Là, thần lĩnh mệnh, Tiền Đại lại là cúi đầu, bốn phía dân chúng lại là một tiếng kinh hô, đậu xanh rau uống Tiền Đại lại lên trước. Võ thuật tổng huấn luyện viên a, hiện nhiên Tiền Đại võ công tật lợi hại, bị Thái tử điện hạ coi trọng. Mạn mạn mau dậy đi, nhà ngươi không sao? Chúc mừng chúc mừng a. ta ngày mai liền đem nhi tử đưa tới, đúng a đúng a, chúc mừng, mạn mạn nhanh đứng lên, ta liền nói ngươi cô nương này ánh mắt tốt. trương mạn mạn một nhà chậm rãi bỏ lên đến, ánh mắt vẫn còn có chút mê mang, sự tình biến hóa quá nhanh đều có chút không có phản ứng kịp. ngược lại là tiền đại ôm một cái trương mạn mạn, một mặt ấy này nói ra, thật xin lỗi, hỗn đàn. trương mạn mạn nhào vào tiền đại trong ngực, cầm nắm tay nhỏ không ngừng đấm vào, trong miệng phá mắng, ha ha ha ha ha. ngược lại là gây nên đám người một mảnh cười vang. lý thừa càn cũng là cười cười, hướng về phía tiền đại phân phó một tiếng, ngày mai đi học đường bảo đến đi. Mã Chu sẽ cho người ăn bài, phải, cứ như vậy. Lưu gia thôn võ thuật tổng huấn luyện viên cũng đúng chỗ. Tiếp xuống thời gian, ngược lại là một mảnh bình tĩnh, rất nhanh đã đến xuất chinh thời điểm. chương 300. thấy chấm vì sao không bái. chương 300. thấy chấm vì sao không bái. Thái cực điện bên trong, Lý Thế Dân người mặc xi si vưu giáp ngồi tại trên long ủy, ánh mắt liếc nhìn phía dưới. Không ít đại thần đã làm mặc vào khôi giáp, chỉ là không có mang theo binh khí. Vì cùng đột quyết một trận chiến, chấm chọn vẹn chuẩn bị một tháng thời gian, hầu quân tập với tư cách tiên phong đã mang theo lương thảo tiến đến biên cương. Chúng ta. hôm nay liền muốn xuất phát nguyên bản chấm nên tại quân doanh bên trong mở triều hội chuẩn bị chuẩn bị xuất phát chỉ là chấm không yên lòng thái tử lý thế dân đem ánh mắt đặt ở lý thừa càn trên thân thái tử chấm lần này rời đi ngươi muốn sống tốt gián quốc không thể gây chuyện thị phi vâng phụ hoàng yên tâm lý thừa càn chắp tay cúi đầu cung kính mở miệng nói ra chấm không yên lòng lý thế dân trừng mắt liếc lý thừa Cản, cũng là bởi vì không yên lòng lý thừa càn lý thế dân mới chuyên môn tại hôm nay lại mở một trận tào và không thì nói lý thế dân hiện tại đã tại quân doanh cổ động nhân tâm thanh tước cùng các nhi Các ngươi hai cái nhất định phải coi chừng thái tử, chấm cho các ngươi quyền lợi, hai người các ngươi có thể phản bác thái tử ý kiến. Đỗ tướng, ngươi có một lời phủ định quyền, mặc kệ là thái tử vẫn là hai cái vừng ra, ngươi đều có thể phủ định. Đỗ tướng, chấm đi lần này, liền thật đem triều đình giao cho ngươi, ngươi phải chồng coi thái tử a. Thuận tiện đem Thanh Tức cùng Khác Nhi cũng coi chừng, đừng để ba người bọn họ náo quá hung, quốc sự làm trọng, bách tính làm trọng a. Vậy hạ yên tâm, thần nhất định tận lực. Đỗ Như hối cung kính cúi đầu. Phu hoàng, ngươi có bệnh không, muốn đi đi nhanh lên, sợ đây sợ cái kia. lý thừa càn lật ra một cái nước mắt nguyên bản lý thế dân muốn đi đi cho chút thể diện còn chưa tính hiện tại bê bê không hết ngươi thật lo lắng hai cái đệ đệ ngươi không được liền toàn bộ mang đi để cô một người giám quốc liền xong việc thật là bên ngoài binh sĩ vẫn chờ ngươi đây làm nửa tháng ngươi cả đây vừa ra đi nhanh lên đừng chậm trễ câu ngồi lo nghỉ lý thừa càn một mặt ghét bỏ nhìn đến lý thế dân liên tục mở miệng làm càn lý thế dân một tiếng giống Chấm còn chưa đi ngươi liền đã nghĩ đến ngồi ghế rồng đây như thế nào để trầm yên tâm đâu đi không phải vậy phù hoàng ngươi cũng đừng đi sợ đây sợ cái kia dạng này cô thân trinh tốt dù sao có lý tĩnh bá bá tại lý thừa cản vỗ vỗ tay căn bản liền không cho lý thế dân nói nhảm thời gian quay người liền nhìn về phía một bên lý tĩnh hôm nay xuất trình lý tĩnh cũng rốt cục rời núi lý tĩnh bá bá phụ hoàng phế đi lớn tuổi không có trước đó dũng khí cô cùng ngươi đi xuất trình đang khi nói chuyện lý thừa cản cũng là hướng phía thái cực điện đi ra ngoài đi chư vị thúc thúc bá bá nhóm theo cô đi thôi chúng ta xuất trình đi diệp bất quyết đóng giữ tại trường an thành thúc thúc bá bá nhóm các ngươi đem phụ hoàng ngăn cản rồi để hắn an tâm đợi tại hoàng cung đi dạng này cũng đúng lúc an toàn lời vừa nói ra ngược lại là có không ít đại thần tâm động trên thực tế dù là cho tới bây giờ lý thế dân muốn thân trình đám đại thần cũng có chút không quá vui lòng một cái hoàng đế xuất trình nhiều nguy hiểm A trong triều cũng không phải không có tướng lĩnh chỗ nào cần lý thế dân xuất trình a nghĩ tới đây đám đại thần nhìn về phía lý thế dân ánh mắt đều có chút nóng rực đứng lên về phần đám võ tướng càng không cần nói nhiều lý thế dân không đi nói bọn hắn công lao người người có phần nhưng là lý thế dân đi cái khác không nói lớn nhất công lao đó là lý thế dân đó là đương nhiên là lý thế dân không đi tốt ha ha ha thái tử điện hạ chậm một chút ta đây tới Trình Dạo kim phản ứng đầu tiên liền vội vàng tiến lên đi theo lý thừa càn bước chân Trình giảo kim đều động cái khác đám võ tường nháy nháy mắt cũng không do dự nữa đều là vội vàng đuổi theo đậu xanh rau muống lý thế dân kinh hô một tiếng nhìn đến cảnh tượng này càng là giận dữ mẹ còn nói chấm lo lắng vớ vẩn chấm còn ở đây cứ như vậy nghịch tử người cho chấm dừng lại nhưng mà lý tính lại là tiến lên một bước hướng phía lý thế dân cúi đầu bệ hạ thái tử điện hạ nói cũng có đạo lý bệ hạ không bằng tọa trấn hoàn thành thái tử như bệ hạ ra ngoài thân trinh cũng đồng dạng có thể cổ động xích khí nói xong lời này lý tính vừa xoay người đuổi theo lý thừa Cản rời đi một màn này nhìn đến lý khác cùng lý thái hai người đều có chút trận mắt hốc mồm đậu xanh rau muống còn có thể dạng này làm sao làm càn đều cho chấm dừng lại đậu xanh rau muống đừng đi a chờ chút chấm a chấm đến a lý thế dân một tiếng giống căn bản là hô không được người chỗ nào còn ngồi được vương a lập tức đứng dậy liền hướng phía lý thừa cản chạy tới chỉ là a vừa đi hai bước các quan văn lại là tự phát ngăn cản lý thế dân đường đi vậy hạ Thái tử nói rất có đạo lý. Bệ hạ, thái tử trưởng thành, để thái tử thân trinh có lẽ càng tốt hơn một chút. Bệ hạ, thái tử quá hồ nháo, để hắn giáng quốc, quá không cho yên tâm, không bằng để cho hắn đi thân chinh a. Bệ hạ. Cút cút cút cút. Lý Thế Dân khẽ vươn tay, một trận giận mắng, nâng lên trên cánh tay mình khôi giáp răng nanh, hung dữ nhìn đến tất cả mọi người. Ai lại ngăn, liền cẩn thận, cái đồ chơi này sắc bén độ các ngươi cũng biết, không cẩn thận bị chấm chẳng qua, chết cũng liền chết vội cả. Lời vừa nói ra, rầm. Đông đảo đám đại thần đều là nuốt một ngụm nước bọt, yên lặng lui qua một bên. Sát thực. bị lý thế dân ngộ thương chết rồi này danh đầu quá khó nhìn đặt ở trên sử sách cũng không phải lưu thanh tên không cần thiết không cần thiết ừ. lý thế dân chừng đám người một chút vội vàng hướng phía bên ngoài đuổi theo mẹ nghịch tử cho chấm dừng lại ngươi trở về ngươi giáng quốc sau một lát thái cực điện bên trong mẹ nghịch tử ngươi cho chấm đợi hảo hảo giáng quốc phàm là ngươi làm loạn chấm liền để ngươi mẫu hậu trách phạt ngươi đỗ tướng thái tử nếu có không đúng ngươi lập tức liền đi bẩm báo hoàng hậu để hoàng hậu đến quán thúc hán thời khắc mấu chốt có thể cho hoàng hậu buông rèm chấp chính lý thế dân đem lý thừa càn mang về ném bảo, không giữ hướng phía đốt như hồi nói ra. Ngay cả để hoàng hậu bông dẻm chấp chính đều đi ra, có thể thấy được lý thế dân đối với lý thừa cản là đến cỡ nào không yên lòng. Thật sự là lý thế dân hiểu rất rõ đứa con trai này. Này nhi tử đầy trong đầu tạo phản, mình thật đi, này nhi tử liền triệt để tự do. Bậy hạ yên tâm. Đỗ như hối chấp tay túi đầu. Lần này lý thế dân mới an tâm rời đi. Nhìn đến lý thế dân rời đi, lý thừa cản ánh mắt tại thái cực điện bên trong liếc nhìn một vòng, cũng phát hiện ít đi rất nhiều người. Lý thế dân một lần xuất trình, đem không ít văn thần đều mang đi. Thái tử điện hạ. Bắt đầu tạo chiều A, đỗ như hồi hướng về phía Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. ân Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, từng bước một đi lên, đến Long nghỉ trước mặt. Một cước liền đem Long nghỉ một bên cái ghế cho đạp bay ra ngoài đặt mông an vị tại trên Long Ý Thái tử Giáng Quốc. Long Ý một bên là chuyên môn vì Thái tử chuẩn bị cái ghế. Nhưng rõ ràng Lý Thừa Càn không vui ngồi. Ngồi tại trên Long Ý, Lý Thừa Càn tay áo vung lên, thấp giọng quát nói. Chư vị ai khanh, thấy chấm vị sao không bái.